Cái này cùng nắm quyền lực lớn tiểu không quan hệ, đây là một loại được công nhận cảm giác, loại này tán thành cảm giác là một cái nam nhân đối với thành công trong thời gian tâm khát vọng nhất đạt được. Lô San San cảm tạ thì đơn giản nhiều, nàng có thể minh bạch đây đều là Đoan Vô Nhai đối nàng một loại quan tâm. Mà một tiếng này tạ ơn cũng chỉ là nội tâm của nàng cảm tạ. Đoan Vô Nhai khoát tay áo, để bọn hắn không cần khách khí. Đang ngồi mọi người lúc này cũng đều thức thời đứng dậy cáo từ, cuối cùng nhất trong nhà cũng chỉ có người Lâm Gia ở đây. Không có ngoại nhân, Lâm Gia lúc này mới bắt đầu một lần nữa cùng Đoan Vô Nhai làm một chút giới thiệu. Đoan thiếu Lâm gia chúng ta tại Thái Hành thành phố cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân thương nghiệp nhà, lần này Di dân kỳ thật cũng chỉ là kéo ngài uy thế đến chống đỡ chống đỡ mặt mũi. Đối với chuyện này ngài không có sơ so đo, còn giúp lấy Lâm gia chúng ta cẩm xuống liên minh chi chủ, ta đại biểu Lâm gia tạ ơn Đoàn thiếu đại ân. Khách khí, việc này muốn tạ lời nói, liền tạ ơn Quan Thái đi. Bất kể như thế nào nàng hiện tại xem như người người của Lâm gia, ta về tình về lý đều nhất định phải giúp nàng. Đoàn thiếu, cái này Lâm gia chúng ta nhất định sẽ không bạc đại Quan Thái, nhất định cũng sẽ theo lời ngài nói nam cả quyền, nữ trưởng tài để làm. mà lại ta cũng sẽ để lương tài toàn quyền phụ trách trong liên minh hết thảy sự vụ, ta nhiều nhất chỉ là phụ trợ một chút." Lâm Lương. Lương Tài phụ thân lúc này lần nữa làm cam đoan. "Chuyện của các ngươi, ta không cần quá nhiều nói sẽ bảo. Như thế nào đi làm? Các ngươi có sắp xếp của các ngươi là được rồi." Đoàn Vô Nhai mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là người Lâm gia lại sẽ không coi là thật, bằng không Đoàn Vô Nhai làm gì tại cái này bên trong cùng bọn hắn nói cái gì Nam Cẩm Quyền? Nữ trưởng tài lời nói tới. "Đoàn thiếu, nay ngày cũng không còn sớm, chúng ta liền cùng một chỗ ở nhà ăn bữa cơm rau dưa đi." Lâm Lương Tại lúc này đề nghị: "Lương Tại, các ngươi bồi đoàn thiếu đi bên ngoài ăn đi, các ngươi người tuổi trẻ cũng có nói chuyện phiếm chủ đề, hảo hảo tâm sự. Ngươi cũng nhiều thỉnh giáo một chút đoàn thiếu liên quan với quản lý bên trên sự tình." Đoàn thiếu, ngài nhìn. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, hắn cũng quả thật có chút lời nói muốn đơn độc cùng Lâm Lương Tại cùng Ngô San San giao phó, cho nên cũng thuận thế đáp ứng xuống. "Tuyển một quán rượu, tùy ý điểm vài món thức ăn sau, Đoàn Vô Nhai thế này mới đúng Lâm Lương Tại cùng Ngô San San nói, "Lần này ta có thể giúp các ngươi cầm xuống vị trí minh chủ." Nhưng là có thể hay không lâu dài ngồi xuống liền cần tự thân các ngươi cố gắng, các ngươi cũng là mới mới từ trường học đi hướng xã hội, một ý chuyện sợ là không tốt lắm năm chắc. Lâm Lương Tài tụ giáo gật gật đầu, Lô San San lúc này cũng mới nói, "Ngài, Tiểu Kiều, kiều tỷ, cảm ơn các người, ta cùng Lương Tài nhất định sẽ không để cho các người thất vọng, nhất định sẽ quản lý tốt những chuyện này." Nhìn Lô San San dáng vẻ, Bành Điều Kiều cười nói khoan thai không sao, đến lúc đó tỷ tỷ giúp ngươi đi. Giúp ta? Tỷ tỷ cũng tới sao? Lô San San nghe xong, ngạc nhiên nói, "Không phải ta đi?" Mà Lata sẽ an bài một cái giúp các ngươi quản lý người qua thư, chỉ là không biết các ngươi có cần hay không." Bành Tiếu kiều, kiều nói cái này người quản lý rất mơ. Nhưng là Lâm Lương tại cùng Bành Tiếu kiều, kiều lại là ngay lập tức liền đồng ý số dưới. Tại Bành Tiếu kiều, kiều hỏi bọn hắn lý do lúc, bọn hắn hai cái trả lời là, bọn hắn cần một cái có thể trợ giúp bọn hắn quản lý người, có thể để bọn hắn có thể có thế giới hai người không gian cùng thời gian. Đang nghe bọn hắn lý do này lúc, Bành Tiếu kiều, kiều ngay lập tức biểu đạt mình đối bọn hắn đối phục. Hai người thật là đơn thuần, cũng không sợ ta phái người đem các ngươi cho bán. Tiểu Kiều, kiều tỷ mới sẽ không đâu." Nô San San lúc này cười nói, "Nàng cùng Lâm Lương Tài là sẽ không lo lắng Đoàn Vô Nhai cùng Bành Kiều Kiều đối bọn hắn cái gọi là liên minh sẽ có ý đồ. Cho nên tại Bành Kiều Kiều nói phái người đến giúp bọn hắn quản lý lúc, mới có thể ngay lập tức đồng ý xuống tới, còn như nói lý do kia, kia hoàn toàn là nghị chỉ đùa một chút." Sự tình rất nhanh liền như thế xác định ra, Nô San San cũng tại bàn ăn lần nữa biểu thị cảm tạ, chỉ là đang nhìn Đoàn Vô Nhai ánh mắt bên trong khó tránh khỏi mang theo một chút thật sâu sầu não ở bên trong. "Ngài, có kiện sự tình khả năng còn phải làm phiền ngươi." Khoan thai tỷ ngươi nói đi. Chuyện gì? Quế Dạ Tuyết, cũng chính là hội học sinh hội trưởng, nàng cùng ta mấy người tỷ muội hiện ở trong game thành lập một cái cái gì lính đánh thuê công hội. Lúc đầu ta là muốn tham gia, thế nhưng là bởi vì lương tài nhà sự tình liền không có đáp ứng. Hiện tại ta sự tình an bài tốt, ta là muốn cầu nhai, có thể hay không giúp lấy chiếu cố cho ta kia mấy người tỷ muội? Ít nhất để bọn hắn không phải bị bất cứ phiền phức gì một loại. Dũng binh công hội, bọn hắn tại đại lục kia. Dường như là tại Ma pháp đại lục. Đối Lâm gia chúng ta là tại dị năng đại lục. Bởi vậy vô luận là trong trò chơi hay là trong hiện thực, ta đều không thể trợ giúp đến các nàng." Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, muốn nói trợ giúp các nàng là một chuyện rất đơn giản, bất quá những này đều không phải kế lâu dài, đặc biệt là Quế Dạ Tuyết loại này ở trong game phát triển người, trừ phi là an bài trí não một mực chiếu cố các nàng, nhưng Đoan Vô Nhai cũng không muốn làm như vậy, như thế các nàng không riêng mất đi rất nhiều có ý nghĩa đồ vật, cũng để các nàng sẽ hình thành một cái ý lại, lâu dài xuống dưới, Quế Dạ Tuyết sẽ cảm thấy không thú vị. Chơi đùa chính là chơi đến những cái kia kích thích cùng, nếu như đều có trí não trợ giúp, kia liền không có gì hay. liền cùng mở lấy học chơi game đồng dạng, có lẽ Tiễn Kỳ còn cảm thấy thoải mái, thế nhưng là chơi một đoạn thời gian liền sẽ không có ham muốn, sẽ còn chán ghét trò chơi. Đối này với tương lai có được lấy lâu đời sinh mệnh các nàng đến nói, thực tế là một kiện không thể làm hiện tượng. Cho nên Đoàn Vô Nhai là sẽ không an bài trí não trợ giúp bọn hắn. Thế nhưng là khỏi phải trí não lại nói, ai có thể ở trong game giúp các nàng một chút đâu. Chương 315, cân quắc zombie đoàn. Đồng xương, lúc này một cái tên toáng hiện tại Đoàn Vô Nhai trong góc. Khoan thai tỷ, các nàng thành lập lính đánh thuê gọi cái gì danh tự? Cái này, chờ chút ta hỏi thăm." Lô San San nói xong cũng lấy điện thoại di động ra cho mình khui mặt đánh qua. "Khoan thai à, cái gì sự tình đâu, thời gian này gọi điện thoại, tỷ còn chưa có ăn cơm đâu, có phải là gọi tỷ ăn cơm?" "Muốn ăn cơm à, ta tại 20 khách sạn, nửa giờ tới đây chứ, liền mời, bằng không quá thời hạn không bổ." "Đợi, chính đói lấy đâu? Mấy người tỷ muội nhóm đều tại, vừa vặn ăn chết ngươi." Không có cùng Lô San San lại nói cái gì, bên kia liền treo máy. "Uy." Nghe lấy chuyển đến âm thanh bận, Lô San San ngượng ngùng nói, "Ngài, lại chờ nàng một chút nhóm đi." Hẳn là rất nhanh liền tới. Đoàn Vô Nhai không quan trọng gật gật đầu, mà Lô San San tại nội tâm lại là đối Quế Dạ Tuyết Phàn nàng nói, bình thường cũng không thấy ngươi treo như thế nhanh, đợi nói thêm mấy câu lại treo cũng tốt có thể minh bạch là chuyện gì. Lâm Lương tại lúc này ở phía dưới vô vụ nô san san, tối thanh âm nói, một hồi ngươi đi nghênh bọn ở dưới, cũng cùng Tuyết tỷ nói tình hình bên dưới huống. Cũng chỉ có thể dạng này, bình thường cũng không gặp nàng treo như thế gấp, thật là. Tại hai người bọn họ tại nói thầm lúc, Lô San San điện thoại vang lên. Khoan thai tại cái kia phòng đâu, chúng ta tới. A như thế nhanh, vốn là tại cửa ra vào, mau nói kia căn phòng nhỏ, tỉ thế nhưng là đói lạ. Lô San San không có cách nào, đem phòng nói liền muốn đứng dậy đi đó lúc, cửa mở, Quế Dạ Tuyết mang theo mấy người tỉ muội cùng một chỗ đi đến. Vào cửa cũng không nhìn, liền lớn tiếng hét lên, đói chết ta, vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, đến cho tỉ tới trước ăn lọt dạ mạo sương dưới năng lượng. Vừa nói xong, cái này mới nhìn đến đoàn vô nhai cùng Lô San San cũng đang ngồi. Đoàn thiếu, các ngươi thế nào cũng ở chỗ này đây. Ôi ôi ôi ôi, hội trưởng đại nhân, người đây là đói mấy ngày, vào cửa liền chỉ thấy ăn Nghe xong Đoàn Vô Nhay hỏi nàng, Quế Dạ Tuyết một bên ngồi xuống, vừa nói, "Trò chơi bên trong sự tỉnh, chúng ta thành lập một cái dòng binh công hội, mới tiếp một cái nhiệm vụ, hoàn thành sau, có thể đạt được thành tựu, chúng ta mấy cái này vì có thể sớm một chút dị dân, vừa vận nhiệm vụ này chúng ta hoàn thành cũng phù hợp, cho nên mấy ngày nay cuồn suất mấy ngày, cái này không hôm nay mới bị khác công hội đoạt đi, lúc này mới dưới tới dùng cơm. Các ngươi dạng này không đem thân thể mệt ngã mới là lạ, lần sau cũng không thể dạng này." Đoàn Vô Nhay dạy dỗ. "Đoàn thiếu, không nút không được à, chúng ta còn không có đạt tới nhóm đầu tiên dị dân tiêu chuẩn." Nếu có thể tiếp theo nhiệm vụ này hoàn thành, cũng liền thời gian nửa tháng, hẳn là có thể đạt tới dị dân tiêu chuẩn. Chơi đùa vĩnh viễn là có lấy cớ, các ngươi tốt nhất là mình đem sắp xếp thời gian ở dưới, cùng dị dân liền tốt, đến lúc đó đều có máy chơi game tồn tại, bất được các ngươi đến lúc đó đói thêm mấy ngày cũng không biết. Đoàn Vô Nhai tràn đầy cảm xúc, tiếp trước hắn cũng là một cái một đêm, đã từng vì một cái nhiệm vụ mấy ngày mấy đêm đi cùng mọi người đoàn soát tích phân. Cho nên hắn có thể hiểu được quế dạ tuyết hành vi của các nàng, nhưng lý giải là lý giải, cần thiết thuyết phục vẫn phải có. Ừ. Chúng ta sẽ chú ý đoàn thiếu ngươi thế nào hôm nay có thời gian ra đâu. Ta còn kỳ quái, Khoan thai thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta, nguyên lai like là đoàn thiếu tại a. Ta nói tỉ, ngươi có thể không nói như vậy sao? Lương Tại còn ở đây, nếu là người ta hiểu lầm, ngươi đây không phải cho Khoan thai tìm phiền phải ạ? Một người đeo kính kính nữ tử lúc này đẩy Quế Dạ Tuyết một chút. A, cái này không có ý tứ. Ta kỳ thật, các ngươi cũng đem ta thấy quá hẹp hòi đi, đoàn thiếu cùng Khoan thai sự tình ta lại không phải không rõ ràng. Lâm Lương Tại lúc này mở miệng nói, mọi người mau tới ngồi đi. Hôm nay lúc đầu mời đoàn thiếu đến, chính là mời đoàn thiếu hỗ trợ. Ôi, ôi, ôi, nhanh ngồi xuống bắt đầu ăn, ta hiện tại thực tế là đói đến có chút mơ hồ Quế Giả Tuyết đánh lấy ha ha. Theo lấy nàng đến mấy nữ đoàn vô nhai cũng nhận biết, chỉ là cũng không có cái gì giao tình, các nàng chính là Đậu Hạ Thanh, Đỗ Thiên Du, Ngạnh bên Cảnh Tuệ. Đang chờ các nàng đều nhập vào sau, Quế Giả Tuyết đầu tiên ăn vài miếng lấp lấp ngũ tạng của mình miếu mới có một điểm tinh thần. Ta nói hội trưởng đại nhân, ngươi trong trò chơi tổ chức chính là cái gì Rong binh đoàn đâu? Cân quắc Rong binh đoàn, làm sao? Danh tự này không sai đi. Đoàn bên trong càng tốt hơn, tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ. Quế Dạ Tuyết có chút đắc ý nói: Tại đại lục kia đâu? Ma pháp đại lục, chúng ta thế nhưng là thuộc về cái thứ 2 nữ tử trong binh đoàn đâu. Kia cái thứ nhất trong binh đoàn là Hoa Hồng trong binh đoàn. Đối đoàn trưởng vẫn là chúng ta thái hành thành phố người đâu. Đồng Sương Bành Tiểu Kiều, Kiều lúc này cũng nhớ tới đến một nữ tử, vậy vậy mở miệng nói: Đồng Sương, Tiểu Kiều, Kiều tỷ nói là Hoa Hồng trong binh đoàn người sao? Quế Dạ Tuyết tò mò hỏi một câu. Nàng chính là Hoa Hồng trong binh đoàn đoàn trưởng. Đoàn vô nha nói. Cái gì? Đoàn thiếu ngài nói Đồng Dương là Hoa Hồng Dung binh đoàn đoàn trưởng. Đúng vậy, không sai. Nàng cho chơi tên ta không rõ ràng, nhưng ta biết là nàng thành lập Hoa Hồng Dung binh đoàn. Quế Dạ Tuyết lúc này nhìn Đoàn Vô Nhai, cười nói, "Đoàn thiếu, có thể hay không cho giới thiệu một chút đâu? Hoa Hồng Dung binh đoàn thế nhưng là ta thân thượng. Ta tiến vào trò chơi cũng là nghĩ chiếu lấy bộ dáng của nàng đến thành lập. Thế nhưng là vô luận là từ danh khí hay là trên thực lực đều cách biệt quá xa. Vừa rồi gọi điện thoại liền là muốn cho Đoàn thiếu giúp các ngươi một đêm, ngươi muốn lo lắng đến chỉ có biết ăn." Lô San San lúc này nói, Một bên nói lấy còn một bên lật một cái liếc mắt cho Quế Dạ Tuyết. "Hay là muội muội tốt, lúc này đều nhớ tỉ tỉ sự tình. Ý đến, ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi nói dưới, chuyện cụ thể còn cần nhai giúp ngươi mới có thể." Quế Dạ Tuyết cười hắc hắc, đang chuẩn bị thuận mồm nói cái gì lúc, bị tại nàng bên trên một cái khuê mặt lần nữa cho kéo một chút, mới phản ứng lại. "Cái kia, đoàn thiếu việc này liền cần ngươi trợ giúp. Chúng ta cũng là một trường học gia, khi đó ta nhưng không có thiếu chiếu cố ngươi a." "Ừm, ta nhớ được dường như là có người cầm hội học sinh đến uy hiếp qua ta đi." Đoàn Vô Nhai một bên cười một giá hiệu Quế Dạ Tuyết cầm trong tay điện thoại lấy tới. Tiếp nhận điện thoại, Đoàn Vô Nhai thuận tay liền rút một cái hảo quá khứ. "Xin hỏi vị kia." Từ đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nghe thanh âm. "Đồng xương, là ta, Đoàn Vô Nhai." "A, Đoàn thiếu." Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. "Khỏi phải như thế lớn phản ứng đi, người khác tưởng rằng nháo quỷ đâu." Nghe lấy đối phương thanh âm kinh ngạc, Đoàn Vô Nhai nói vừa. "Đoàn thiếu, có chuyện gì sao? Cái này là của ngài mới hảo, không lạ là, là một người bạn, đúng, nàng là fan của ngươi." Muốn cùng ngươi nhận thức một chút, ngươi có thời gian không? Có có có, tại kia, ta bây giờ lập tức qua thư. 20 tựu lâu, ít ít tít phòng, trực tiếp tới liền có thể. Được rồi, Đoàn thiếu, mấy mấy phút ta liền có thể đến, ngươi chờ một lát. Để điện thoại xuống, Đoàn Vô Nhai đưa di động ném cho Quế Dạ Tuyết. Ngươi thần tượng một hồi liền đến. Thật sự là quá tốt, ta một mực liền nghĩ có thể liên hệ đến Hoa Hồng Dũng binh và người, sớm biết. Ta sớm một chút tìm Đoàn thiếu, cũng tiết kiệm ta phí như vậy nhiều chuyện, cũng không có liên hệ với. Đoàn Vô Nhai đánh ghế Quế Dạ Tuyết lời nói, hỏi Nói một chút trên ma pháp đại lục các ngươi phát triển được như thế nào? Trên cơ bản các bạn có thể tính là tu chi cân bằng đi, hiện tại toàn bộ Dòng binh đoàn đã bắt đầu có nhất định khởi sắc, bởi vì là thuần một sắc nữ tử làm chủ, cho nên khó tránh khỏi có một ít sự tình không phải, cho nên ta chuẩn bị nhiều kết giao mấy cái cường lực minh hữu. Thế nhưng là bởi vì thực lực của chúng ta thực tế là quá kém, có mấy cái có ý hướng, cũng bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể tiến hành xuống dưới. Nếu là lúc này Hoa Hồng Dòng binh đoàn có thể trở thành đồng minh, ta có tự tin có thể để ta cân quắc Dòng binh đoàn thành làm nhất lưu Dòng binh đoàn. Tại sao là kết minh? Không phải gia nhập đâu." Đoàn Vô Nhai lúc này hỏi, "Đây là một cái cơ hội tốt, ta đương nhiên phải cố gắng đi vứt một đêm, ta không nghĩ phụ thổ sinh tồn. Trừ phi là bây giờ không có biện pháp thời điểm mới có thể đi cân nhắc." "Tốt, không sai, có trí khí." Đoàn Vô Nhai tán lương, "Tỷ tỷ, ta thật là sùng bái ngươi a." "Đúng vậy a, tỷ tỷ, cho ta ký cái tên đi." Nô San San mấy cái này khue mặt ồn ào nói, "Đừng mê luyến tỷ, tỷ chính là một cái chuyên tuyết." Quế Dạ Tuyết lúc này nói xong, còn đem đầu cố ý ngửa mặt lên, một bộ ta rất trảnh dáng vẻ. Ha, ha ha ha ha ha. Bên trong phòng mọi người toàn vui vẻ lên. Mọi người tốt, như thế náo như ta. Một cái dê nghe thanh âm, theo lấy đẩy mở cửa chuyên vào. "Đổng Sương, tới tới tới, ngồi ở đây." Nhìn ngươi tới, Đoàn Vô Nhai chỉ lấy một cái cách hắn tương đối gần chỗ ngồi nói. "Đoàn thiếu tốt, Kiều Kiều tỷ tốt. Các vị tốt." Đổng Sương vừa cùng mọi người đánh lấy chào hỏi, một bên liền ngồi xuống. "Cái này là fan của ngươi, Quế Dạ Tuyết, những này là nàng hảo tỉ muội, Đậu Hạ Thanh, Đồ Thiên Du, ngạnh bên cạnh tuệ, Ngô San San, Khoan Thai lão công lâm lưng tại." đều xem như người trong trò chơi fan hâm mộ. Đoàn Vô Nhai trước cho Đồng Sương giới thiệu. Mấy vị tốt, ta là Đồng Sương, Hoa Hồng Dũng binh đoàn đoàn trưởng. Đang nghe Đồng Sương thừa nhận thân phận của mình sau, Quế Dạ Tuyết cùng cái khác chúng nữ đều thập phần vui vẻ hỏi Đồng Sương ở trong game một ít chuyện. Bởi vì có Đoàn Vô Nhai quan hệ, Đồng Sương tự nhiên là có hỏi tất đáp. Tại các nàng đàm phại không sai biệt lắm lúc, Đoàn Vô Nhai cái này mới nói, "Đồng Sương, hiện tại ngươi Dũng binh đoàn phát triển được không tệ a, nếu là nếu có thể, ngươi liền dẫn dắt các nàng nhiều hơn đi, có chỗ khó sao? Không có khó sự đoạn thiếu." Căn Bắc Dung binh đoàn cũng là một nữ tử làm chủ Dung binh đoàn, nếu là sớm biết các nàng cùng ngài nhận biết, ta đã sớm ngay lập tức cùng các nàng kết minh. Ừm, trò chơi sự tình, ngươi nhìn an bài liền tốt, các nàng nếu là có cái gì không thích hợp hoặc là làm phải không địa phương tốt, ngươi liền chỉ điểm nhiều hơn một chút, trong trò chơi các ngươi muốn hoàn kết. Nghe lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, Đồng Sương cái thứ nhất biểu thị nhất định sẽ trợ giúp lẫn nhau. Đối với Đồng Sương đến nói, nàng hiện tại có hết thảy, nếu là không có lấy Đoàn Vô Nhai chỉ điểm, nàng không có khả năng đi được như thế thuận lợi. Cho nên đối với Đoàn Vô Nhai an bài Nàng là không có một chút ý phản đối. Chương 316, có các ngươi thật tốt. Không nói quân quắc zombie đoàn hay là có thực lực đoàn đội, liền xem như một cái không có bất luận cái gì danh khí mới xây zombie đoàn đội, chỉ cần là đoàn vô nhai mở miệng, Đồng Sương nàng cũng sẽ đồng ý. Nhìn thấy Đồng Sương như thế sảng khoái đáp ứng xuống, đoàn vô nhai tự nhiên là sẽ không để cho nàng thua thiệt, "Sương, các ngươi zombie đoàn phát triển có cái gì cần ta trợ giúp sao?" "Cái này, đoàn thiếu. Nhưng thật ra là có một chuyện, mà chuyện này cũng chỉ có ngài khả năng giúp đỡ lấy làm được." "Chuyện gì, ngươi nói đi." chúng ta là tại trên ma pháp đại lục, thành lập Dòng binh đoàn đội, tại ở trong đó có một phần là nước ngoài thành viên, trong đó có mấy người vì hiện tại muốn khiêu chiến người áo đen nhiệm vụ, có thể sẽ bị kẻ xuống tới. Đoàn Vô Nhai nghe xong là việc này, thế là hỏi, các nàng đối với toàn bộ Dòng binh đoàn rất trọng yếu. Mấy cái này là chúng ta đoàn chủ lực, chính yếu nhất chính là các nàng hiện thực tình huống có một ít đả thủ. Có cái gì đả thủ? Đoàn Vô Nhai truy vấn. Trong đó có một cái tại trong hiện thực là một cái cao vị liệt nửa người người, còn có một cái là vì nghĩ đem mình danh mạch cho mẹ của mình. Bởi vì nàng Mẫu thân hiện tại là một cái người thực vật. Còn có, Đồng Thương đang muốn hướng xuống tiếp tục nói nữa lúc, cho Đoàn Vô Nhai ngăn lại, mấy người này tình huống thực tế, ngươi đều có hiểu rõ rồi. Đúng vậy Đoàn thiếu, ta có sắp xếp người tiến hành qua chứng thực, bọn hắn tình huống trên cơ bản là không có vấn đề. Nghe xong sau, Đoàn Vô Nhai tối đầu suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, nếu là như vậy, ngươi liệt nổi danh đơn, ta đến an bài. Bất quá bọn hắn di dân sẽ không thực hiện, chỉ là ta có thể giúp bọn hắn sớm đổi thể. Ta ân Đoàn thiếu, rất cảm tạ ngài, ta thay bọn họ tạ ơn ngài. Đồng Dương nghe xong luôn miệng nói ta, "Di dân sự tình có thể kéo dài cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể sớm đổi thể, cái này mới là trọng yếu nhất, tất cả mọi người hiện tại nhanh chóng di dân, chính là hướng về đổi thể đại sự như vậy mà đi. Đổi thể sau có thể trường sinh, mà trường sinh một mực là tất cả nhân loại truy cầu. Hiện tại có cơ hội như vậy, mọi người tự nhiên đều muốn truy cầu, nhưng lạ bởi vì không thể hoàn thành người náo đen nhiệm vụ mà mất đi di dân tư cách, cái này cũng làm cho nhiều người cảm thấy vậy. Có người bởi vậy đưa ra qua kháng nghị, muốn thông qua quốc gia đến tiến hành hiệp thương." Thế nhưng là lúc này mấy cái đại quốc lại là đều phát đồng hồ liên hợp tuyên bố, hoàn toàn ủng hộ trong trò chơi hết thảy vận hành cùng quyết định, nếu có người không phục, có thể không tham gia, tự hành rời khỏi. Dạng này tuyên bố mới ra, không người nào dám đi phản đối cái gì nhiệm vụ không hợp lý, độ khó quá cao. Chỉ là nghĩ đến biện pháp đến tận lực đi hoàn thành, tận lực làm phải mình có thể mau chóng đạt thành mục tiêu. Nhưng là một chút đặc thù quân thể lại là không có thời gian đi các loại, chính như đồng sưng nói tới, tại nàng đoàn viên bên trong có loại tình huống này, bất quá tin tưởng loại tình huống này, tại các đoàn đội hẳn là cũng sẽ có. Nhằm vào loại tình huống này, Đoàn Vô Nhai tự nhiên sẽ không cho mình làm một cái lớn lỗi tù ra. Đồng Sương, ta có thể giúp đội viên của ngươi lợi thể, bất quá trong trò chơi sẽ ra một cái nhiệm vụ, ngươi mau chóng sắp xếp người đi hoàn thành. Rõ chưa? Đồng Sương nghe xong, tự nhiên là ngầm hiểu, con ngươi đảo một vòng, một cái ý nghĩ lơ lửng ở trong lòng của nàng, thế là nói, Đoàn thiếu, ta có một cái ý nghĩ, ngài nhìn dạng này được hay không, ta để Đêm Tuyết dòng binh đoàn cùng chúng ta cùng một chỗ sát nhập để hoàn thành. Mà lại nhiệm vụ này hoàn thành, từ Đêm Tuyết đến chủ đạo hoàn thành. Đến lúc đó không chỉ có cùng nàng Kết Minh không có người sẽ chỉ trích cái gì, còn có thể đem cân quắc dòng binh đoàn dành khí làm. Lại có một chút, còn có thể giúp cân quắc dòng binh đoàn đến kiếm tiền. Cái này sao có thể? Hẳn là Hoa Hồng dòng binh đoàn đến chủ đạo chuyện này. Quế Dạ Tuyết vội vàng phản đối, chỉ là nàng cũng không nhìn thấy trong đó nguyên nhân căn bản. Ôi ơi ơi, Đường Tranh, xương còn cùng ta chơi lên tâm kế à? Ta nói qua giúp bọn hắn đội thể liền nhất định sẽ giúp bọn hắn đội thể. Mặc dù cái khác đoàn đội bên trong xác thực có cùng như lời ngươi nói tình huống nhất trí, nhưng là chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau. Có thể từ các người hai nhà giang binh đoàn cộng đồng đi kiểm chứng, đối với sự tình là thật đặc thù nhân viên, có thể lấy danh nghĩa của các người đến an bài sớm đổi thể sự tình. Đồng Thương Tâm Tư bị đoàn vô nhai trực tiếp vật trần, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, cười nói: "Loan thiếu, ta cái này điểm tâm kế trong mắt người cái kia có thể bên trên được mặt bản, bất quá ta xác thực cũng muốn để cân quắc lính đánh thuê đến gánh chịu chuyện này, bởi vì hoa hồng giang binh đoàn hiện tại là có chút quá với cao điệu. Nếu như đón thêm dưới chuyện như vậy, khẳng định sẽ bị người chỉ trích, đối với sau này phát triển bất lợi." Mà nếu để cho quân quắc dòng binh đoàn làm chuyện này, có thể khiến mọi người cho rằng đây là một cái hảo vận tiếp vào nhiệm vụ lính đánh thuê. Đến lúc đó ta cùng đem Tuyết lại lẫn nhau trở thành minh hữu, liền sẽ không lộ ra quá đường đột, càng lộ ra tự nhiên một chút, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nghe lấy Đồng Sương giải thích, Đoàn Vô Nhai cùng Bành Tiểu Kiều nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy rất hài lòng, đặc biệt là Đồng Sương có thể nắm chắc thời cơ tác pháp, cảm thấy vui vẻ. Rất tốt, xem ra khoảng thời gian này đối ngươi rèn luyện là to lớn, việc này liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Đồng Sương nghe xong sừng sốt một chút, rồi mới giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai, "Đoàn thiếu, sẽ không mới vừa rồi là ngài đối ta một lần khảo nghiệm đi." "Ừm, đúng vậy, bất quá ngươi quá quan." Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói, đối với đồng sư trưởng thành, Đoàn Vô Nhai cảm thấy vui vẻ, nàng là mình cái thứ nhất ở trong game thiên vị người, nhưng nàng cũng không chịu thua kém, hiện đang phát triển thành một cái cỡ lớn doanh binh công hội. Đối với đội thể an bài, cũng là Đoàn Vô Nhai đối nàng một lần khảo nghiệm, nếu như nàng có thể tại cái này lợi ích bên trong, còn có thể bảo trì thành tỉnh lợi nói, tương lai Đoàn Vô Nhai sẽ an bài chuyện trọng yếu hơn để nàng đi làm. Nếu không giúp nàng cũng chỉ có thể là dừng ở đây. Bất quá kết quả sau cùng còn thật là tốt. Đồng Sương, hội trưởng đại nhân, Khoan Thai, các ngươi cùng một chỗ thương lượng một chút như thế nào ở trong game sự tình đi, chúng ta bây giờ đi trước, thương lượng ra kết quả sau, các ngươi cho Tiểu Kiều gọi điện thoại là được rồi." Đoàn Vô Nhai nói xong cũng cùng Bành Tiểu Kiều trực tiếp rời đi, bất quá cuối cùng nhất hắn còn là vì tránh hiềm nghi để các nàng trực tiếp cùng Bành Tiểu Kiều liên hệ, cái này là một cái thái độ, dù sao Ngô San San hiện tại là Lâm gia nữ nhân. Đi trên đường, Bành Tiểu Kiều nói, "Lão công Ngươi nói để các nàng hợp tác thật được không? Không cần lo lắng, Đồng Thương là có dạ tâm, bất quá nàng hay là sẽ không làm cái gì khác người sự tình. Lần này ngươi cũng có thể nhìn ra, nàng đã hoàn toàn thích ứng trong trò chơi thế giới, cho nên mới sẽ để ta trợ giúp hắn hoàn viên. Hiện tượng như vậy nói rõ, có rất nhiều người cũng đã dung nhập vào thế giới trò chơi bên trong, cùng chúng ta trước kia suy nghĩ đều không khác mấy, cho nên ta lại phía sau đẩy bọn hắn một đêm, đến gia tốc tiến độ này. Bất quá bọn hắn lần này hợp tác, cũng có thể chia sẻ một số người nhóm lo lắng gì dân tư tưởng, dạng này phân thân của ngươi cũng có nhiều thời gian hơn. có thể trải nghiệm thiên phú. Nghe xong bài tiểu kiều, kiều lại nói, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn vẫn muốn an bài sự tình, hiện tại phân thân tại cái này mấy lần khiêu chiến bên trong, đạt được thiên phú cũng không phải là quá lý tưởng, bởi vì có mấy cái có thể khiêu chiến thiên phú của hắn năng lực cũng không phải là thực dụng thiên phú, có một cái thiên phú để Đoàn Vô Nhai nhất im lặng. Lúc ấy khiêu chiến hắn phân thân người, tại trong hiện thực là một tên định cấp đầu bếp, mà thiên phú của hắn thì là đầu bếp thiên phú, có thể chế tác các loại mỹ vị thiên phú. Tại cuối cùng được đến cái thiên phú này lúc, Đoàn Vô Nhai thật lâu im lặng, cuối cùng nhất mới anủi nghĩ đến Nếu là có một ngày mình có thể huấn lấy làm cái đầu bếp, tối thiểu nhất sẽ không đói lấy. Thế nhưng là tu giả cần thường ăn cái gì sao? Đợi các nàng đem những chuyện này an bài tốt, phân phân bên kia cũng cần tăng tốc điểm tiến độ, để bình nhi nhiều an bài một chút khiêu chiến nhiệm vụ. Đoàn Vô Nhai vừa cùng Bảnh Tiểu kiều, kiều nói lấy một bên tại đường cái tản bộ lấy. "Lão công, thời gian thật dài không có dạ phố." Bảnh Tiểu kiều, kiều nhìn khoảng cuế đường đi. "Đúng vậy à, từ khi các ngươi cùng ta sau này, không phải có chuyện như vậy chính là có chuyện như vậy, phản mà lúc trước tiểu tư tưởng đều không có." Đoàn Vô Nhai cũng là cảm thán nói. Chúng ta theo ngươi chính là chuyện hạnh phúc nhất, chỉ là chúng ta còn là nhớ ngươi có thể có nhiều chút thời gian ngồi cùng chúng ta. Tốt a, hôm nay chúng ta liền tự mình nghỉ một ngày, chúng ta hào hào ở tại thái hành thành phố dạo chơi có được hay không? Nghe xong đoàn vô nhai muốn bồi nàng dạo phố, ban tiểu tiểu tự nhiên là thập phần vui vẻ. Yêu tiểu cười lấy, chuyển lấy ngón tay liền nói muốn đi công viên, đi siêu thị, đi trung tâm mua sắm, liên tục nói tốt mấy nơi, nhưng là nói xong sau, hay là thấp giọng nói, lão công, nếu không cho tỷ tỷ gọi điện thoại, để các nàng cũng cùng một chỗ tới. Vươn tay nhẹ nhàng sờ mó ban tiểu tiểu đầu. Đoàn Vô Nhai cười nói, "Hôm nay chỉ chúng ta hai cái dạo chơi đi." Đoàn Vô Nhai lời nói khiến Bành Tiểu Kiều, Kiều một tiếng reo hò, cao hứng một chút liền nhảy đến Đoàn Vô Nhai mang bên trong. Mặc dù mấy nữ nhân đều đồng ý lẫn nhau tồn tại, thế nhưng là nội tâm vẫn là hy vọng Đoàn Vô Nhai có thể nhiều buổi mình một thôi, cho nên nghe nói hôm nay một ngày, Đoàn Vô Nhai sẽ đơn độc theo nàng lúc, nàng cái kia có thể không vui đâu. Đi cùng Bành Tiểu Kiều, Kiều, Đoàn Vô Nhai hai người ngay tại Thái Hành thành phố từng cái cảnh điểm quay vòng lên, bởi vì có Đoàn Vô Nhai làm bạn, cho nên mặc kệ ở chỗ đó, Bành Tiểu Kiều, Kiều đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Bởi vậy tại dọc theo con đường này là vui cười không ngừng. Nữ nhân à, có khi đơn giản để người không lợi nào để nói, có khi ngươi chỉ cần đi cùng nàng liền có thể, liền xem như cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Đây chính là tâm tính của nữ nhân, không cách nào đi tìm hiểu, càng không cách nào đi giải thích. Nhìn ban tiểu tiểu vui vẻ dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai cũng mỉm cười đi cùng nàng. Đồng thời nàng vui vẻ cũng lây nhiễm đến Đoàn Vô Nhai, trùng sinh đến nay, hắn một mực đang vì mình một ít chuyện bận bịu ngải lấy, sắp thực có một ít chuyện bên trên xem nhẹ các lão bà cảm thụ. Nếu không phải Hô Nương cùng Lục Nữ đối với hắn 10 điểm dung túng lời nói, tin tưởng quang là mỗi ngày đi cùng Lục Nữ thời gian liền có thể đem hắn phiền phút chết. Nghĩ tới những thứ này lúc, Đoàn Vô Nhai đưa tay đem ở bên người chuyển lấy bánh tiểu kiều ôm vào lòng. Có các ngươi thật tốt. Lao công, thế nào phát cảm thán như vậy đâu? Ôi ơi ơi ơi, trong lúc nhất thời biểu lộ cảm xúc. Đi ta dẫn ngươi đi một chỗ nhìn xem, kia là lúc trước cùng Hô Nương nhận biết khách sạn. Cũng là ta đời này đoạn thứ nhất tình cảm bắt đầu. Chương 317, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Nghe Đoàn Vô Nhai muốn dẫn mình đi nhìn cùng Hô Nương quen biết địa phương, Bành Kiều luôn miệng nói tốt, tốt, tốt. Tỷ tỷ cũng nói với chúng ta qua các người quen biết trải qua. Vừa vận hôm nay ta cũng lại nghe nghe chuyện xưa của các người. Ha ha ha. Nhìn ngươi bộ dạng, ta cảm thấy quyết định này của ta có phải là sai, hay là được rồi, chúng ta trở về đi. Đừng a, lão công không thể giận này, người đã đáp ứng. Đi nha, hảo lão công. Bành Kiều Kiều nũng nịu nói lấy. Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng chỉ là trêu chồng nàng, theo sau mang theo Bành Kiều Kiều liền muốn đi cùng Hỗ Nương lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Không đi qua trước đó, Trước đi cùng Bành Tiểu kiều, kiều tại Thái Hành thành phố dạo qua một vòng, mới mang theo nàng đi cùng Hỗ Nương lần thứ nhất gặp mặt địa phương, cũng giảng một chút các nàng quen biết một ít chuyện, nghe lấy đoạn Vô Nhai giảng tình hình lúc đó, Bành Kiều Kiều liền một mực tại cười. Có cái gì buồn cười? Đoan Vô Nhai bị cười đến có chút xấu hổ, trang lấy cả giận nói: "Lão công, quá buồn cười. Ngươi nói ngươi khi đó có hay không coi trọng tỉ tỉ đâu?" Muốn nói thật, không có, khi đó ta nhưng thật không có chú ý, bất quá ngược lại là vui sướng nhất định phải ta đi cùng nàng đi chơi. Ta cũng không có có mơ tưởng liền mang theo tiểu gia hỏa ra ngoài. cũng không có cùng hô nương nói một tiếng, ngươi cũng không biết, kia hô nương tại nhìn thấy ta lúc, ánh mắt kia, bây giờ suy nghĩ một chút đó chính là muốn quất ta một trận nỗi kích động ánh mắt ta. Đoan vô nhai một bên nói lấy một bên không khỏi nở nụ cười. Ta cũng cảm thấy Tỷ Tỷ tính cách chính là quá tốt một điểm, bất quá cũng là tính cách của nàng mới có thể trở thành đại tỷ của chúng ta. Nghĩ nghĩ tới chúng ta những người này cái kia không phải tại sự bao dung của nàng dưới, mới cuối cùng đi đến bên cạnh ngươi. Lao công, ta luôn cảm thấy Tỷ Tỷ có phải là quá phóng tú ngươi. Bạch Kiêu Kiều lúc này đột nhiên nghiêm túc nói. Nhìn trở nên có chút nghiêm túc Bành Tiểu kiều, kiều, Đoàn Vô Nhai cũng là sửng sở. Bất quá lập tức khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta quá tuấn tú. Phúc Bành Tiểu kiều, kiều sắc mặt nghiêm túc, giả bộ không được nữa. Một bên cười một bên đánh nhẹ lấy Đoàn Vô Nhai, "Lão công, không dễ chơi. Ngươi liền không thể phối hợp ta một chút a." "Hừ, vừa mới bắt đầu thật bị ngươi kia một chút cho cả đến, nếu không phải khí tức của ngươi có một tia chấn động lời nói, ta thật sẽ không phát dứt ra." Bành Tiểu kiều, kiều cười, nhẹ khẽ tựa vào Đoàn Vô Nhai trên thân, "Lão công, ôm ta một hồi." Ôm lấy Bành Tiểu kiều, kiều, hai người ngồi tại công viên trên ghế dài. lặng lặng mà ngồi lấy, hổn độ giữa lẫn nhau khó được thế giới hai người. Đại ca ca, là ngươi sao? Một cái mang theo kinh hỉ lại có mấy phần không tin thanh âm từ phía sau truyền tới, đồng thời một thân ảnh một chút liền lẹn đến đoàn vô nha trước mặt. Đại ca ca, còn nhận được ta không, ta là Trác Nhất Phi. Là ngươi cái này tiểu gia hỏa a, thế nào đến cái này bên trong? Nhìn trước mắt tiểu nam hải, đoàn vô nha nhíu tới, hắn chính là lần trước đoạt động xương túi tiền tiểu nam hải. Ta là đi cùng muội muội cùng đi, đại ca ca, ngươi chờ ta hạ. Trác Nhất Phi nói xong cũng chạy đi. Không lâu lắm Cùng hắn cùng một chỗ chạy tới một cái tiểu cô đường, ôm lấy một cái đuôn ngựa, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi lúm đồng tiền nhỏ làm cho người ta chú ý nhất. "Muội muội, đây chính là chữa khỏi đại ca ca của ngươi. Ta ơn đại ca ca ngươi, phỉ nhi nếu không có ngươi cứu chữa, khẳng định không thể tựa như bây giờ." Tiểu cô nương ngọt ngào nói. Một bên nói lấy, vừa hướng lấy Đoan Vô Nhai đi một cái 90 độ cúi lễ. "Tốt, một kiện việc nhỏ, hai người các ngươi hiện giờ sao?" Đoan Vô Nhai vẫy vẫy tay, để bọn hắn ngồi tại bên cạnh mình, rồi mới hỏi. Hai đứa bé cũng không có quá nhiều giả muộn. Thật tiếc An vị đi qua, tiểu cô nương rượi vào Bành Tiểu Kiều ngồi xuống. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, cùng đại ca ca liền là một đôi. Nghe lấy tiểu cô nương trời thực sự ngữ, Bành Tiểu Kiều nở nụ cười. Tiểu Phi Nhi, tương lai nhất định cũng là một đại mỹ nữ. Tiểu cô nương nghe Bành Tiểu Kiều như thế nói chuyện, cũng là vui vẻ gật gật đầu. Đại ca ca, chúng ta bây giờ tại trên ma pháp đại lục mặt, thế nhưng là rất lợi hại lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Các ngươi gia nhập lính đánh thuê tổ chức? Đúng vậy à, bất quá chỉ là hệ thống dông binh công hội, không có gia nhập cái gì xây dựng dông binh đoàn. Bất quá ta cùng muội muội hai người soát gì dân tích phân đã đầy đủ, chúng ta là lần này nhóm đầu tiên dị dân đâu. Rất tốt, nói nói các ngươi trong trò chơi là cái gì nghề nghiệp? Ta là Hỏa pháp, muội muội là Thủy pháp, hiện tại cũng đã đạt tới ma đạo sư cấp bậc. Đoàn Vô Nhai nghe xong, đối với bọn hắn đến ma đạo sư cấp bậc cảm thấy giật mình. Mặc dù trong trò chơi ma pháp sư chức là bất luận kẻ nào đều có thể học được, thế nhưng là tại như thế nhanh đạt tới ma đạo sư cấp bậc, như vậy thiên phú của bọn hắn nhất định có cái này hai loại thuộc tính. Cố lên, hai người các ngươi thực lực bây giờ Hẳn là có thật nhiều dòng binh đoàn mời các ngươi gia nhập, thế nào chuẩn bị kỹ càng gia nhập cái kia dòng binh đoàn đâu. Ta muốn để muội muội gia nhập Hoa Hồng dòng binh đoàn. Đoàn Vô Nhai nghe xong, mở miệng hỏi, tại sao là Hoa Hồng dòng binh đoàn đâu? Hắn là lớn nhất dòng binh đoàn, lại một cái chính là đoàn trưởng cùng cấp lãnh đạo đều là nữ tử, ta nghĩ muội muội tại kia bên trong có thể đạt được tốt hơn triều cố. Bởi vì nàng bình thường rất ít tiếp xúc với người khác, có chút quái gở. Nhiều cùng nữ hải tử tiếp xúc lời nói, ta muốn nàng sẽ dần dần khai lãng. Nhìn chắc nhất phi như là tiểu đại nhân dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Thật sự là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, lấy bọn hắn cái tuổi này, có người còn tại phụ mâu ốm ức bên trong nũng nịu lúc, hắn bây giờ lại đang vì mình muội muội tương lai làm lên dự định. "Ngươi muốn gia nhập Hoa Hồng Dung binh đoàn lời nói, ta ngược lại là có thể cho các ngươi giới thiệu nhận thức một chút đoàn trưởng của bọn họ." "Là thật sao?" "Vậy quá tốt, cảm ơn đại ca ca." "Không cần cảm ơn ta, kỳ thật ngươi cũng nhận biết, chờ ngươi gặp mặt liền biết." Nghĩ đến bọn hắn gặp mặt sau kinh ngạc, Đoàn Vô Nhai đã thông động Sương điện thoại. Lúc này Đồng Sương đang cùng Quế Dạ Tuyết các nàng cùng một chỗ, tương hồ đang nói lấy trong trò chơi sự tình. Ngay tại lẫn nhau giao lưu lấy một chút tâm đắc. Vừa nhìn thấy là Đoàn Vô Nhai điện thoại, Đồng Sương kỳ quá nhận, hôm nay là thế nào, Đoàn thiếu ngay cả lấy đánh điện thoại của mình, sẽ không lạ, không thể nào. Đồng Sương bị đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, kinh ngạc một chút. Đoàn thiếu, có cái gì sự tình sao? Ta tại 20 công viên, ngươi đến một cái đi. A, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Cần đêm tuyết các nàng cũng quá khứ sao? Một mình ngươi tới đi. Đoàn Vô Nhai nói lấy liền cúp điện thoại, nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Đồng Sương nhất thời tâm lý có chút loạn, Đoàn thiếu đây là ý gì đâu? Muốn ta một người đi công viên. Ta có đi hay là không? Hắn nhưng là có 6 cái lão bà người, chẳng lẽ muốn để ta đi xếp tới thứ 7 phía trên sao? Nếu là hắn thật như thế nghĩ, có phải là chính là muốn hỏi ta ý tứ, vậy ta muốn không nên đáp ứng đâu. Thật sự là phiền phức, ta đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Đồng Sương một người không khỏi suy nghĩ lung tung lên, muốn nói nữ suy tư của người có khi cũng rất kỳ quái, Đoàn Vô Nhai một điện thoại làm nàng chính là có rất nhiều ý nghĩ. Bất quá cũng là bởi vì Đoàn Vô Nhai nhất thời chưa nói rõ ràng. phải biết hắn tại Thái Hành Thành thị còn có một chuyện là mọi người nhất nói chuyện say xưa, đó chính là bọn họ Phong Lưu. Mọi người đều cho rằng hắn là một người Phong Lưu thành tính người, bằng không thế nào sẽ có lục nữ làm bạn tà hữu đâu, càng khiến người ta bội phục chính là, cái này sáu vị bên ngoài phu nhân, không chỉ có chưa từng xuất hiện cái gì không cùng nghe đồn, tương phản rất nhiều người đều nhìn thấy các nàng trung đụng tương đương hải hỏa. Cái này cũng khiến rất nhiều nam các đồng bảo đối với việc này đều mười điểm á ước. Có người cũng muốn học, bất quá chỉ học đến một nửa liền bị nhà mình cộp cái cho gọn phải chỉ có thể từ bỏ. Em ạ, Nguyên lai việc này thật không phải người bình thường có thể hoàn thành. Đối với đoàn vô nhai loại này truyền luôn, Đồng Sương tự nhiên biết, lại thêm liên tục điện thoại, lại muốn đi công viên, hiện tại thời gian này, đi công viên trừ thâu hương liền không có người lựa chọn cái chỗ kia. Mang lấy mâu thuẫn tâm tình, Đồng Sương đi tùy công viên, xa xa nhìn thấy đoàn vô nhai bên người cũng không phải là một người lúc, hắn cảm thấy thở dài một hơi đồng thời cũng cảm thấy từng đợt thất lạc. Trước khi đến còn đang lo lắng cái gì, bây giờ lại có chút phàn nàn không thể phát sinh điểm cái gì. Long của nữ nhân, kim dưới đáy biển, đoán không ra, lý không rõ. Nhìn thấy Đồng Sương đến về sau, Đoàn Vô Nhai vây, vây tay, rồi mới chỉ lấy chắc nhất phi nói, "Sương, còn nhớ rõ đứa bé này sao?" "A, là ngươi." "A, là ngươi." Hai cái lời nói tương tự từ hai cái trong miệng nói ra. Rồi mới hai cái cũng kỳ quái nhìn Đoàn Vô Nhai, đợi hắn đến cho một cái giải thích hợp lý. Nhìn bọn hắn hai cái bộ dáng dần mình, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, đối với bọn hắn gặp mặt dáng vẻ còn tại mình trong dự liệu. "Đồng Sương, Hoa Hồng Dung binh đoàn đoàn trưởng." Chắc nhất phi cùng chắc nhất phỉ là trên ma pháp đại lục huynh muội ma đạo sư. "Cái gì? Ngươi nói là?" Bọn hắn hai cái là Thủy Hỏa Huy Nguyệt. Đồng Sương lúc này giật mình nhìn chằm nhất Phi, kêu to một câu. Quá giật mình, phải biết tại trên Ma Pháp Đại Lục, hiện tại trở thành Ma đạo sư đích xác rất ít người, mỗi một cái trở thành Ma đạo người ở trong game chính là cường đại đại danh tử, mà tại trở thành Ma đạo sư người bên trong, nổi danh nhất chính là Thủy Hỏa Huy Nguyệt. Hai người này tại Ma đạo sư bên trong tuổi tác nhỏ, mà lại là không có gia nhập bất kỳ gia tộc cùng lính đánh thuê tổ chức, Hoa Hồng lính đánh thuê cũng phải người đi chiêu lăng qua, thế nhưng lạ bởi vì không có tìm được cái này Nhị Huy Nguyệt mà một mực là Đồng Sương trong lòng một cái tiếc nuối. Mà làm nàng nhất nghĩ không ra chính là, đôi này nổi danh ma đạo sư Kaka, cùng nàng là từng có gặp nhau, hơn nữa còn là đã từng đem bọc của nàng cướp đi tiểu gia hỏa. Thế giới này thật đúng là tiểu. Đồng Sương phát ra cảm thán như vậy. Nhất Phi, ngươi muốn gia nhập Dòng binh đoàn đoàn trưởng chính là trước mắt ngươi vị này, chú ý của ngươi muốn cải biến sao? Sẽ không thay đổi, đại ca. Trác Nhất Phi kiên định nói. Nhìn thấy lúc này hắn vẫn có thể kiên trì quyết định của mình, Đoàn Vô Nhai đối với Trác Nhất Phi tính cách có chút tán thưởng. Ta trước kia làm qua chuyện sai lầm, là sẽ không sợ ngươi đến nói, ta nguyện ý thừa nhận. cũng nguyện ý gánh chịu tự mình làm chuyện sai hậu quả, cái gọi là quân tử thản đãng, chính là như vậy tính cách. Sương, bọn hắn hai cái gia nhập ngươi Rông binh đoàn không có vấn đề đi. Chương 318, Thành cũng xong tu, bại cũng xong tu. Không có, quá hoan nên. Đồng Sương Liên Thanh liền đáp ứng xuống, còn chính phát sầu đi cái gì địa phương tìm cái này nhị huynh muội đâu, nghĩ không ra lại là tự động đưa tới cửa, tự nhiên là lập tức đồng ý hợp nhất tiến vào mình Rông binh đoàn bên trong. Tiểu Phi, Tiểu Phi, các ngươi nhị huynh muội từ giờ trở đi chính là hoa hồng Rông binh đoàn một viên, cụ thể chế độ Tiến vào trong trò chơi sẽ có người trò các ngươi giảng, chỉ muốn các ngươi tôn chịu tăng độ, thả tâm tỉ tỉ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Tốt, lấy bọn hắn nhị huynh muội làm người, tin tưởng là sẽ không cho người gây phiền toái. Đoàn Vô Nhai lúc này đứng lên, cười nói, sau này hảo hảo ở trong game phát triển, ta hy vọng tại lần sau gặp được các ngươi thời điểm, các ngươi có càng lớn tiến bộ. Đại ca ca, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Đoàn thiếu, yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt huynh muội bọn họ. Đồng Sương cũng biểu thị nói, không xem qua quang lại là nhìn chòng chọc Đoàn Vô Nhai. Ngụy Tử hắn kia bên trong tìm tới một tia không cùng đi, thế nhưng là nàng thất vọng. Đoan Vô Nhai gặp bọn họ không có chuyện gì, đứng dậy liền cùng Bảnh Tiểu Kiểu cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi. Nhìn Đoan Vô Nhai rời đi thân ảnh, Đồng Sương Tâm Lý nói không nên lời thất lạc, tại lúc đến còn đang xoắn suất sự tình, lại là căn bản không có phát sinh, cái này khiến nội tâm của nàng không khỏi có chút thất lạc, bởi vậy không khỏi hỏi Trác Gia huynh muội một vấn đề, các ngươi nói tỷ tỷ xinh đẹp sao? Xinh đẹp a? Kia tại sao không khả năng hấp dẫn ở hắn đâu, ngay cả một cái lưu luyến ánh mắt cũng không có. Tỷ tỷ đang nói cái gì đâu? Đổng Sương vấn đề, đối với Trác Gia huynh muội đến nói hay là quá tâm ảo một điểm, với là hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "A, không có cái gì, không có cái gì. Đi, tỷ tỷ mang các ngươi đi nhận biết một chút đoàn bên trong người đi." Đổng Sương cái này mới phản ứng được, vội vàng che dấu nói. "Quá mất mặt, nghĩ là cái gì loạn thất bát tác tao sự tình, lại nói mình cũng là có bạn trai người, nếu là cho hắn biết, hử, biết lại như thế nào? Như thế lâu không có cùng mình liên hệ, đồ hẳn nhác. Nghĩ đến bạn trai của mình, nhất thời nàng cũng có đoán khí của mình, mình vì hắn bứt toàn bộ tất hết." Nhưng đến bây giờ lại một cái chào hỏi cũng không có, ngược lại là tỷ muội của mình gặp qua hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thân mật chằng cạnh. Nghĩ tới những thứ này, lại nhìn lấy đi đến xa xa đoàn Vô Nhai, Đồng Sương Tâm Lý nói không nên lời là một loại cái gì dạng tư vị. Đoàn thiếu, liền xem như tìm nữ nhân, cũng là thả tại ngoài sáng bên trên, hắn không có lựa gạt người yêu của mình, cái này gọi phong lưu mà không phải hạ lưu. Đồng Sương lúc này có chút áo ước lên đoàn Vô Nhai nữ nhân bên cạnh, vô luận là truyền ôn hay là nàng tận mắt nhìn thấy, đoàn Vô Nhai nữ nhân bên cạnh đều yêu lấy đoàn Vô Nhai. mà lại ở chung đều 10 điểm hải họa, Minh chẳng lẽ cũng sẽ bỏ mặc hắn như vậy sao? Đồng Sương không khỏi hỏi mình, nếu như là đoàn thiếu lại nói, có lẽ mình hội, nếu là hắn, thử, tỉnh lại đi, dám, có một cái, ta liền giết hắn. Đây chính là nữ suy tư của người, không thể nắm lấy đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lão công, vừa rồi Đồng Sương nhìn ánh mắt của ngươi có chút không đúng, có phải là đối ngươi có ý tứ chứ? Ừm, dường như là. Bất quá cái này có trọng yếu không? Đây, Bạch Kiêu Kiểu bị Đoàn Vô Nhai cho hỏi khó, đứng vậy a, có trọng yếu không? Dường như không trọng yếu, nhưng lại dường như rất trọng yếu, trong lúc nhất thời nàng đều chuyện không đến. Ôi ơi ơi ơi, đồ đần. Đoan Vô Nhai nhìn Bạch Tiểu Kiều thật đúng là đi nghiêm túc tự hỏi lúc, vui ơi ơi cười nói, ta cùng nàng không có có duyên phận, cho nên mới không trọng yếu. Tại sao đâu? Ta không nghĩ thua thiệt các ngươi quá nhiều, một tình cảm cá nhân mặc dù có thể phân thật nhiều phần, thế nhưng là các ngươi tâm lý chẳng lẽ không muốn có một cái hoàn chỉnh một phần sao? Nữ nhân bên cạnh ta càng nhiều, các ngươi không sợ đạt được quan tâm càng ít sao? Lão công, kỳ thật ngươi sai. Chúng ta không lo lắng. Nếu như là người khác ta không rõ ràng, nhưng là tỷ muội chúng ta nhóm chưa bao giờ cảm thấy người yêu bị chia cắt qua, chúng ta có đều là một phần hoàn chỉnh yêu. Nhìn banh tiểu kiều nghiêm túc dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai mỉm cười, các ngươi minh bạch liền tốt, trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau trọng yếu, nhưng là ta cũng không nghĩ tùy tiện lại cho các ngươi ra tăng tỷ muội. Nghe lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, Vành tiểu kiều không tiếp tục đi phản đối, tâm lý có lại là tràn đầy hạnh phúc. Người với người, có khi khi ngươi toàn thân tâm trả giá, mà chân chính không cầu hồi báo lúc, đặt được ngược lại là ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Hai người không nói gì thêm. Mà là chậm rãi trên đường hành tẩu lấy. Lão công, ngươi nhiều sẽ chuẩn bị an bài giới chủ sự tình đâu? Ta chuẩn bị qua mấy ngày, đi trước bái phòng một chút hắn kiếp này người nhà. A, lão công, có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói dưới, vừa rồi lúc này mới nghĩ tới. Chuyện gì? Hiện tại mới nhớ tới? Ta là muốn nói Bàng Tư Lan sự tình, hôm nay nghe tỉ tỉ, lòng ta bên trong cũng có một chút cảm xúc. Sết Lan mặc dù là lợi dụng ta hiếu nghỉ, thế nhưng là chúng ta liền muốn rời khỏi, những này cũng đều không trọng yếu. Cho nên chúng ta có thể hay không đừng để nàng gặp gỡ nguy hiểm? ta vẫn là không nghĩ nàng gặp gỡ nguy hiểm, tương lai nếu là bởi vậy để nàng có cái gì bất hạnh phát sinh, ta tin tưởng nội tâm của ta là sẽ không tốt qua. Nghe lấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều lời nói, Đoàn Vô Nhai không có trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, rồi mới than nhẹ một tiếng thành cũng xong tu, bại cũng xong tu. Bạch Tiểu Kiều, Kiều lời nói, cũng khiến cho Đoàn Vô Nhai mới phát hiện, nàng gặp gỡ cùng Hỗ Nương đồng dạng tình huống, chỉ là loại tình huống này phát sinh lại là cùng hắn giáo cho các nàng xong tu công pháp có quan hệ. Bộ kia xong tu công pháp, khiến Hỗ Nương lục nữ trên cơ bản làm được tâm ý tương thông. Thế nhưng là cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến lấy các nàng một chút quan niệm, mà cái này quan niệm là cần các nàng 6 người đều tại nội tâm tán thành mới có thể. Thế nhưng là cái này quan niệm tán thành, lại là trở thành tâm ma của các nàng. Lúc đầu tu giả nếu là độ tâm ma, chỉ là tìm nhược điểm của mình, thế nhưng là lần này các nàng lại muốn độ đồng dạng tâm ma, mặc dù đoàn vô nhai còn không nhìn thấy người khác có vẻ tâm ma. Dấu hiệu, nhưng tin tưởng đem sẽ gặp phải đồng dạng tâm ma, loại này tâm ma vừa qua, chỉ có một cái biện pháp, lục nữ nhất định phải đều hiện tâm ma, còn cần cộng đồng cùng một chỗ vượt qua mới có thể. Nhưng mấu chốt là, độ tâm ma nhất định phải tại lục nữ tâm ma toàn suất hiện lúc, cái này mới có thể vượt qua. Cũng đại biểu lấy sớm có tâm ma người, trong khoảng thời gian này nhất định phải thời khắc chú ý tâm ma, lại là không cách nào đi vượt qua, bởi vì không phải lục nữ đồng thời vượt qua tâm ma, kia tâm ma chỉ lại không ngừng xuất hiện. Nói cách khác, hồ nương hiện tại bắt đầu đem phải không ngừng nhận tâm ma quấy rầy, mà lại sẽ càng ngày càng nặng, chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Cho nên Đoàn Vô Nhai mới thở dài nói, Thành cũng xong tu, bại cũng xong tu. Kiều Kiều, ngươi cũng phải chú ý quyết tâm ma. Cái khác chúng nữ tình huống hiện tại nhất định phải tìm hiểu một chút, tránh khỏi đến lúc đó phiền phức. Nghĩ đến cái này, đoàn Vô Nhai thần niệm truyền âm cho lục nữ, để các nàng bây giờ lập tức về nhà. Tại thu được đoàn Vô Nhai thần niệm về sau, hô nương cùng nữ không hỏi cái gì, tất cả đều ngay lập tức trở lại trong biệt thự. Lão công, chuyện gì như thế lo lắng, đem chúng ta đều gọi trở về đâu? Đúng vậy à, chúng ta chính đi cùng tỷ tỷ ở bên ngoài giải sầu đâu? Tỷ tỷ lúc ấy vừa vặn có đột phá, đang nghe ngươi truyền âm, chúng ta liền vội vàng trở về. Là như vậy, tiểu tiểu cũng có tâm mà. Mà các ngươi có hay không cái gì kỳ quái quái ý nghĩ đâu? Cái khác chúng nữ lúc này lại đều lắc đầu. Triệu Tiễn hỏi, "Không có, Kiều Kiều tỷ cũng có tâm ma sao?" Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu. Ánh mắt tại chúng nữ trên thân đạo qua về sau, "Cái này mới nói, bởi vì song tu môn nhân, tâm ma của các ngươi đều là giống nhau tâm ma, cho nên khoảng thời gian này các ngươi khả năng đều sẽ có ý tưởng giống nhau. Vậy các ngươi liền theo tâm ý của mình đi làm đi. Dị dân sự tình không cần quá lo lắng, đối với bằng hữu cùng thả không giới người, các ngươi cứ việc yên tâm đi làm. Các ngươi trợ giúp bọn hắn" la sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, cho dù có, ta cũng sẽ an bài sau tay, đến tiến hành nhất định đề phòng, hết thệ tùy tâm mà vì, độ lần này tâm ma, đối các ngươi cũng là một sự rèn luyện. Ta ân lão công, chúng ta sẽ chú ý kia Vu gia hai vị muội muội, liền gọi phải theo ta đi." Hôn nương lúc này nói, "Để các nàng theo ngươi đi, ngươi bây giờ tâm ma nặng nhất, tiểu kiều thứ hai, cho nên ngươi vẫn là để Vu gia tỷ muội đi cùng với ngươi, Thiến Thiến cùng tiểu kiều, đạo tư cùng một chỗ." Dạng này các ngươi lẫn nhau có một cái chiếu ứng. "Tốt a." Hôn nương lục nữ đều đồng ý đoàn vô nhai an bài. Theo sau, Đoàn Vô Nhai lại giảng một chút liên quan với tâm ma phải chú ý địa phương, đồng thời để các nàng thả mở tâm linh, khỏi phải lo lắng quá mức, bằng không ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm ma phát tác, như thế ngược lại không tốt lắm. Nhìn thấy các nàng đều trên cơ bản minh bạch sau, Đoàn Vô Nhai mới một mình rời đi, bất quá lần này hắn đến lại là Luân Hồi, hắn muốn tra hạ giới chủ thượng lần chuyển sinh gia tộc một chút tình huống, cũng tốt đến lúc đó sớm làm an bài xong. Tôn chủ, ngài đến. Bởi vì Bàng Tiết Long là quản lý lấy Luân Hồi sự tình, Đoàn Vô Nhai tự nhiên ngay lập tức liền đi tới, hô quay điện. Lần trước ta để ngươi chuyển sinh hai người, đem hắn hiện tại người nhà tình huống cho ta nhìn xem." La Tôn chủ bảng Thiết Long liền đem một vài liên quan với chuyển thế sau giới chủ người nhà một chút tư liệu giao cho Đoàn Vô Nhai. Nhìn tài liệu trong tay, Đoàn Vô Nhai thật lâu im lặng, lúc ấy chuyển sinh lúc không có chú ý, nghĩ không ra chính là, chuyển sinh sau giới chủ bị hắn đưa đến một người quen cũ nhà bên trong. Giới chủ hiện tại là thường gia ngoại tôn, cũng chính là thường lão nữ nhi thừa tịch nhị tử. Việc này chỉnh, Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy mười điểm nhức cả trứng. Vốn định lấy cùng Lô San San cũng chính là cuối cùng nhất một lần gặp nhau. Nhưng là nghĩ không ra chính là, giới chủ sự tình lại muốn dắt lôi kéo cùng nhau. Bởi vì giới chủ quan hệ, Lâm gia làm chủ chuyện này, thật đúng là không thể một chút quyết định. Đoàn vô nha hiện tại cũng nhất định phải an bài tốt thượng gia người mới có thể, mà lại an bài thượng gia, còn muốn có một cái tốt an trí, dạng này hắn mới có thể an tâm rời đi. Hắn cũng không phải mọi thứ đều giao đến trên tay người khác đến trưởng của người. Giới chủ là cái gì dạng tâm tính, hắn tuy có hiểu rõ, nhưng là hắn hay là quyết định cho Ngô San San chuẩn bị kỹ càng sau đường mới được. Chương 319, công đức, tội nghiệp. Thẩm tư người biển lại càng không cần phải nói một cường giả tâm tư. Cho nên Đoàn Vô Nhai quyết định hay là càng muốn đem tất cả mọi thứ quyền chủ động, trưởng khống trong tay của mình. Mặc dù giới chủ không nên sẽ làm cái gì khác người sử tỉnh, hoặc là làm có lôi Đoàn Vô Nhai sử tỉnh. Thế nhưng là hắn kiếp này người nhà đâu, hắn đạo lữ người nhà đâu? Đây đều là không ổn định nhân tố. Cho nên Đoàn Vô Nhai không thể không làm một chút đề phòng, dù sao việc hắn muốn làm quá mức với nặng lớn. Tại cẩn thận kiểm tra một hồi giới chủ tại kiếp này tất cả liên hệ máu mủ về sau, Đoàn Vô Nhai thế này mới đúng bảng tiết long hỏi, Thiên Long hiện ở trong luân hồi sử tỉnh. đều sắp xếp như ý hay chưa? Tôn chủ, có mấy vị cái khác điện chủ phối hợp, hiện ở trong luân hồi sự vụ, toàn bộ đều an bài tốt. Gần nhất khoảng thời gian này trong luân hồi sinh linh đã giảm ít đi rất nhiều, nhân loại tuổi thọ bởi vì ngài đem sinh tử mỏng bên trên sinh tử làm sửa chữa sau này, tiến vào vào luân hồi bên trong trừ một chút không phải bình thường tử vong, liền đã trên cơ bản là không có. Thế Long, hiện tại các ngươi còn nhiều hơn chú ý một chút dương thế gian một ý chuyện, di dân về sau, trong luân hồi khả năng trừ một chút cái khác sinh linh, nhân loại tiến vào vào luân hồi đã căn bản là sẽ không còn có. Cứ như vậy Mặc dù đối với nhân loại là một chuyện tốt, thế nhưng là đối với luân hồi lại là sẽ có lấy nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là trong địa ngục những cái kia ác quỷ, sẽ bởi vậy không cách nào chuyển đời làm người. Cho nên ngươi cùng mấy vị điện chủ muốn đem 18 tầng trong địa ngục những cái kia ác quỷ, mau chóng thẩm phán dưới, làm người vì thú làm ra một cái phán quyết ra. Tại di dân trước đó, ta sẽ sách thẳng một lần sinh dục, cũng coi như cho bọn hắn một chút hy vọng sống, nếu như mất đi lần này cơ hội lợi nói, bọn hắn tương lai cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một loại vĩnh viễn ở trong luân hồi, một loại khác chỉ có thể chuyển thế thành linh. Tôn chủ, Từ Bị Bàng Tiết Long nghe xong, đây là đoàn vô nhai cho những cái được gọi là ác nhân một cơ hội. Chính như đoàn vô nhai lời nói, nếu như lần này cơ hội, bọn hắn không nắm chắc được lời nói, như vậy chuyển đời làm người cơ hội sẽ rất xa vời. Khoát tay áo, đoàn vô nhai nói, là ta tuyệt bọn hắn một chút hy vọng sống, tự nhiên cũng phải vì bọn hắn an bài một cái đường ra. Thế Long, trong luân hồi sự tình không thể coi thường, các ngươi xét duyệt cũng phải nghiêm túc cẩn thận. Bởi vì bọn hắn lần này xin cơ, thế nhưng là trưởng khống tại trên tay của các ngươi, đây là một trận công đức cũng là một trận tội nghiệp. Ta minh bạch tôn chủ Chúng ta sẽ làm lý tốt. Kỳ thật khỏi phải đoàn vô nhai dạng này ra phó, băng thiết long làm như thế thời gian giải luân chuyển điện điện chủ, đối với trong luân hồi sự tình cũng là có hiểu biết, đặc biệt là công đức, đối với bọn hắn dạng này quỷ sai đến nói là trọng yếu nhất. Công đức có thể giúp quỷ sai không chỉ có thể gia tăng tu vi, càng quan trọng chính là có thể giúp bọn hắn tại tích lũy đến trình độ nhất định lúc, có thể thực hiện để cho bọn họ tới lựa chọn là rời đi thế giới này hay là kế tiếp theo lưu lại người hầu. Nhưng lại đồng dạng, bởi vì bọn hắn quỷ sai thân phận, nếu như hơi không cẩn thận, chính như đoàn vô nhai nói Công đức sự tình sẽ trở thành tội lỗi của bọn hắn chí nguyên. Kết quả như vậy, cũng không phải bọn hắn quỷ sai có khả năng chịu đựng được. Tội nghiệp lại là quỷ sai khắc tinh, một khi bị tội nghiệp quấn thân quỷ sai, hơi không cẩn thận liền sẽ làm chính mình bị tước đoạt quỷ sai thân phận, đồng thời cũng sẽ nhận luân hồi thiên phạt trừng phạt, có khả năng sẽ bị đánh vào tới địa ngục cũng có khả năng. Nhìn thấy bảng tiết long minh bạch sự tình tầm quan trọng, Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi luân hồi, hắn muốn đi nhìn xem giới chủ kiếp này. Đoàn thiếu, ngài thế nào đến? Thương Kiến Nghiệp có chút giật mình nhìn đứng ở ngoài cửa Đoàn Vô Nhai. Thế nào không hoang nên phải không? Kia có kia có, chỉ là nhất thời cho kinh hỉ ở Đoàn thiếu, mau mau mời tiến vào. Thường Kiến Nghiệp lúc này mới phản ứng lại, vội vàng mời Đoàn Vô Nhai vào cửa. Đoàn thiếu, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới. Chính ở trên ghế salon ngồi chơi Thường lão vừa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, cũng là đứng dậy đón lấy. Thường lão, nhắc tới lần đến thật đúng là có một số chuyện. Nha. Không biết, chúng ta thường gia có thể làm chút cái gì đâu. Thường lão nghe xong Đoàn Vô Nhai lời nói, trong lòng cũng là siết chặt, nhưng vẫn là ngay lập tức hỏi Đoàn Vô Nhai Ta nghe nói thượng tịch năm trước dục có một tử, kẻ này cùng ta có một ít duyên phận, cho nên ta nhất định phải tới. Đoàn Vô Nhai không có đi chuyển cái gì phần con, mà là trực tiếp nơi đó nói ra mục đích của chuyến này. Tiểu tịch hài tử, Đoàn thiếu, sẽ không là ngươi nghĩ tu hắn làm nổi đi. Đây chính là đứa bé này Vinh ư? Thường lão lúc này nghĩ đến cao nhân dường như đều là như thế này đến tu đô. Ôi ơi ơi Đoàn Vô Nhai cười hắc hắc, cũng nghĩ đến hắn dạng này, dường như cùng những cái kia đi người ta bên trong hóa duyên đạo sĩ đồng dạng, trong lúc nhất thời cũng có chút cười xấu hổ. Kỳ thật cái này duyên phận cùng các ngươi Trâu Nghĩa vẫn có một ít khác biệt. Đây là nhà các ngươi một cái phúc duyên, chuyện này nói đến liền có chút lời nói giải, hiện tại trước hết để cho Hải Tử đến đây đi. Đúng đúng đúng, kiến nghiệm, ngươi đi để muội muội của ngươi mang theo tiểu giới mau tới. Đối thuận tiện đem tiểu nha đầu kia cũng gọi tới. Tiểu nha đầu? Đoàn Vô Nhai hỏi. Từng, tiểu tịch một cái khoe mặt Hải Tử. Cùng một ngày xuất sinh mà lại hai đứa bé cũng kỳ quái, nếu như một cái kia không ở bên người liền khóc giống không được, chỉ cần cùng một chỗ, ngươi chính là một ngày không để ý đến bọn họ đều có thể Bởi vậy chúng ta liền đem Tiểu Nha Đầu cũng làm thành con của mình, còn Định Thông gia từ bé. Đoàn Vô Nhai nghe xong liền hiểu được, Tiểu Nha Đầu này chính là nguyên giới chủ đạo lữ, nghĩ không ra bởi vì nhân duyên chú tác dụng, hai người bây giờ lại là một mực tại cùng một chỗ. Rất nhanh thưởng tịch mang theo con của mình cùng một cái tiểu cô nương liền đến, mà hai cái này hài tử vừa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, không có cùng lớn nhóm nói cái gì, bọn hắn hai cái toàn chạy đến Đoàn Vô Nhai bên người. Đại ca ca, ngươi tốt, chúng ta quen biết sao? Tại sao ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc đâu? Tiểu Nam Hải mở miệng nói, Trong điện thoại, ca ca của mình đều nói, đoàn vô nhai đến mục đích là vì thu hải tử làm nô lệ, cũng đừng bởi vì tiểu hải tử một câu cho thất bại, vậy coi như phiền phức. Bởi vậy lo lắng mà nói, tiểu giới, cho nên nói cái gì đâu? Tiêu thúc thúc. Không nha, đại ca ca làm trò thân. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ đâu. Vô phòng. Đoàn vô nhai ngăn lại nói, rồi mới cúi đầu nhìn tại bên cạnh mình giới chủ. Một cái tay nhẹ nhàng sờ mó tiểu hải đầu, vừa nói, trước kia như ngộng, đương thời như gương. Tâm linh long dong, luân hồi hiệ thế. Như khi ước trước, buổi sự tình hiện tại bất tỉnh, còn cùng khi nào? Theo lấy tiếng nói của hắn, tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời liền sững sờ tại nơi đó, mà lại theo lấy đoạn không cách nào hai tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Nhìn thấy tiểu gia hỏa nhắm mắt ngồi trên mặt đất, Thường Tịch Hưu Tâm muốn đi đỡ xuống con của mình lúc, bị Thường Kiến Nghiệp kéo xuống. "Muội muội, đừng đi quá dậy." Tiểu Giới dáng vẻ ta hiện tại thập phần lo lắng, không có sao chứ? "Đần à, ngươi không gặp những cái kia trên TV đều là như thế này diễn sao?" Cao nhân một điểm, liền minh ngộ kiếp trước kiếp này. Hiện tại tiểu Giới nhất định cũng là tình huống như vậy. kia là diễn tivi, có thể so sao. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Thế là hai người liền tốc giọng cô lấy, cũng không có tiến đến cái dậy. Ta cuối cùng tỉnh. Một cái có mấy phân thanh âm thê lương từ nhỏ ra hỏa trong miệng truyền ra. Thanh âm của hắn mới ra, lúc ấy liền đem thưởng ra người cho giật nảy mình, có chút lấy nóng nảy, đặc biệt là thưởng tịch bật thốt lên hỏi, "Tiểu Giới, ngươi thế nào rồi?" "Đoàn thiếu, tiểu Giới hắn không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là hắn nhớ lại chuyện của kiếp trước thôi." "Các người đi ra ngoài trước đi, ta đơn độc cùng hắn tâm sự." Đoàn vô nhai để bọn hắn ra ngoài. Hắn cần cùng giới chủ hảo hảo trò chuyện chút. "Huynh đệ, hiện tại thời gian vẫn chưa tới đi." "Ôi ôi ôi, sớm 1 năm cùng muộn 1 năm không có cái gì khác nhau, ngươi cũng sớm một chút tới tiếp còn đi." Lại nói tẩu tử ta nhìn cũng có thể mở ra trí nhớ của kiếp trước, còn muốn lưu thêm đến một đoạn cuộc sống như vậy, thật sự là vô ưu vô lự, không cần cân nhắc cái gì, chỉ cần vui vẻ chơi, vui vẻ ăn là được rồi. Thật không nghĩ từ bỏ cuộc sống như vậy a. Ha, "Ha ha ha ha, nếu là muốn để cái khác giới chủ biết, nhất định sẽ cười bị điên." Đoan Vô Nhai cười đối giới chủ nói, Bọn hắn hiện tại buồn cười lời nói không đến trên người ta, ta hiện tại còn không phải giới chủ. Bất quá, huynh đệ tại sao như thế nhanh chóng muốn tỉnh lại trí nhớ của ta đâu? Cảm giác tiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Nhìn giới chủ dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai mở ra cảm giác tiên phú, mặc dù tại chuyển thế trước giới chủ từng nói qua, muốn tại ký ức khôi phục lúc, muốn nhận Đoàn Vô Nhai vì lệ, cũng tại Đoàn Vô Nhai tái sinh chi đức. Thế nhưng là có một ít chuyện là sẽ thay đổi, đặc biệt là lòng người càng là như vậy, mà lại việc này dung không được có bất kỳ thất thoát nào, giới chủ tâm tư, hắn nhất định phải hoàn toàn trưởng không lấy. Cái này không riêng quan hệ đến là Nô San San sự tình, còn quan hệ đến một chút chuyện quan trọng. Đặc biệt là tương lai phong ấn tinh cầu cùng hiện tại người bình thường chỗ ba cái hành tinh, còn có hậu thổ sự tình. Đây đều là quan trọng nhất, nếu có một cái không may xuất hiện, đoàn vô nhai khả năng liền lại nhận Thiên đạo nhìn chăm chú. Bởi vậy lần này mặc dù là tỉnh lại giới chủ ký ức, nhưng là hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ nội tâm của hắn, nếu như không được thì tôi là hắn phát Thiên đạo chi thể sự tình cũng muốn làm ra. Nếu như không có hậu thổ sự tình, Nô San San cũng không có cùng thưởng ra liên lụy bên trên quan hệ. Đoàn Vô Nhai đối với những chuyện này cũng không thèm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác sự tình liền đều có liên hệ, không có cách, chỉ có thể hành sự cẩn thận. "Huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Giới chủ lúc này nói. Lao Ca Ca thỉnh giảng. "Tại ta chuyển thế trước đó, ta từng nói qua, tiếp này mở ra ký ức về sau, ngươi ta liền vị huynh đệ. Hôm nay là ta mở ra ký ức thời gian, ta cảm thấy chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay chúng ta liền kết bái làm Kim Lan, huynh đệ ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt." Cảm nhận được giới chủ chân thành, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, nói: ta trước giúp lấy đem tẩu tự ký ức mở ra, chúng ta lại kết bái vừa vận rất tốt. Giới chủ nghe xong liền cười vui vẻ, luôn miệng nói tốt, tốt tốt tốt, hay là huynh đề nghị đến chu toàn. Trước kia Như Ngộng, đương thời Như Ương, tâm linh long đong, luân hồi hiện thế. Như khi ức trước kia sự tỉnh, hiện tại bất tỉnh, còn cùng khi nào? Dung phương pháp giống nhau, tỉnh lại giới chủ đạo lư ký ức về sau. Chương 320, thường ra sẽ không thay đổi. Bị đoàn vô nhoi tỉnh lại ký ức hai người trong lúc nhất thời, hai mắt tương đối, nhưng thuận tiện là ôm nhau mà khóc. không ngừng tự thuật lấy kia chút tương tư cùng lại lần nữa trùng phùng sau vui sướng, trong lúc nhất thời đem đoàn vô nhai người này toàn quên ở nào sau, trong mắt chỉ có lẫn nhau tồn tại. Đoàn vô nhai không có qué dây bọn hắn, mà là đứng tại bên cạnh, lặng lặng nhìn, cảm thụ lấy hai người bọn họ ở giữa kia phần sinh ly tử biệt sau trùng phùng niềm vui. Qua thật lâu về sau, giới chủ hai người cái này mới dần dần bình phục số dưới. Hay là giới chủ đầu tiên tu bình phủ dưới tâm tình của mình, kéo lấy đạo lư của mình nói: "Đến, ta giới thiệu cho ngươi một vị tiểu huynh đệ, cũng là ngươi ta tái sinh nhân nhân. Ta ơn người, để chúng ta lần nữa trùng phùng." Dưới chủ đạo lư nghe xong, đầu tiên hướng Đoàn Vô Nhai đi một cái và phúc. "Lão tẩu tử, không có thể hay không?" Đoàn Vô Nhai liền đội vàng đứng lên tránh ra. "Huynh đệ, cái này lễ ngươi nhận được, nếu không phải ngươi, vợ chồng chúng ta gặp nhau khả năng thật là xa xa khó đợi. Đối với ngươi dạng này đại ân, vợ chồng chúng ta hai người làm nô là bộ đều không quá đáng." "Lão tẩu tử, lời này thế nhưng là nghiêm trọng, ta cùng lão ca mặc dù không có cái bãi, nhưng lẫn nhau đều nhận huynh đệ, ngươi muốn như thế nói lời, thế nhưng là để ta cái này làm đệ đệ liền có chút xấu hổ." "Hảo huynh đệ, Lời khách khí ta liền không giảng. Hiện tại tẩu tử ngươi cũng đã khôi phục ký ức, như vậy chúng ta liền bắt đầu kết bái đi." Đoan Vô Nhai cười ngăn lại nóng độ giới chủ, nói: "Lão ca, hiện tại ngươi thế, nhưng là trên có trưởng bối người, không bằng chúng ta liền để bọn hắn cùng đi chứng kiến đi." "Cũng đúng, huynh đệ nói đến tại lễ. Vậy chúng ta liền mời mấy ông lão nhà cùng đi chứng kiến chúng ta kết bái. Ta cũng tốt lại một chút phàm trần tụ sự." "Lão ca ca có ý tứ là, giới chủ không thể có dắt chỗ lẫn, cho nên ta nhất định phải lại kiếp này Trần Liên, vừa vận cũng mượn huynh đệ chúng ta kết bái, tới một lần kết thúc." Cái này. Đoan Vô Nhai nghe xong, có chút từ chối cho ý kiến. Giới chủ là muốn đoạn tình kết biệt, dạng này mới có thể làm được công chính, thế nhưng là Đoan Vô Nhai lại là có mình khác biệt ý kiến, công chính tự nhiên là tốt, thế nhưng là nếu như không có ân tình ở bên trong, có một số việc liền sẽ qua với cốt chép, nếu như không biện báo thì sẽ có vẻ có vẻ bất cận nhân tình. Lý lớn hơn pháp, pháp lớn hơn tình. Cho nên Đoan Vô Nhai không nghĩ để giới chủ đoạn mất những này phàm tình tục sự, một phương diện khác đâu cũng có tư tâm của mình, hắn cần giới chủ có thân tình ràng buộc, dạng này tại hắn rời đi sau Hắn mới có thể khinh hướng chiếu cố thường ra, cũng có thể biến tướng chiếu cố một chút nô san san. Huynh đệ, nhìn ngươi ý tứ này, là không nghĩ để ta đoạn mất cái này trong hồng trần thân tình, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Giới chủ cũng là sống bao nhiêu năm rồi, một chút cũng có thể nhìn ra Đoàn Vô Nhai có việc trong này. Không dối gạt lão ca ca, ta xác thực có chính mình sự tình. Đoàn Vô Nhai gật đầu nói, có chuyện gì, ngươi nói đi huynh đệ. Giới chủ sảng khoái nói, lão ca ca, ngươi cũng biết, ta có di dân kế hoạch. Mà bây giờ ta muốn đem một vài dị năng giả cùng người tu chân cùng người bình thường tách ra an trí. Ừm, biện pháp này không sai." Giới chủ gật đầu nói, "An trí địa điểm ta đã chọn tốt, chỉ chờ bọn hắn quá khứ về sau, ta cần lão ca ca khi đó đem cả cái tinh hệ phong ấn. Đồng thời không thể để cho bọn hắn dễ dàng rời đi tinh hệ." "Cái này không có vấn đề." "Tốt, còn có một chuyện, người bình thường muốn di dân đến ba cái khác biệt tinh cầu, mà tại cái này mấy cái tinh cầu bên trong có ít người mới xây gia tộc, mà tại những gia tộc này bên trong có một cái cùng thượng gia có chút quan hệ." mà ta cũng lập xuống lấy nó làm chủ quỹ cũ, cho nên chuyện này cần hỏi tham lão ý kiến của ca ca. Phải chăng cần thay đổi người cầm quyền để thường ra tới quản lý? Đoàn vô nhai trực tiếp điểm đến yếu hại phía trên, nhìn chòng chọc giới chủ nói: "Cái này có cái gì làm khó, ai làm chủ đều giống nhau." Lão ca ta tuy nói là thường ra sở sinh, đời này có dưỡng dục tri ân. Nhưng là huynh đệ, người đối ta lại là tái tạo chi đức, cho nên quyết định của ngươi chính là quyết định của ta, mặc kệ ngươi nâng đỡ ai, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta không có chút nào hay nói. Huynh đệ, tổ tử nhờ cái lớn Có mấy lời ta cứ việc nói thẳng, Tẩu tử giảng không sao. Giới chủ đạo lư cười nói một câu, "Huynh đệ, ngươi là đang lo lắng cái gì sao?" Đoan Vô Nhai nghe xong chưa hề nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. "Huynh đệ lo lắng chính là cùng thường ra liên minh mặt khác một nhà bên trong một người nào đó đi." Giới chủ lúc này cũng mở miệng nói ra, "Xem ra chuyện gì cũng không gạt được lão ca ca a. Ý đến, như thế rõ ràng sự tình, lại thêm ngươi chỉ dâu. Ta đến bây giờ nếu là vẫn không rõ, ta kiếp trước đều sống đến cẩu thân bên trên. Cụ thể là cái gì tình huống, cho lão ca ca ta nói một chút." Ta nhất định sẽ dựa theo huynh đệ ý tứ đi công việc, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Giới chủ nghiêm túc nhìn Đoàn Vô Nhai, thành cần nói. Nhìn giới chủ, Đoàn Vô Nhai mỉm cười, xem ra là ta hưởng làm tiểu nhân. Đây cũng không phải, bất quá, huynh đệ ngươi quan tâm người này, đối với ngươi mà nói có phải là rất trọng yếu, bằng không ngươi cũng không biết cái này sao cẩn thận. Từng, nàng đã từng kém một bước trở thành nữ nhân của ta, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không tách ra, cho nên ta không hi vọng tại ta rời đi về sau, nàng sẽ có bất kỳ chuyện không tốt phát sinh. Ta không phải không tin được lão ca ca. mà là không tin được những người khác, hiện tại có ta ở đây, ta không lo lắng, thế nhưng là sau này ta không ở đây, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn có thể hay không lợi dụng lực lượng của ngươi. Đây mới là ta lo lắng, dù sao trưởng sinh về sau, trừ quyền cùng tài còn có cái gì có thể theo đuổi sao? Lao đệ, ngươi đừng liên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Bất quá nói hồi lâu, ngươi còn không có cụ thể giới thiệu là cái gì tình huống đâu. Tốt a, vậy ta sẽ nói tới tình huống của nàng. Thế là Đoàn Vô Nhai liền đem Ngô San San sự tình kỹ càng nói ra. Cụ thể giảng trọng điểm đặt ở hiện tại sự tình bên trên, ngay tại lúc này Lâm gia cùng Thượng gia chủ đạo lần này thương nghiệp liên minh hoạt động, bao quát lấy Lâm Lương tại vì minh chủ sự tình tất cả đều làm ra phó. Tại nghe xong đoàn vô nhai giảng giải về sau, giới chủi hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Huynh đệ, không phải lão ca nói ngươi, ngươi cũng là tu vi đến cảnh giới như thế người, vì sao còn sẽ có như thế buồn cười ý nghĩ? Ta là phải nói ngươi ngây thơ đâu, vẫn là dùng tình qua với chu tâm. Thượng gia đối với ta đến nói, là có dưỡng dục căn tính, thế nhưng là kia cũng chỉ là một thế phân tính, ta tự nhiên sẽ đi an bài. nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra phá hư huynh đệ sự tình, nếu là thật bản về ân tình đến a, ân tình của ngươi lớn hơn. Cho nên liền xem như không có ngươi ra phó, lão ca ta cũng không thể làm chuyện như vậy. Đoàn Vô Nhai nghe xong cũng nhếch miệng mỉm cười, thôi có một ít không có ý tứ, nhưng là đối với mình Tất Pháp, lại là không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào chỗ. Mượn lấy giới chủ chi ngôn, thuận thế mà nói, tốt ta, lão ca ca việc này chúng ta liền theo hiện tại nói tới xử lý. Giới chủ nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Tốt, như vậy hiện tại chúng ta có hay không có thể mời người nhà tới chứng kiến, các ngươi kết bái đâu? Vậy chúng ta liền theo tẩu tử đề nghị. Sự tình đã đều giải quyết, bởi vậy đoàn Vô Nhai liền đem thưởng ra người đều gọi lại với nhau, rồi mới nói một lần muốn kết bái sự tình, hiện tại việc này cũng chỉ có thể từ hắn tới nói, giới chủ thế nào nói hiện tại cũng chỉ là không đủ ba tuổi hài tử, để bọn hắn đi nói, đoán chừng thường ra lấy nhà cái này hai hài tử bị cháy hỏng đầu góc. Người nhà họ Thường đang nghe đoàn Vô Nhai nói muốn cùng con của mình kết làm kim lan lúc, thường tịch cái thứ nhất cảm thấy chính là nói đùa. Lấy đoàn Vô Nhai thân phận cùng mình không đủ ba tuổi nhi tử muốn kết kim lan, vẫn là phải nhận con trai mình vì lại ca. Chuyện như vậy Đổi ai đều sẽ cảm giác phải có chút quá bất khả tư nghị. Đoàn thiếu, cái này là vì sao đâu? Thường lão cũng là 10 điểm trấn kinh, bất quá rất nhanh hay là hỏi ra nghi ngờ của mình. Chuyện này đâu, cũng coi là ngươi thường gia một lần phúc duyên, bởi vì các ngươi thường gia vị này lúc trước giới chủ. Cái gọi là giới chủ, các ngươi có thể lý giải thành là thế giới này chủ nhân. Bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt mới không thể không luân hồi chuyển thế, mà lúc đó, Thường Tịch cùng nó khoe mặt sinh nở thời gian, đúng lúc là giới chủ cùng hắn đạo lữ chuyển sinh thời gian, bởi vậy bọn hắn mới sẽ trở thành Thường Tịch cùng nó khoe mặt con cái. Đoàn Vô Nhai đơn giản làm một chút giải thích, thế nhưng là giải thích của hắn để người nhà họ thường càng là giật mình và phẫn. "Em à, nguyên lai tiểu giới là giới chủ, bao nhiêu ưu ích thân phận a." Thế nhưng là một cái ý niệm trong đầu tránh hiện tại trong đầu của bọn hắn. Nghĩ đến những thứ này lúc, Thường lão chợt cảm thấy vạn hạnh bên ngoài, vẫn có một ít lo lắng đối Đoàn Vô Nhai nói, "Đoàn thiếu, nếu như theo lời ngài nói lời nói, như vậy tiểu giới có phải là tại tương lai liền muốn cùng chúng ta rời đi đâu? Có phải là lại không còn trở lại thường gia đâu?" Cái này Thường lão không cần lo lắng. Giới chủ chỉ là phụ trách toàn bộ thế giới an toàn. Cho nên tại kia đều giống nhau, tin tưởng đến lúc đó vẫn là có thể thường ở tại thường ra, chỉ là không biết thường ra bởi vậy sẽ có hay không có cái gì biến hóa. Nghe xong đoạn vô nhai lời nói, làm thường ra sống được lâu nhất một cái, tự nhiên một chút liền nghĩ minh bạch một cái trong đó mấu chốt, bởi vậy mở miệng nói, "Đoàn thiếu, yên tâm, thường ra sẽ không thay đổi. Không lại bởi vì có tiểu giới thân phận, khiến bất cứ chuyện gì mà có biến hóa, nhiều nhất chỉ là nhiều tiểu giới bảo hộ mà thôi. Chúng ta thường ra sẽ không đi tranh cái gì, cũng sẽ không nghĩ lợi dụng tiểu giới thân phận tới làm cái gì khác người sự tình." Chúng ta thường ra vẫn là ban đầu thường ra, mà lại có thể cam đoan sẽ toàn lực ủng hộ Lâm gia làm thương nghiệp liên minh minh chủ, hết thệ cũng sẽ lấy Lâm gia cầm đầu. Nghe tới Thường lão nói như vậy, Đoàn Vô Nhai biết Thường lão minh bạch chính mình ý tứ, bởi vậy cũng không có nói thêm nữa cái gì, cùng, có ít người nói chuyện, là không cần giảng được quá minh bạch, giữa lẫn nhau mấy câu liền có thể minh bạch đối phương hàm nghĩa chân chính. Thường lão nói đùa. Đoàn Vô Nhai cười trả lời. Huynh đệ, ngươi nhìn cái khác cũng không có chuyện gì, như vậy chúng ta kết bãi sự tình, cũng liền để cho bọn họ tới làm nhân chứng đi. Giới chủ lúc này chuyện xưa nhắc lại, Đoàn Vô Nhai lúc này tự nhiên là không có phản đối. Thế là chuẩn bị một chút cần thiết cung phẩm bên ngoài, Đoàn Vô Nhai còn đem hồ nương lục nữ đồng thời cũng gọi vào tường ra, rồi mới quỷ gói hương ăn trước, cùng giới chủ Minh cùng một chỗ minh ức mà kết làm kim lan chi dao. Chương 321, ba loại tranh tài. Bất quá giới chủ một là bởi vì hưng phấn, lại một cái là bởi vì khi còn không có đạt được truyền thừa, bởi vậy tại kết bái lúc, hắn không có chú ý tới cái gọi là kim lan lợi thể chỉ là ước thúc ở thần trí của hắn, đối với Đoàn Vô Nhai lại là không có chút nào can thiệp. Cái này khiến Đoàn Vô Nhai minh bạch một việc, hắn tại thiên đạo bên dưới, thật đúng là một cái không tên không họ người, bằng không lời thể là sẽ không bắt hắn cho coi nhẹ rơi. Lúc này Đoàn Vô Nhai trong lòng bên trong không khỏi âm thầm nói, dạng này cũng tốt, có thể để cho mình có nhiều thời gian hơn đi làm chuẩn bị. Tại cung giới chủ kết bái chuyện này bên trên, bởi vì có chút quá mức không thể tưởng tượng, cho nên chuyện này liền xem như thường ra, cũng chỉ có Thường lão ở bên trong mấy cái tựa nửa biết, cũng không có vì vậy sự tình mà đi Tế Dương, ngược lại là Thường lão đối con cái của mình nghiêm lệnh muốn thủ khẩu như bình. Thường lão cảm thấy chuyện như vậy sẽ chỉ đem thường gia đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, không bằng người trong nhà biết liền có thể. Lại nói liền xem như nói ra giới chủ là người nhà họ thường lại như thế nào, nói không chừng người ta sẽ hỏi một câu, "Giới chủ? Cái gì đồ chơi?" Thường Tịch lúc này đối với con trai mình có phải là giới chủ cũng không phải là mười điểm coi trọng, ngược lại đối với tương lai nhi tử có thể hay không rời đi sự tình mới đặc biệt chú ý. "Tiểu giới, ngươi sẽ rời đi sao?" "Cái này, mụ mụ, ta hẳn là không sẽ rời đi thường gia, bất quá nhưng có thể tương lai ở nhà thời gian cũng sẽ không quá nhiều." Bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Làm giới chủ, ta không thể tại thường nhân trước mặt quá nhiều xuất hiện, mụ mụ. Cái này ngươi phải hiểu. Lý giải, chỉ cần tiểu giới thường trở về xem mụ mụ liền tốt. Thường Tịch nhìn thấy nhi tử cũng không phải là rời đi sau này sẽ không còn được gặp lại, bởi vậy cũng yên lòng. Tút, tút, đoàn thiếu còn ở chỗ này đây. Thường lão lúc này oi oai nở nụ cười. Thường lão nội tâm hiện tại là 10 điểm cao hứng, nhà mình ngoại tôn có thể có thân phận như vậy, tâm lý kia là trộm lấy vui, bất quá lão nhân thấy cũng sà, hắn hiểu được, ngoại tôn muốn đi được cả xa. Không, có Đoàn Vô Nhai là không thể nào, bởi vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở có chút cao hứng quên hết tất cả người nhà. Đoàn Vô Nhai khoát tay cười nói, "Không quan trọng, chúng ta từ hôm nay trở đi cũng coi là người trong nhà, không cần như vậy khách sáo." "Đoan thiếu, cái này lễ không thể bỏ, nếu không phải ngươi trợ giúp tiểu giới khôi phục ký ức lời nói, tin tưởng liền xem như hắn là cái gì giới chủ, kia cũng chỉ là sự tình trước kia. Chính như mọi người nói tới chuyện cũ trước kia, tiếp trước đủ loại cũng chỉ là kiếp trước." Thường lão lúc này tiếp tục nói cho nên, "Ngươi không chỉ có là tiểu giới ân nhân, cũng là chúng ta thường gia ân nhân." Bởi vì ngươi cho chúng ta thưởng ra một cái thiên đại tạo hóa, nếu như chúng ta cái này đều không có ơn tất báo lời nói, chúng ta thưởng ra liền không xứng có như thế lớn phúc duyên. Ông ngoại nói tới là đúng, huynh đệ ngươi cũng cũng không cần quá để ý những ngày tục lễ, chúng ta từ hôm nay sau này liền cắt giao cả. Giới chủ lúc này mở miệng nói. Đúng vậy à, tiểu đệ muốn còn như vậy, tẩu tử cũng sẽ không cáu hứng, đến lúc đó liền cùng mấy cái đệ muội tốt tốt thương lượng một chút liên quan với thuần phu một đạo kinh nghiệm. Tốt a tốt a ta, ta đầu hàng. Đoan Vô Nhai cầm lấy hai tay, đầu hàng nói. cũng không phải sợ giới chủ đạo lư giáo hổ nương cùng nữ cái gì thuần phu chi thuận, chỉ là thuận sườn núi mà dưới như vậy mọi người đều có mặt mũi. Chúng ta trước hết cáo từ, thường lão các ngươi, các ngươi có thời gian tự ôn chuyện, ta qua mấy ngày đón hắn nhóm rời đi, đến lúc đó bọn hắn đem tiếp nhận cần thiết chuyển thừa. Khi đó khả năng cần phải có một đoạn thời gian, các ngươi đem không thể gặp lại. A, kia. Thường Tịch nghe xong gấp. Đoàn Vô Nhai cười nói, yên tâm đi, cũng chỉ là mấy ngày, không cần lo lắng. Lão ca ca, ta qua mấy ngày tiếp các ngươi rời đi đi, mấy ngày nay ngươi an bài một chút đi. Huynh đệ đi thôi, ta sẽ an bài tốt, đến lúc đó ngươi cũng muốn an bài tốt, đây cũng không phải là việc nhỏ, nhớ lấy nhớ lấy." Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, hắn hiểu được giới chủ ý tứ, hắn muốn chuyển thừa lời nói, khả năng không chỉ có tu vi hiện tại sẽ mất hết, hơn nữa còn lại nhận giới nội lực lượng phản vệ, cho nên hắn mới có thể trì hoãn mấy ngày đến tiến hành chuyển thừa. Mục đích cũng là vì có thể sớm hợp lý an bài một chút mình bố trí. Không có tại thường ra lại dừng lại lâu, Đoan Vô Nhai lĩnh lấy hô nương lục nữ liền rời đi. Lúc đầu lấy thưởng lão có ý tứ là muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thế nhưng lại bị Đoan Vô Nhai xin miễn. Hiện tại Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy thời gian gấp gáp. Giới chủ trở về sau, mà hắn đem đứng trước lấy chính là mất đi hiện tại chỗ có năng lực, mà loại này mất đi mặc dù là tạm thời, thế nhưng là cái này tạm thời mất đi, cũng sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức. Hắn từng bởi vậy sớm suy tính qua tại mình mất đi năng lực sau sự tình, thế nhưng là vô luận như thế nào suy tính, cuối cùng được đến kết quả đều chỉ có một cái cự tự nhất sinh. Lúc ấy hắn đều nghĩ từ bỏ mình ý nghĩ, thế nhưng là kiếp trước tâm tính tu vi để hắn hay là quyết định đi bước cái này cái gọi là cả đời. Hắn không tin mình sông không qua cửa ải này. Bất quá trước lúc này, hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị, nếu như mình thật sự là cựu tử lời nói, hắn nhất định phải vì người nhà của mình làm một chút ăn bài, bằng không hắn liền không thể an tâm, càng không thể toàn lực đi đối mặt tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là về thời gian có thể chứ? Giới chủ trở về, hắn là thế, nhưng là lấy theo thời gian của mình đến ăn bài, thế nhưng là có hậu thổ sự tình, liền để đoàn vô nha không cách nào có nhiều thời gian hơn, thời gian càng dài, thiên đạo xuất thủ tỷ lệ liền sẽ càng cao. Hầu thủ đã cầu Thiên đạo bảo đảm nó phân thân chân linh bất diệt, lúc này mới khiến cho Thiên đạo không có kế tiếp theo đối với hiện tại thế giới này tiến hành phá hư, mà lại cũng đồng ý nguyên giới chủ tiếp quản, cho nên thời gian này liền quyết định, đoàn vô nhai nhất định phải nhanh. Giới chủ trở về lúc Thiên đạo nhất định sẽ chú ý tới thế giới này, nếu như trước lúc này không làm tốt an bài lời nói, liền xem như hắn tránh thoát truyền thừa cửa này, nếu như bị giới chủ phát hiện có cái gì chỗ không đúng, hắn cũng không thể tránh qua Thiên đạo truy sát. Tất cả đây hết thảy đều cần sớm làm an bài xong, nếu như không có hợp lý an bài lời nói, Như vậy hắn như thế nào có thể an tâm? Nghĩ đến những chuyện này, Đoàn Vô Nhai có chút sa sút, không khỏi đuổi đi theo bên cạnh mình Hồ Nương nói, "La bả, thẩm trùng chuyện bên kia làm được như thế nào rồi? Ngươi nói lạ câu hôn sự tình sao?" Hồ Nương suy nghĩ một chút nói, "Dường như là hôm qua đi, bất quá hiệu quả không phải quá tốt, tình vị vị công tử ca kia nói muốn cùng hắn tiến hành cái gì công bằng quyết đấu." "Nờ? Boether, công bằng quyết đấu, cái gì quyết đấu?" "Nói là so ba loại, một hạng là sedua, một hạng là báo toka, một hạng là sacric." Đồng thời cho ra lý do càng truyện Nói là hạng thứ nhất nhìn tốc độ, hai hạng nhìn mị lực, ba loại nhìn năng lực. Đoan Vô Nhai nghe xong có chút cảm thấy hứng thú, thời điểm nào sự tình, muốn bọn hắn tự hành so tài, vẫn là có thể có người hỗ trợ. Đều là mời người đến chính tái, thời gian định đến tuần sau, cũng chính là tháng sau đầu tháng, chuyện này còn xin trong tỉnh lãnh đạo tới làm một cái chứng kiến, đối phương cũng biết biểu ca thân phận, cho nên mời người khác đến cũng là vì để chúng ta hô thị có chút cố kỵ. Hừ, cố kỵ. Ta xem bọn hắn là ở không đi gây sự, chuyện này thầm trùng có ý tứ là cái gì? Biểu ca đáp ứng Bất quá nói cái này ba trận hắn có thể tham gia, nhưng là không hề giống ý để đoán tính làm tiền đặt cược, mà là đổi thành nếu như thắng hắn, hắn phụ trách đối phương cùng dị dân hết thảy công việc. Đối phương đáp ứng rồi. Lúc ấy dường như là không có đáp ứng, cuối cùng nhất hay là nhìn thấy biểu ca thái độ 10 điểm cứng ngạnh, mới không thể không đáp ứng xuống. Ừm, có chút có khí. Nếu là có thể có ngoại viện lời nói, ta đi tham gia cái này ba loại hoạt động. Lao công, cái này, thế nào, có quy định ta không có thể tham gia? Không phải, chỉ là chúng ta ra mặt, khả năng đối phương sẽ có khác làm có dễ. Những này biểu ca nói riêng một chút qua, liền sợ ngươi đi thăm già, mới không có chủ động tới sách chuyện này. Thì ra là thế. Đoan Vô Nhai tối đầu trầm tư. Ngụy Trang Tiên Phú, đan điền mở ra, Ngụy Trang. Theo lấy Thiên Phú mở ra, Đoan Vô Nhai ngay tại hồ nương lục nữ trước mặt biến thành một cái người xa lạ. Như vậy, ta có thể tham gia đi. A, đúng á, quên lão công Ngụy Trang. Như vậy đi ta an bài cho ngươi, khỏi phải cùng biểu ca đi nói, đến lúc đó lão công đem sự tình xử lý tốt liền có thể. Hồ nương xem xét Đoan Vô Nhai biến thành một người khác dáng vẻ, Lúc này mới nhớ tới Đoàn Vô Nhai là có thể nuôi trang. Đến lúc đó chỉ cần mình an bài một cái tranh tại vị trí cho Đoàn Vô Nhai, chuyện kia liền đều có thể giải quyết. Chuyện này ngươi đến an bài, đến lúc đó ta giúp hắn đi đem chuyện này cầm xuống, thật sự là phiền phức, ta cái này có tính không giúp hắn đi qua cái đâu. Nói xong Đoàn Vô Nhai còn thở dài. Hồ Nương Lục Nữ nghe xong, cũng tất cả đều nở nụ cười. Sự tình cũng liền như thế làm ra quyết định. Thẩm Chung hiện tại cũng ngay tại vì cuộc thi đấu này mà phát sầu, muốn nói đối phương nói ra ba cái hạng mục đều không phải hắn cường hạng, mà lại lấy hắn hiện tại hiểu rõ. Đối phương tự hồ sớm đã có tính toán như vậy, Sedua, Batoka, Sakic cái này ba loại, đối phương đã đều mời trong nước nổi danh nhất cao thủ, mà lại đều là thuộc về loại kia đỉnh tiêm cao thủ. Hắn hiện tại mặc dù cũng tại tích cực tìm phương diện này nhân tuyển ra, Sedua khối này nhân thủ cũng không phải quá thiếu, thế nhưng là cái khác hai hạng, hắn nhưng không có biện pháp quá tốt, muốn tìm một chút trong nước nổi tiếng người đến đỉnh lúc, thế nhưng là nhận được tin tức là đối phương đã đem trong nước một chút nổi danh người đều mời đi. Mã Lưu cho hắn chỉ là một chút tuyến hai nhân tài, nếu như cầm những người này cùng đối phương so sánh với tuyệt đối sẽ chỉ thua rất thảm. Ngay tại hắn vô kế khả thi ngồi trong phòng uống trà lúc, hô năng đến. "Biểu ca, ta cho ngươi tìm một cao thủ, cái này cao thủ gọi vô danh." Phó nghe xong biểu muội nói như vậy, thậm trùng trực tiếp liền đem trong miệng trà cho phun ra ngoài, "Cao thủ vô danh? Biểu muội ngươi đùa ta đây đi, hay là ngươi nhìn nhiều? Có dạng này tên người sao?" "Hi hi hi hi, cái kia không có, ta mời cao thủ liền gọi vô danh, là nhai giới thiệu, ngươi là có cần hay không đi? Nếu như không cần ta liền mời người ta rời đi, đến lúc đó chính ngươi đi tham gia trận đấu, bất quá cố ta biết, lấy ngươi bây giờ nhân thủ" dường như không có một chút hy vọng thắng lợi. Biểu ca ta sự tình, biểu mọi người tự nhiên là biết đến, gia hỏa kia nói tới ba loại, không, có một hạng là ta cường hạng, nếu là so đơn đấu, ta một cái có thể chọn hắn gần trăm mười cái. Chương 322, tranh tài có âm ỉ. Thẩm Trung tiếp theo nói, thế nhưng là hắn chỗ sách kia ba loại tất cả đều là ta yếu hạng, thế nhưng là không so lại không được. Ta hiện tại cũng sổ chết rồi. Ngươi nói cái này cái gì gọi vô danh chính là Đoàn thiếu giới thiệu đến, vậy khẳng định tận. Đoàn thiếu gọi tới người, nhất định phi thường châu bỏ tồn tại. bất quá hắn có thể cầm xuống ba loại sao. Nếu là không còn nếu có thể, ta nhìn cũng không cần rơi ơn tình này. Không cần lo lắng, ngay giới thiệu cho ngươi người sẽ có cái gì vấn đề, ngươi không cần tâm. Thẩm Trung cuối cùng là đáp ứng xuống, thời gian rất nhanh liền đến hắn cùng đối thủ sợ định thời gian, ngày này mọi người cùng nhau đi tới tranh tài sân bãi, đương nhiên còn có ngụy trang thành vô danh đoàn vô nhai. Mọi người cùng nhau đầu tiên đi tới xe đua sân bãi, muốn nói có tiền có thế xử lý chuyện gì đều là không giống. Tại bọn hắn đi tới địa điểm chỉ định về sau, cái này bên trong là một cái vừa mới xây thành xe đua làn xe. Mặc dù đơn sơ, nhưng là thiết bị vẫn tương đối hoàn thiện, hơn nữa còn có thể nhìn thấy tại mấy cái dễ xảy ra chuyện vị trí then chốt, còn có làm phòng hộ. Xem ra cái này cái gọi là thái tử đảng ngược lại là bạn tính không sai. Đoan Vô Nhai thần niệm cùng hô nương chúng nữ giao lưu lấy. Đúng vậy à, tại mấy cái dễ xảy ra chuyện địa điểm không chỉ có an bài phòng hộ, còn có chuyên môn nhân viên đến an bài tư hộ, những này sẽ không là chuyên môn làm cho người nhìn a. Triệu Thiến lúc này cũng dùng thần thức tại bốn phía quét một vòng. Cái này cũng không phải là mặt ngoài làm việc, Thiến Thiến, ngươi nhìn những người kia làm chuẩn bị. đúng là vì phòng bị xảy ra chuyện mà ta lại làm chuẩn bị. Bất quá ngươi bây giờ biết suy nghĩ chuyện này, lại là làm ta cảm thấy cao hứng. Đoàn Vô Nhai không nói phía sau câu nói này còn tốt, vừa nói xong đổi lấy Triệu Tiễn lúc thì chằm mắt, nếu không phải hắn hiện tại diễn chính là vô danh, Triệu Tiễn không phải đi lên cùng hắn lý luận một phen không thể. Tốt, ta đi dự thi. Đoàn Vô Nhai nói xong cũng đi hướng một cái xe đùa phía trước. Lão công, có vấn đề sao? Không có cái gì vấn đề, chỉ là lần đầu tiên mở những xe này, ta cần trước làm quen một chút. Nghe tới hắn, Hồ Nương Lục Nữ im lặng gật gật đầu. Cường đại Quá cường đại, cùng người tranh tài Sedua mà mình lại là không có luyện qua một lần, chuyện như vậy, Đoan Trừng cũng chỉ có Đoan Vô Nhai nhân tại như vậy có thể làm được. Lên xe về sau, trước đem xe đánh lấy, lại đối xe tất cái tính năng, đại khái làm một chút hiểu rõ, đời trước của hắn không cũng có mở qua Sedua, tiếp này cũng không có thế nào sở xe, cứ như vậy hắn liền muốn cùng người ta Sedua. Cái này nếu để cho những tay đua xe chuyên nghiệp biết, Đoan Trừng hiện tại liền muốn mắng chửi người. Vừa đi vừa về điều thử một chút về sau, Đoan Vô Nhai yêu cầu mình đến trước vài vòng, làm quen một chút trùng quanh làn xe. Ta nói huynh đệ ngươi sẽ không lạ lần đầu tiên sở xe đi. Lúc này đối thủ một cái lái xe, từ trong xe thò đầu ra, lớn tiếng hỏi: "Cái này, dạng này làn xe là lần đầu tiên?" Đoan Vô Nhai tự nhiên không thể nói là lần thứ nhất bắt đầu thi đấu xe đi. "Thôi đi, khoác lác đâu đi. Ngươi xem một chút ngươi, nếu là hiểu được lời nói, tối thiểu nhất chấp phục, ngươi có muốn cả một cái đi?" "Tay." Đoan Vô Nhai im lặng phản bác. Bắt đầu thi đấu xe cần mang phòng hộ, thế nhưng là Đoan Vô Nhai căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này, hắn hiện tại chỉ cần nhắc trước đem xe tính năng quen thuộc, bằng không một hồi tranh tài. trừ phi hắn muốn làm tệ mới có thể, bất quá đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Huynh đệ, là lần đầu tiên sở sẽ đi, đến ta dạy cho ngươi." Đúng lúc này một người trung niên đi tới. Đoan Vô Nhai đang muốn nói cái gì lúc, trung niên nhân ngồi tới, rồi mới không tiếp tục nhiều lời, mà là bắt đầu chỉ điểm. "Như thế nào được cản, như thế nào nhấn ga, nhiều sẽ cần dẫm chết, nhiều sẽ cần chạy xung tải, nhiều sẽ cần phanh lại, chân ga đồng thời dẫm, hộp số gia tốc, liên tiếp chỉ đạo, không ngừng mà làm lấy chỉ đạo. Chỉ cần là quen thuộc làm, những chuyện khác đối với Đoản Vô Nhai đến nói kia đều là chuyện nhỏ." Bởi vậy vừa mới bắt đầu cất bước còn có chút gượng ép đoàn vô nhai, thời gian dần qua nắm giữ một chút xe đua kỹ xảo. Huynh đệ có thể a, cái này ngộ tính, thật sự là quá lợi hại. Để ta dạy cho ngươi một chút xe đua bên trong đặc biệt kỹ xảo, dễ ngoật. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gậy còn trên đường tập lái xe đoàn vô nhai bọn hắn. Ta nói, các ngươi đều trượt bao nhiêu vòng, còn so không so, không so liền nhận thua, làm cái gì lãng phí mọi người thời gian. Một cỗ màu đỏ xe đua đi tới bọn hắn bên cạnh, lớn tiếng hô to lấy. Bởi vì không có chính thức tranh tài, cho nên đối phương một hô Không riêng gì đoàn vô nhai nghe tới, liền liên đối tại đoàn vô nhai bên trên nam tử trung niên cũng nghe cái nhất thành nghi sợ. Nhìn đến bất lạ không thể sẽ dạy, ta nói ngươi có thể nhớ được xuống dưới sao? Ngươi nói đi, tốt nhất là có thể đem xe nói hết ra, ta cũng tốt đến lúc đó phát huy một chút. Ngươi còn rất lòng tham, tốt đã ta liền nhìn xem ngươi có thể ghi lại bao nhiêu. Nam tử trung niên tại đoàn vô nhai quay trở lại khoảng thời gian này, đem xe đua một chút cao cấp xe đua kỹ xảo nhanh chóng nói ra, hắn cũng chỉ là tùy ý như thế nói chuyện, còn đem một vài trên lý luận xe đua kỹ xảo chuyển cho đoàn vô nhai. Trung niên nhân nhưng không tin. một cái hoàn toàn là tân thủ người, có thể tại như thế nhanh thời điểm liền có thể nắm giữ như thế độ khó cao xe đua ký xảo, cho nên vô luận là thực tiễn hay là trên lý luận hắn đều toàn bộ nói ra, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn cũng không có giải thích nhiều. Cái này khiến hoàn toàn thuộc về tân thủ bên trong tân thủ đoàn vô nhai, đối với những lý luận này cũng cho rằng là cao thủ có thể làm được ký xảo, mà trong đầu nhanh chóng đã tính toán một chút, rồi mới đem những kiến thức này nhanh chóng tiêu hóa một chút. Huynh đệ cố lên nha, ngươi dạng này người mới, thậm trung thật đúng là có thể yên tâm ngươi đến tranh tài, có thể thấy được hắn là quyết tâm muốn thua. Ai Cái này nhưng không nhất định, trận chính tranh tài còn chưa có bắt đầu, hiện tại kết luận hay là quá sớm. Tốt, có lòng tin là chuyện tốt. Vậy ta liền thử mắt mà đối đãi, cũng không nên làm ta thất vọng a. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều tên của đối phương. Đem xe mở đến trên đường đua mặt, lúc này mới là tranh tài chính thức bắt đầu, lúc này Đoàn Vô Nhai phát hiện vừa rồi dạy hắn bên trong. Trung nhân nhân, lúc này đang đứng tại doanh tính bên người. Doãn thúc thúc, ngươi vừa rồi làm gì đi? Nhìn thấy một cái thú vị người tuổi trẻ, nhất thời liền đi chỉ điểm hai lần. Rất có ngộ tính. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, mà lại hắn cũng là lần đầu tiên sơ xe, nếu là cho hắn một đoạn thời gian, có ta, một nhất định có thể thắng được trận đấu này. Đáng tiếc. Doãn Túc Túc, ngươi nói là thẩm trùng mời tới người là lần đầu tiên bắt đầu thi đấu xe sao? A, không sai. Hẳn là là lần đầu tiên, bởi vì vì một số tay đua xe cơ bản tri thức đều không rõ. Cái này sao có thể làm? Hắn không biết cái này sao từ bỏ đi. Không được, ta hỏi một chút hắn là thế nào chuyện. Đừng đừng đừng, ta nói chất nữ, ngươi liền như thế nóng vội muốn gả cho kia tiểu tử nó à? Túc Túc Hắn mới không nốc đâu, chỉ là có chút nốc." Nam tử trung niên nghe xong, "Cái này có khác nhau sao?" Bọn hắn hai người tại kia nói thầm lời nói, Đoàn Vô Nhai nghe một cái rõ ràng, nguyên lai vừa rồi nam tử trung niên là đoán tính thúc thúc, xem ra đối với đoán tính cùng thẩm trùng hôn sự, bọn hắn cũng không phải là đều phản đối. Chỉ là không biết, là chỉ riêng hắn cái này thúc thúc cùng ủng hộ đâu, hay là những người khác cũng có ủng hộ, phải biết trong một gia tộc có khả năng có mấy cái chi nhánh, mà đoán gia xem ra cũng là thuộc về dạng này gia tộc. "Hỗ nương, các người đi thăm dò dưới, đoán ra tình huống." ta hiện tại cảm thấy chuyện này có một ít kỳ quặc. Lão công, chẳng lẽ có cái gì phát hiện mới sao? Ừm, ta cảm thấy đoán ra sự tình chẳng nhiều sao đơn giản, vụ cá cược này không chỉ có trò đùa, mà lại bên trong có rất nhiều lỗ thủng, ta hoài nghi bọn hắn không phải làm khó tầm trùng, mà là liên hợp lại tính toán lấy cái gì? Tính toán? Chẳng lẽ bọn hắn là vì gì dân sự tình? Xem ra cái này có khả năng, các ngươi trước tra dưới gia tộc của bọn hắn, rồi mới ta liền có thể minh bạch bọn hắn lần này làm chân chính mục đích. Đoàn vô nhai cũng là nghe tới đoán tính cùng nó thúc đối thoại. Mới có dạng này hoài nghi, đến thời điểm hắn cũng chỉ là cho rằng khả năng này là một cái nhảm chán đánh cược cho chơi, nhưng là bây giờ hắn xem ra, khả năng này là đặc biệt nhắm vào bọn hắn mà làm một cái ván. Mà nó mục đích thật đúng là có thể là vì di dân sự tình, thế nhưng là tại sao Doãn gia cần tranh cái này đâu? Mà lại lần trước từng an bài qua thầm trùng lấy chuyện này vì đột phá, đồng thời Doãn gia cũng là tại nhóm đầu tiên di dân trên danh sách. Chẳng lẽ Doãn gia còn có sự tình khác, nhưng cái này lại nói không thông, lấy hiện tại thầm trùng có thể làm được, chỉ cần là Doãn tính nói, chẳng lẽ còn có hắn không thể chuyện đã đáp ứng sao? Nếu như là, thậm trùng cũng sẽ cùng hô nương các nàng đến nói, mà hắn hiện tại không có đạt được bất kỳ tin tức, mà Doãn gia lại lấy loại này đánh cược phương thức đến làm chuyện này, chỉ có thể có cái khác rất sâu tính toán, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Lão công, bình nghi điều tra ra, Doãn gia tại đoạn thời gian trước có một nhóm người từng cùng Doãn một bình tiếp xúc qua, mà những người này ngươi càng sẽ cảm thấy hứng thú, bọn hắn là một chút người tu chân. Người tu chân tìm tới Doãn một bình, bọn hắn muốn làm cái gì, hay là nói cùng Doãn gia có cái gì liên hệ? Ừm, dường như là Doãn một bình đệ đệ Bất quá từ nhỏ đã bị mang đến Võ Đang, cũng là gần nhất mới trở về. Xem ra vấn đề là xuất hiện ở đệ đệ của hắn trên thân, đệ bình nhi cha dưới hắn cụ thể thân phận, là cái kia tu chân môn phái. Bình nhi không có hắn hình ảnh, không cách nào kiểm chứng. Cái này dễ xử lý, tại Doãn Tính bên người chính là. Lão công, ngươi là thế nào biết đến? Rất đơn giản, hắn vừa rồi dạy ta như thế nào bắt đầu thi đấu xe. Ta cũng là từ đối thoại của bọn họ bên trong, cảm thấy không đúng. Bằng không, ta cũng sẽ không một chút nghĩ đến bọn hắn là đang tính kế lấy cái gì. Chỉ là hiện tại còn nghĩ không ra. Lão công, ngươi chờ chút. Bệnh nhi hiện tại ngay tại cha tiệm, hẳn là rất nhanh liền sẽ có đáp án. Rất nhanh ông bình liền cha ra. Doãn Nhất Hải, Doãn một bình thân đệ đệ, từ một tuổi lúc liền được đưa đến Võ Đàng, trở thành Võ Đàng nội môn đệ tử, bất quá tại hắn 3 tuổi lúc, tại Võ Đàng mất tích một mực không có tin tức, mãi cho đến đoạn thời gian trước mới xuất hiện, cũng cùng Doãn một bình làm giờ nờ a giám định, chứng thực giữa bọn hắn thân huynh đệ thân phận. Doãn Nhất Hải bên người có mấy môn phái người, đã cha ra đều thuộc về Võ Đàng đệ tử, nói cách khác lần này có thể là Võ Đàng trong nội môn môn phái tu chân gây nên. mà Doãn Nhất Hải cũng có thể là bãi nhập võ đang tu chân cửa. Chương 323, mọi chuyện không thuận. Đoàn Vô Nhai suy nghĩ một chút nói, nói như vậy, bọn hắn là nghĩ tách ra an bài đệ tử trong môn phái sao? Tách ra an trí? Hồ Nương Lục nữ đồng thời sửng sợ, tại sao muốn tách ra an trí? Ừm, phải biết trong môn một chút đệ tử, trên thế gian nhất định là không có bất kỳ cái gì đi chép, bọn hắn làm như vậy khẳng định là đang lo lắng ta sẽ dùng không có ghi chép làm lý do, đến lúc đó đến thẻ bọn hắn di dân. Chuyện như vậy, bọn hắn hoàn toàn là có thể nói rõ. Tại sao muốn lấy phương thức như vậy đến xử lý đâu? Hỗ Nương Lục nữ hay là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ đây cũng là sự tình sao? Tu giả dù sao bọn hắn không giống như chúng ta, bọn hắn có suy nghĩ của bọn hắn phương thức, mà lại an trí những người này cũng là một chút tu chân vô và người, cũng có thể là một chút chung với môn phái người. Nhưng mặc kệ là loại nào người, đối với bọn hắn những danh môn chính phái này là không thể dễ dàng buông tha tội tại, thế nhưng là nếu như không thể hợp lý an bài lời nói, đối với bọn hắn môn phái thanh danh là có đặc kích. Bọn hắn muốn đem những này nhân viên lấy giải thích hợp lý an trí tại môn phái bên ngoài. liền nhất định phải cho những người này một cái tốt sinh tổn hoàn cảnh, mà không người có thân phận, bọn hắn đang lo lắng ta sẽ an bài đến một chút không quá địa phương tốt. Cứ như vậy, sự tình liền có thể lý giải thông. Xem ra thẩm trùng chuyện này, chúng ta nhúng tay ngược lại là có vẻ hơn nhiều hơn. Đem thẩm trùng gọi tới, chúng ta cùng doãn tính thúc thúc gặp một lần, hảo hảo nói chuyện. Nếu quả thật như ta đoán lời nói, chuyện như vậy liền không cần thiết đến tiến hành tiếp. Lão công, ta cũng có một cái tốt hơn chú ý. Hồ nương lại có khác biệt ý nghĩ. A, cái gì chú ý, nói nghe một chút. Đã chúng ta nhúng tay vào Mà lại bọn hắn cũng không biết, không bằng ngươi liền đem ba trận tất cả đều cầm xuống, đến lúc đó chúng ta liền càng nhiều quần chủ động nơi tay, đến lúc đó có thể ép một chút đối phương, làm như vậy không phải càng tốt sao? Nghe Hồ Nương lời nói, Đoan Vô Nhai trầm tư nói, cái này ngược lại là ý đồ không tồi, tốt da vậy ta trước hết đem xe đua chuyện này cầm xuống, để ta cái này tân thủ, đem bọn hắn mời tới cao thủ tất cả đều giẫm tại dưới chân lại nói. Ừm, lão công cố lên, lần này chúng ta đều nhìn ngươi phát huy, cũng không nên khoác lớp nhà. Thua thế nhưng là có chương phạt. Hừ. Cấp người thấy ta nhiều sẽ khoác lác cho thổi phà qua. Ha ha ha ha. Sự tình đã cơ bản biết rõ ràng về sau, Đoàn Vô Nhai liền theo hô nương ý nghĩ, quyết định phải thật tốt bung ra chơi một đêm. Sedua, nam nhân một cái trò chơi, tối thiểu nhất là người bình thường yêu nhất trò chơi. Cho nên Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không ngoại lệ, bằng không hắn cũng sẽ không đi trước thử đường băng. Lấy hắn hiện tại năng lực, nếu là gian lận lời nói, phân phút liền có thể siêu qua tất cả xe, chỉ là Đoàn Vô Nhai quyết định vẫn là phải hoàn toàn dựa vào lấy chân chính kỹ thuật lái xe đánh bại bọn hắn. Lúc này theo lấy tranh tài thời gian tới gần, Trọng tài bắt đầu đến ngược. Phanh ngụt tiếng súng vang, tất cả xe đua tất cả đều vọt ra ngoài, mà đoàn vô nhai lại là so người khác chậm một nhịp mới lao ra, bất quá hắn xe lại là lấy một loại thật nhanh tăng tốc độ mà tiến lên lấy. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tốc độ của hắn đã tiêu thẳng đến 300 mã, mà lại còn đang không ngừng gia tốc lấy. "Hoa tắc, không phải đâu, đây là cái kia mở, tốc độ này ở phía trước cái kia rẽ ngoặt nhất định sẽ đụng." Một cái tựa hồ phi thường hiểu xe đua người nói. "Ừm, tốc độ này tuyệt đối không cách nào bẻ cua, như vậy gấp gồng, nếu như không giảm tốc độ lại nói" Chỉ có hai loại kết quả. Cái gì kết quả đây? Bên cạnh lên một cái người hỏi. Sung đột nhau cùng là xe. Có lẽ người ta có thể đến cái một cái trôi đi liền bẻ cua. Lúc này một người dùng nhìn thẳng lốc ánh mắt nhìn chòng chọc nói chuyện nam tử, người chơi qua xe sao? Như thế tốc độ nhanh, trôi đi, ngươi cho rằng đây là diễn tivi à, coi như tiểu tử này chơi đến trôi đi rất có kinh nghiệm, thế nhưng là ngươi nhìn tốc độ kia, căn bản không có vùng đôi không, dàn, đến lúc đó sao đôi có thể trồi qua cổng. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới, tiền bối chính là lợi hại. Thôi đi. Hào hào học một ít đi, nơi này học vẫn nhiều đây này. Mọi người đều tại nhau nhau nghị luận lấy, không có người xem trọng đoàn vô nhai có thể lấy cái này tốc độ bây giờ, thuận lợi tại kế tiếp chỗ của kẻ bẻ cua. Thúc thúc, đây chính là ngươi nói thẩm trùng an bài lái xe sao? Doãn Tính lúc này cũng nhìn tròng trọc lớn bình phương hỏi. Đúng vậy à, chính là cái này, tiểu tử này là không phải có chút sững sờ a, lúc này còn không giảm tốc độ, vẻ cua cũng không phải chơi. Doãn Nhất Hải lúc này cũng là giật mình hết sức, bởi vì cái này bẻ cua kỹ năng, hắn trên đường cũng đã nói, bất quá đây chỉ là trên lý luận bẻ cua động tác. chưa từng có người nào thực hiện qua, bởi vì xe tính năng là không đạt được như thế vận tốc quay cùng phanh lại tính năng. Mà qua con cũng chính là phanh lại cùng vận tốc quay một cái phối hợp, nhưng bây giờ căn bản không có một chút khả năng, bởi vậy Doãn Nhất Hải cũng cảm thấy thầm trùng mời tới cái này tân thủ, thực tế là, thế nào nói sao, chính là hai. Nhưng Đoàn Vô Nhai lại là đánh vỡ cái quy luật này, hắn vào tay về sau, một mực sở mó xe tính năng, hắn hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc xe tất cả tính năng. Lúc này hắn liền đem một vài vừa rồi Doãn Nhất Hải nói tới lý luận, đều một ngay từ đầu làm tự tiễn. Lúc đầu Doãn Nhất Hải giải thích cho hắn đều là một chút lý luận, mọi người đến bây giờ đều không có thực hiện sự tỉnh, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai nhưng lại không biết, hắn nghĩ người khác có thể làm được, tự mình làm vì một cái tu giả, nếu như cái này đều làm không được, là không phải mình cũng quá kém cỏi. Thế là Đoàn Vô Nhai liền cấp mọi người trình diễn mới ra, cái gì gọi là lý luận nguyên với thực tế, tại mọi người đều cảm thấy không có khả năng bẻ cua lúc, hắn lấy một cái sinh đẹp trôi đi bẻ cua, lao lấy hai bên cạnh phòng hộ liền lái đi. Lúc này tất cả mọi người thông qua cao tốc camera nhìn thấy cái này bạo hiểm một màn. Tại bẻ cua lúc Đuôi xe cơ hỗn là lao lấy phòng hộ quá thứ. Đôi xe cùng phòng hộ cả hai không đến 1 ly mét khoảng cách, hơi có một chút sai lầm liền có thể khiến xe đua phát sinh lật nghiêng, mà lấy tốc độ như vậy, chỉ cần phát sinh lật nghiêng như vậy người cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, đoàn vô nhai cho bọn hắn biểu diễn cái gì gọi là tốc độ cùng kích thích va chạm, toàn bộ một đầu trên đường đua mặt đến cuối cùng nhất, chỉ thấy một cái màu đỏ bóng xe, nếu không có, có cao tốc camera quay chụp, mọi người là căn bản không nhìn thấy bệ cua, đổi tốc độ, vượt qua mạo hiểm. Có khi hai cái xe đua tại giao thoa thời điểm Mọi người mắt thường căn bản không nhìn thấy có bất kỳ khe hở, thế nhưng là đoàn vô nhai hết lần này tới lần khác liền từ loại này không có khả năng bên trong vọt tới, có khi hay là lấy một cái hai vòng vọt làm được đặc kỹ từ giữa đó chạy tới. Toàn bộ tranh tài đến cuối cùng nhất, trở thành đoàn vô nhai biểu diễn tranh tài, thẳng đến hắn cuối cùng nhất lấy một cái 360 độ xoay tròn dừng xe mà kết thúc tranh tài lúc, mọi người cái này mới phản ứng được, trong lúc nhất thời là toàn trường xôn xao. Không thể nào, thật có dạng này kỹ thuật lái xe a. Rất đẹp a, quá tuyệt. Một giọng nói ngọt ngào hô to lấy. Đây là sự thực nha. Tra cho ta dưới cái xe này tài tư liệu, ta muốn để hắn đến chúng ta đội xe tới. Cái này tựa hồ cái nào đó đội xe người đầu tư. Mà Đoan Nhất Hải lúc này cũng là giật mình nhìn chòng chọc chiếc kia màu đỏ xe đua, tấm lấy miệng nửa ngày cũng nói không nên lời một câu. Thúc thúc, cái này. Đoan Tĩnh chỉ lấy lớn bình phong, muốn nói cái gì nhưng lại cả năm nói không được. Ha ha ha ha, các lão bà già sao? Đoan Vô Nhai lúc này lại là dùng thần niệm cùng Hỗ Nương Lục nữ trò chuyện lấy. Lão công, lợi hại. Kia là nhất định, cũng không nhìn ta là ai. Đoan Vô Nhai nói xong, Thừa dịp lấy người khác không có chú ý, một người liền chạy đi, hắn cũng không muốn để người vây xem. Trận đấu thứ nhất ngay tại đoàn vô nhai siêu phát huy dưới, hào không tranh cái đoạt được thứ nhất. Thúc thúc, xem ra các ngươi trận tiếp theo cần phải thật tốt đi chuẩn bị. Thậm chí bên kia cũng không phải như vậy dễ dàng bị đánh bại. Ta đều nói qua biện pháp của các ngươi không được, nhìn xem có phải là để ta cho nói đúng rồi. Hừ, ta còn không tin, phía dưới hai hạng tha còn có thể mời dưới cao thủ. Lần này là ta nhị lầm. Nghĩ không ra gặp gỡ một cái giả heo ăn thịt hổ người trong nghề. Trận thứ 2 Ta lại sẽ không làm bọn hắn tùy tiện chiến thắng. Thúc thúc, tại sao không thể nói rõ đâu? Nếu là ta cùng Thẩm Trùng Minh nói lời, tướng tin chuyện của các ngươi thật là tốt làm, làm như vậy đến lúc đó nếu để cho Thẩm Trùng biết, ta còn có quả ngon để ăn sao? Doãn Tĩnh lo lắng địa đạo. Yên tâm đi chắt nữ, hắn phát hiện cũng không thể đem người giả sao. Kia tiểu tử như vậy yêu ngươi, đến lúc đó ngươi nói hai câu lời hữu ích, hắn liền sẽ đem tất cả sự tình đều để ở một bên. Cái này, có lady. Không biết, lần này ta làm chính là không phải đúng. Doãn Tĩnh thở dài một húp nói, Doãn Tính cùng Doãn Nhất Hải lời nói lúc này cũng bị Đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương Lục Nữ nghe một cái rõ ràng. Đoàn Vô Nhai thở dài một tiếng, "Ai, xem ra Thẩm Trùng không thể hoàn toàn phó thác. Lúc đầu hắn nghĩ lần này liền an bài Thẩm Trùng cùng Doãn Tính trước đi tu chân giới sự tình. Thế nhưng là Doãn gia sự tình khiến Đoàn Vô Nhai có chút thất vọng. Doãn gia hiện tại cùng tu chân giới người có liên hệ, cái này cũng liền làm Đoàn Vô Nhai không thể yên tâm để Thẩm Trùng làm tu chân tiền trạm. Lão công, ngươi chẳng lẽ nghĩ một lần nữa an bài người khác sao?" Hỗ Nương các nàng là biết Đoàn Vô Nhai kế hoạch, cho nên nghe xong Đoàn Vô Nhai nói như vậy, không khỏi hỏi, không thể không đổi, Doãn gia cùng người tu chân có liên hệ, nếu như tương lai Doãn Tĩnh muốn cầu thẩm trùng mang những người tu này rời đi, là hẳn là đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng, kia cùng môn phái này có quan hệ môn phái có phải là cũng muốn an bài. Không đáp ứng, hắn có thể giải quyết ta thật là nghĩ không ra, Doãn gia sẽ có thân phận như vậy, thật sự là thất sách. Đoàn Vô Nhai có chút tức giận, cũng có chút tâm phiền. Gần nhất khoảng thời gian này, chuyện gì đều không phải rất thuận, đặc biệt là muốn an bài hậu thủ sự tình, khiến tâm tình của hắn vẫn luôn căng cứng lấy, hiện tại ngược lại tốt. Lúc đầu không có ngoại ý muốn sự tình lại là phát sinh ngoại ý muốn. Lão công, ta ngược lại là cảm thấy không quan trọng." Đạo tư lúc này thấp giọng nói, "A, nói một chút." Đoan Vô Nhai là lần đầu tiên nghe đạo tư phản nói với hắn lời nói, bởi vậy cảm thấy hứng thú để nàng nói nói mình ý nghĩ. "Ngươi nghĩ, chúng ta có hay không có thể phản mượn một chút thế lực của bọn hắn đâu?" "Phản mượn?" "Đúng a, ngươi nghĩ a Lão công, nếu như doan nhất hải bọn hắn là cái gọi là võ đang tu chân cửa, như vậy có phải là nói đã từng truyền ôn, cũng chính là Trương Tam Phong cũng có phải là cũng tại tu chân giới đâu?" "Như thế lâu?" Bọn hắn ở bên kia có thể không có thế được sao? Chương 324, tại sao cùng một chỗ di dân? Hồ Nương cùng nữ hỏi, gã sai vặt, ý của ngươi là bái nhập võ đang môn hạ? Tỷ tỷ, chúng ta đều biết lão công, hắn lo lắng nhất chính là chúng ta đi tu chân giới sau, người nhà có thể hay không tựa như bây giờ an tâm tu luyện, nếu như chúng ta bằng năng lực chính mình xây môn phái lời nói, không bằng mượn nhờ một chút môn phái khác thế lực, ngược lại sẽ càng nhẹ lòng một ít. Nếu như theo truyền thuyết, võ đang hẳn là có thật nhiều thực lực cao thủ đến tu chân giới, chúng ta có phải là cũng lợi dụng bọn hắn làm một cái ổ dù? mà lại võ đang từ trước thanh danh vẫn luôn rất tốt. Lao công có phải là hẳn là suy tính một chút đâu. Đoàn Vô Nhai nghe xong, trầm tư. Làm như vậy ngược lại không phải là không thể được, thế nhưng là kiếp trước quan niệm khiến cho hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua. Tôn sư trọng đạo, đây cũng không phải là chuyện một câu nói. Tại tu giả quan niệm bên trong, nếu như bái nhập một sư cửa lời nói, không có cái gì chuyện đặc biệt, trên cơ bản sẽ không thay đổi thay mới sư môn. Thay đổi sư môn, có lúc là sẽ bị người cho rằng là đối sư môn bất trung. Chính là bởi vì dạng này tư tưởng, cho nên Đoàn Vô Nhai chưa bao giờ từng nghĩ Trước bái nhập một sư cửa sự tình, nhưng là đạo tư lại nói, nói đến cũng không phải là không, có đạo lý, cũng làm cho Đoàn Vô Nhai nghiêm túc ở phương diện này suy tư. Gia nhập một môn phái hay là trùng tiến một môn phái, Đoàn Vô Nhai nội tâm không ngừng mà tự hỏi lấy trong đó lợi và hại. Gia nhập môn phái tiên kỳ, có môn phái bảo hộ, không chỉ có thể thuận lợi tu luyện còn có môn phái các hạng tài nguyên cứu lúng, chỉ cần là linh căn tốt, nội tính người tốt một nhất định có thể phát triển tiếp, thế nhưng là đây cũng chỉ là đối những cái kia có ngộ tính cùng linh tính người. Bình thường gia nhập môn phái, mỗi ngày đều cần vì môn phái làm công hiến. lấy cống hiến đem đổi lấy tài nguyên. Dạng này đối với đoàn Vô Nhai những thân nhân này đến nói, có một ít là có thể đạt được môn phái trọng điểm mỗi dưỡng, nhưng là rất lớn một bộ phần lại muốn hoàn toàn dựa vào chính mình. Cũng liền biểu thị bọn hắn gia nhập môn phái lời nói, nhất định phải rút ra rất nhiều thời giờ đi hoàn thành môn phái nhiệm vụ, mới có thể đạt được tài nguyên. Đây là đoàn Vô Nhai không muốn nhìn thấy, hắn nghĩ để bọn hắn một mực an tâm đi tu luyện. Nếu như thành lập môn phái, tiên kỳ liền nhất định phải sắp xếp người đi tu chân giới đi sáng tạo. Mặc dù dạng này phía trước kỳ có rất nhiều khó khăn, thế nhưng là đoàn Vô Nhai trên tay tài nguyên hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái tuyệt đỉnh môn phái, còn như nói môn phái trụ sở những này có trí nhớ của kiếp trước, hắn hoàn toàn là có thể để bọn hắn cấp tốc đặt vững nền móng. Nhưng dạng này liền nhất định phải có một cái có thể tin người trước đi tu chân giới đi tiền trạm, vốn là an bài thẩm trùng, bởi vì hắn đối hỗ thị tuyệt đối trung tâm, lại một cái chính là có doanh tính phụ trợ, vốn là rất tốt an bài. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện võ đang chuyện này, doanh gia vừa cùng võ đang tu chân cửa có liên lụy, an bài thẩm trùng sự tình liền không thể hoàn toàn dựa theo trước kia kế hoạch đến tiến hành. Nghĩ đến nghĩ đến Trong lúc nhất thời Đoàn Vô Nhai cũng không có cái gì biện pháp tốt đến giải quyết chuyện này. Bởi vì muốn hai toàn nó đẹp lời nói, liền xem như bằng vào lịch duyệt của hắn cũng vô pháp hoàn toàn làm được, lúc này Đoàn Vô Nhai cảm thấy thực lực hay là quá yếu. Công việc này xong về sau, cần phải thật tốt tu luyện. Cũng liền tại Đoàn Vô Nhai suy nghĩ thời điểm, Hồ Nương thần niệm truyền âm nói, "Lão công, trận thứ 2 tranh tài định tại trời tối ngày mai, Doãn Tính vừa mới tìm được biểu ca, muốn gặp ngươi một mặt." Thấy ta? Là thấy ta vẫn là vô danh. Ách, là thấy vô danh. Ta cũng thiếu chút quên chuyện này. Thoái thác. Cái này vô danh quá khứ, ôi ôi ôi ôi. Bước kế tiếp tham gia báo Tô ca, ngươi nói ta thay cái cái gì dành tự đầu. Con gọi vô danh đi, đến lúc đó ba cái vô danh, ngươi ra một lần mặt, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái này ba cái đều là ngươi. Hồ nương nói lấy liền nở nụ cười. Biện pháp này không sai, đến lúc đó ta để phân thân đi tham gia trận đấu đi, ta cùng các ngươi cùng với bọn họ. Để bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Ha ha ha ha. Đoàn vô nhai nói lấy mình liền nở nụ cười. Đùa ác là thiên tính của con người. Đặc biệt là loại này để người sở vượt không được đầu nào sự tỉnh, liền càng làm cho người thích làm nhất sự tỉnh. Không sai, ta đi trước nói cho biểu ca, liền nói vô danh đi, hắn còn có 2 trận đấu, ngươi chơi tối ngày mai sẽ tới trận, tin tưởng bọn họ liền sẽ không tiếp qua nhiều giây dựa chuyện này. Ta đi trước, đối lão công, ngươi bây giờ đi một chút bảng thư lan vậy đi, những cái kia hấp huyết quỷ nhóm, tựa hồ đáp ứng dị dân, bất quá bọn hắn còn cần ngươi tự mình mở miệng mới được. Còn có một chuyện, tiểu kiều, kiều trạng thái thực tế không tốt lắm, hiện tại bảng tình cảm tại làm sự tỉnh. Ta lo lắng tâm ma của nàng Sở so ta muốn lợi hại hơn nhiều, không thể không gỡ gọi ngươi đi. Kiều Kiều tâm ma giống như ngươi, chỉ là cái kia là nàng phát nhỏ, mà những người này lại lợi dụng điểm này, nhất thời tâm ma của hắn mới sẽ có vẻ rõ ràng hơn. Ai, cũng được ta liền gặp gỡ bọn họ. Đoàn Vô Nha rời đi tranh tại sân bãi về sau, trực tiếp biến trở về mình bộ dáng đi tới bảng thư lan chô dưới tử lâu, lúc này Bành Tiểu kiều, kiều đã dưới lầu chờ hắn. "Lão công, xét lan sự tình, ta còn không có cùng nàng nói, bất quá ta ý tứ, hay là giúp các nàng một đêm đi." Bành Tiểu kiều, kiều có chút cầu khẩn đối Đoàn Vô Nha nói. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt, lão bà hiện tại ngươi là thiện tâm đại phát, ta nhìn ngươi hay là tạm lánh một cái đi, bằng không một hồi bị hấp huyết quỷ lợi dụng một chút, đối tương lai kế hoạch bất lợi. Yên tâm đi, lão công. Mặc dù ta không đành lòng bọn hắn có cái gì tổn thương, thế nhưng là nếu có một điểm trở ngại ngươi kế hoạch ta chịu chắc chắn ngay lập tức phản đối. Bạch Tiêu Kiều, Kiều ở điểm này vẫn có thể phân rõ, nàng mặc dù không nghĩ mình phát tiểu có bất kỳ tổn thương, thế nhưng là nếu như kế hoạch của các nàng không vụ lợi đoàn vô nhai phát triển, nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức cùng hộ đoàn vô nhai. Ta biết, cũng là bởi vì ngươi dạng này tâm tính Ta mới lo lắng, bởi vì ngươi mất đi tỉnh táo phán đoán, hết thảy bằng tâm tình đi làm. Lúc đầu Đoàn Vô Nhai còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Tiểu kiều, kiều liền muốn lo lắng giải thích bộ dáng lúc, tâm lý mềm nhũn, âm thầm thở dài. "Đi thôi, chúng ta đi vào chung đi, đến lúc đó ngươi khỏi phải nói sẽ bảo, hết thảy để ta tới xử lý đi." Bạch Tiểu kiều, kiều nhẹ gật đầu, chuyện này vốn là Đoàn Vô Nhai giao cho nàng toàn quyền xử lý, thế nhưng là tình trạng của nàng, chính như Hồ Nương nói tới toàn bằng tình cảm tại làm sự tình, thực tế là không thể lý trí xử lý sự tình, Hồ Nương mới không được. Không khỏi Đoàn Vô Nhai mình đi tự mình xử lý. Đoàn thiếu, Tiểu Kiều các ngươi đến. Vừa nhìn thấy Đoàn không cách nào cùng bảnh Tiểu Kiều, Bàng thư Lan Sa Sa liền lên. "Xế Lan, khỏi phải như vậy khách khí. Ta nghe Tiểu Kiều nói, các ngươi đều thương lượng xong rồi." Đoàn Vô Nhai khoát tay áo, ngồi tại trên ghế salon. "Đoàn thiếu, trưởng lão hội nhất trí ý kiến là đi ngài nói tới tinh cầu, chính là thích hợp tu chân tinh cầu bên trên mặt. Chỉ là lần trước ngài cho an bài địa phương, Tiểu Kiều cái này mấy lần có chút phản đối, mà người của trưởng lão hội lại là đồng ý ngài an bài, cho nên lần này mời ngài tới." Một là vì nhìn cái chỗ kia có phải là thật hay không thích hợp chúng ta phát triển, hai là nghĩ liền đem chuyện này quyết định, chúng ta cũng tốt sớm tới làm an bài. Nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai mở miệng nói, cho chỗ của các ngươi là không có vấn đề, kia bên trong cũng là cả cái hành tinh tài nguyên nhất xung tốc địa phương. Bất quá tiểu tiểu có chút bận tâm thực lực của các ngươi, có thể hay không giữ vững chỗ như vậy, cho nên mới sẽ có chút phản đối. Nghe xong là bởi vì cái này nguyên nhân phản đối, Bàng Tư Lan tự tin nói, Đoàn thiếu, không phải cùng ngài rồi, chúng ta huyết tộc có thể nói là phải trời hầu ái chủ tịch. Tại nhân loại không có thể trưởng sinh thời điểm, chúng ta liền có thể trưởng sinh. Mà lại gia tộc trưởng lão hội khống chế lấy toàn bộ huyết tộc. Huyết tộc thành viên rất khổng lồ, trước kia chỉ là phân tán tại các nơi, nhưng là chỉ cần tập trung ở cùng một chỗ, tin tưởng tại thế giới địa cầu bất kỳ thế lực nào đều không phải đối thủ của chúng ta. Ngoài ra chúng ta có cường đại tự lành năng lực, mặc kệ là gãy chi hay là chặt đầu dạng này trọng thương, chỉ cần chúng ta còn có một ngụm máu tại, liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn sống lại. Thực lực cường đại lại thêm chúng ta bất tử thân thể, Đoàn thiếu ngài nói, chúng ta còn sợ tranh đoạt sao? Đối thủ chỉ có thể là càng đánh càng ít, đến lúc đó chúng ta sẽ sợ những người kia sao?" Nhìn Bàng Thư Lan tự tin, Đoàn Vô Nhai không có nhiều lời, chỉ là quay đầu nhìn Bành Tiểu Kiều, chỉ gặp nàng lúc này lo lắng mở miệng nói, "Xích Lan, ngươi đừng quá tự tin. Nếu là theo ngươi nói như vậy, huyết tộc của các ngươi không phải đã sớm thống nhất địa cầu, thế nào đến bây giờ còn là bị cái gọi là giáo đỉnh lực áp một đầu đâu?" Nói lên chuyện này, chúng ta cũng không có cách nào, giáo đỉnh cùng chúng ta liền như là trời sinh định nhân đồng dạng, không phải biến mất không được, mà là bọn hắn có mấy món thánh khí, có thể sinh ra mới thánh chức nhân viên. Liên Sếp như chúng ta giết chết bọn hắn cái này một đống, thế nhưng là nếu như không thể một lần tính thanh lý xong lời nói, bọn hắn liền sẽ cho tàn lại cháy, mà lại truyền thừa của bọn hắn cùng chúng ta là không giống, chỉ cần là trung tâm với bọn hắn cái kia thượng đế liền có thể đạt được lực lượng. Càng là thờ phụng độ trung thành càng cao, đạt được lực lượng liền sẽ càng lớn. Mà bọn hắn có một nhóm sở tại phán tiên điền, đối với thượng đế độ trung thành cao đến khiến người cũng không nghĩ đến tình trạng, cho nên một mực có thể bảo chứng lấy giáo đỉnh, sẽ không bị chúng ta một lần tính thôi hủy. Cuối cùng nhất chúng ta cũng chỉ có thể là cùng bọn hắn đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, liền xem như người phía dưới cùng một chút giáo đỉnh người phát sinh xung đột, chúng ta đều sẽ theo gia tộc thức quản lý đi lấy lại công đạo. Lúc này mới có 13 thị tộc mà nói, nhưng kỳ thật kẻ nắm quyền chính thức là gia tộc của ta. A, không phải chính là ta nói tới trưởng lão hội. Bang Tư Lan cuối cùng nhất vội vàng sửa lời nói. Đoàn Vô Nhai dạ bộ làm không có nghe được, chỉ là nhẹ gật đầu. Xem ra các ngươi mười điểm tự tin mình chỉ cần là đạt được tốt tài nguyên, như vậy các ngươi phát triển là không có vấn đề. Hấp huyết quỷ hết thệ có bao nhiêu người? Bao nhiêu gia tộc, những này đều có ghi chép đi. Có, ta đã đem bảng biểu giao đến tiểu tiểu kia bên trong, Đoàn thiếu ngài nhìn, có phải hay không chúng ta có thể sớm một bước đến mới tinh, cầu bên trên mặt đâu. Đoàn Vô Nhai đưa tay đánh gậy, Bàng thư Lan muốn nói đi xuống lời nói, trầm thấp nói, xem ra, các ngươi cùng giáo đình, không chỉ có không là địch nhân ngược lại là một cái hợp tác liên minh. Như vậy đi, giáo đình bên kia ngươi đi cùng bọn hắn liên lạc một chút, các ngươi gì dân định tại năm mới về sau, cũng chính là các ngươi phương Tây qua lễ dáng xin sau. Đến lúc đó ta an bài phi thuyền cùng một chỗ đem các ngươi di dân đến mới tinh cậu bên trên mặt. Tại sao muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ di dân đâu? Chương 325, vô ý phá tâm ma. Đối với bảng thư Lan nghi vấn, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Các ngươi một mực là đối địch quan hệ, tin tưởng người tu chân biết chân chính tình hình thực tế người cũng rất ít. An bài các ngươi cùng đi, cũng coi là cho các ngươi nhiều một tầng ỗ dụ, mà lại giáo đỉnh người bên kia, ta cũng không nghĩ tới nhiều đi tiếp xúc, cho nên việc này liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm lý đi. Tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ cho ta một cái hài lòng đáp án. Bàng Tư Lan không trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm tư một chút, tựa hồ lại dùng một loại phương thức đặc thù cùng người làm một chút giao lưu về sau, lúc này mới lên tiếng nói: "Đoàn thiếu, đã như thế tín nhiệm Sắt Lan, ta nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Cái này xin ngài yên tâm. Chỉ là cái này tại Nguyên Trọng Địa có phải là giao cho chúng ta huyết tộc đâu? Đã cấp ngươi như thế có lòng tin, cũng có năng lực đi thủ hộ, ta tự nhiên sẽ không phản đối, đến lúc đó ta sẽ tại kia bên trong giúp các ngươi an bài tốt hết thảy." Đã hấp huyết quỷ nhóm như thế có lòng tin, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không nhiều nói, đây là lựa chọn của bản hắn. Hắn tự nhiên là không có có nghĩa vụ đi nhắc nhở bọn hắn cái gì, còn như nói bọn hắn tự tin bất tử thân, đối với đoàn vô nhai đến nói cũng chỉ là một chuyện cười. Hấp huyết quỷ năng lực chỉ là so người khác tự lành năng lực cường đại mà thôi, cũng không phải là cái gì bất tử thân. Bất tử? Nếu thật là để người tu chân xuất thủ, có thật nhiều biện pháp có thể phá mất bọn hắn cái gọi là bất tử thân. Ta ân phần thiếu, ta đại biểu huyết tộc đối với ngài đại đức ngỏ ý cảm ơn. Bang thư Lan lúc này hưng phấn nói, khỏi phải, nếu là thật cảm tạ, ngươi liền tạ ơn tiểu kiều đi, là nàng một mực để ta nhiều quan tâm các ngươi. Ta ân tiểu kiều Nếu là có thời gian, nhiều đến chúng ta huyết tộc ngồi một chút. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút chúng ta huyết tộc những cái kia các tiền bối. Tín tưởng tiểu kiều, kiều nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bàng Tư Lan một bên nói lấy một bên một cái tay lặng lẽ khoác lên Bạch Tiểu kiều, kiều trên bờ vai. Nhìn thấy động tác của nàng, Đoàn Vô Nhai trong mắt lánh quang lóe lên, nhưng khi nhìn đến Bạch Tiểu kiều, kiều trong mắt thanh minh, cái này mới không có suất thủ. Bạch Tiểu kiều, kiều lúc này đột nhiên lộ ra cùng Bàng Tư Lan mười điểm thân cận. "Tư Lan, tốt, đến lúc đó ta sẽ đến." Ngươi có nhớ hay không chúng ta khi đó cùng một chỗ thích làm nhất cái gì? Hai người liền như thế bắt đầu nhiệt tình hàn huyên, mấy lần Đoàn Vô Nhai đánh gậy gọi Bành Tiểu Kiều, Kiều lúc rời đi, đều bị Bành Tiểu Kiều, Kiều không kiên nhẫn ngăn cản, đồng thời còn để Đoàn Vô Nhai mình đi trước, nói muốn bồi bảng thư Lan Hạo Hạo tâm sự. Bất đắc dĩ Đoàn Vô Nhai chỉ tốt một cái người nhàm chán tại bên cạnh nghe lấy, thẳng đến sắc trời gần đen, Đoàn Vô Nhai lúc này mới mạnh kéo lấy Bành Tiểu Kiều, Kiều rời đi. Mà lúc rời đi, Bành Tiểu Kiều, Kiều còn bất mãn trừng mắt Đoàn Vô Nhai, rất không tình nguyện dáng vẻ theo rời đi. Trưởng lão, ngươi dạng này không sợ bại lộ sao? Một cái bóng đen tại đoàn vô nhai bọn hắn rời đi sau, xuất hiện tại Bàng Tư Lan phía sau. Không có quen người, Bàng Tư Lan tự tin nói, không cần lo lắng, chúng ta huyết tộc mật kỹ, kia là bọn hắn, có thể minh bạch. Ta hiện tại đã khống chế Bành Tiểu Kiều một nửa tâm thần, đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ để nàng giúp lấy chúng ta đem Hỗ Thị nội bộ một chút tài liệu trọng yếu trộm cho chúng ta. Nếu quả thật như trưởng lão hội chỗ phòng đoán, lần kia 51 khu mất trộm án cùng Hỗ Thị có liên quan lời nói, như vậy bọn hắn nhất định là giải mã những cái kia khoa học kỹ thuật mà chúng ta có thể thông qua bài tiểu kiều đem trước tiến vào khoa học kỹ thuật dễ dàng thu vào trong tay, đến lúc đó chúng ta huyết tộc sẽ là toàn bộ thế giới chủ nhân. Con như nói Đoàn Vô Nhai bất quá cũng chỉ là một cái hảo vận tiểu tử thôi. Chúng ta người mời Hắc Vu thỉnh qua, hắn không có một tia năng lực, mà lại lập nghiệp cũng là dựa vào hô thị hô nương ngồi cất bước. Hảo vận là hắn có mấy cái thân thủ không tệ thủ hạ, bất quá ta đã sắp xếp người đi tiếp xúc, nếu như có thể liền đem thủ hạ của hắn cũng làm đến chúng ta huyết tộc. Như vậy, toàn bộ hô thị khoa học kỹ thuật sẽ là chúng ta huyết tộc. Trưởng lão Anh Minh Chúng ta nhất định sẽ tại trường lão dẫn đầu dưới, thành là mạnh nhất huyết tộc. Bóng đen nghe lấy cũng là hết sức hưng phấn. Mạnh nhất huyết tộc, nghe tới bọn hắn tự đại, Đoàn Vô Nhai cùng Bành Tiểu kiều, kiều nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại Bành Tiểu kiều, kiều cùng vừa rồi như là hai người, ánh mắt thanh minh mà lại tại ánh mắt bên trong cũng loáng ra hàn quang, đối với Phát Tiểu Nhân cử động, lần này nàng là hoàn toàn bị chọc giận. Lấy Bàng Tư Lan năng lực nghĩ muốn đối phó Bành Tiểu kiều, kiều dạng này tu giả, liền như là một cái tự cho là đúng ngụy cao hài tử đi cùng trí giả đấu trí đồng dạng, rất là buồn cười. Dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất tama của ngươi hiện tại ngược lại bị phá. Đoan Vô Nhai lúc này ngồi xếp bằng trong hư không, cùng Bành Tiểu Kiểu Kiểu cười nhìn lên phía dưới phát sinh hết thảy, Bàng Tư Lan vô tình án toán, lại vừa vặn phá Bành Tiểu Kiểu Kiểu tâm ma, bằng không lúc ấy Đoan Vô Nhai cũng sẽ không nhịn xuống. "Lão công, cho bọn hắn một cơ hội đi, nếu là lại đưa tay ra lời nói, ta sẽ đích thân động thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bất tử, thử." Thật sự là cho cười, một đám tử vật lớn. "Tô ta, lần này ta liền giao tất cả cho ngươi, nếu là được nghe lại ngươi xử trí theo cảm tính, nhìn ta không thua thợ ngươi." Tiên Tâm Lão Công Ta hiện tại đã nhìn đấu. Mình suy nghĩ thật kỹ lần này là như thế nào Phá Tâm Ma, cũng muốn nghỉ khoảng thời gian này suy nghĩ sự tình. Đối này với tương lai ngươi tâm linh viên mãn có trợ giúp. Nói lên việc này, ngươi thật đúng là không bằng Hỗ Nương, nàng là người đầu tiên cô Tâm Ma, nhưng đến bây giờ nàng đều có thể lý trí xử lý bất kỳ một chuyện gì, nhìn xem ngươi, một cái phát tiểu nhân sự tình, liền để ngươi trong lòng đại loạn. Đoàn Vô Nhai có chút nghiêm túc nói, "Tiểu kiều, kiều, ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn, không phải ngươi có thực tình liền có thể đổi lấy người khác đối ngươi thật lòng." Bạch Tiêu kiều, kiều nhẹ gật đầu. Đột nhiên chịu lấy Đoan Vô Nhai hỏi: "Lão công, ngươi là thật tâm đối ta sao?" Dựa vào, Đoan Vô Nhai không nói hai lời, trực tiếp một cước liền đem Bành Tiểu Kiều đá về thái hành trong biệt thự. Mà bị đá về biệt thự Bành Tiểu Kiều lại là vui vẻ ngồi ở trên ghế salon nợ nụ cười. Tại một cước đem Bành Tiểu Kiều đưa trở về sau, Đoan Vô Nhai cũng không hứng thú đi nghe bảng tư Lan bọn hắn tự nhận là không trễ vào đâu được kế hoạch, mà là tìm được ngay tại bận bịu ngại hô lương. "Lão bà, ra sao có cái gì ta có thể làm sao?" Đây cũng không phải là lão công nói câu nói đầu tiên a. Thế nào tiểu tiểu chuyện bên kia giải quyết rồi? Như thế vui vẻ. Lợi hại a lão bà, ta còn chưa nói ngươi liền biết tiểu tiểu tâm ma cho phá. Kia còn có chuyện gì, so cái này trong yếu, nếu là những chuyện khác, ngươi cũng không biết cái này sao vui vẻ. Vậy cũng đúng, bất quá tiểu tiểu tâm ma phá phải xem như trùng hợp. Đoàn vô nhai đại khái cho hô nương giảng một chút. Bọn hắn là đang tìm cái chết, nếu là bọn hắn an phận một chút còn dễ nói, nếu là không an phận, ta không phải đem bọn hắn móng đuốt cho trả xuống không thể. Cái này khỏi phải ngươi xuất thủ, tiểu tiểu sẽ đi công việc. Thẩm Trung chuyện bên này ra sao? Có cái gì tiến triển không có? Không có, vừa rồi ta cùng Doãn Tĩnh bọn hắn gặp mặt một lần, thế nhưng là nàng hay là cái gì cũng chưa hề nói, đối với cái này ba trận đấu ngược lại là một loại lập lờ nước đôi thái độ, ta hỏi nàng, nếu là biểu ca thua, nàng sẽ như thế nào, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nói đến đây lúc Hồ Nương có chút tức giận. Nói nghe một chút, là cái gì để ngứa như thế sinh khí? Nàng nói, nàng đối thẩm trùng có lòng tin, mà biểu ca cũng là một bộ mọi thứ có hắn liền hết thảy vô sự biểu lộ. Xem ra, ta ngày mai cần cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Đoàn Vô Nhai nghe xong nghĩ thầm, Chẳng lẽ nói không riêng gì yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh vi linh, chẳng lẽ nam nhân cũng giống vậy sao? Bởi vì có bản tiểu kiều kiểu sự tình, hắn cũng có chút hoài nghi thẩm trùng có phải là cũng nhận an toán, tu giả khống chế một người thủ pháp, thế nhưng là so hấp huyết quỷ muốn ẩn nấp nhiều, hắn cũng nhất định phải là tận mắt dưới mới hiểu được. Nếu là thật có người âm thầm hạ thủ, như vậy đoàn vô nha quyết định không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải cho những người này một chút giáo huấn mới có thể. Thế nhưng là ngày thứ 2 tại nhìn thấy thẩm trùng lúc, hắn phát hiện thẩm trùng căn bản không có bị người khống chế lại, thế là không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này âm thanh than nhẹ tự nhiên bị Hồ Nương nghe tới. "Lão công, thế nào?" "Ai, ta đang thở dài, thầm trùng không có bị người khống chế." Anh Hồ Nương thật nghĩ mỏ xuống Đoàn Vô Nhai đầu, hỏi một chút hắn có phải là phát sốt. "Không có bị khống chế không phải chuyện tốt, kia còn than cái gì khí?" Nhìn Hồ Nương dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai mỉm cười. "Lão bà, nói thật ta ngược lại là hi vọng thầm trùng bị người khống chế, như thế còn có thể ủy thác trách nhiệm, bằng không thật sự là không có tác dụng lớn a." "Không quan trọng, có khi ngươi kỳ vọng có lẽ không là người khác suy nghĩ." Hồ Nương nói lấy không khỏi than nhẹ một tiếng. Đoàn Thiếu đến. Đang muốn nói cái gì lúc, Thẩm Trùng một câu đánh gãy hô nương đem lời muốn nói ra. "Ừm, đến, xem ra ngươi bây giờ rất hưởng thụ cuộc sống của mình a." Nhìn Thẩm Trùng hiện tại dáng vẻ hạnh phúc, Đoàn Vô nhai nhẹ nhàng lay động, đầu, không tiếp tục đi nhiều lời cái gì. Đoàn Thiếu đến. Đi theo Thẩm Trùng phía sau Doãn Tĩnh lúc này cũng mở miệng nói. "Doãn Tĩnh, các ngươi đây là hát kia mới ra đâu? Còn tới 3 trận đấu, ngươi là thật muốn gả cho cái kia tỉnh ủy công tử ca, hay là không có việc gì cầm lấy chèo vừa đâu?" "Cái này ta cũng không có cách nào, đây là ý của phụ thân." Ta cũng phản đối qua, thế nhưng là Thẩm Trùng nói không có cái gì vấn đề. A, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Trùng ngươi cảm thấy nhất định sẽ không có vấn đề. Đoan Vô Nhai quay đầu hỏi Thẩm Trùng. Đoan thiếu, thua cũng chỉ là an bài bọn hắn di dần, nhưng chuyện này đối với ngài đến nói sẽ không là cái gì chuyện tiễn thuốc đi. Mà tại Đoan Tĩnh phía sau Đoan Nhất Hải lại chen lời nói. A, vị này là? Đoan Vô Nhai giả bộ làm không biết mà hỏi thăm. Đây là ta thúc thúc, Đoan Nhất Hải. Đoan thiếu, ngươi tốt. Ngươi tốt, trước kia thế nhưng là chưa nghe nói qua. khi thật ta rời nhà quá sớm, nếu không phải hiện tại có dị dân sự tình, Đoàn Trường ta còn tại Thâm Sơn tiệm tu đâu. Kia nói đến, ngươi cũng là một võ giả, không biết sư tổng môn gì đâu. Võ Đang, tin tưởng Đoàn thiếu là nghe nói qua a. Võ Đang, tự nhiên là nghe qua, chỉ là Võ Đang có thể nuôi dưỡng được người như ngươi mới sao? Đoàn thiếu nói đùa, người sáng mắt trước mặt chưa bao giờ nói láo. Ta thuộc về Võ Đang nội môn thân truyền con cháu. Vào núi tu hành đã có gần 50 năm, gần nhất là hơi có sợ thành mới rời núi, một đến thăm một chút gia huynh. Thứ hai thì là muốn nhìn một chút có thể hay không làm gì dân thân phận. Chương 326, thất vọng đoàn vô nhai. Đoàn vô nhai lúc này mỉm cười, dị dân là nhằm vào cả nhân loại, đương nhiên là có thể. Kia đoàn thiếu có ý tứ là chúng ta đều có thể dị dân, mà không cần thân phận sao? Cái này, không thể. Chỉ có hợp pháp công dân mới có thể. Người khác nha, trưởng môn của các ngươi phải nói qua, những người khác sẽ an bài đi một cái khác thích hợp tu hành tinh cầu. Đoàn vô nhai cười nói lấy, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc Doãn Nhất Hải. Khi nhìn đến Doanh Nhất Hải nghe tới trong tông môn muốn toàn bộ an trí đến thích hợp tu chân tình cầu lúc, sắc mặt có một nháy mắt biến hóa. Xem ra sự tình thật đúng là xuất hiện ở dị dân phía trên, ta hẳn là phỏng đoán sẽ không sai, nhưng tông môn này chuẩn bị tách ra an trí. Đoàn Vô Nhai thần niệm cùng hô năng nói, "Lão công, bọn hắn tại sao muốn như vậy làm? Ta cũng nghĩ thế vì tông môn truyền thừa, lần trước ta nói qua đổi thể không thể tu luyện, thế nhưng là đối với một số người đến nói, cũng không nhất định sẽ tin hoàn toàn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm, cho nên an bài một chút tu chân vô vọng lại đối tông môn trung tâm người đến đổi thể." Nếu là như ta lời nói, không thể tu luyện, thì coi như là tại Tinh Cầu bên trên lưu lại truyền thừa của bọn hắn cùng truyền thuyết. Nếu là có thể tu luyện, thì sẽ nghĩ lấy biện pháp đến hấp thu một số người tiến vào trong môn phái. Bọn hắn ngược lại là đánh thật hay bản tính. Hồ Nương nghe xong cũng hiểu rõ ra, bất quá đối với những người này cách làm, nàng cũng có một chút không phải mái. Hừ, bọn hắn tính toán, ngược lại với kế hoạch của ta không có xung đột, đáng tiếc là một cái tốt tiền đạo lại là hủy ở bọn hắn tay bên trong. Ai? Đối với Võ Đang An Bài, Đoàn Vô Nhai không có cái gì phản cảm. Tông môn vì đệ tử tranh lợi đoạt đích mà làm sự tình, rất bình thường cũng rất phổ thông, bằng không đầu nhập tông môn làm gì? Chỉ là lần này làm hắn thất vọng là Thẩm Trùng quyết định. Có lẽ hắn không cho rằng đây là một chuyện cái gì đại sự, mà lại Đoàn Vô Nhai cũng nhìn ra, Thẩm Trùng không có tham dự vào đoản ra sự tình bên trong. Nhưng là cái này không đại biểu Thẩm Trùng không biết đoan ra một chút tính toán, nhưng là hắn lại là đang giả bộ hồ đồ. Trang lấy không biết chút nào mà đi hoàn toàn phối hợp lấy đoan ra hành động, cái này có thể nói rõ hắn yêu đoan tính mới sẽ như thế đi làm, cũng là tiến niệm đoan tính sẽ không tổn thương hắn. Thế nhưng vừa vặn là điểm này, Đoàn Vô Nhai nhìn ra Thẩm Trùng không thể đạm đường trước trách lớn, qua với tin tưởng Đoan Tĩnh là không sai, thế nhưng là làm làm phu thêm mà không thể thản nhiên tương đối, lẫn nhau ở giữa lại không lẫn nhau nôn tiếng lòng. Cái này khiến Đoàn Vô Nhai căn bản không thể yên tâm, để bọn hắn hai người đi giúp lấy mọi người khai thác tu chân giới. Thẩm Trùng có vước kính, cũng đối hộ gia chu tâm, thế nhưng là cẩn thận không đủ. Đoan Tĩnh tinh tế, chính dễ dàng phụ trợ Thẩm Trùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai người nhất định phải có thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình. Có thể từ Đoan gia chuyện này, có thể thấy được Hai người vẫn là có bí mật của mình. Có lẽ đây cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, có thể đối với Đoàn Vô Nhai đến nói, dạng này ngoài ý muốn là hắn không thể nhất tiếp nhận. Tu chân giới là người tu chân thế giới, tại kia bên trong là người tu chân tiên đường, đồng dạng cũng là người tu chân địa ngục. Tu chân giới đám người chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, thực lực chí thượng tư tưởng, lấy thẩm trùng tính cách, Đoàn Vô Nhai lo lắng nhất chính là sợ hắn bị người mưu hại mà không biết. Doãn Tính là có thể từ bên cạnh phụ trợ, thế nhưng là nếu có người tu mua Doãn Tính đâu? Sự kiện lần này, có thể thấy được bọn hắn hai cái cũng không phải là không có gì giống nhau, dạng này hai người nếu như an bài đến tu chân giới, cũng không phải xảy ra cái gì nhiễu loạn, cái này cùng Đoàn Vô Nhai đối với hai người kỳ vọng có xuất nhập. Đoàn Vô Nhai thở dài cũng khiến Hỗ Nương Nội tâm cảm thấy một trận bất an. Nàng có một loại Đoàn Vô Nhai tại an bài sau sự tình cảm giác. Kỳ thật Hỗ Nương cảm giác còn thật không có sai, Đoàn Vô Nhai cũng đúng là an bài lấy một chút phía sau sự tình, làm vì một cái kế thừa bản cổ đại đạo, mà lại lại cùng hậu tổ Mạnh Tán gấu qua Đoàn Vô Nhai, rõ ràng chính mình từ trùng sinh ngày đó trở đi liền cùng Thiên đạo đã là đối địch quan hệ. Đoàn Vô Nhai đối với mình có thể hay không kháng phải qua Thiên Đạo tính toán, là một chút lòng tin cũng không có. Hắn tiếp trước mặc dù là tu vi đạt tới Tiên Đế, nhưng kia cũng chỉ là một cái tiên giới chí tôn, nếu như cùng Thiên Đạo tướng so, liền như là một cái vừa ra đời hài tử cùng một cái võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ khác nhau, trên lệch cấp bậc nhiều lắm. Đời trước của hắn đều như thế, chớ nói chi là mình bây giờ, cũng may hắn bây giờ còn chưa có bị Thiên Đạo phát hiện, lại có đại đạo nguyên anh tồn tại, lại vạn hành tu thành hư thực chi thể, có thể giúp hắn tránh qua Thiên Đạo tạm thời tính toán. Nhưng đây cũng là hắn không tại Thiên Đạo xuất hiện trước mặt mới có thể Thế nhưng là thân nhân của hắn nếu là đi tu chân giới, nếu như hoàn toàn do Đoàn Vô Nhai ra mặt tổ kiến một phái, an bài thân nhân lời nói, lấy năng lực của hắn cùng đối tu chân giới quen thuộc, không bao lâu liền hắn có thể trở thành một cái dao động toàn bộ tu chân giới người. Dạng này người nhất định sẽ gây nên tiên đạo chú ý, Đoàn Vô Nhai không sợ một người đi mặt đối tiên đạo, liền xem như thân tử đạo tiêu, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là hắn sợ liên lụy thân nhân. Nếu như bởi vì vô ý mà liên lụy đến thân nhân của mình, đây mới là Đoàn Vô Nhai nhất không muốn nhìn thấy sự tình, bởi vậy mới sẽ nghĩ tới để thầm trùng trước đi tu chân giới đến an bài. Bởi vì thân nhân là hắn lo lắng, hắn nhất định phải an bài tốt bọn hắn, quản chi là tại hắn rời đi về sau, cũng có thể an tâm tu luyện đồng thời có thể đi được càng xa. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Hồ Nương nơi có an bài do sự tình cảm giác. "Lão công, ngươi có cái gì tâm sự đừng giấu chúng ta được không?" Hồ Nương lúc này sâu kín nói. "Lão bả, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Vì các ngươi, ta sẽ không dễ dàng bạo hiểm." Đoàn Vô Nhai lời nói, không có để Hồ Nương yên tâm, ngược lại tâm một chút nắm chặt. Nghĩ đến Đoàn Vô Nhai vẫn nghĩ để thầm trùng trước đi tu chân giới sự tình. Nàng có một ít minh bạch, Đoàn Vô Nhai nhất định có sự tình dấu lấy các nàng, mà lại chuyện này nhất định có rất lớn nguy hiểm. Nghĩ đến lúc này, nàng không khỏi chăm chú tựa ở Đoàn Vô Nhai bên người. Cảm thấy hỗn nương thân thể nhịp độ, Đoàn Vô Nhai nhìn nàng mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Đoàn thiếu, ngài nhìn chúng ta quang đang đứng nói chuyện, nhanh ngồi xuống, chúng ta cùng đi nhìn trận đấu này đi." Doãn Nhất Hải lúc này mở miệng nói, nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương ngồi tại đã sớm vì hai người chuẩn bị kỹ càng quan sát chiến đế, theo sau Doãn Nhất Hải ngồi tại Đoàn Vô Nhai bên người. rồi mới chỉ lấy tranh tài trước sân khấu một chút ca sĩ làm lên giới thiệu. Nghe lời đối phương giới thiệu, Đoàn Vô Nhai đối với Võ Đang An Bài thực tế là bội phục, xem ra là sớm có dựng nưu, mà nghe lời giới thiệu Đoàn Vô Nhai tại Đoan Nhất Hải giới thiệu vừa dừng lại lúc, đột nhiên nói một câu, vị kia tỉnh ủy, công tử ca là Võ Đang đợi thứ mấy đệ tử? Hắn là trưởng môn thân truyền đệ tử. Đoan Nhất Hải thuận miệng liền nói ra. Đoàn Vô Nhai ồ một tiếng, nhìn muốn thay đổi miệng thế nhưng lại cũng không biết như thế nào đổi giọng Đoan Nhất Hải nói, như thế nói đến, đây là Võ Đang chú ý. Ách, cái này, không phải Doãn Nhất Hải không biết phải làm thế nào giải thích, hắn không nghĩ tới Đoàn Vô Nhai lại đột nhiên hỏi thân phận của đối phương, bởi vậy mới có thể nhất thời không có qua đầu óc, mà đem thân phận của đối phương cho để lộ ra. Doãn gia cùng Võ đang có liên hệ bởi vì ngươi, mà đối phương cũng cùng Võ đang có liên hệ, nhìn như vậy đến, toàn bộ sự kiện chính là vì gì dần đi? Thậm trung, chẳng lẽ ngươi không có nói qua, ngươi cũng là phụ trách gì dần sao? Đoàn Vô Nhai sắc mặt trầm xuống hỏi Thẩm Trụ nói, "Đoàn thiếu, chuyện này ta cùng Doãn gia nói qua. Chẳng qua là lúc đó Doãn bá phụ nói là tỉnh ủy bên kia có chỗ dựa." không thể không đáp ứng trẫm tại. Đoàn thiếu, chuyện này thẩm trùng là không biết." Doãn Tĩnh lúc này vội vàng nói. "Như thế nói đến, ngươi cũng biết." Đoàn Vô Nhai nhìn Doãn Tĩnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trước kia Vu gia tỷ muội từng nói qua Doãn Tĩnh tâm tính không tệ, không phải loại kia có tâm kế người, nhưng là bây giờ xem ra, có một số việc chính là phá hủy ở loại tâm tính này không sai người trong tay. Đoàn Vô Nhai trong lòng lúc này có một loại sát cơ, cũng may hắn kiếp trước tâm tính tu vi làm hắn không có đem loại này sát cơ giao chi hành động. "Đúng vậy, Đoàn thiếu. Toàn bộ sự kiện ta đều có tham dự." Doãn Tĩnh cuối đầu nói: "Rất tốt, nói cách khác, ngươi đối với việc này bên trong, toàn bộ hành trình đều có thâm dự, mà không có cùng thẩm trùng đề cập qua một lần, đúng không?" Ta lúc đầu muốn nói, nhưng là bởi vì chuyện này liên lụy đến Túc Túc, hắn nói: "Nếu là võ đang môn hạ không thể di dân lời nói, rất lớn một, một số người liền lại bởi vì không thể đối thế, mà chỉ có thể là theo lấy người tu chân chuyển rời đến những tinh cầu khác, tại phía trên kia tự sinh tự diệt, ta cũng là không đành lòng, cho nên mới đáp ứng xuống." Tự sinh tự diệt, Doãn Nhất Hải. Đây chính là võ đang danh môn chính phái thuyết pháp. Đoàn vô nhai không có để ý túi đầu Doãn Tĩnh, mà là hỏi Doãn Nhất Hải. "Đoàn thiếu, đây đúng là chúng ta thuyết pháp, di dân là nhằm vào những cái kia có thân phận đăng ký người, thế nhưng là ngươi biết không đăng ký trong danh sách người có bao nhiêu sao? Quan chúng ta vợ đang liền có gần 2 vạn người tới, khổng lồ như vậy số lượng, ngài có thể an bài sao? Quốc gia sẽ an bài sao? Cho nên chúng ta mới không thể không đem nhân viên tiến hành phân tán, đến nghĩ biện pháp lấy được di dân thân phận. Không riêng gì bởi vì cái này nguyên nhân đi, 2 vạn người liền xem như khỏi phải ta, quan thẩm trùng liền có thể có thể an bài." Tại sao không cùng thẩm trùng nói mà nhất định phải nhiều cuộc thi đấu này đâu? Thẩm trùng là có thể an bài, nhưng cuối cùng nhất phách bạn là ngài, ngài sẽ để những người tu này tiến vào người bình thường thế giới sao?" Doan Nhất Hải vừa nói, một bên không khỏi lùi lại hai bước. "Tốt nhất là đừng lộn xộn nữa, cũng đừng nghĩ đến dùng cái gì đến uy hiếp ta, bằng không ta không ngại đem võ đang cho diệt đi lại đến an bài môn phái khác." Đoan Vô Nhai nói lấy, trong tay nhiều người đứng đầu thương. Lần trước từ Thanh thôn trở về sau, hắn liền không có đem vũ khí trả về, mà là tìm một cái tương đối kém điểm chữ vật giới chỉ điều trang. ủy không ra bây giờ lại là lại dùng tới, trong tay cái này đem thương uy lực cũng không lớn, thế nhưng là đối với đối phó Joán Nhất Hải hẳn là đầy đủ. Nhìn thấy đoàn vô nhai trong tay thường, Joán Tĩnh Joán Lốc đang muốn hét lên lúc, thậm trùng kịp thời đi tới phía sau nàng, cũng đem miệng của nàng che. "Tiểu Tĩnh, đừng sợ, ta ở đây. Đừng lo lắng, Đoàn thiếu sẽ không tổn thương các ngươi." "Đoàn thiếu, cái này đừng." Joán Nhất Hải vừa nhìn thấy đoàn vô nhai trong tay thường, cũng là cả kinh, luôn miệng nói. "Nói đùa, lần trước đoàn vô nhai tại Thanh thôn sự tình, tại toàn bộ thế giới của tu giả thế nhưng là đều có nghe đồn." vừa nhìn thấy đoàn vô nhai trong tay Đường, Doãn Nhất Hải trong lòng cũng lạ phát mao. Chương 327, thấy Huyền Tổ Minh Nguyên Do. Nay tiến vào đoàn vô nhai thanh âm có chút trầm lẫm. Biết liên tốt, đều chờ ta quy củ điểm. Phía dưới tranh tài liền để bọn hắn tranh tài lấy, ta muốn nghe xem các ngươi võ đang đến cùng an bài như thế là tại sao. Doãn Nhất Hải, ngươi không làm chủ được, đi đem có thể làm chủ gọi tới, ta ở đây chờ hắn. Ta không nghĩ để người gạt ta, còn như có thể hay không hợp tác, liền nhìn thành ý của các ngươi. Nếu là lại cho ta cả những này trò xiếc, ta thật không ngại thiếu một cái võ đàng. Đoàn Vô Nhai nói xong thu tay về bên trong thường, người cũng ngồi xuống. "Đoàn thiếu, ngài hơi chờ. Ta lập tức đi mời tông môn trưởng lão." Doãn Nhất Hải nói xong liền vội vàng xoay người rời đi. "Đoàn thiếu, việc này cùng Thẩm Trùng không quan hệ, hắn thật không biết." Doãn tính tại Doãn Nhất Hải rời đi sau, ngay lập tức chính là tới cùng Đoàn Vô Nhai làm sáng tỏ Thẩm Trùng. "Hắn không biết rõ tình hình, cái này ta biết. Bất quá không phải hắn không biết rõ tình hình, mà là hắn quá tin những người, mà lại hắn là có phát giác, nhưng lại là vì ngươi mà không nguyện ý sâu tra được, là như thế này đi Thẩm Trùng." Đoàn Vô Nhai nói lấy quay đầu nhìn Thẩm Trùng, trong ánh mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Muốn nói Đoàn Vô Nhai nội tâm thật có chút tức giận, mà tức giận nguyên nhân thực sự là hận Thẩm Trùng không có tác dụng lớn. Lúc đầu hắn một mực hết sức coi trọng Thẩm Trùng, cũng xem trọng Thẩm Trùng cùng Doãn Tính cái này một đôi, tin tưởng bọn họ khả năng giúp đỡ lấy hắn tại tu chân giới cho mọi người thành lập một cái lý tưởng sống yên phận chỗ. Lấy Đoàn Vô Nhai hiện trên tay tài nguyên lại thêm chỉ điểm của hắn, nếu như Thẩm Trùng hai người đi tu chân giới, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể đánh ra một phiến tiên địa ra. Như thế liền có thể để Đoàn Vô Nhai không có bất kỳ cái gì sau chú ý chi lo, còn có thể an tâm mà đi đối phó đủ loại không biết khó khăn. Nhưng là bây giờ đây hết thảy đều sẽ thành bọt nước, nội tâm liền như là nhìn một cái lúc đầu rất có tiền đồ, rất có tiền đồ hài tử, lại bởi vì nhất thời ham chơi mà cùng tiến trình thật tốt bỏ lỡ cơ hội động dạng tâm tình. Thậm chí nhìn thấy Đoàn Vô Nhai trong mắt đối thất vọng của hắn, biết lần này khả năng thật là làm sai, thế nhưng là hắn bây giờ lại không rõ, hắn sai tại kia bên trong. Đoán tính đối với người nhà triều cố cái này rất bình thường a cũng không phải là cái gì khác người sự tình. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Đoàn Vô Nhai thất vọng can nguyên là hắn thậm chủng bản nhân. Một cái vốn có thể trở thành soái tài lại bởi vì nhi nữ tư tình chỉ có thể trở thành tướng tài người. Soái tài cùng tướng tài khác nhau ngay tại với, soái mới có nhạy cảm sức quan sát cùng sáng tạo năng lực mới, giỏi về cơ hội nắm chắc, có thể biết hơi thấy lấy. Tướng tài mặc dù có thể một mình đảm đương một phía, nhưng cũng chỉ là tại mình một mẩu 3 phần đất bên trong có thể làm ra thành tích nhân tài. Hai cái này ở giữa chênh lệch quá lớn, soái tài thành tướng tài, cái này khiến Đoàn Vô Nhai cái kia có thể không tức giận, cái kia có thể không thất vọng. Lão công Được rồi." Hồ Nương nhẹ nhàng vỗ vỗ đoàn vô nhai cánh tay. Nàng có thể minh bạch đoàn vô nhai trong nội tâm kia phần nội khí, nhưng là có một số việc cưỡng cầu cũng không thể được. Mà lại lấy thẩm trùng góc độ đến nói, hắn làm chuyện này cũng không có cái gì đúng sai có thể nói, bởi vậy Hồ Nương mới mở lời khuyên giải nói: "Đoàn thiếu thật xin lỗi, chuyện này là ta tự tát chủ trường, trước đó không có cùng thẩm trùng trao đổi qua." Doãn Tính lúc này cũng mở miệng nhận lỗi. Nàng không mở miệng con tốt, mới mở miệng đoàn vô nhai hòa khí, xoát một chút liền mọc lên. Có lòng muốn nói chút cái gì, thế nhưng là nhìn Hồ Nương lo lắng ánh mắt, Tương ép đem hỏa khí đè ép, ngồi xuống, cũng hướng về Thẩm Trùng hai người khoát tay chặn lại. "Được rồi, việc này sau này bản lại đi. Có lẽ các ngươi cũng không có làm sai cái gì." Ai? Thở dài một tiếng bên trong, ngậm lấy càng nhiều hơn chính là tất lạc cùng đối tương lai một chút lo lắng. Con mắt dõi dọc nhìn phía dưới liền muốn cử hành tranh tài, mỗi người, mặc kệ là dự thi hay là quan sát, mỗi người đều là cao hứng bừng bừng. Cái này khiến Đoàn Vô Nhai đột nhiên cảm thấy một cái người bình thường có lẽ trôi qua đều nhanh hơn hắn vui. Nhìn phía dưới vui vẻ đám người, Đoàn Vô Nhai đột nhiên hỏi Thẩm Trùng nói: Thẩm Trùng, ngươi muốn hạnh phúc là cái gì? Nghe tới Đoan Vô Nhai có chút hỏi một chút, Thẩm Trùng không do dự, đột miệng mà xuất đạo, ta hiện tại hạnh phúc lớn nhất chính là cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ, làm bạn cả đời. Nghe lời hắn, ở bên cạnh hắn Đoan Tĩnh cũng là nở nụ cười xinh đẹp, trong đôi cười ngậm lấy nồng đậm thâm tình. Ừm, có lẽ đây mới là chính các ngươi lựa chọn đường. Là ta quá tự cho là đúng." Đoan Vô Nhai trầm tập nói, đường là ngươi tự mình lựa chọn, tuyển cũng không cần hối hận, một mực kiên trì làm tiếp, không riêng gì vì mình cũng là vì người nhà." Đoan Vô Nhai lời nói đến mức Thẩm Trùng hai người có chút không hiểu đâu. Không biết tại sao Đoàn Vô Nhai sẽ có cảm thán như vậy. Nhìn đến bây giờ đều không biết rõ hai người. Đoàn Vô Nhai nội tâm tự giải, có ít người chủ định không thể làm sói, cần gì phải cưỡng cầu hắn thành vì một cái sói tại đâu. Nghĩ thông suốt Đoàn Vô Nhai tại nội tâm mỉm cười, không nói thêm lời, mà là chú ý tới phía dưới tranh tài. Cũng không phải nói tranh tài có bao nhiêu sao phân thích, mà là bởi vì thẩm trùng mời tới bên này đến một cái để Đoàn Vô Nhai cảm thấy hứng thú nữ nhân. Điền Điềm, thái hành thành phố sao ca nhạc, nàng còn đang hát a. Chỉ lấy chuẩn bị lên đài điền điềm, Đoàn Vô Nhai hỏi Đoàn Thiếu nói là Điền Điềm a, nàng không hát. Bất quá bởi vì lẫn nhau nhận biết, là ta mời nàng đến, để nàng giúp ta thắng một trận, không còn như để ta thua quá khó nhịn. Thẩm Trùng lúc này vượt lên trước đáp, "Ta nhìn ngươi à, sẽ thua rất khó coi, ngươi nhìn đối phương đều mời cái gì người, ngay cả một tuyến thiên vương, thiên hậu cấp nhân vật đều mời đến. Lấy Điền Điềm thực lực, cùng bọn hắn tướng so, ngươi cảm thấy có thắng khả năng." Hồ nương nhìn phía dưới nói, "Không có cách nào. Thúc thúc bọn hắn an bài tương đối chu toàn, cho nên rất nhiều một tuyến minh tinh, thậm trùng là không có cách nào mời đến." Doãn Tĩnh lúc này cũng nói, Ngươi biết kế hoạch của bọn hắn, tại sao không cùng Thẩm Trùng nói sao?" Đoan Vô Nhai thuận miệng hỏi một chút. "Thúc thúc nói làm như vậy vì để cho gì dân sự tình càng thêm thuận lợi, cũng có một cái giải thích hợp lý." Đến lúc đó, liền xem như ngài cũng không thể quá nhiều trách cứ Thẩm Trùng. "Ừm, nghe lấy là rất vì Thẩm Trùng suy nghĩ, thế nhưng là ngươi làm như vậy lại là cho Thẩm Trùng kéo sau chân, ta không biết đối với các ngươi đến nói là tốt là xấu. Bất quá sự tình đã phát sinh, ta cũng không còn quá nhiều chỉ trích các ngươi. Chỉ là ta muốn nói, hai vợ chồng muốn không có gì giấu nhau, có khi ngươi chỗ." Nghĩ cũng không phải là hắn suy nghĩ, thường có câu thông mới có thể càng thêm thân mật. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, Thẩm Trùng cùng Doãn Tĩnh nhìn nhau, tán đồng gật gật đầu. Hồ Nương lúc này hỏi Đoàn Vô Nhai, "Lão công, ngươi đặc biệt quan tâm Điền Điềm, ta nhớ được lần trước ngươi giống như liền nhận biết nàng, lần này lại hỏi có phải là có cái gì ý đồ đâu?" "Cái này à, ta cảm thấy đi, dung mạo của nàng Thủy Linh, xinh đẹp, gợi cảm, ngươi nhìn song phong của nàng cũng tương đương thẳng tắp." Đoàn Vô Nhai đối Điền Điềm một trận tán dương, tại đều cho rằng hắn xác thực có tâm tư này lúc, hắn đến một cái nhưng là, nhưng là nha, nàng không thích ông ta. Nói xong về sau liền ngỡ ngồ ngửi. Ngươi nha, Hồ nương nhẹ nhàng bóp một chút đoàn vô nhai cũng không nói thêm lời. Hồ nương vừa rồi sợ dĩ hỏi, kỳ thật cũng chính là vì nói sang chuyện khác, không nghĩ đoàn vô nhai lại bởi vì thẩm trùng sự tình mà phiền lòng. Doãn Tính lúc này lại là lặng lẽ đối thẩm trùng nói, "Thẩm trùng, đoàn thiếu có thể rằng này, đó là bởi vì người ta có bạn sự kia. Nếu là ngươi dám lời nói, nhìn ta không thu thập ngươi. Ta nói ta đây không phải ngựa ra bên trong tương sao? Sẽ không sẽ không." Thẩm trùng là liên tục nói không dám. Hai người nói nhỏ tự nhiên cũng rơi vào đến đoàn vô nhai cùng hỗ nương trong hay. Thẩm trùng tương lai là một cái thê quản viêm a, hiện tại liền bị đoán tính cho ăn đến sít sao, tương lai là không có xoay người cơ hội. Ha ha ha. Hắn cũng chính là cần một người đến quản một chút. Dạng này hồi tâm có thể hảo hảo làm việc. Bất quá đáng tức là, tu chân giới hắn không thích hợp nữa khi một cái người khai thác, khảo sát một chút, lại ủy thác trách nhiệm đi. Dạng này liền từ bỏ sao? Ừm, tu chân giới quan hệ đến ngươi thân nhân của ta, ta không thể không thận trọng. Lão công, ta cảm thấy đạo tư đề nghị rất tốt. Ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Chúng ta cảm thấy như thế cũng có thể. Ta suy nghĩ lại một chút, ta suy nghĩ lại một chút. Đoàn Vô Nhai hiện tại không có cách nào cho ra một đáp án ra. Đoàn thiếu, thúc thúc mời ngài đến phòng họp. Doãn Tĩnh lúc này tiếp vào một điện thoại, rồi mới đối Đoàn Vô Nhai nói: "Tốt a." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, đứng dậy mang theo hô nương liền tới đến phòng họp. Một tiến vào phòng họp, nhìn thấy ở bên trong ngồi lấy tất cả đều là thân lấy đạo trang người, còn có mấy cái trên tay còn cầm lấy pháp trận, toàn bộ một phái đạo gia chi phong. Tại nhìn thấy Đoàn Vô Nhai tiến đến về sau, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Vô Lượng Tiên Tôn, Vân Đạo Vĩ Võ đang tu chân cửa đợi thứ 16 huyền tổ, ở đây gặp qua Đoàn thiếu. Một người mặc Nguyệt Nha Đạo bào lão giả nói: "Huyền tổ, như thế nói đến, các ngươi đều thuộc tu chân một phái." "Đúng vậy, Đoàn thiếu, chúng ta Võ đang thuộc buồn phận cửa cùng ngoại môn, mà nội môn thì lại phân làm tu võ cùng tu chân hai phái, mặc dù nói như là về, nhưng dù sao phương pháp tu hành hơi có khác biệt, cho nên mới có lần này khác nhau, mà cho Đoàn thiếu tạo thành phiền phức, ta đại biểu tu chân một phái biểu thị ấy nãy." Huyền tổ hiện tại thái độ rất thành khẩn, biểu hiện được cũng rất có thành ý. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Đoàn Vô Nhai không tiếp tục đi qua nhiều nói cái gì, khẽ gật đầu. Mặc dù có chút võ đang người nhìn Đoàn Vô Nhai, cảm thấy hắn bộ dáng bây giờ đặc biệt cuồng ngạo, nhưng là nghĩ đến Huyền Tổ gia phó, bọn hắn còn thật là tốt nhịn xuống. "Đoàn thiếu, lần này Sở Di dấu lấy ngài mà để Tĩnh Nhi đến phối hợp chúng ta, nhưng thật ra là có nguyên nhân rất lớn." Tại cùng Đoàn Vô Nhai ngồi xuống về sau, Huyền Tổ chủ động nói lên chuyện này, cũng giao phó một chút đầu đuôi sự tình. Tại Huyền Tổ trong lời nói, Đoàn Vô Nhai hiểu rõ đến, võ đang nội môn chia làm tu chân cùng tu võ hai phái, nó trên thực chất đi là hai cái tu hành lộ tuyến. Một đầu là dựa vào luyện đan nói, nương thần thức tu luyện để đạt tới làm tự thân đột phá tới chất ma phi thăng tu chân giới, khác một đầu là lấy luyện võ đang nội gia quyền, tiến hóa nhục thân, cường hóa từ đó đột phá tới chất ma phi thăng tu chân giới. Cái này hai con đường tuyến vốn đều có thể phi thăng tới tu chân giới, nhưng là bởi vì địa cầu linh khí càng ngày càng ít, rất nhiều dược liệu quý giá tuyệt chủng, đan đạo tu chân đã rất không có khả năng thực hiện, mà huyền tổ làm tu chân phái người lãnh đạo, biết kéo dài như thế, bọn hắn tu chân phái phái, cuối cùng chỉ có thể trở thành tu võ phái phái phụ thuộc. Chương 328, võ đang chân vũ khiên Mỗi một cái tu giả đều có mình cao ngạo, tại biết rõ tu chân vô vọng tình huống dưới, tu chân phe phái quyết định tham dự vào lần này đổi trong cơ thể. Nhưng là cứ như vậy, cũng chính là tương đương với muốn cùng Võ Đang phân liệt ra đến, bởi vì phe phái chi tranh, huyền tổ lo lắng Võ Đang sẽ có người ra mặt ngăn cản, cho nên mới có muốn mượn tranh tại danh nghĩa, từ đoàn Vô Nhai cái này bên trong đạt được di dân tư cách. Đối với huyền tổ giải thích, đoàn Vô Nhai cười cười không có quá nhiều đến hỏi. Như thế rõ ràng hơn nữa là trăm ngàn chỗ hở giải thích, hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, đây là huyền tổ mà biện thành một cái lý do. Trong đó thật ít giả nhiều. Như thế nói đến huyền tổ có ý tứ là các ngươi tu chân phe phái người đều sẽ tham dự đổi thể. Vậy chuyện này kỳ thật rất đơn giản nha, các ngươi cùng thẩm trùng nói rõ liền có thể, hắn giúp các ngươi là động dạng có thể làm được. Loan thiếu, đây cũng là chúng ta qua với cẩn thận cho đến. Nếu là cho ngài mang đến phiền phức, mời ngài nhiều hơn đảm đương. Huyền tổ nói xong còn đứng dậy, một tay làm một cái vái chào lễ. Tốt, lời khách sáo chúng ta liền khỏi phải nói thêm nữa. Hôm nay đâu, chúng ta tranh tài cũng không có tiến hành tiếp ý nghĩa. Ta cũng minh bạch các ngươi cũng chỉ là nghĩ dị dân. Như vậy chuyện này liền từ thẩm trùng toàn quyền đến phụ trách làm. Danh sách, nhân số ta đều sẽ không đi quản, từ hắn đến an bài các ngươi trụ sở hết thảy công việc. Các ngươi thấy được không? Vô lượng tiên tôn, quá tốt bản thiếu, tạ ơn ngài đại đức. Đừng tạ quá sớm, đây là có điều kiện. Các ngươi di dân đổi thể về sau, sẽ tuyệt con đường tu luyện, nói cách khác các ngươi đã không còn nhìn trở thành người tu chân, cái này các ngươi nghĩ lại. Không muốn trong lòng còn có bất kỳ may mắn, đổi thể về sau, không thể tu luyện. Đây là thiết luật không có bất kỳ thay đổi nào khả năng. Mà khác Ta cần một chút võ đang tại tu chân giới tín vật cùng liên quan với tu chân giới võ đang tình huống, những này tin tưởng các ngươi là có. Cho ta một phần càng kỹ càng càng tốt tư liệu, còn có chính là các ngươi các tiền bối liên quan với tu chân giới nhắn lại truyền thuyết. Những này ta đều cần, huyền tổ chuyện này, đối với ngươi đến nói không có đi. Huyền tổ suy đi nghĩ lại sau đáp ứng Đoàn Vô Nha yêu cầu, nhìn thấy huyền tổ đáp ứng xuống, Đoàn Vô Nha cười một tiếng đứng dậy cùng hô nương liền rời đi phòng họp. Mà tại hắn rời đi về sau, toàn bộ phòng họp lúc này mới bắt đầu nghị luận. Lao tổ, Đoàn Vô Nha cũng không tin ngài lời nói sự tình. Cái này ta biết, kia cũng chỉ là cho chúng ta lẫn nhau một cái lý do thôi, liền xem như thật hắn cũng chưa chắc tin hoàn toàn, lại càng không cần phải nói là dạ. Thế nhưng là lão tổ bởi như vậy, nếu như hắn dùng cái này sự tình mà truyền võ đang sự tình, thì không phải là đối chúng ta danh dự có hại sao? Các ngươi quá coi thường đoạn vô nhai, nếu như hắn cuối cùng nhất không muốn tin vật cùng tiền bối truyền ngôn còn có thể như các ngươi nói, nhưng là hắn muốn, đại biểu lấy hắn không chỉ có không tin ta lời nói, càng là nhìn ra ta là đang lừa hắn, bất quá những này đối với hắn đến nói cũng không trọng yếu. Bằng không sẽ không để cho thẩm trùng để hoàn thành việc này. Đây là một cái thái độ, nói cho chúng ta biết, dị dân sự tỉnh, đối với chúng ta tới nói là chuyện lớn, đối với hắn đến nói, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Phải tin vật thì là muốn nói cho ta biết, hắn không nghĩ được nghe lại lời nói dối, hắn cũng vô ý cùng Võ Đang đang làm khó, ngược lại là thân cận. Xem ra lần này chúng ta nhất định phải mời ra Võ Đang chân vũ lệnh giao với đoàn Vô Nhai. Lão tổ nghĩ lại. Nghe xong muốn đưa đoàn Vô Nhai Võ Đang chân vũ lệnh. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều hết sức kinh ngạc, cũng khuyên Huyền tổ nghĩ lại. Khoát tay áo, Huyền tổ mới nói, cái này kỳ thật cũng là trưởng dạ do ý tứ Đoàn vô nhai việc này làm việc, mặc dù là nhằm vào toàn cẩu bất luận kẻ nào, thế nhưng là đối với Võ đang đến nói, lại là không liên lích với một lần tân sinh a. Các ngươi ngẫm lại, Võ đang tu chân một phái bởi vì linh khí nguyên cơ ấp, linh dược đã mất, sớm tuyệt con đường tu chân. Lần này đổi thể, dù không thể lại bước vào tu chân, nhưng là trường sinh một đường cũng đã tới, cái này để chúng ta tu chân truy cầu cũng thực hiện một bộ phận, cũng coi là an ủi. Nghe lấy viện tổ lời nói, mọi người cũng đều tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy a, trường sinh. Nếu như không phải vì truy cầu trường sinh, bọn hắn làm gì rời xa thành trấn? mà tại Thâm Sơn tiệm tu đâu. Trường sinh đã tới, chúng ta truy cầu thực hiện, chỉ là không thể có cường đại vũ lực mà thôi. Bất quá cũng may võ đang từ trước, chưa từng dùng võ công việc quản gia, dạng thiếu chính là thành tính vô vi, cho nên tu chân phái phái hẳn là có thể thích ứng nhân loại sinh tồn. Lại thêm có thẩm trùng tương trợ, ta tin tưởng các ngươi là có thể sinh hoạt càng tốt hơn, mà hết thảy này đều là đoàn vô nhai cho chúng ta. Phải biết võ đang chân vũ lệnh, chấp khiến người như là trưởng môn đích thân tới, trưởng lão trở xuống đệ tử muốn hoàn toàn nghe nó mệnh hành động, không được có bất luận cái gì vi phạm. Thế nhưng là lão tổ cũng từng nói, không có ân tình lớn người không thể tạo. Các ngươi nói, làm cả Võ Đang tu chân phái mọi người đạt được trưởng sinh, còn ai có như thế lớn ân tình cho qua Võ Đang? Như thế lớn ân tình, trừ Võ Đang chân vũ lệnh, ta Võ Đang còn có cái gì có thể đem ra được cảm tạ. Nghe xong huyền tổ chi ngôn, tất cả mọi người trầm mặt lại, cẩn thận nghĩ đến cũng xác thực như thế, bởi vậy cũng liền không nói thêm lời. Tốt, sự tình cũng an bài thỏa đáng, như vậy ta liền muốn về núi phục mệnh, các ngươi cùng thẩm trùng nhiều hơn thương lượng một chút gì dân sự tình, còn có chính là thừa dịp hiện tại hơn trưởng nắm một chút hiện đại hóa tri thức. Dù sao tương lai các ngươi muốn sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật thế giới bên trong. Huyền tổ nói đến đây lúc, dương mắt nhìn mọi người, trong lòng khó tránh khỏi có loại từ biệt về sau lại khó trùng phùng cảm giác, những người này, có sư đệ của hắn, có đệ tử của hắn. Giày nhất đã ở chung có gần hơn một cái thế kỷ, ngắn nhất cũng có gần nửa cái giấc. Như thế nhiều năm ở chung, cái kia có thể không có tình cảm. Nội tâm thở dài một tiếng, Huyền tổ không người thi lễ mà đi, mọi người đối với Huyền tổ cũng đều hoàn lễ đưa tiễn. Tất cả mọi người tại nội tâm đều là thở dài, ai, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn a. Võ Khê mọi người thở dài, di thường không phải Đoan Vô Nhai thở dài, hắn lúc này cũng tại đối Hỗ Nương than nhẹ một câu thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Đối với huyền tổ mà biến thành lý do, Đoan Vô Nhai cùng Hỗ Nương căn bản liền không có tin tưởng qua, bất quá đây chỉ là một lý do, cho nên ai cũng sẽ không đi truy đến cùng. Lao công, võ đang sự tình đã coi như là giải quyết. Xem như giải quyết, chỉ là hủy một cái tiền đạo, ai, thật sự là nhi nữa tỉnh, anh hùng trùng a. Cái này kêu là làm anh hùng khẩu sở. Mỹ nhân quan, không có cách nào. Biểu ca chỉ có thể tại cuối cùng nhất khi cầu hùng Hôn nương nói đùa nói, "Được rồi, chúc bọn hắn hạnh phúc đi. Tu chân tiền trạm sự tình, ta chỉ có thể là khác phái người khác mà đi." "Bất quá lão bà, đạo tư ngày đó lời nói, ngược lại là mở ra cho ta một cái khác mạch suy nghĩ, lấy tu vi của các người, cũng có thể tiến vào tu chân giới một môn phái." "Cái gì môn phái đâu?" Hôn nương tò mò hỏi. "Huyền nữ môn, một cái tất cả đều là nữ tử môn phái tu chân, tất cả đều là nữ tử, chẳng lẽ nói bọn hắn đều là độc thân chủ nghĩa người?" "Cái gì độc thân chủ nghĩa người?" "Đó là bởi vì khai phái tổ sư lập hạ quy củ, Huyền nữ môn bên trong nữ tử không thể nhẹ kết đạo lữ, cần trải qua trưởng lão hội đồng ý mới có thể. Tại sao huyền nữ môn là chúng ta chỗ tốt nhất đâu?" Hỗ Nương kế tiếp thếu hỏi. "Lão bà, ngươi hôm nay tại sao vấn đề đặc biệt nhiều?" Đoàn Vô Nhai cười nói. Khi nhìn đến Hỗ Nương cho một cái xinh đẹp bạch nhãn về sau, hắn mới một bên kéo lấy Hỗ Nương tay, vừa đi tại thành lẫnh trên đường. Huyền nữ môn nhập môn nữ đệ tử, vật nhất định phải có đi đoan chính, hành vi kiềm điểm, mà lại linh căn yêu cầu rất cao, mà các ngươi đều có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Mà mấu chốt nhất chính là, kia bên trong chỉ có nữ đệ tử. mà không có nam đệ tử, cho nên ta rất tiến tâm. Đoàn Vô Nhai nói cuối cùng nhất một câu mới là hắn lựa chọn huyền nữ môn mục đích chủ yếu. Hồ nương lục nữ dù không thể nói có bao nhiêu sao xinh đẹp, nhưng là có riêng phần mình ló điểm, mà làm vì nam nhân của các nàng, Đoàn Vô Nhai tự nhiên không nghĩ để người khác đi thân cận. Huyền nữ môn không riêng tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại trong môn có mấy đầu môn quy, thì là không bắt buộc môn hạ đệ tử cùng người kết làm đạo lữ. Không thể đệ tử, vì môn phái tranh thủ lợi ích. Đây là Đoàn Vô Nhai thích cửa này nguyên nhân. Mà kiếp trước, hắn đã từng tu vi có thành tựu lúc Đi Huyền Nữ Môn cầu hôn qua, cũng là vào lúc đó hiểu rõ đến Huyền Nữ Môn môn quy, lúc ấy hắn đã tưởng cho rằng cái gọi là môn quy có thể sẽ tại cường giả trước mặt trở thành một tờ không. Nhưng làm một chuyện tình lại là cải biến cái nhìn của hắn, cũng khiến Huyền Nữ Môn thanh danh đại chấn. Huyền Nữ Môn ngay lúc đó một vị nữ đệ tử, bị một người Nguyên Anh kỳ tôn giả coi trọng, muốn lập làm tiểu thiếp, thế nhưng là nó nữ không hề đồng ý, bởi vậy cầu trong môn trưởng lão làm chủ. Một người Nguyên Anh kỳ cao thủ, tự nhiên sẽ không đặt tại Huyền Nữ Môn trưởng lão trong mắt, cho nên không nói hai lời liền đem vị này Nguyên Anh tôn giả cho đuổi ra tông môn. nhưng lại đánh tiểu gia giả, đây là một cái quy luật bất biến. Vị này Nguyên Anh tôn giả nó tổ là một cái đại thừa kỳ cao thủ, đang nghe cháu mình bị người cự tuyệt không nói, còn bị đuổi ra sơn môn lúc, giận tím mặt, gọi mấy vị cùng là đại thừa kỳ cao thủ, cùng đi đến Huyền Nữ môn, sẽ vì cháu trai đòi hỏi một cái công đạo. Mà Huyền Nữ môn ngay lúc đó trưởng môn cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ cao thủ, trong môn mấy vị trưởng lão cao nhất tu vi cũng chỉ đạt tới độ kiếp kỳ hậu kỳ, đối phó một cái đại thừa kỳ đã rất miễn tưởng, lại càng không cần phải nói muốn đồng thời đối phó mấy cái. Nhưng cho dù là dạng này, Huyền nữ môn trưởng môn cũng không có thay đổi dự tính ban đầu, mà là nói ra, bản môn từ lập cửa ngày, khai phái tổ sư liền truyền xuống tôn chỉ, chỉ cần là ta trong môn người, liền muốn thụ môn phái bảo hộ, quản chi là tông môn bị hội cũng muốn hộ nó Chu Toản. Tông môn đều hỷ, các ngươi còn cầm cái gì hộ nó Chu Toản? Tông môn đều hỷ, ta nhìn các ngươi còn có cái gì tư cách nói có thể hộ nó Chu Toản? Mấy cái đại thừa kỳ cao thủ nói xong, liền liên hợp một trưởng liền đem Huyền nữ môn đại trận hộ sơn cho tôi hỷ. Mà bằng lấy nó mấy người thực lực cường đại, liền muốn mạnh mẽ tạo áp lực làm cả Huyền nữ môn phục thủ sưng thần tộc. Từ huyền nữ môn sau núi truyền đến một cú cường đại uy áp, lực kháng ở mấy cái đại thừa kỳ cao thủ. Tán tiên. Mấy vị đại thừa cao thủ đang đối kháng với một chiêu qua sau, liền minh bạch huyền nữ môn là có tán tiên tọa trấn, bởi vậy lúc này mới thu liễm lại không, không còn dám qua với tướng. Mà vị này tọa trấn tán tiên, cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ là cùng bọn hắn truyền âm vài câu, dù không biết lời nói chuyện gì, nhưng cuối cùng mấy vị đại thừa cao thủ lại là thi lễ sau, lùi bước, việc này cũng cuối cùng không giải quyết được gì. Chương 329, ngươi là hòa pháp Đoàn vô nhai tại sự tình sau lại là biết, vị tia toạ trấn huyền nữ môn tán tiên là huyền nữ môn mấy vị khai phái tổ sư một trong. Chỉ là tại độ kiếp lúc bởi vì tình quan khổ sở, cuối cùng không thể không binh giải chuyển tu tán tiên. Sở dĩ không có làm khó đại thừa kỳ mấy vị cao thủ, một là bởi vì nàng lúc ấy mới vượt qua tán tiên đệ nhất kiếp, thân thể bản thân còn hết sức yếu ớt. Hai là không nghĩ tới nhiệm vì huyền nữ môn kết xuống thù hận. Ba là bởi vì nàng cùng mấy cái kia đại thừa kỳ cao thủ sư môn đều có nhất định nguồn gốc. Cũng là bởi vì có vị này tán tiên toạ trấn, huyền nữ môn cuối cùng trở thành một cái tu chân đại phái. Mà về mặt thời gian tính ra, nếu như Hồ Nương Lục nữ tiến vào tu chân giới, mà bái nhập nó môn hạ lời nói, không chỉ có là có thể giúp Huyền Nữ Môn, còn có thể giúp cho Huyền Nữ Môn vị lão tổ này. Mà trước đây thế đối nàng hiểu rõ, Huyền Nữ Môn vị lão tổ này tâm tính còn là rất không tệ, như vậy đây cũng là một cái tốt an trí được ra. Đồng thời Huyền Nữ Môn chỉ lấy nữ đệ tử nói chuyện, đây là Huyền Nữ Môn mấy vị khai phái tổ sư lập quỹ cũ, cũng là chính xác tu chân giới đều biết sự thật. Lập cái quỹ cũ này là bởi vì khai phái tổ sư tại trên tình cảm nhận qua tổn thương. đã từng bị mình gia tộc làm trao đổi lợi ích lợi mà bị ép muốn tiến hành kết hôn, tại nàng tuyệt vọng muốn tự bạo nguyên thần lúc, lại bị nó sư cứu giúp, cũng truyền nó huyền thiên ngọc nữ thần quyết, bằng không nó kết quả có thể nghĩ. Bởi vậy mới tại tu vi có thành tựu về sau, cùng mấy cái có tương tự kinh lịch tỉ muội, cộng đồng tổ kiến huyền nữ môn, cùng tồn tại dưới chỉ lấy nữ đệ tử môn quy, cũng là vì đem đến từ mình hậu bối, không muốn lại ăn cùng các nàng đồng dạng khổ, thuộc các nàng đồng dạng tội. Đoàn vô nhai an bài hô nương lục nữ tiến vào huyền nữ môn, trọng yếu hơn một điểm chính là, theo thời gian đến coi là, nếu như gia nhập huyền nữ môn hẳn là có thể có thể trở thành trưởng lão cấp 1 nhân vật, bởi vì lúc này Huyền Nữ Môn hẳn là còn không có hoàn toàn tổ kiến, chính là cần muốn trợ giúp thời điểm. Nếu quả thật như Đoàn Vô Nhai sở liệu, hiện tại Huyền Nữ Môn là thời điểm khó khăn nhất, thiếu người, thiếu tài nguyên. Như vậy Dại Hoa trên gấm không bằng ngải tuyết tặng than, mà tài nguyên hiện tại Đoàn Vô Nhai trên tay liền nắm giữ lấy một cái khổng lồ tài nguyên, lấy cái này đến giúp đỡ Huyền Nữ Môn, như vậy hô nương cùng nữ tại Viền Nữ Môn an trí, nhất định không phải cái gì vấn đề. Mà nó thân nhân của hắn, Đoàn Vô Nhai trong lòng cũng có một cái đại khái đi hướng. Bất quá cái này nhất định phải đến tu chân giới mới có thể, hiện tại cũng chỉ là trong lòng bên trong có một cái lớn an trí phương hướng. "Lão công, ngươi là thế nào biết huyền nữ môn sự tình đâu?" Hồ nương tò mò hỏi một câu. "Ôi ôi ôi ôi, ta nói ta kiếp trước đi kia bên trong đi tìm lão bà, ngươi tin không?" "Tin ngươi mới lạ là, là đâu?" Hồ nương tự nhiên sẽ không tin tưởng. Đoan Vô Nai mỉm cười, biết nàng là sẽ không tin tưởng, bởi vậy cũng không tiếp tục qua giải thích thêm. Bất quá như thế nhắc lên, hắn ngược lại lúc nhớ tới một việc tới. "Mình kiếp trước cũng là mộ danh tiến đến huyền nữ môn, chính là vì truy cầu một vị Tại lúc ấy thanh danh đại trấn một vị tu chân nữ tử. Vị này tu chân nữ tử, không chỉ có lấy kinh người mỹ mạo, càng quan trọng chính là nàng là trời sinh lô đỉnh, hay là loại kia cực phẩm phụ trợ lô đỉnh. Cái gọi là lô đỉnh nhưng thật ra là đan pháp trong tu luyện cơ sở, mà đan pháp tu luyện một tổng cộng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Thượng phẩm đan pháp, lấy thân vì lô, lấy tính làm thuốc, đã định làm lửa, lấy tuệ vì nước. Trung phẩm đan pháp, lấy thân vì lô, lấy khí làm thuốc, lấy ngải làm lửa, lấy nguyệt vì nước. Hạ phẩm đan pháp, lấy thân là lô, lấy khí làm thuốc, lấy tâm làm lửa, lấy thận vì nước. lại có ngã nguyệt lô, ngọc lô. Thế nhưng là theo lấy một chút thượng cổ đàn pháp thiếu thốn, cho nên tại tu chân giới lưu truyền đàn pháp tu hành, đại bộ phận phân tu tất cả đều là hạ phẩm đàn pháp. Lại thêm một số người đối đàn pháp ý đo, lỗ đỉnh liền bị ra, làm cho trở thành một chút tu giả vì đề cao tự thân tu vi, lợi mình hại người phương pháp tu luyện. Hiện tại lỗ đỉnh thì trở thành chuyên trị tại song tu lúc, lấy tự tổn bản thân tu vi, cung cấp đối phương thải bổ, làm thải bổ một phương tu vi tăng nhiều. Mà bị thải bổ một phương tu giả chính là lỗ đỉnh. mà cực phẩm lô đỉnh thì là có thể không ngừng bị thải bổ mà không tổn hại bản thân tu vi. huống chi cái này còn là một vị có kinh người mỹ mạo nữ tử. Cố truyền vị này không chỉ có mỹ mạo mà trọng yếu hơn một điểm, chính là nàng còn có cực phẩm thủy linh căn, thủy linh căn lô đỉnh nữ, dạng này nữ tử có thể tính là nữ nhân trấn phẩm, chứ có thể không ngừng thải bổ bên ngoài, còn có thể để cùng nó song tu người cảm nhận được loại kia từ bất luận cái gì nữ tu trên thân đều không thể thể nghiệm đến cảm giác. Nghĩ tới những thứ này, Đoàn Vô Nhai trên mặt không khỏi hiện ra một tia tiêu dung, mà hô nương nhìn thấy lại là nội tâm cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. nhưng lại đem chuyện này ghi tạc tâm lý. Đối với Đoàn Vô Nhai lời nói, Hỗ Nương trong nội tâm cũng không tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải không tin hoàn toàn. Còn như Đoàn Vô Nhai tại sao bật cười, lấy nàng hiểu rõ, tự nhiên có thể minh bạch, hắn nhất định là nghĩ đến một chuyện tốt đẹp tình, mà chuyện này hay là cùng nữ nhân có quan hệ. Nhưng là nàng thông minh lại không có hiện tại đến hỏi, còn như Đoàn Vô Nhai tại sao có thể biết Huyền Nữ môn sự tình, đồng thời còn có thể cùng môn phái nữ tử có biết, loại này cảm giác tiên tri sự tình, đối với Hỗ Nương đến nói là lại chuyện không quá bình thường. Bởi vậy Hỗ Nương không tiếp tục hỏi kỹ, mà là chuyển lời nói Lão công, ngươi nói vợ đang sự tỉnh xong giao tất cả cho biểu ca đi làm lợi nói, không, có cái gì phiền phức đi. Thế không, dị dân đối với chúng ta tới nói cũng không phải là cái gì chuyện lớn, nếu như không phải liên lụy đến tỷ tỷ, ta cũng không biết cái này sao để ý. Ừm, nguyên lai là dạng này, tỷ tỷ sự tỉnh, nhiều sẽ có thể an bài đâu. Dị dân về sau, tỷ tỷ sẽ trở lại những người khác mấy vị thế giới, tại kia bên trong mới là nạng sống yên phận chỗ. Hô nương cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, hầu thủ danh hiệu, bởi vì lo lắng sẽ bị thiên đạo dò xét, bởi vậy mấy người đều lấy tỷ tỷ tân sủng. Hai người liền như thế một bên trò chuyện lấy, một bên đang trở nên quặng qué rất nhiều trên đường cái đi dạo lấy. "A, lão công, ngươi nhìn bên kia." Thuần theo hô nương ngón tay phương hướng, Đoàn Vô Nhai nhìn thấy một cái mỹ nữ, một cái hắn quen thuộc mỹ nữ, Điền Điễm. Mà đối phương cũng phát hiện hai người bọn họ, bởi vậy bước nhanh đi tới. "Hồ tổng, Đoàn thiếu, nghĩ không ra tại cái này bên trong có thể gặp được các ngươi. Vừa rồi thẩm tổng còn nói các ngươi vừa đi, ta coi là vô duyên gặp lại hai vị đây." "Ôi ôi ôi ôi, không biết Điền Điễm tìm chúng ta. Có chuyện gì sao?" Kỳ thật cũng không phải cái gì lạ sự. là bởi vì ta hiện tại sớm liền không lại ca hát, mà là ở trong giúp ngộng thành lập một cái ma pháp công hội, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút Đoàn Thiếu, có thể hay không chỉ điểm một chút, chúng ta bước kế tiếp phương hướng phát triển. Tại sao nói ta có thể chỉ điểm các ngươi đâu? Đoàn Vô Nai mỉm cười. Làm trò chơi người, nếu như không biết trong trò chơi sự tình, cái này không thể nào nói nổi đi. Lại nói ta cùng Hoa Hồng Dung binh đoàn mấy vị phó đoàn trưởng, cũng là bạn tốt. Các nàng cùng ta nói chuyện phía bên trong cũng đã có nói, ngươi từng có đối chỉ điểm của các nàng. Điên Điên nói xong còn dùng nàng cặp kia xinh đẹp mắt to. Nghiêm túc nhìn Đoan Vô Nhai, một chút cũng không có quan tâm bên cạnh hắn hô nương. Cái này, Đoan Vô Nhai không nghĩ tới Điên Điềm sẽ cùng Hoa Hồng Dung Bình đoán phủ lên câu. Điên Điềm, tại sao không hỏi xem ta đây? Hô nương lúc này cười nói xen vào, "Tỷ tỷ, nam nhân không đều thích nữ nhân cầu hắn sao?" Điên Điềm nói xong, một cái tay kéo lấy hô nương cánh tay, nở nụ cười. "Ngươi nha đầu này, chính là yêu náo." Nhai, hắn nhưng không nhất định ăn ngươi một bộ này. "Hử, kia là tỷ tỷ ở bên ngươi, nếu là không tại, ta một nhất định có thể để Đoan thiếu cùng ta nói." Hai người các ngươi nhận biết? Nhìn các nàng hai cái thân mật dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai tò mò hỏi một câu. "Đương nhiên, ta cùng Hỗ tỷ tỷ thế, nhưng là nhận biết rất lâu nữa nha. Bất quá từ khi có ngươi sau này, nàng vào xem phải giúp ngươi, một chút thời gian cũng không cho chúng ta những tỷ muội này thời gian." Điền Điềm nói xong còn trừng Đoàn Vô Nhai một chút. "A, nguyên lai like là dạng này. Bất quá a, lần trước ta nhớ được các ngươi còn nói không biết đâu. Nhớ tới lần trước Hỗ nương còn không biết, bởi vậy hỏi, "Lão công, ta tới cấp cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút đi." Điền Điềm, "Là ta một cái khuê mật hảo bằng hữu." Bình thường nhìn rất tĩnh, coi như yêu cùng người một nhà nói đùa. Đoan Vô Nhai lúc này hỏi hô nương một câu, "Ta nói là bà, nàng dạng này ngươi không sợ lão công ta trực tiếp liền đầu hàng?" "Mới sẽ không đâu, ta đối lão công có lòng tin." Lại nói, "Ngươi bây giờ đầu hàng, tương lai ta cũng nhiều nhất là thêm một cái thân mật hơn tỉ muội, ngươi nói ta lo lắng cái gì?" Hô nương nói xong còn một bức ngươi chiếm tiện nghi lớn dáng vẻ. Điềm Điềm nghe tới hô nương lời nói cũng là sững sờ, mặc dù nghe nói Đoan Vô Nhai sáu vị lão bà ở chung hải hòa, thế nhưng là chưa nghe nói qua vợ của hắn còn sẽ chủ động để hắn đi tìm nữ nhân. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói đùa a. Ta giống đùa giỡn hay sao? Muội muội nếu là cảm thấy có thể, có thể suy tính một chút, tối thiểu nhất, Ngai, cưới ngươi lời nói, ngươi cả đời này chỉ có hạnh phúc không có phản bội. Tỉ tỉ điền Điềm điềm điềm sững sờ, có chút ngượng ngùng gọi một tiếng. Xem ra muội muội vẫn là không có quên ngươi vị kia a tính không nói, ngươi cần chỉ điểm, Ngai sẽ cùng ngươi nói. Hỗ nương nhìn Điền Điềm dáng vẻ, mở một trò đùa liền không nói thêm lời. Nhìn Hỗ nương không còn kế tiếp theo trong vấn đề này dây dưa, Điền Điềm trong lòng cũng là thở dài một hơi, nàng còn thật lo lắng Hỗ nương cho nàng dắt cái nải dây đỏ. cũng không phải nàng không ổn, mà là nàng bây giờ còn chưa có từ trước kia tình cảm bên trong đi tới. Đối với chuyện tình cảm, còn có chút đàm biến cảm xúc, đồng thời Đoàn Vô Nhai trong lòng của nàng, cũng không phải là hoàn mỹ nam nhân, chỉ là một cái có một ít thẳng thắn mà thôi. Trong lòng của nàng, Đoàn Vô Nhai trừ có chút bạn sự bên ngoài, đặc điểm lớn nhất cũng chính là thẳng thắn, không có đeo lấy hồ nương đi tìm những nữ nhân khác, lại thêm hồ nương dung túng mới khiến cho hắn có sáu cái lão bà. Nếu là đổi thành ta, mới sẽ không để ngươi như vậy chứ. Điểm điểm ở trong nội tâm nói một câu, thế nhưng lại lập tức lại bị mình ý nghĩ cho giật lại mình. Đoàn Vô Nhai lại không phải mình cái gì người, mình đi quản như vậy nhiều làm gì, nhìn tới vẫn là hô nương lời nói mới rồi, có nhất định ảnh hưởng. Đoàn thiếu, không nói đùa, cho chúng ta chỉ điểm một chút đi. Các ngươi là thành lập ma pháp công hội, ngươi là hỏa pháp. Chương 330, không cách nào giải thích thần khí. Đối với Đoàn Vô Nhai lời nói, Điền Điểm cũng là sững sờ thần, bất quá rất mau trở lại nói, đúng vậy, ta tum lại chính là hỏa pháp, Đoàn thiếu ngươi là làm thế nào biết? Ta trông trò chơi nhưng không nội danh a. Ngươi muốn hiểu rõ tư liệu của ngươi còn không phải rất sự tình đơn giản. Ngươi Hỏa pháp hẳn là lấy tiến công làm chủ. Ta nói với ngươi mấy nơi, ngươi khi tiến vào trò chơi sau, có thể đi kia mấy nơi tìm dưới, kia bên trong có thứ mà ngươi cần thư tịch. Ma pháp công hội phát triển, ta có mấy điểm đề nghị, các ngươi tốt nhất là di chuyển đến ma pháp trong thành tháp ma pháp. Rồi mới đoàn vô nhai, đem một vài kiếp trước tương đối lợi cho công đoàn phép thuật phát triển địa phương, chỉ điểm cho điền điền, đồng thời còn đem một vài Hỏa pháp yếu quyết dạy cho nàng. Chỉ là những này liên quan với Hỏa pháp ứng dụng, nhưng thật ra là kiếp trước Điền Điềm trở thành Hỏa Pháp tông sư mà tổng kết ra kinh nghiệm, mà tại đem những kinh nghiệm này tất cả đều truyền cho Điền Điềm về sau, Đoàn Vô Nhai không chỉ có nghi thẩm, mình cái này có tính không là đạo văn người khác thành quả đâu. Đoàn thiếu, cảm ơn ngươi đã những kinh nghiệm này đối với ta như vậy người mới, thực tế là quá quý giá. Điền Điềm nghe lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, kết hợp với kinh nghiệm của mình, hưng phấn nói, có trợ giúp liên tốt, có trợ giúp liên tốt. Nghe lấy Điền Điềm lời nói, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là cười cười. nhí tới những thứ này kinh nghiệm ở kiếp trước, đều là điển điểm trở thành hỏa pháp tông sư mà truyền thụ cho kinh nghiệm, lại nhìn thấy nàng hiện tại cảm tạ bộ dáng, Đoàn Vô Nhai liền có một loại muốn cười xúc động. Muội muội, giai điểm kinh nghiệm phải học tập đi. Tỷ tỷ, quá tốt, có những kinh nghiệm này, ta liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quên cơ, tuy nói trong trò chơi những này cũng không phải là chủ yếu, thế nhưng là dù sao có những kinh nghiệm này, có thể để ta càng nhanh đạt tới cảnh giới tông sư. Đến lúc đó, như thế liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. A đúng, còn có trọng yếu nhất chính là Nếu như ta có thể cái thứ nhất đạt tới tông sư lại nói, trong trò chơi là có ban thượng. Ngẫm cảnh ban thượng, đối với trong trò chơi người mà nói, đó chính là rất trọng yếu một việc. Có trợ giúp liên tốt. Điên Điên ngươi chuẩn bị đi kia đâu? Đoàn Vô Nhai chuyển di chủ đề. À, nói lên việc này ta kem chút quên đi, ta phải đi tham gia Hoa Hồng Dòng binh đoàn tại Thái Hành thành phố tụ hội, các ngươi tới sao? Thái Hành thành phố tụ hội. Đoàn Vô Nhai hỏi ngược một câu. Đúng vậy, tỷ tỷ cùng đoàn thiếu cùng đi đi. Điên Điên lần nữa mời nói. Không được, chúng ta liền không đi. Ngươi mau đi đi. Đoàn Vô Nhai tự tuyệt, hắn không muốn đi góp cái kia náo nhiệt, mặc dù Hoa Hồng Dung binh và người, hắn đại bộ phận phần phân đều biết. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai đúng là vô ý tham gia cái này tụ hội, Điền Điễm cũng không tiếp tục nhiều lời, lại thêm có Hồ Nương vừa mới bắt đầu lại nói, nàng có chút lo lắng Hồ Nương sẽ chuyện xưa nhắc lại, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nàng vừa nghĩ tới, vẫn sẽ có một chút xấu hổ. Bởi vậy nhìn thấy Đoàn Vô Nhai cũng vô ý tham gia tụ hội, nàng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, theo sau Vội Vàng tạm biệt liền rời đi. Nhìn đem nàng dọa cho phải. Hồ Nương tại Điền Điễm rời đi sau, lại là nở nụ cười. Nhìn Hỗ Nương cười không tin không khỏi dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là không nói lắc đầu. "Ba ba, Bình Nghi tìm người có việc." Một thanh âm từ thủ đoạn vang lên, cùng một thời gian Dung Bình thân ảnh xuất hiện tại Đoàn Vô Nhai bên người. "Bình Nghi, chuyện gì?" "Ba ba, ta phát hiện một cái kỳ lạ dòng năng lượng, mà cái này dòng năng lượng tựa hồ cùng ba ba ngươi thần thạch khí tức tương hợp." "Còn có chuyện như vậy? Tọa độ cho ta, ta bây giờ đi qua." Đoàn Vô Nhai thấy hứng thú, theo lấy tọa độ, mang theo Hỗ Nương liền đi tới Ung Bình nói tới địa phương. "Đây là một cái 10 điểm hang vụ tinh cầu." Trên cái tinh cầu này không có nước, không có không khí, hoàn toàn là một cái tĩnh mịch tinh cầu, mà căn cứ Đoàn Vô Nhai thần thức quan sát, phát hiện cái tinh cầu này liền chưa bao giờ sinh vật sinh tồn qua bất kỳ dấu hiệu gì. Mà tại cung bình chỉ tọa độ, Đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương đầu tiên nhìn thấy chính là một cái kỳ quái viên châu. Hạt châu này là tại một cái trên bệ đá, nó có nắm đấm lớn nhỏ, tựa một cái giả minh châu đồng dạng, không ngừng mà loáng ra ánh sáng, cho nên một chút liền có thể nhìn thấy. Mà tại cái này viên châu mặt trên còn có lấy rất nhiều thần bí hoa văn, lộ ra đặc biệt thần bí, mê người. Lão công Cái này không phải là cái kia cái gọi là giới châu đi. Vừa nhìn thấy cái này viên châu, Hồ Nương cái thứ nhất liền nghĩ đến giới châu, bởi vì cũng chỉ có giới châu cái này thần bí vật phẩm mới có phát ra dạng này mê người quang mang. Giới châu. Nhìn trước mắt cái này hạt châu tròn trịa, nếu như nói là giới châu, thật là có khả năng này. Đoàn Vô Nhai cũng không có cách nào phán đoán, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua giới châu, bất quá hắn nhưng cũng có mình phán đoán phương pháp. Rút ra một cái tay, đem hạt châu cầm trong tay, Đoàn Vô Nhai đem giới chi lực đưa vào hạt châu nội bộ, đây là mở ra giới châu một cái phương pháp. Thế nhưng là vô luận hắn đưa vào bao nhiêu giới chi lực, mà Hạt Châu lại là một chút phản ứng cũng không có. Nhìn Hạt Châu không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Đoàn Vô Nhai nhất thời cũng vô pháp phán định có phải hay không là giới Châu. Nếu như là một cái bình thường Hạt Châu, như vậy căn bản không thể tiếp nhận giới chi lực của đầu. Nhưng nếu như là giới Châu, đối với giới chi lực lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, là phương pháp của mình có sai, hay là bởi vì điều kiện không thành túc đâu. Tại không cách nào xác định đây có phải hay không là giới Châu trước đó, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ đành quyết định trước đem nó thu vào. Vô định là đặt ở trong chứa vật giới chỉ, thế nhưng là vừa thu lại mới phát hiện, cái khỏa hạt châu này căn bản là không có cách đặt vào. Bất quá không thể để vào trong chứa vật giới chỉ chỉ có có ít mấy loại, một loại là không gian hệ bảo vật, một loại là vật sống, lại có một loại chính là cái này vật phẩm cao hơn chứa vật giới chỉ cấp bậc. Còn như mặt khác mấy loại không thể chứa vào nguyên nhân, Đoàn Vô Nhai tin tưởng cái khỏa hạt châu này tuyệt đối không thể đạt tới như thế cao độ, cho nên trực tiếp bài trừ bên ngoài. Tại không cách nào xác định cái khỏa hạt châu này năng lực về sau, Đoàn Vô Nhai liền để hô nương thu hồi hạt châu. Mặc dù hạt châu phía trên khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc, cùng trong cơ thể hắn thần thạch khí tức đồng dạng, nhưng lại không cách nào gây nên của mình. Trước nhận lấy đi, nhìn nhìn lại nơi này, có hay không những vật khác. Đem hạt châu đưa cho Hồ Nương. "Nbs." "Hừ." Hồ Nương tại đem hạt châu thu lại về sau, hai người lúc này mới chú ý tới thà hạt châu bình đài, cái này cái bình đài kỳ thật chính là một cái cao hơn 1m của đá. Lúc ấy cái này cột đá bị hạt châu quang mang cho che đậy kín, nhất thời không nhìn thấy. Cái này cây cột rất kỳ quái. Hồ Nương nhẹ giọng đối Đoàn Vô Nha nói: "Ừm." là rất quái lạ, giống một cái ma pháp, pháp trượng một loại vật phẩm. Nghe Đoàn Vô Nhai nói chuyện, Hồ Nương vây lấy cột đá nghiêm túc nhìn một vòng nói, thật đúng là, bất quá cái này lại là táng đã làm. Vậy cũng không nhất định. Đoàn Vô Nhai nói xong bàn tay vung lên, hướng về cột đá đánh ra. Ba một tiếng, theo lấy Đoàn Vô Nhai tay trưởng vỗ xuống địa phương, một vết nứt xuất hiện, mà lại càng lúc càng lớn, theo lấy khe hở cũng lộ ra bên trong vật thể. Đây là một cái toàn thân đen nhánh, cánh tay thô một cái như là ma pháp trượng đồng dạng vật thể, ở trên đây còn có một chút tinh mỹ hoa văn. Bất quá những nải hoa văn tựa hồ cũng chỉ là làm tân trang đến đến rủng, rất giống một cái ma pháp trượng nha. Ngươi nhìn cái nải trang trí hoa văn cũng đặc biệt xinh đẹp. Hồ nương đưa tay ở phía trên hoa văn bên trong sờ một chút. Ôi một tiếng kinh hô, trên pháp trượng nhìn rất phảng phỡn hoa văn, lại tại hồ nương ngón tay sờ qua lúc, đột nhiên có một đạo như là nghịch đâm đồng dạng vật thể, đâm vào đến ngón tay của nàng bên trong. Cùng một thời gian, nàng cảm thấy máu của mình không nhận mình không chế hướng chạy trước mắt như là pháp trượng đồng dạng vật phẩm bên trong. Thần khí nhận chủ. Đoan Vô Nhai nhìn thấy loại tình huống này, không có cảm thấy giật mình. chỉ là có chút hiếu kỳ, suy đoán lên cái này như là pháp trượng đồng dạng vật thể là cái gì thần khí. Loại này thần khí kiểu dáng, mặc dù giống ma pháp một loại, nhưng là loại này nhỏ máu nhận chủ phương thức, lại là những tu giả kia mới có nhận chủ phương thức, này mới khiến Đoàn Vô Nhai cảm thấy hiếu kỳ. Phải biết ma pháp sư, mặc dù cũng là thuộc về tu giả một mạch. Nhưng tu giả đại bộ phận phân sẽ không thừa nhận bọn hắn là tu giả, sẽ chỉ gọi là ma pháp sư, đồng thời đối với những ma pháp sư này phi thường không coi trọng. Bởi vì ma pháp sư hệ thống tu luyện, hạn chế lại bọn hắn cao nhất thành tựu cũng chính là tại thế giới của mình hoặc là ma pháp thế giới mới có thể ủng có năng lực. Ma pháp sư nhất cao cấp bậc cường giả cũng không thể thích ứng thế giới khác, bởi vì vừa rời đi ma pháp thế giới, bọn hắn năng lực đem 10 không còn một, duy nhất đáng ra tán thưởng cũng chính là so phạm tuổi thọ của con người dù lâu một chút mà thôi. Chính vì vậy, sớm đã không còn tu giả sẽ đi làm pháp trượng một loại vũ khí, bất quá chỉ có vào thời viễn cổ, những cái kia đột phá ma pháp đến chất ma pháp sư, hoặc là những cái kia cho thỏa đáng chơi mà tu hành ma pháp tu giả mới có thể đi chế tác loại này vũ khí, nhưng kia đều đã tương đương xa xưa. Lấy thế giới địa cầu đến nói, không nên sẽ có lấy viễn cổ thần khí lưu lại, bởi vì cái này bên trong chưa bao giờ thích hợp tu giả sinh tồn hoàn cảnh, lại nói đây là thiên đạo vì tuyệt bản của một mạch mà thành lập thế giới, càng không nên có thế giới khác tu giả ở đây sinh tồn. Như vậy duy nhất một lời giải thích, chính là cái này cũng giống như mình, cũng là bị thời không pháp tắc cho đưa đến trong thế giới này, nếu thật là như thế, như vậy thế giới địa cầu lại tại sao lao sẽ phát sinh thời không rối loạn sự tình đâu? Thiên đạo cố ý gây nên, đây không có khả năng, coi như thiên đạo lại nhượng trán, nó cũng sẽ không như vậy đi làm. Thời không pháp tắc là cùng cấp với thiên đạo tồn tại, mà thời không rối loạn, khả năng dẫn đến phát sinh không thể chưởng không sự tình. Tại không có hoàn toàn diệt tuyệt bản cổ một mạch lúc, nó không có khả năng tìm cho mình phiền toái như vậy. Đại đạo cũng không có khả năng nhúng tay, thế giới này sự tình, nếu như như thế, bản cổ cũng sẽ không tuyển sinh cơ. Sẽ không là thiên đạo, sẽ không là đại đạo, bản cổ ở cái thế giới này hình thành trước đó, cũng đã sớm nói tiêu liền càng không khả năng. Mà thế giới khác thiên đạo, là không thể nào nhúng tay tiến vào bản cổ thế giới bên trong. Vậy thế giới này thời không rối loạn, liền không cách nào giải thích thông. Cũng hiện tại đoàn Vô Nhai không ngừng suy nghĩ thời điểm, cây kia pháp trượng cũng hoàn thành nhận chủ nghi thức, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hồ nương thể nội. "Lão công, là một cái cấp bậc cao cực phẩm thần khí a." Hồ nương tại thần khí tiến vào nhập thể nội về sau liền minh bạch cái này thần khí phẩm giai. Chương 331: Hóa thân vật liệu, sinh mệnh thạch. Nghe tới hồ nương lời nói, đoàn Vô Nhai vội vàng hỏi, "Giải khai phong ấn thần khí sao? Cái này thần khí dường như liền không có phong ấn, chỉ nếu là có đầy đủ pháp lực cùng nguyên tố nhận biết độ liền có thể sử dụng, hơn nữa còn có lấy một cái gọi phòng ngự tuyệt đối thủ hộ kỹ năng." Nghe tôi còn có một cái phòng ngự tuyệt đối kỹ năng, Đoàn Vô Nhai cảm thấy lần này thế nhưng là kiếm được. Phòng ngự tuyệt đối thuộc về phòng thủ bên trong đỉnh cấp pháp thuật, lấy cái này pháp trượng cấp bậc đến xem, pháp thuật này nếu như thi triển ra, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Đối này với Đoàn Vô Nhai đến lại là tuyệt tốt, nó cho hồ nương đám người an nguy liền lại nhiều một cái tâm đoan, tự nhiên mười điểm vui vẻ. Lão bà, ngươi tốt tốt làm quen một chút cái này pháp trượng năng lực, tương lai nó có thể thành vì bảo vệ các ngươi một cái ám bài. Ta biết, yên tâm đi lão công. Cái này pháp trượng năng lực Ta cơ bản có một giải quyết, chỉ cần có thời gian liền có thể lĩnh hội thông. Từ Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, hắn tin tưởng Hỗ Nương có thể minh bạch ở trong đó tầm quan trọng. Theo lấy cột đá biến mất, phía dưới hiện ra một cái hố ra, mà cái này trong động phát ra dòng năng lượng, cũng chính là ung bình nói tới, sát thực cùng Đoàn Vô Nhai trên thân thần thạch khí tức đồng dạng, cảm thụ lấy loại này cùng mình thần thạch giống nhau khí tức, Đoàn Vô Nhai tò mò hướng bên trong nhìn lên. A, ở phía dưới có một trái trứng đồng dạng vật thể. Hỗ Nương cũng nhìn thấy, nói đùa nói, lão công, phía dưới sẽ không là cái gì thần thú trứng một loại a? Không cần nghĩ, Đoan Vô Nhai nói lấy liền tự động bên trong đem cái kia tượng chứng đồng dạng vật thể bắt ra. Đây là một cái đường kính có gần 1m lớn hình bầu dục chứng gà thể, mà cái vật thể này tại bị Đoan Vô Nhai khi rút tay ra, còn có thể cảm thấy như là nhịp tim đồng dạng chấn động âm thanh từ bên trong không ngừng mà truyền ra. Có sinh mệnh dấu hiệu. Hồ Nương nghe tới tiếng tim đập, vui mừng nói: "Lão công, trong này sẽ có hay không có một cái tượng sơ so thể đối đồng dạng trùng vật ra đâu?" Trùng vật, lão bà, cái này sợ muốn làm ngươi thất vọng. Đó cũng không phải một cái ngươi suy nghĩ chứng sủ vật, mà là một cái đặc thù hóa thân vật liệu, sinh mệnh thạch. Sinh mệnh thạch. Hồ nương sững sờ, nàng lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Đúng vậy, đây là một loại luyện chế hóa thân cực phẩm vật liệu, mà loại tài liệu này đừng nói là tu chân giới, liền xem như tiên giới cũng là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu một loại hóa thân vật liệu. Như thế điểm, sợ là một người vật liệu cũng không đủ đi. Nhìn trước mắt chỉ có 1 mét đường kính chứng thể, hồ nương dùng tay gõ gõ. Ôi ơi ơi ơi, cái này đẩy đủ mấy người hóa thân? Sinh mệnh thạch tác dụng lớn nhất là tại gia nhập luyện hóa phân thân lúc, có thể làm phân thân càng thêm linh hoạt, đồng thời thần thức khống chế càng thêm tự nhiên. Hóa thân, chia làm thần thức hóa thân cùng luyện chế hóa thân. Hóa thân mặc dù đều là từ một sợi thần niệm đến khống chế, nhưng là hai loại hóa thân lại là có trên bản chất khác biệt. Thần thức hóa thân chỉ là một sợi thần niệm chỗ hiện hóa, chỉ có thể làm đơn giản một chút truyền âm hoặc là nhắn lại một loại sự tình, chính là lực công kích cũng chỉ có chỗ tổn chứa pháp lực, liền như một cái chứa tin đồng dạng, sử dụng hết liền sẽ biến mất. Luyện chế hóa thân lại là một cái tu giả vì mình lưu lại truyền thừa hoặc là vì song thành một cái nào đó nhiệm vụ mà chế tác được. Phân hóa ra một sợi thần niệm là tiến vào luyện chế hóa thân bên trong, không chỉ có thể tự hành tu luyện để duy trì tự thân tồn tại, không lại bởi vì nhất thời tổn thất mà biến mất. Còn có thể căn cứ nguyên chủ nhân tính cách đến đối một ít sự vật làm ra một chút phán đoán. Sinh mệnh thạch sở dĩ xưng là là luyện chế hóa thân cực phẩm vật liệu, là bởi vì gia nhập sinh mệnh thạch chỗ luyện chế ra hóa thân, có có thể trong lúc vô hình hoàn thiện thần thức năng lực, biến tướng theo lấy hóa thân thời gian càng dài, nó hóa thân linh trí liền càng hoàn thiện. càng có một loại khả năng, chỉ cần có đầy đủ thời gian rảnh rỗi, có thể sẽ trở thành một vị khắc chân chính phân thân. Hóa thân cùng phân thân là hoàn toàn khác biệt. Hóa thân chỉ là thần thức chỗ hiện hóa hoặc luật chế, mà phân thân thì là tu giả thân thể bản thân chỗ phân. Hóa thân như là hư ảo tồn tại, mà phân thân lại là thật sự tồn tại, cũng có thể đem phân thân xem là một cái khắc tu giả tồn tại, chỉ bất quá hắn vĩnh viễn sẽ không có phản mà thôi, dù sao phân thân nếu như có phản lời nói, kia liền như là, là tự mình có phản chính mình. Hóa thân cũng chỉ có thể là hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ, nhưng phân thân lại là có thể tự hành tu luyện. không hề đứt đoạn tiến hóa. Bằng không, nhất khí hóa tam thành, liền sẽ không như vậy nổi danh, cũng chỉ có nhất khí hóa tam thành mới tính là chân chính phân thân, nó phân thân của nó chi đạo, đều cũng chỉ là tiểu đạo, là cần tổn thất thực lực bản thân mà cưỡng ép đem mình tách ra một loại phân thân chi thuật. Mặc dù hóa thân tác dụng cũng không lớn, cũng chỉ là lên một chút tác dụng phụ trợ, nhưng là có khi lại là có thể dễ dàng loạn chân, lại thêm sinh mệnh thạch đặc tính, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một cái biện pháp tốt. "Lão bà, cấp ngươi trở về về sau, trước riêng phần mình làm một cái phân thân, đến lúc đó tử có tác dụng." "Tốt a." Hô nương nhẹ gật đầu. Lại liếc mắt nhìn động phía dưới, phát hiện bên trong hiện tại đã không có dòng năng lượng, đồng thời bên trong cũng không có bất kỳ vật phẩm. Tin tưởng ung bình phát hiện dòng năng lượng, cũng là bởi vì cái này sinh mệnh thạch mà phát tán ra, còn như cùng đoàn vô nhai trên thân thần thạch khí tức giống nhau, thì là bởi vì bọn hắn đều có một loại sinh mệnh khí tức. Cái này bên trong không có cái gì đổ tốt. Chúng ta cũng trở về đi, lão bà ngươi trở về sau, trước cùng các nàng đem phân thân luyện chế ra đến, vật liệu muốn dùng tốt nhất, đồng thời đem cái này sinh mệnh thạch gia nhập vào hóa thân bên trong. Làm xong những này về sau, Ngươi đem đạt được pháp trượng để phân thân sử dụng, đồng thời còn muốn lĩnh hội thông pháp trượng toàn bộ diệu dụng. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai nghiêm túc dáng vẻ, Hỗ Nương gật đầu không tiếp tục đi hỏi nhiều, nàng tin tưởng Đoàn Vô Nhai an bài nhất định có nó đạo lý, mình chiếu lấy làm liền có thể. Bành Nghi, bên này không có cái gì tình huống dị thường đi. Ba ba, không có. Hiện tại toàn bộ thế giới ta đều tiến hành thăm dò, không có tìm được bất kỳ dị thường, duy nhất liền là địa cầu. Địa cầu? Đúng vậy ba ba, địa cầu mặc dù có thể đo ra là một cái tinh cầu, nhưng là kính thiên trụ bọn hắn lại là tại tinh không bên ngoài. Phát hiện địa cầu có khi sẽ xuất hiện một chút không gian loạn lưu, mặc dù những này loạn lưu thời gian rất ngắn, nhưng lại có thể khiến thời không phát sinh rối loạn. Thời không rối loạn, Bành Nhi, ngươi có thể xác định là địa cầu đưa tới. Ừm, trên cơ bản là có thể xác định, chúng ta cũng chỉ ở địa cầu ngoài không gian phát hiện qua, địa phương khác, không gian đều rất ổn định, chưa từng xuất hiện chuyện giống vậy. Bành Nhi, thời không loạn lưu xuất hiện lúc, ngươi từng có ghi chép không có? Ba ba, cái này không có, cái thời không này loạn lưu xuất hiện rất kỳ quái, bất kỳ cái gì dụng cụ cũng không có cách nào ghi chép lại. Ngay cả ta lúc ấy cũng là có một đoạn thời gian quên đi, còn may là Tỉnh Thiên trụ bọn hắn nhắc nhở ta mấy lần mới có một chút xíu ấn tượng. Theo sau ta chuyên môn làm qua ghi chép, phát hiện cái thời không này loạn lưu còn có một loại có thể tiêu trừ người ký ức, đồng thời tự động năng lực cần dấu. Còn có chuyện như vậy. Đoan Vô Nhai cảm thấy có chút khó tin. Địa cầu thế giới là thiên đạo sở kiến, mà xuất hiện dạng này lỗ thủng, thiên đạo chẳng lẽ không thể điều tra sao? Mà khiến thiên đạo đều không thể điều tra trừ tu vi cao hơn thiên đạo, cũng chỉ có đại đạo. Nhưng đại đạo chí công sẽ không xuất thủ. Cái thời không này loạn lưu lại là thế nào chuyện? Mà chỉ có thế giới địa cầu mới xuất hiện, cái này còn nói rõ cái gì đâu? Chẳng lẽ nói, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một cái khả năng, bất quá khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không được. "Bình Nghi, ngươi ở địa cầu bốn phía toàn bộ lắp đặt máy móc kiểm tra, lấy ngươi năng lực lớn nhất. Bất quá những dụng cụ này tại ghi chép một lần về sau, tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Ta Minh Bạch ba ba, yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân bố trí, mà cũng sẽ làm một lần tính, ghi chép sau ta sẽ ngay lập tức chuyển cho ngài, sẽ không còn có người biết." Nhìn thấy ứng bình minh bạch chính mình ý tứ, Đoàn Vô Nhai không nói thêm lời, mang theo Hồ Nương cùng rời đi cái tinh cầu này, trở lại thế giới địa cầu. "Lão công, ta đi an bài hóa thân sự tình. Ngươi đi mau đi." "Ừm, nhất định phải dùng tốt nhất vật liệu." Đoàn Vô Nhai lần nữa cường điệu nói, "Yên tâm, ta biết làm nhẹ." Cùng Hồ Nương rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai quyết định đi nhìn xem mình mấy tên thủ hạ, hiện tại là thời điểm an bài bọn hắn sự tình. Cái thứ nhất, Đoàn Vô Nhai đi nhìn chính là Tiền Thứ Hải. Hiện tại Tiền Thứ Hải có thể nói là toàn bộ thái hành thành phố hệ thống công an nhân vật thủ lĩnh. Đồng thời bởi vì có đoàn vô nhai quan hệ, đặc biệt là tại trò chơi mở về sau, sĩ đồ của hắn đã có thể nói là đường bằng phẳng. Phía trên có người một mực tại giúp lấy hắn đến nan bài hắn hết thảy con đường hoàn lộ, mà phía dưới càng lạ không có người ở sau lưng kéo sau chân. Lại thêm bản thân hắn cũng biết làm người, bởi vậy nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tại di dân về sau, hắn cũng có thể chưởng quản một cái thị khu trị ăn, cái này chính là một cái thực quyền phái nhân vận. Hắn hôm nay, hiện tại chính trong phòng làm việc xử lý một chút việc, lúc này một điện thoại đánh vào. Tiên quốc trưởng, có người tìm ngài, nói là họ Đoàn. Cái gì? Mong mời. Tiện tứ Hải tân nhiệm thư ký là người mới, cho nên đem Đoàn Vô Nhai xem như là đến chấp nối, liền ngăn ở bên ngoài, cũng may hắn cũng biết, cái gì gọi nhân dân công bộ, chỉ là giải quyết việc chung mà thôi. Đoàn thiếu, ngài thế nào đến? Nghe xong họ Đoàn, Tiện tứ Hải ngay lập tức liền nghĩ đến Đoàn Vô Nhai, cho nên thả tay xuống bên trên làm việc vội vàng chạy ra ngoài. Ra xem xét, thật đúng là Đoàn Vô Nhai, bởi vậy vội vàng nên đón. Hôm nay ngược lại không có cái gì đại sự, vừa vặn tới xem một chút. Đoàn thiếu, mong mời. Tiện tứ Hải vội vàng trước hết mời Đoàn Vô Nhai đi vào phòng làm việc của hắn. Tại an bài thư ký rót trà ngon về sau, Tiện tứ Hải cung kính đang đứng, chờ Đoàn Vô Nhai mệnh lệnh. "Tứ Hải, công việc bây giờ ra sao?" "Còn có thể, tăng thêm một mẩu cảnh khai chuyện, trên cơ bản không có cái gì quá lớn vụ án, hiện tại cũng đều chỉ là một chút trước kia tích lũy xuống vụ án tại làm xử lý." Tiện tứ Hải nghe tới Đoàn Vô Nhai tại hỏi thăm hắn chuyện công tác, không dám có bất kỳ qua loa, vội vàng đem khoảng thời gian này chuyện công việc, một luôn luôn Đoàn Vô Nhai làm báo cáo. Chương 332, Tiện tứ Hải hướng đi Lẽ ra chuyện công tác là không cần cùng Đoàn Vô Nhai giao phó, bất quá Tiền Tứ Hải lại không cho rằng Đoàn Vô Nhai hỏi hắn chuyện công việc, có cái gì không ổn. Tiền Tứ Hải đối với Đoàn Vô Nhai thái độ, từ trước đều là tất cung tất kính, tại trong lòng của hắn, Đoàn Vô Nhai không gì làm không được, cũng là hắn sự nghiệp bên trên tái sinh ân nhân, nhân. Nếu như không có Đoàn Vô Nhai trợ giúp, hắn hiện tại chỉ là một cái bị nhàn rỗi ở nhà không có chức người, cái kia có thể tượng như bây giờ, trước hô sau hùng, người trước ngựa sau đều có tốc ngựa trượt cần người. Bởi vậy Tiền Tứ Hải từ theo Đoàn Vô Nhai ngày đó trở đi, liền cho mình một cái địa vị. Hắn chỉ là một cái thù hạ, một cái vì đoàn vô nhai bước chân chạy thù hạ, không tranh danh không đoạt lợi, chỉ là đi theo lấy đoàn vô nhai bước chân mà tiến lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới lại nhận trọng dụng. Tứ Hải, trong nháy mắt mấy năm liền như thế qua thứ, có hay không nghĩ tới, ngươi bước kế tiếp an bài đâu? Đoàn thiếu, cái này nói thật, là nghĩ tới. Bất quá, nếu như đoàn thiếu cần ta đi cái gì địa phương, Tứ Hải sẽ không chút do dự đi. Ta cho ngươi hai con đường ngươi tùy đi. Một đầu kế tiếp theo đi với ta một cái ngươi thế giới hoàn toàn xa lạ. Căn một đầu thì là còn ở địa cầu giúp ta bảo vệ cần thận thế giới này. Đoan Thiếu, cái này hai con đường có cái gì khác nhau sao? Tiện tứ Hải không biết rõ. Có khác nhau, trước một con đường, ngươi có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng cũng có vô số phong hiểm. Tại kia bên trong ngươi cần mình phấn đấu, nhưng lạ thành quả như thế nào lại không cách nào dự báo. Sau một con đường thì đơn giản rất nhiều, ngươi tại thế giới địa cầu giúp lấy quản lý tương lai thế giới, để thế giới này khỏe mạnh phát triển tiếp. Đoan Vô Nhai đem cả hai khác nhau, đơn giản giới thiệu một chút. Đoan Thiếu, cái này hai con đường trong mắt của ta Hẳn là con đường thứ nhất đối sự giúp đỡ của ngài lớn nhất đi." Tiện Tứ Hải suy nghĩ một chút hỏi. Vừa vận tương phản, sau một con đường đối ta mới là có trợ giúp. Đoan Vô Nhai nói đến không có sai, hiện tại đi tu chân giới khai thác, hắn lại có một cái mới quy hoạch, cho nên cũng không lại cần cái gì khai thác tiên phong một loại, ngược lại là thế giới địa cầu càng cần hơn có hợp lý nhân tài tới quản lý. Thượng tầng quản lý kết cấu cơ bản đã thành hình, nhưng là phía dưới cơ sở cơ cấu lại còn chưa hề đi ra, tiện tứ hải làm vị một cái từ cơ sở là người thì là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời hắn hiện tại nghề nghiệp có thể hoàn toàn đảm nhiệm trị an cái này một khối quản lý, mà thế giới địa cầu cũng sẽ bị đoàn vô nhai phân hóa, lấy hắn kỳ vọng một loại hình thức khác đến nhất thống. Đoàn thiếu, ý của ngài là hy vọng ta lưu lại, trợ giúp ngài bảo vệ cẩn thận thế giới mới. Không phải trợ giúp ta, Tứ Hải. Đoàn vô nhai nở nụ cười. Hắn biết tiền Tứ Hải nói như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích, mặc kệ là thượng tầng lãnh đạo hay là quen thuộc đoàn vô nhai thủ hạ, trong lòng của bọn hắn đều cho rằng đoàn vô nhai có một viên thống nhất toàn cầu dạ tâm. Kỳ thật không phải, đoàn vô nhai đối với thống một thế giới chuyện như vậy cũng không coi trọng. chỉ là bởi vì hắn đứng cao độ, cùng nắm giữ lực lượng khiến cho hắn từng bước một đi hướng thần đàn. Bởi vì cái gọi là vô tâm chống liễu, liêu thành đồng dạng. Hắn hiện tại mặc kệ là cao tầng hay là người phía dưới, đều cho rằng tại Di dân về sau, hắn đem sẽ trở thành tân nhiệm tổng thống. Mà chuyện này cũng không tính là cái gì bí mật, số một thủ trưởng bọn hắn đã từng nhiều lần cùng hỗ nương lục nữ tiến hành qua câu thông, đồng thời muốn tại Di dân về sau, ba cái hành tinh tiến hành chia để trị, mà lại bọn hắn cũng sẽ với ba cái hành tinh bên ngoài, thành lập một cái mới quản lý hệ thống. mà đoàn vô nhai bọn hắn sẽ vì đó đáp dựng lên thần đàn, muốn đem đoàn vô nhai tại mọi người trong lòng tạo thành một cái thần hình tượng. Bởi vì không có đoàn vô nhai, nhân loại không có thể trưởng sinh, cho nên chỉ cần đem những chuyện này tuyên truyền một chút, mọi người tự nhiên sẽ đem đoàn vô nhai cùng thần học câu, mà tại nội bộ cũng đang không ngừng thảo luận lấy, bất quá tóm lại đem đoàn vô nhai đẩy lên thần đàn, thì là lớn bộ phần tiếng nói. Đoàn thiếu, chuyện này cũng không phải quang ta một người hy vọng, đây là mọi người một cái kỳ vọng. Phía trên đã từng chuyên môn phát qua một cái điều tra kiện, chính là muốn hỏi có phải là đồng ý ngài trở thành tân nhiệm tông thống? Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, "Tư Hải, chuyện này ta sẽ để bọn hắn đè xuống, ta không hi vọng tên của ta lại xuất hiện sau này đám người trong lòng." "Tại sao đâu?" Tiền tứ Hải sững sờ, "Chẳng lẽ công thành danh toại không phải cũng là một người truy cầu sao?" "Ôi ơi ơi ơi, chờ ngươi đến ta độ cao này liền sẽ rõ ràng." "Đoàn thiếu, thật sự là mờ nhạt danh lợi a." Nghe Tiền tứ Hải lời nói, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là lắc đầu, không tiếp tục đi giải thích quá nhiều, bất quá Tiền tứ Hải lời nói xác định cũng cho hắn cảnh tỉnh. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại an bài lấy người khác sự tình, mà coi nhẹ tự thân một ý chuyện. Nếu để cho số 1 thủ trưởng bọn hắn thật tại mọi người trong lòng, đem hình tượng của hắn tạo nên lên lời nói, vậy coi như là một cái phiền toái không nhỏ. Mặc dù số 1 thủ trưởng cùng Hô Nương Lục Nữ đều từng có thương lượng, nhưng là Hô Nương Lục Nữ cho rằng, Đoàn Vô Nhai chỗ làm việc này, khiến mọi người biết cũng không quan trọng, lại thêm cũng cho rằng, dạng này cũng có thể làm mọi người ghi nhớ Đoàn Vô Nhai, tác nàng không nghĩ Đoàn Vô Nhai chỗ làm việc này, tạo nên người khác, ngược lại để cho mình trở thành một cái không có tiếng tăm gì người. Mặc dù ý nghĩ là tốt, thế nhưng là đối với Đoàn Vô Nhai đến nói, đây cũng là sự tình phiền phức nhất. Cũng may Tiễn Tứ Hải cho hắn cảnh tỉnh, bằng không hắn đều không có chú ý tới phương diện này. Nguy hiểm thật, thật sự là từng bước tính toán, sai một bước, kém chút liền làm cho cả bố cục sáo trộn. Bất quá hết thệ còn không tính quá muộn. Nội tâm liền hô nguy hiểm thật. Tứ Hải, ta cảm thấy ngươi lưu lại giúp lấy quản lý tinh cầu đi. Đoàn thiếu, ngài nhìn Tứ Hải tại kia bên trong có thể làm được việc lớn, ngài an bài là được rồi. Ta hết thảy nghe ngài. Biết ta thưởng thức nhất ngươi cái gì sao? Chính là của ngươi tâm tính, tâm tình của ngươi là ta thượng thức nhất. Vô luận là cái gì dạng hoàn cảnh, chỉ cần là an bài đến ngươi kia bên trong, ngươi đều sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đồng thời nghiêm túc đi hoàn thành. Cái này rất tốt." Đoàn Vô Nhai tán lương. "Đoàn thiếu, ngài quá khen. Ta theo ngài ngày đó trở đi, tâm lý liền định cho mình, chỉ cần là của ngài an bài, tuyệt đối là hợp lý, cho nên ta nhất định làm theo." "Ôi ôi ôi ôi, cái này có chút vớt mông ngựa a." Đoàn Vô Nhai mở một trò đùa, tiếp tục nói, "Tứ Hải, ngươi an bài một chút thủ hạ của ngươi, thứ nhất, nhất định phải là tâm tính tốt, có. Tốt đẹp tố dưỡng. Thứ hai, nghe lời làm việc người." đem những này ngươi ngươi chuẩn bị một chút, ta an bài ngươi phụ trợ quản lý một cái tinh cầu trị an, đây chính là một cái mỹ xoa cũng là một cái khổ sai, ngươi nhất định phải hảo hảo làm. Tiên tâm đi Đoàn thiếu, cam đoan đạt tới kỳ vọng của ngài. Tiên tứ Hải không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nghiêm túc trả lời. Rất tốt, tứ Hải, làm rất tốt đi. Đứng dậy Đoàn Vô Nhai vỗ vỗ tiền tứ Hải bả vai rồi đi. Nhìn Đoàn Vô Nhai rời đi thân ảnh, Tiên tứ Hải khom người thi lễ một cái, "Đoàn thiếu, ngài yên tâm, ta sẽ không làm lại thất vọng." Tiên tứ Hải sự tình an bài, kế tiếp chính là giếm thanh. Đoàn Vô Nhai một bên suy nghĩ lấy vừa đi ra đại sảnh. "Ai? Phía trước kia tiểu tử, ngươi chờ một chút." Một thanh niên chuyển tới. Đoàn Vô Nhai nhìn chung quanh một chút không ai, rồi mới xoay người, đối phía sau la to người lại hỏi một câu, "Ngươi đang gọi ta?" "Không gọi ngươi hô ai." Chung quanh cũng không có có người khác. Nói chuyện chính là một cái ngoài 30 người, tóc rối của mặt tròn, lúc nói chuyện trên mặt liền trong bụng nở hoa, đặc biệt có cảm giác vui mừng, mà lại thân thể cũng có cảm giác vui mừng, mập mạp. Có cái gì sự tình? Nhìn cái này tóc rối của mập mạp, Đoàn Vô Nhai kỳ quái hỏi: Ha, không biết ta rồi. Chúng ta quen biết. Chờ chút nhìn trước mắt mập mạp, Đoàn Vô Nhai lúc này mới nhớ tới, đây chính là đem mình đụng tiến vào bệnh viện bị kia. Nhớ tới đi, huynh đệ, ta thế nhưng là xem xét người bóng lưng liền nhớ lại đến. Làm sao? Hiện tại tốt đi một chút đi. Cái này đều đi qua như thế nhiều năm, lại không tốt thành cái gì. Ta nói ngươi thế nào đến cái này bên trong rồi? Đi làm. Không phải ta đến cái này là một cái chuyện, sẽ không lả lại đụng vào người đi. Đoàn Vô Nhai nói đùa nói một câu. Cái này, thật đúng là Lần này ta đem một cái lẫnh đạo đụng. Tóc hối qua mập mạp, ngượng ngùng nói: "Thật đụng vào người, ngươi lại tăng tốc độ. Cái này không vừa mua một cái xe mới, nhất thời cao hứng, cái này chân ga liền dẫm đến có chút hung hác, thế nhưng là kia xe tăng tốc cũng quá nhanh, nhất thời hưng phấn, liền đem người đụng. Kia đi bệnh viện là được, ngươi đến ván bên trong làm gì đâu? Cái này bị đụng là một người cảnh sát, mà lại là tiền cục cậu em vợ. Ta đem người đưa đi bệnh viện, biết tình huống này, ta tới trước tự thú, tranh chiếm được một cái xử lý khoan dung đi." Mập mạp nói xong trên mặt cũng có hối hận thần sắc. Người cái mập mạp chậc bẩm. Để ngươi đến làm việc, ngươi làm gì đâu?" Một cái cao âm lúc này từ cổng truyền tới. Cùng một cái thời gian, một cái tịnh lệ thân ảnh đi tới, không có nhìn Đoàn Vô Nhai mà là trực tiếp đưa tay liền nắm chặt mập mạp lốt hai. Mập mạp chớp bẩm, "Ngươi mở chậm một chút sẽ chết, á làm việc thế nào không gặp ngỡ như thế lưu loát, chân chu đi nhận lệnh đi, đường tại đây bên trong mực bút tích dấu vết. Không phải, đây không phải gặp gỡ trước kia bằng hữu, nhất thời liền nhiều trò chuyện vài câu, ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay." Mập mạp một bên phủ lấy bị nữ tử nắm chặt lốt hai, một bên luôn miệng nói, "Vị đại ca này, thật xin lỗi ạ." Có việc chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp, hiện tại không có thời gian bồi ngại nói chuyện, chúng ta trước làm việc đi. Nữ tử cũng là một cái tính tình nóng nảy, cùng đoàn vô nhai ném câu nói tiếp theo, nắm chặt lấy mập mạp lộ thai liền đi. Vốn muốn hỏi rõ ràng, rốt bọn hắn một đêm đoàn vô nhai nhìn hai người bóng lưng, cũng không có đi theo. Bành Nghi, ngươi đi theo dõi một chút chuyện này. Cũng cũng bình giao phó một chút chuyện đã xảy ra, rồi mới an bài nàng theo dõi một chút chuyện này tiến triển. Được rồi ba ba ung bình khéo léo đáp ứng xuống. An bài tốt về sau, đoàn vô nhai nhìn nhìn thời gian, cũng nhanh đến giữa trưa. Từ cổng trở về tới trong đại sảnh, ngồi tại đại sảnh trên ghế salon, liền cho Diêm Thanh gọi một cú điện thoại, tại hỏi rõ ràng hắn bây giờ tại bên ngoài, cần nửa giờ mới có thể đến lúc, liền an bài Diêm Thanh trực tiếp đi phụ đi tới chờ hắn. Chương 333, Đoàn thiếu, gia yêu đường. Đoàn Vô Nhai bên này vừa cúp điện thoại, nhưng nhìn thấy một đoàn người vội vã từ trên lầu đi xuống. Tóc Hối Quang Mập Mạp cũng ở trong đó, bất quá bây giờ hắn ngay tại tiền tứ hải bên người không ngừng mà giải thích lấy. Tiên cục, việc này ta thật không phải cố ý ngại nhìn muốn như thế nào sự phạt đâu. Sự tình là ta ra, ta cũng nhận phạt. Giao thông gây chuyện, là cảnh sát giao thông chức trách, bọn hắn thế nào phạt liền thế nào phạt. Ngươi đến cùng ta nói có cái gì dùng? Tiên tứ Hải có chút nghiêm túc nói lấy. Không phải, thế nhưng là cái kia là ngươi cậu em vợ. Mập Mạp không trải qua đại náo tốt ra. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi Mập Mạp. Cục giao thông bên kia như thế nào định tính giống như gì định tính, ta không có bất kỳ can thiệp, điểm này ta có thể cam đoan. Tiên tứ Hải dừng bước lại, nghiêm túc đối tóc hồi của Mập Mạp nói. Không phải, không phải. Ta không phải ý tứ này. Mập Mạp nói xong cũng biết tự mình nói sai. Vậy vậy trong lòng quấn lên, nghĩ giải thích thế nhưng là lời nói lại nói không gảng gàng. Mập mạp chớp bẩm, đi một bên. Cùng hắn cùng nhau nữ tử lúc này xem xét, mở miệng nói, "Tiền cục, không phải ý tứ kia, chủ yếu đi, ngài là người bị hại tỷ phu, chúng ta tới một là thông tri, lại một cái cũng là nghĩ đạt được ngài thông cảm." Cảnh sát giao thông nói, "Có thể cùng ra thủ thiệt thương. Chúng ta bây giờ đi nhìn xem người đụng thành cái gì dạng, nếu như không có chuyện gì, liền khỏi phải cái gì hiếp thương. Người không có việc gì chính là lớn nhất vận hạnh." Nghe xong tiền tứ hại như thế nói chuyện, tóc hối của mập mạp cao hứng. Tiên cục, người không có việc gì, chính là trả phá một điểm ra. Nghe ngài như thế nói chuyện, ta chỉ lo lắng, vừa rồi lo lắng nhất chính là ngài bắt lấy việc này không thả. Ta đây cũng là vừa mua xe, nhất thời thật sự là không bỏ ra nổi quá nhiều tiền tới. Người không có việc gì liền tốt, ta cũng sẽ không hỏi các ngươi đòi tiền. Nghe xong chỉ là trầy ra một chút, tiền tứ hải tâm mới để xuống. Tại vừa rồi nghe nói cậu em vợ bị xe đụng, còn ở tiến vào bệnh viện, mà lại đụng người hai cái vị này biểu lộ cũng thực tế là để người hiểu lầm, cho nên không có hỏi, vội vàng quên đi tất cả liên hướng bệnh viện chạy. Hiện tại nghe xong chỉ là trả phá một điểm ra, bởi vậy nghi hoặc mà hỏi thăm, kia còn nằm viện làm cái gì? Nam viện là ngài cầu em vợ ý tứ, nói là nhìn xem có hay không cái gì nội thương một loại. Không có cùng mập mạp nói xong, tiện tứ hại liền tức giận ngắt lời nói, hồ nháo, không có việc gì tại bệnh viện làm cái gì? Tiểu Vũ, đi bệnh viện nhìn xem, nếu là thật không có cái gì sự tình, để hắn lăn trở lại cho ta. Vô cớ nằm viện dạng này phá sự, hắn cũng có thể cho ta chỉnh ra đến, tìm đánh. Mỗi lần bị đụng liền nằm viện, chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết muốn chuẩn bị làm cái gì. Hiện tại đụng người tới đây, không cũng rất có thể nói rõ một vài vấn đề à cũng không phải Tiễn Tứ Hải không quan tâm mình cậu em vợ, chỉ là hắn có hắn sự sự nguyên tắc, nếu như là thật động bị thương, vậy liền trị. Nếu như là bởi vì nguyên nhân khác mà nằm viện lời nói, hắn là tuyệt sẽ không cho phép. Đối với Tiễn Tứ Hải phương tất xử lý, Đoàn Vô Nhai trong đại sảnh nghe cái nhất thanh nhị sợ, mà lại thông qua ung bình hiệu rõ đến, Tiễn Tứ Hải cậu em vợ cũng không có cái gì lại sự, cho nên đối Tiễn Tứ Hải tại không rõ ràng em vợ mình tình huống dưới, còn có thể làm ra dạng này lựa chọn, tương đương hài lòng. Mà lúc này, Tiễn Tứ Hải cũng đang muốn trở về văn phòng lục. Nhìn thấy ngồi ở đại sảnh Đoàn Vô Nhai, "Đoàn thiếu, ngài còn không có đi?" Vốn chuẩn bị rời đi, gặp bên trên một tên mập cho ngăn lại. Đoàn Vô Nhai nói lấy dùng tay chỉ chỉ tại tiền tứ hải bên người tóc rối của mập mạp. "A, huynh đệ ngươi cùng tiền cục nhận biết a?" Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Xem xét Đoàn Vô Nhai gật đầu, mập mạp cao hứng chạy tới. "Huynh đệ, ngươi cùng tiền cục nói nói tốt, đem chúng ta chuyện này, đại sự tu nhỏ, việc nhỏ cái tiếng hóa." "Hóa?" "Hóa tiểu đi." Hưu Tâm nói là hóa, thế nhưng là tựa tựa. Mặc kệ làm sao, hay là mình đụng vào người? trách nhiệm này vẫn là phải gánh, cho nên cuối cùng nhất đến một cái, việc nhỏ hóa tiểu. Nghe lấy mập mạp, Đoàn Vô Nhai cười nói, "Ha ha ha ha, không có cái gì vấn đề quá lớn, ngươi đến lúc đó cho Tứ Hải cậu em vợ, nhiều đưa một điểm thuốc bổ liền có thể." "Không có vấn đề, không có vấn đề tóc rối qua mập mạp nghe xong, luôn miệng nói, "Tứ Hải, chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Bất quá yên tâm, bệnh viện bên kia tra ra kết quả là không có cái gì trở ngại, để mập mạp đến lúc đó cho hắn mua chút thuốc bổ. Chuyện này thì tôi." "Được rồi, Đoàn thiếu." Tiền Tứ Hải vốn cũng không nghĩ tới nhiều nhúng tay chuyện này. lại thêm Đoan Vô Nhai mở miệng nói mình cậu em vợ cũng không có cái gì sự tình, vậy khẳng định chính là không có việc gì, cho nên hắn hứng tiếng nói. Lúc này Mập Mạp cũng nhìn ra, Đoan Vô Nhai nói chuyện so người khác dễ dùng hơn nhiều. Đều nói Mập Mạp tám mặt linh lung, tóc rối cua Mập Mạp là thuộc với loại này, một cùng Đoan Vô Nhai nói xong, hắn liền chạy tới Đoan Vô Nhai bên người. Huynh đệ, có thể a, nghĩ không ra ngươi như thế lợi hại. Ngươi cùng Tiền Cục quan hệ nhất định rất tốt, có thể hay không lại giúp một chuyện? Mập Mạp không có chút nào khách khí. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Là như vậy, vợ ta cũng chính là cái này. Nói lấy liền đem một nữ ở bên cạnh hắn nữ tử kêu tới. Nàng tử nhỏ đã muốn làm một tên cảnh sát, lần này vốn là có thể nhậm biên, nhưng là lúc ấy, bởi vì ta nguyên nhân bị soát xuống dưới, ngài nhìn có hay không có thể giúp đấy, cái kia. Tiên tự nhiên là không hội. Mập mạp còn đang muốn nói đi xuống, bị nó bên cạnh nữ tử một cước đá trở về. Có làm như vậy sự tình sao? Khi lấy như thế nhiều người mặt nói chuyện này, chính là có thể làm cũng không thể cấp cho người a người cái đồ đần. Mà tiên tứ Hải lúc này lại là nở nụ cười. Ta nói thế nào như thế có chút quen mặt đâu. Lúc ấy không muốn lên, hiện tại nhiều tới, ngươi chính là lần này cảnh đội đại bị bên trong, nữ tử ngươi thành tích tứ nhất, lại bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mà không thể đúng hạn đến báo danh mà bị quét xuống, đúng không? Tiện cục, ngài nhận biết ta. Nữ tử nghe xong Tiễn Tứ Hải lời nói, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ngươi danh sách còn tại phòng làm việc của ta thả đây này. Xem ra, việc này không cần muốn ta giúp ngươi nói chuyện. Tứ Hải, chuyện này các ngươi đi trò chuyện đi. Vượn vật ngươi cũng cần một chút thủ hạ, mập mạp, người này còn có thể, có đảm đương. Đoàn thiếu, ta sẽ cân nhắc. tóc hối cuông mập mạp không nghĩ tới, lại bởi vì Đoàn Vô Nhai câu nói này, cũng gia nhập vào cánh đội. Cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ thành vi tiền tứ hải tốt nhất phụ trợ thủ hạ, cũng giúp Lôi Tiền Tứ Hải giải quyết rất nhiều nan đề, bất quá đây đều là sau lời nói. Mỉm cười, Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, mà là rời đi đại sảnh. Nhìn Đoàn Vô Nhai rời đi, tóc hối cuông mập mạp lúc này mới hồi phục tinh thần lại hỏi Tiền Tứ Hải nói, "Tiện cục, hắn là?" Hắn là? Chính ngôn nói ra Đoàn Vô Nhai danh tự lúc, Tiền Tứ Hải đột nhiên nghĩ đến, Đoàn Vô Nhai mới vừa rồi còn nói muốn đệ thấp hắn nổi tiếng, cho nên tâm tư nhất chuyện. Ngươi không phải không biết hắn đi, vừa rồi các ngươi rất con nhà. Kỳ thật hai ta cũng không phải là quá quen, bởi vì lần trước ta đã từng cũng đụng qua hắn, cho nên ngươi biết, lần này lại gặp vỡ, thế nhưng là còn chưa kịp biết tên của hắn. Dạng này a, ngươi coi hắn là người quý nhân đi, coi như cái khác hai ngươi liền đều không cần phải để ý đến. Hiện tại, hai người các ngươi cùng đi với ta văn phòng, chúng ta trước tiến hành một chút cần thiết khảo hạch. Được rồi tốt. Hai người nghe xong cũng không có nói thêm nữa, hiện tại cơ hội này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, kia còn dám nhiều lời, sợ sẽ phức tạp. Thế là vội vàng đi theo Tiễn Tứ Hải phía sau. Tiễn Tứ Hải như thế nào an trí bọn hắn, tạm thời không đồng hồ, nói một chút hiện tại Đoàn Vô Nhai, lúc này hắn ngay tại phút đi tới hỏi Hàm lấy Diêm Thanh liên quan với đi ở một chút ý nghĩ. Diêm Thanh, ngươi chuẩn bị là lưu lại quản lý thế giới này hay là theo cùng rời đi thế giới này đâu? Đoàn thiếu, ta muốn lưu ở cái thế giới này. Diêm Thanh có chút ngượng ngùng nói. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Thế nhưng là hắn không định hỏi, nhưng là Diêm Thanh lại là làm một câu trả lời thỏa đáng, "Đoàn thiếu, ta yêu đường." Đối với Diêm Thanh câu nói này, Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, bởi vậy tò mò nhìn hắn. Phải biết, tại hắn nhóm này trong thủ hạ, muốn nói khó nhất đi yêu đường chính là Diêm Thanh. Không phải nói Diêm Thanh không bình thường, là bởi vì làm r짓 tay suất thân hắn, cho tới nay liền đối nữ sắc đặc biệt cự tuyệt, có mấy lần Đoàn Vô Nhai đã từng an bài đồng hộ bà người, đem bộ đội bên trên một chút suất sắc nữ tử chọn lựa ra, cùng Diêm Thanh nhận biết, thế nhưng là Diêm Thanh lại luôn là một bộ không gần nữ sắc dáng vẻ, nghĩ không ra hiện tại hắn mình lại là sa vào đến võng tình bên trong. Nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, Diêm Thanh kế tiếp theo giải thích nói: Nàng là một tên dưới mặt đất hắc quyền quân thủ. Ta cũng là tham gia một lần tụ hội lúc nhận biết, lúc ấy nàng chỉ là một tên quân thủ, một cái tên là sinh tử của mình mà đổi mạng quân thủ, lúc ấy nàng có thể nói là sinh tử một đường, ta từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy trước kia ta cái bóng của mình, từ đó cũng nhìn thấy đã từng ta, khi đó ta đã cảm thấy chúng ta là người một đường, là có thể làm bạn cả đời người. Phía sau sự tình cũng liền đơn giản, ta dùng tiền mua xuống nàng. Vừa mới bắt đầu, nàng cũng không thể tiếp nhận ta, đối ta có rất lớn cảnh giác, đồng thời tùy thời nghĩ đến là chạy trốn. Bất quá tại ta nhu tình thế công dưới, hiện tại đã là ta chính quy phu nhân. Nhìn Diêm Thanh dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, nhìn hắn bộ dáng liền như là đạt được tiên hạ bảo tàng dáng vẻ, nhìn thấy đối phương tại trong lòng của hắn, nhất định cũng là chiếm hữu lấy rất lớn vị trí, bằng không là không có vẻ mặt như thế. Diêm Thanh, đã rằng này, vậy ta trước hết chúc mừng ngươi. Tứ Hải hiện tại cũng muốn lưu lại, như vậy, hai người các ngươi liền có thể đến cộng đồng giúp lấy quản lý tinh cầu. Đoàn Vô Nhai một bên nói lấy, một bên nghĩ đến muốn thế nào đi an bài Diêm Thanh hướng đi. Đoàn thiếu, ta có một điều thỉnh cầu. Có thể hay không đem ta an bài đến ma pháp tinh cầu bên trên mặt? Ma pháp tinh cầu. Đúng thế. Bởi vì nàng nhận biết mấy cái bạn mới đều tại kia bên trong an gia. Thì ra là thế, như vậy, người an dừng một chút, liền chuẩn bị đi quản lý ma pháp tinh cầu đi. Đây cũng không phải đoản vô nhai một câu liền có thể an bài tốt chức vụ của bọn hắn, chỉ là hiện tại tất cả quản lý đều có chí nào tham dự, đồng thời nhân loại hiện tại quản lý cũng chỉ là lên một chút tác dụng phụ trợ, bởi vậy đối với an bài hắn những này thủ hạ là rất thuận tiện. Chương 334, người thân tâm tư. Mặc dù nói quản lý một cái tinh cầu Nghe lấy tựa hồ là một cái rất lớn chức vụ, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái trên danh nghĩa người quản lý, hắn chỉ phụ trách đem một vài trí não xử lý ra sự tình, làm một chút đơn giản phân phối, chỉ cần làm một chút cần nhân lực sự tình, người quản lý mới cần ra lệnh. Nếu như là máy tính năng lực có thể xử lý sự tình, trí não liền trực tiếp hạ lệnh xử lý. Cho nên nói một cái tinh cầu người quản lý, trong tay thực tế nắm giữ quyền lực cũng không lớn, mà lại tại ba cái hành tinh quản lý phía trên, còn có một cái quản lý hệ thống. Cho nên không cần lo lắng. Một cái tinh cầu bên trên người quản lý sẽ xuất hiện trước kia quản lý bên trên những cái kia lỗ thủng, càng sẽ không xuất hiện cái gì làm việc tiên tư tình huống phát sinh. Diêm Thanh, đã ngươi lựa chọn. Ngươi cũng muốn rõ ràng, lưu lại mặc dù là làm người quản lý, nhưng là các ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn ở trên người. Ta biết bọn thiếu, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi bảo vệ cẩn thận thế giới này. Diêm Thanh lập tức nghiêm túc trả lời. Đoàn Vô Nhai đối Diêm Thanh lại lần nữa làm một chút giao phó về sau mới rời khỏi. Tiện Tứ Hải cùng Diêm Thanh lựa chọn đều là lưu lại, những người khác cũng sẽ lưu lại sao? Đoàn Vô Nhai nghĩ đến thủ hạ lựa chọn cùng muốn đối sắp xếp của bọn hắn, trong lúc nhất thời có chút xuất thần, dù sao những người này là tại hắn trùng sinh sau không lâu liền đi theo bên cạnh hắn, hơn nữa còn đều 10 điểm trung tâm. Đoàn Vô Nhai bản thân lại là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới dạng này quan tâm những này thủ hạ đi ở sự tình. Bằng không trực tiếp đem những này thủ hạ ném cho số 1 thủ trưởng bọn hắn liền có thể tin tưởng lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng, số 1 thủ trưởng bọn hắn nhất định sẽ không bạc đãi mình những này thủ hạ. Thế nhưng là hắn lại muốn từng bước từng bước đi an bài, bởi vì hắn muốn cho thủ hạ của mình một cái tốt được ra. Càng muốn nhất nhất án bài bọn hắn đường ra, đây là đoàn vô nhai nguyên tắc, trung tâm với thủ hạ của mình, hắn liền muốn cho bọn hắn lưu lại tốt nhất đừng ra. Đồng hồ bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không muốn rời đi thế giới này, hiện tại bọn hắn đều có riêng phần mình lo lắng. Trường Sinh truy cầu bọn hắn đã tới, lực lượng hiện tại bọn hắn cũng có được, quyền lực, bọn hắn tại cao tầng trong mắt là thuộc về quốc gia đao nhọn, cho nên quân đội giao phó bọn hắn một chút đặc quyền. Sinh mệnh, lực lượng, quyền lực ba, bọn hắn đều có, lại thêm một cái làm bọn hắn có lo lắng gia đình, đoàn vô nhai tướng tin lựa chọn của bọn hắn sẽ cùng Tiễn Thứ Hải, Diêm Thanh đồng dạng lựa chọn. Lão công, ngươi về tới trước một chuyến, nhà bên trong bên kia có một ít biến hóa." Hồ nương thanh âm lúc này đánh gậy trong trầm tư Đoàn Vô Nhai. "Biến hóa? Cái gì biến hóa?" Đoàn Vô Nhai nghe xong sững sờ, nhà bên trong sẽ không có chuyện gì phát sinh a thế nào sẽ có biến hóa đâu? "Là như vậy lão công, các lão nhân chưa hai phái, đại bộ phận phân nghĩ vẫn là lưu trên địa cầu." Đoàn Vô Nhai nghe xong, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, đây là hắn chớ không nghĩ tới. Thế nào có thể như vậy, không phải lúc ấy đều phải rời cùng một chỗ tiến vào tu chân giới sao? "Là như vậy" Một chút là bị số một thủ trưởng bọn hắn thuyết phục, nói là muốn lưu lại giúp lấy ngươi tới quản lý thế giới này. Giúp ta quản lý, xem ra chuyện này trước tiên cần phải làm xuống xử lý. Nghe xong hô nương lời nói, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến việc này, hẳn là mau chóng xử lý một chút. Mọi người đều trong lòng bên trong cho là mình đối với thế giới này có dã tâm rất lớn, mà bọn hắn hiện tại, càng là đem thế giới này nhìn thành là Đoàn Vô Nhai thế giới. Mặc dù sự thật cũng là như thế, nhưng là làm như vậy, đối với Đoàn Vô Nhai lại bất lợi. Trong cái thế giới này, hắn nhất định phải địa thấp, cho nên nhất định phải đem những này không muốn rời đi thân nhân. còn có bọn hắn sự tình toàn bộ đều xử lý tốt. Nghĩ tới những thứ này, Đoàn Vô Nhai ngay lập tức liền trở lại thái hành trong biệt thự. Lao công, nhà bên trong một ít lão nhân, tại cùng số một thủ trưởng câu thông sau, đều cho rằng thế giới này từ người đảm nhiệm mới người lãnh đạo thích hợp nhất. Hỗn nháo, ta sớm cùng bọn hắn nói qua, rời đi thế giới này chính là mục tiêu của chúng ta, thế nào có thể như vậy? Đoàn Vô Nhai nghe xong hô nương như thế nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút giận dữ. Bởi vì rời đi thế giới này, là những người này ngay từ đầu liền biết, nhưng là bây giờ theo lấy thời gian rồi đổi. Những người này tâm tư lại là có cải biến, tuy nói công thành danh toại, ao gấm về quê đây đều là lão nhân ý nghĩ, cũng không gì đáng trách. Đối với Đoàn Vô Nhai đến nói, những này hư danh đều không trọng yếu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác những này hắn không chú trọng hư danh, hiện tại thân nhân của mình bọn hắn lại như thế quan tâm. Lại nói từ bọn hắn bắt đầu tu chân ngày đó trở đi, đã sớm định ra muốn tập thể rời đi thế giới này nhàn dạo. Vì thế, Đoàn Vô Nhai còn một mực tại Tốn Hào lấy tâm tư đi an bài. Bởi vậy vừa nghe đến bọn hắn muốn nói giúp lấy hắn tới quản lý thế giới này, Đoàn Vô Nhai lúc ấy liền có chút tức giận. Lão công, kỳ thật tại ngươi đưa ra gì rất lúc, các lão nhân liền có khác biệt ý nghĩ, lúc ấy sợ ngươi làm ngươi phân tâm, chúng ta một mực không có cùng ngươi đã nói, vốn định lấy cuối cùng nhất ý kiến nhất định có thể thống nhất. Nhưng là nghĩ không ra, lần trước trải qua số một thủ trưởng khuyến nhủ, lớn một số người ý nghĩ lại là muốn lưu lại. Hồ nương lúc này giải thích nói, bọn hắn không biết, những này là ta nhất không coi trọng sao. Cái này, chỉ sợ trước kia, bọn hắn đều cho rằng rời đi thế giới này là đúng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại cho rằng, thủ hộ thế giới này mới là chính xác. Hồ nháo Tất cả mọi người nhất định phải rời đi. Đoàn Vô Nhai chém đinh chắn sắt địa đạo. Chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, tất cả thân nhân nhất định phải đi. Lão bà, người đi cùng bọn hắn nói, nếu như muốn lưu lại, như vậy đem muốn chém đứt thân tỉnh, để bọn hắn tự hành đi cân nhắc. Nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, Hỗ Nương Lục Nữ cũng cảm thấy sự tình khả năng so với các nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhưng lại làm không rõ tại sao, như thế một kiện chuyện bình thường, gây nên Đoàn Vô Nhai như thế lớn một cái phản ứng. Lão công, tại sao là nhất định phải đâu? Các lão bà, các ngươi đều đi, đem mình trực hệ thân nhân toàn bộ đều quên đi. Nếu như cùng các ngươi cùng thế hệ, giống hũ quân nàng dâu người nhà có thể lưu lại, bất quá nữ nhi của bọn hắn, cũng chính là ý thanh lại muốn rời khỏi. Minh sắp nói, chính là chỉ cần là cùng các ngươi có một chút quan hệ người, liền nhất định phải rời đi thế giới này, mà cách một tầng có thể cân nhắc lưu lại. Đoàn Vô Nhai cường điệu nói. Cái này, hũ nương bọn người hữu tâm muốn hỏi tại sao, thế nhưng là nhìn thấy Đoàn Vô Nhai dần dần âm trầm dưới sắc mặt, đều không tiếp tục nhiều lời, mà là cùng một chỗ trở về khuyên nhủ lên người nhà của mình. Nhìn hũ nương đám người rời đi, Đoàn Vô Nhai nội tâm cũng là thở dài. Không phải hắn nhất định phải như thế chuyện bé xé ra to, mà là nếu có một người lưu lại, tương lai chính là một cái không cách nào dự đoán không ổn định nhân tố. Thế nhưng là việc này lại không thể cùng hỗ nương bọn người nói rõ, bí mật này hắn cũng chỉ có thể là mình đến thủ hộ. Phải biết một cái tu giả có thể coi là một phàm nhân cuộc đời cùng lai lịch, thực tế là quá đơn giản. Nếu như đem cùng mình có quan hệ người lưu ở cái thế giới này, Thiên đạo tuy không có cố ý quan chú bọn hắn, thế nhưng là trong lúc vô tình chỉ cần tính một người, đến lúc đó hết thảy ẩn tàng kế hoạch liền toàn thành bọn nước. Cho nên Đoan Vô Nhai quyết định, mặc kệ bọn hắn cao hứng hay là phản đối, chỉ nếu có thể gây nên thiên đạo, có thể truy xét đến hắn, hắn nhất định phải đều phải mang rời khỏi đến tu chân giới, bằng không đành phải đoạn tuyệt đường thời duyên phận. Xem ra chuyện nhỏ cũng không thể tùy tiện buông lỏng, hay là mình qua với thứ giản, lần trước Tứ Hải đang cùng mình lúc nói, mình lúc ấy là có nhất định cảnh giác, thế nhưng lại không có quá quá coi trọng, nghĩ không ra hiện tại làm cho như thế nghiêm trọng. Thật sự là đại đại thất sách. Đoan Vô Nhai đang trầm tư lấy, nghĩ đến nếu như người thân có người chính là chết sống không đi, hắn muốn thế nào đến tiến hành bộ cứu. Cũng liền tại hắn nghĩ biện pháp lúc, Hồ Nương cùng nữ lại tại khuyên giải lấy thân nhân của mình. "Cha, các ngươi thế nào đều nghĩ đến muốn lưu lại đâu?" Hồ Nương lúc này ngay tại hỏi Hồ lão gia tử, "Cũng không phải chúng ta muốn lưu lại, là nghĩ đến, nếu là chúng ta theo các ngươi cùng đi tu chân giới lời nói, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền? Lại thêm thế giới này rời một cái dân, toàn bộ thế giới cách cục cũng sẽ biến, đến lúc đó đoạn ngắn nhất định cũng cần một số người đến giúp hắn trong giữa thế giới này." "Cha, ngay, đối với thế giới này cũng không có dạ tâm, chỉ là nghĩ đến cải tạo hoàn tiện sau, liền sẽ rời đi." Không phải đâu, phía như thế lớn tâm huyết chỉ là vì cho người khác sao? Cái này ta lại không đồng ý. Cha, các ngươi tại sao không đồng ý đâu? Ngài, đối với mấy cái này hư danh đều thấy rất nhạt, ngươi tại sao không thể đâu? Không phải cha muốn tranh chuyện này, mà là ngươi ý thúc thúc cũng tại tranh chuyện này, hắn nói hiện tại quân đội có đoạn ngắn người, nam giữ lấy thực tế quyền lợi, mà lại cao tầng chiến lược cũng nắm giữ tại đoạn ngắn trong tay, cục diện như vậy cũng đều là đoạn ngắn một tay sáng tạo ra. Mà chuyển rời đến mới tinh cầu bên trên mặt, quản lý tinh cầu cũng chính là đoạn ngắn người. kia cục diện này liền hoàn toàn là gia quốc thiên hạ thời đại Á lại thậm chí nào cũng tại trong tay của chúng ta, dạng này thế giới, tại sao chúng ta không ra mặt đi đón quản? Hồ lão là bị Ủy bảo điền cùng số 1 thủ trưởng cho thuyết phục, trước kia hắn không có nghĩ qua đoàn vô nhai thực lực, cũng không biết đoàn vô nhai đạt tới loại trình độ này. Bây giờ biết, lại thêm số 1 thủ trưởng bọn hắn một chút hứa hẹn, mới khiến cho bình thường có chút mờ nhạt danh lợi hồ lão cải biến chủ ý. Cha, ngươi thế nào cũng dạng này, nhai là người, ngươi nên tính là rõ ràng nhất, nếu là hắn thật muốn những địa vị này lời nói, căn bản khỏi phải các ngươi đi tranh cái gì? Hắn tự nhiên sẽ có sắp xếp, kia dùng các ngươi tâm những chuyện này, người khác không hiểu rõ, cũng liền tôi. Thế nhưng là phụ thân của mình cũng tới tham dự, cái này khiến Hồ nương cảm thấy thực tế có chút tức giận. Hai tử, chẳng lẽ công thành danh toại, Dương Danh Thiên cổ không phải một người truy cầu sao? Ta không biết có phải hay không là người khác truy cầu, nhưng ta biết, đây cũng không phải là nhai truy cầu, chỗ lấy các ngươi cũng đừng mượn những này danh nghĩa đến lưu tại thế giới địa cầu. Cái này, Hồ lão nghe Hồ nương như thế nói chuyện, cũng là sửng sợ, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Đoàn Vô Nhai làm những chuyện này liền xem như không truy cầu cái gì danh lợi, cũng là bởi vì hắn đứng tại cái kiệu cao độ phía trên, cho nên mới sẽ không để ý. Mà bọn hắn ngược lại tại số một thủ trưởng khuyên nhủ dưới, cảm thấy có trách nhiệm trợ giúp đoàn Vô Nhai đến trở thành thế giới mới chủ nhân. Chương 335, các thủ trưởng tâm sự. Giúp đoàn Vô Nhai thành lập một cái cái gọi là thân đàn, cũng tại mọi người trong lòng dựng đứng lên hắn thần hình tượng. La Hô lão bọn hắn cùng số một thủ trưởng thương lượng một cái dự bị phương án, theo số một thủ trưởng có ý tứ là để đoàn Vô Nhai bỏ ra mặt quản lý toàn bộ thế giới. Bởi vì hắn theo lấy khoảng thời gian này quản lý Phát hiện kỳ thật đoàn vô nhai lực ảnh hưởng, đã thời gian dần qua thẩm thấu tiến vào xã hội từng cái ngành nghề ở trong. Đầu tiên chính là trí não tiếp quản, lúc ấy bọn hắn cũng chỉ là cho rằng trí não có thể phối hợp bọn hắn, có thể rất thuận lợi diệt trừ trong đảng u ác tính, làm cả cái cơ cấu không còn như phát sinh, bởi vì nhân viên không hoàn toàn mà tê liệt hiện tượng. Chỉ là tại cùng sự tình tất cả đều làm thỏa đáng về sau, số một thủ trưởng bọn hắn lúc này mới phát hiện, cả quốc gia đã bị trí não toàn diện khống chế. Có lòng muốn làm một chút cải biến, thế nhưng là trí não thay thế công chức lại là rất được dân tâm. mà lại hiệu suất làm việc rất nhanh đồng thời, xử sự, sự còn khéo đưa đẩy mà công chính. Đặc điểm lớn nhất, có thể không ngại phiền phức giải thích cho người các dạng điều khoản, cũng nói cho người, xử phạt ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, ngươi là kia bên trong làm sai. Cái này liền để một chút bị phạt người, không chỉ có khẩu phục mà lại tâm phục, thêm nữa mọi người chưa bao giờ trải nghiệm qua dạng này chi kỷ quản lý, trong lúc nhất thời đối với quốc gia tán thành độ, đạt tới chưa từng có, mà đối với những này công chức hình tượng càng là đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại trên internet, tất cả đều là đối với những người này khen ngợi. Còn chuyên môn có người mở một cái tốt công chức bình chọn. Kết quả là mỗi một cái địa khu, tất cả những này trí não hình công chức chiếm cứ toàn bộ bảng danh sách, mỗi một cái phía dưới khen ngợi cùng xoa bình cơ hội đều là 9. 9 so 0.1 tỉ lệ. Dạng này công chức, nếu là tại cổ đại, kia cũng là mọi người đưa vạn dân tán đại biểu. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến số 1 thủ trưởng bọn hắn, căn bản không dám tùy tiện dây vào sở cùng cải biến, bất kỳ cái gì trí não sở hạ đạt liên quan với quản hạt địa phương pháp lệnh cùng chế độ. Theo lấy trí não liên quan ngành nghề phạm vi càng ngày càng rộng. Bọn hắn những ngày người quản lý là càng ngày càng nhẹ nhàng, đối với trí não tínhỉ lại cũng càng ngày càng nặng, dẫn đến mỗi ngày sinh hoạt, bọn hắn đều không thể rời đi trí não có trợ giúp. Lại thêm dị dân sau, toàn bộ thế giới đem chia ra làm thành ba cái hành tinh. Mà ba cái hành tinh quản lý lại cùng mộng cảnh trong trò chơi đem kết hợp, lúc này nếu như khỏi phải trí não lời nói, không bao lâu, toàn bộ thế giới khẳng định sẽ phát sinh náo động, mọi người sẽ tự giác yêu cầu dừng trí não chế độ mà sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì khác quản lý chế độ. Nếu như vậy, trí não sẽ thời gian dần qua trở thành người thống trị thế giới, mà số một thủ trưởng bọn hắn trừ mặt ngoài là người quản lý bên ngoài, những chuyện khác lại cái gì cũng làm không được. Tức lo lắng trí não sẽ trở thành nhân loại kẻ thống trị, nhưng lại không thể rời đi trí não quản lý cùng trợ giúp. Chính là loại mâu thuẫn này mà lại không cách nào cải biến hiện trạng, mới khiến cho số 1 thủ trưởng cùng tất cả thủ trưởng nhóm, trải qua qua nhiều lần hi hương, quyết định hay là từ đoàn vô nhai đến lãnh đạo thế giới này, dạng này tương đối muốn ổn thỏa chút. Cái này cũng vẹn vẹn trí não phương diện, còn có quân đội phương diện. Thủ trưởng bọn hắn phát hiện quân đội hiện tại cũng bởi vì đồng hồ đám người gia nhập, dần dần, quân đội cao tầng vũ lực cũng bị toàn bộ khống chế. Đồng thời đồng hồ bọn người ở tại trong quân đội uy tín cũng tại từng ngày tăng lên, đặc biệt là bọn hắn huấn luyện ra rất nhiều sĩ quan, tại trở thành từng cái quân khu quản lý người phụ trách sau, những người này đối với quân đội lòng cảm mến, kém xa tí tấp đối với đồng hồ đám người trung tâm. Các thủ trưởng tin tưởng chỉ cần đồng hồ bọn người mở miệng phát lệnh, những người này đều sẽ ngay lập tức, không chút do dự nghe theo đồng hồ mệnh lệnh. Lại thêm thái hành quân đội, binh đồ vệ ngũ bộ, hải chiến quân đội mấy cái quân đội, biến tướng cũng đều tại đoàn vô nhai khống chế phía dưới. Quốc gia tối cao vũ lực, 12 cầm tinh bộ, cái này bộ đội người tám thành trở lên thành viên Tất cả đều là đồng hồ mấy người thủ hạ, càng là trung tâm với đồng hồ mấy người. Trung tâm với đồng hồ, cũng chính là trung tâm với đoàn Vô Nhai, cái này không có có bất kỳ khác biệt gì, các thủ trưởng biết, đoàn Vô Nhai thủ hạ đi theo lúc đó ở giữa lâu nhất cũng chính là đồng hồ, cho nên bọn hắn căn bản khỏi phải cân nhắc, đồng hồ sẽ có công phán sự tình. Chỉ như vậy, đó là bởi vì đoàn Vô Nhai phái đi ra người, liền không có một cái dám có phán, chính là bọn hắn những thủ trưởng này, tại biết đoàn Vô Nhai một ít chuyện về sau, cũng đều đối đoàn Vô Nhai cùng cùng kính kính, tại trên thái độ căn bản không dám có bất kỳ bất kính. Cuối cùng nhất tử dân tâm đi lên giảng, nếu như đoàn vô nhai thân phận toàn bộ muột vừa nói ra, như vậy mọi người khẳng định sẽ dốc toàn lực ủng hộ đoàn vô nhai. Bởi vì chỉ là trường sinh điểm này, liền có thể khiến người ta nhóm toàn tâm ủng hộ đoàn vô nhai, lại càng không cần phải nói hiện tại mộng cảnh trò chơi lực ảnh hưởng. Bây giờ mộng cảnh hiện tại sớm đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của mọi người bên trong, có thể không nói khoa trương, chỉ cần đoàn vô nhai hạ lệnh quan bế trò chơi, như vậy toàn bộ thế giới tuyệt đối sẽ loạn, liền như là mọi người mất đi trên tinh thần trụ cột đồng dạng. Mộng cảnh tại mọi người cảm nhận bên trong Trừ ăn cơm già cũng chính là mộng cảnh trọng yếu nhất, bởi vì tại kia bên trong có thể thể nghiệm cái gì gọi lực lượng, cái gì gọi tùy tính mà làm, cái gì gọi dùng võ phạt cấm. Phải biết, lại hoàn thiện chế độ cũng không thể để mọi người hoàn toàn hài lòng, đây là quy luật. Mọi người trong nội tâm đều có đủ loại kiểu dáng bạo lực thừa số, chỉ có dẫn đạo ra, phát tiết ra ngoài mới là biện pháp tốt nhất, trong hiện thực là hoàn toàn không có khả năng đạt tới, cho nên mộng cảnh liền thành mọi người truy cầu. Tăng thêm tuổi thọ tăng trưởng, nếu như hay là ở trong xã hội lời nói, mọi người đến lúc đó liền sẽ thoái hóa. Nhưng trong trò chơi lại có thể để bọn hắn không ngừng mà tiến hóa, đây chính là trò chơi cùng trong hiện thực thay đổi lớn nhất, cho nên mọi người hiện tại đem mộng cảnh so thành bọn hắn sinh mạng thứ hai. Mộng cảnh chỉ cần có bất kỳ hiệu triệu, mọi người đều sẽ đi chiếu lấy đi làm. Nếu như mộng cảnh yêu cầu mọi người lật đổ hiện tại chính phủ, như vậy tuyệt đối sẽ tại ngày thứ hai, người người đều sẽ đánh ra phản chính phủ cờ hiệu ra, đây chính là mộng cảnh lực lượng. Chính đảng quân ba loại, vô luận từ phương diện kia, đoàn vô nhai kỳ thật đều đã hoàn toàn nắm giữ hết thảy. Mà cái này hết thảy tất cả, số một thủ trưởng bọn hắn hiện tại cũng hết sức minh bạch. Thêm nữa bọn hắn còn biết, Đoàn Vô Nhai hay là Luân Hồi Tôn Chủ, đây càng để bọn hắn cảm thấy chỉ có để Đoàn Vô Nhai ra mặt quản lý mới thích hợp nhất. Nhưng bọn hắn không biết, Đoàn Vô Nhai sẽ rời đi thế giới này, bọn hắn cũng không có nghĩ qua, Đoàn Vô Nhai sẽ rời đi thế giới này, trong lòng bọn họ, như thế phí tâm phí lực đem toàn bộ thế giới hoàn toàn theo mình tầm tư tổ kiến hoàn thành, là sẽ không dễ dàng từ bỏ, chí ít, lấy độ cao của bọn họ, bọn hắn không cho rằng Đoàn Vô Nhai mình sẽ từ bỏ. Liên xếp như Đoàn Vô Nhai muốn từ bỏ, bọn hắn cũng cảm thấy, nhất định phải cho Đoàn Vô Nhai một câu trả lời thỏa đáng. Bọn hắn lo lắng Nếu như mình bởi vì nghĩ không ra mà không có an bài đoàn vô nhai sự tình lời nói, đến lúc đó có thể hay không mất đi bọn hắn hiện tại có chức vị cùng hết vậy. Những cái này mới là là các thủ trưởng chân chính tâm sự, bởi vì cái gọi là người khác không nói, mình cũng phải nghĩ đến. Chính là dựa vào loại này tâm lý, bọn hắn mới có thể khuyên nhủ lên hô lao bọn người, để bọn hắn cũng giúp lấy khuyên nhủ đoàn vô nhai, để hắn đảm nhiệm mới người thống trị thế giới. Kỳ thật các thủ trưởng lo lắng cũng không phải không phải không có lý, chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn hắn để ý những này, đối với đoàn vô nhai đến nói căn bản không phải chuyện gì. Cải tạo thế giới này là hắn một cái tâm nguyện, cái này không có sai. Nhưng là nói muốn cải biến toàn bộ thế giới sau, đi thống trị toàn bộ thế giới, đôi này với Đoàn Vô Nhai đến nói, đơn thuần chuyện nhảm nhí. Hắn chỗ theo đuổi là nói chi cực hạn. Một cái thế giới kia sẽ thả trong mắt hắn, đừng nói là hiện tại, chính là làm kiếp trước tiên giới chí tôn, đối với thế giới này cũng sẽ không coi vào đâu. Một người ánh mắt quyết định hắn có thể đi bao xa, mà một người lý tưởng thì quyết định con đường của hắn tại kia bên trong. Đoàn Vô Nhai trùng sinh về sau, thế giới chi chủ chuyện như vậy, đã sớm không tại Đoàn Vô Nhai trong lòng, hắn theo đuổi là nói Hắn nói vì đại đạo, cho nên đoàn vô nhai đường cũng không dễ đi, mặc dù bây giờ có kiếp trước một chút kinh nghiệm, về việc tu hành không cần lo lắng, nhưng là thiên phú năng lực lại là hắn một mực đang không ngừng lĩnh hội, mặc dù hắn rất ít tượng kiếp trước như thế khổ tu. Cũng là bởi vì có kiếp trước tích lũy, tu luyện đối với hắn đến nói là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, chỉ cần tâm cảnh đột phá, tu vi tự nhiên là có thể đạt tới. Mà hắn đem phần lớn thời giờ đều tốn hao tại tu luyện cùng lĩnh hội thiên phú phía trên. Hiện tại thiên phú của hắn kỹ năng cũng không phải là quá nhiều. Dù sao 3.0000 dưới đường lớn Thiên Phú có thể lấy vạn vị kế, mà đoàn vô nha hiện tại đoạt được Thiên Phú cũng chỉ là một chút tiểu Thiên Phú, tuy là dưới đường lớn Thiên Phú, lại cũng chỉ là Thiên Phú bên trong một chút mật lưu, muốn tiến thêm một bước, hắn trừ lĩnh hội thông hiện hữu Thiên Phú bên ngoài, còn cần có càng nhiều mới Thiên Phú. Hiện hữu Thiên Phú tuy là mật lưu, nhưng cũng chỉ là bởi vì cấp bậc quá thấp mà đưa đến, mà hắn đoạt được mấy loại Thiên Phú, có mấy cái là đặc biệt tồn tại cường đại, đáng tiếc là bởi vì đối nói lĩnh hội cũng không sâu, cho nên mới không thể thăng cấp Thiên Phú. Ai Thế giới này xem ra là ta muốn rời đi thời điểm, ta đợi thời gian càng lâu, đối với bọn hắn đến nói, cũng sẽ có lấy càng nhiều hiệu lầm. Thật sự là yến tước sao biết trí hung hục, cổ nhân thật không lừa ta a. Mà cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ cũng chính là Hỗ Nương Lục Nữ, các nàng tại cùng người thân nhóm nói qua về sau, cũng đều hiểu, có một số việc đi đến nhất định cao độ, liền muốn làm ra quyết định. Cơ hồ là tại đồng thời, Hỗ Nương Lục Nữ thần niệm đồng thời truyền âm cho Đoàn Vô Nhai. "Lão công, chúng ta rời đi thời gian sợ là muốn càng ngày càng gần." Nghe lấy mấy người lời nói tương tự, Đoàn Vô Nhai cười, hắn cười hết sức vui vẻ. Bởi vì lục nữ tâm ở trên người hắn, các nàng minh bạch con đường của hắn. Không cần lo lắng, đến lúc đó liền xem như bọn hắn không ngần ý, ta cũng mạnh kéo bọn hắn rời đi, thân nhân của mình, nói không thông liền không đi nói, các ngươi chỉ nói cho bọn hắn, rời đi thế giới này là quyết định của ta. Hiện tại là thông tri, mà không phải thương lượng liền có thể. Lão công, ngươi thật bá đạo." Bành Tiêu kiều, kiều cái thứ nhất nói. Cái khác chúng nữ nghe xong, đều muốn nghe xem nàng lý do để phản đối lúc, lại là nghe tới, bất quá, đây mới là lão công của ta, quá có nam nhân vị. Phúc Triệu tiến cái thứ nhất nhịn không được liền nở nụ cười. Ta liền biết, Kiều Kiều tỷ chính là lão công trung thành nhất theo đuôi. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì không? Chương 336, cùng số một thủ trưởng tâm sự. Kiều Kiều tỷ lời nói, ta cái kia có thể có ý kiến, ta chỉ là muốn nói, lão công dạng này không gọi có nam nhân vị, cái này gọi chân nam nhân. Ha ha ha. Nghe xong hai người đối thoại, cái khác chúng nữ toàn vui vẻ lên, kỳ thật nội tâm của các nàng đều giống nhau, đoàn vô nha quyết định, chỉ cần không phải để các nàng rời đi, tất cả quyết định đều là đúng. Nghe lấy mấy vị lão bà Đoàn vô nhai cười cười không có nhiều lời. "Lão công, vậy chúng ta bây giờ liền an bài người nhà đi." Cũng đều cười đùa một hồi sau, chúng nữ đồng thời nói, "Ừm, tốt. Các ngươi đi xử lý đi, ta đi cùng số 1 thủ trưởng bọn hắn hảo hảo tâm sự, cũng thuận tiện đem đồng hộ đám người an trí đều an bài một chút, xem ra chuyện này nhất định phải sớm làm. Đúng, các ngươi xong xuôi về sau, nói cho Bình Nghi, di dân nhóm đầu tiên, chuẩn bị sớm đi, trước chuyển di một chút, mọi người lực chú ý. Trước đem nhóm đầu tiên người chuyển di qua xứ, dạng này mọi người liền sẽ càng thêm tích cực." cũng có thể khiến người ta càng thêm lý trí đi đối đãi mình gì dân vấn đề. Biết lão công, chúng ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Rao phó xong sau, Đoàn Vô Nhai đi tới kinh đô số 1 thủ trưởng văn phòng. Đoàn thiếu, ngài đến. Ngay tại túi nơi cố lý một ít chuyện số 1 thủ trưởng, cảm thấy trước mắt kia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu một cái liền thấy đứng tại trước mặt mình Đoàn Vô Nhai, vội vàng đứng dậy nói: "Ngươi trước làm việc của ngươi tỉnh, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Không có cái gì chuyện quan trọng, tất cả đại sự trên cơ bản trí nào đều có một cái an bài, cho nên lưu lại đều là một chút việc nhỏ. Những chuyện này đều là muốn những xử lý không xử lý sự tình, tăng thêm chúng ta quen thuộc trước kia làm việc, luôn nghĩ tìm một ít chuyện tới làm, nếu không một ngày lão cảm thấy khó chịu. Số 1 thủ trưởng có chút ít cảm thán nói một câu, nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai tại tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai ngồi xuống, số 1 thủ trưởng đội vàng đi tới, ngồi tại bên cạnh. "Đoàn thiếu, hôm nay có chuyện gì phân phó? Cũng không phải cái gì quá chuyện đại sự, chính là liên quan với ngươi khuyên nhủ hô lao bọn hắn xử tình." Nghe xong là việc này, số 1 thủ trưởng không khỏi ngồi đứng thẳng lên, nghiêm túc nghe lấy Đoàn Vô Nhai. Cô lão bọn hắn mặc dù không có toàn bộ nói rõ, nhưng cơ bản ta cũng biết ý của các ngươi. Đơn giản là muốn để cho ta tới quản lý thế giới này, các ngươi hiện tại cũng có cố kỵ của mình đúng không? Kỳ thật đâu, các ngươi cũng là nghĩ nhiều, ta mặc kệ thành tựu như thế nào, đầu tiên ta là xuất sinh ở cái thế giới này người, điểm này không thể nghi ngờ. Ta không sẽ phá hư thế giới này sinh thái, cũng không sẽ phá hư thế giới này quy tắc. Hiện tại, ta chỉ là cải biến một chút cách cục, nhưng ta cũng chỉ là muốn để thế giới này, tại sau này phát triển sẽ tốt hơn, càng thêm hoàn thiện. Các ngươi lo lắng những chuyện kia, ta cũng rõ ràng. Trí não làm tham dự quản lý thành viên là ắt không thể thiếu, ở điểm này, các ngươi muốn thích dưỡng một chút, nhưng là trí não sẽ không hoàn toàn để thay thế các ngươi quản lý. Đoàn vô nhai nói đến đây bên trong, ngừng lại, nhìn số 1 thủ trưởng nói: Hiện tại có phải là có một loại trí não hoàn toàn lấy thay mặt cảm giác của các ngươi đâu? Cái này thật là có, từ khi đem trong đảng u ác tính đều bỏ đi về sau, hiện tại rất nhiều làm việc tất cả đều giao tại trí não trong tay, mà lại trọng yếu nhất chính là, những cái kia trí não hình người máy cũng chỉ có trí não mới có thể chỉ huy được. Số 1 thủ trưởng nghe Đoàn vô nhai hỏi, Tự nhiên là có nói chuyện một, ngươi nghĩ tới, là bởi vì trí não mới có thể chỉ huy, hay là bởi vì mạng của các ngươi khiến có vấn đề đâu? Cái này, Đoàn Vô nhai một câu, đem số một thủ trưởng cho hỏi khó. Hắn trong vấn đề này đúng là không có suy nghĩ sâu xa qua. Khi thật tại an bài những này trí não tiến vào xã hội lúc, ta liền an bài xuống, nếu như mạng của các ngươi khiến không chính xác, không thể rất tốt vì nhân dân chân chính làm việc, bọn hắn là có quyền không cho chấp hành. Ta làm như vậy cũng là vì mau chóng để các ngươi cải biến một chút mình cổ xưa một chút quan niệm, một chút không thích hợp nữa quản lý thế giới này một chút quan niệm. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, các ngươi thì sẽ cho rằng trí não không nghe theo mạng của các ngươi lệnh. Cái này khiến ta có một ít thất vọng a. Đoàn Vô Nhai nói đến đây, có chút ít có chút thất lạ. Đoàn Diếu, cái này chúng ta thật không có hướng vương diện này quá nhiều cân nhắc. Nếu như không phải ngài hiện đang nhắc nhở, sợ là chúng ta đến bây giờ đều sẽ không hiểu. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, số một thủ trưởng có chút hổ thẹn nói. Nhìn thấy số một thủ trưởng bộ dáng, Đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng là ta chi tội cùng. Các ngươi hiện tại làm được kỳ thật cũng không tệ, cũ quan niệm cải biến cũng không phải một chút liền có thể biến tới. Ta ân đoàn thiếu thông cảm. Nghe lấy số một thủ trưởng lời nói, Đoàn Vô Nhai khoát tay áo. Bất kể như thế nào, quan niệm của các ngươi cần phải nhanh một chút chuyển biến tới, bởi vì vì quan niệm của các ngươi không chuyển biến lời nói, liền không thể thích ứng thế giới này mới quy tắc, không phải ta lộng quyền, mà là hiện tại quy tắc, là rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết, là thích hợp nhất phương hướng phát triển. Các ngươi chỉ có thể đứng, mà không phải cải biến. Đem trước kia thật nhiều cũ quan niệm cải biến một cái đi. Bằng không, các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng bị hạn chế. Liên xếp như di dân về sau, ba cái hành tinh quản lý đều giao cho trí não, các ngươi cũng sẽ không nhẹ nhõm. Đoàn Vô Nhai lời nói, cũng không phải là cái gì vô tối tha, là bởi vì đây đều là ở kiếp trước trải qua, kiếp trước bởi vì quan niệm cùng quản lý chuyển biến, phát sinh rất nhiều chỉnh biến, rất nhiều người vì vậy mà trở thành vật hy sinh, mà hắn hiện tại chế độ thì là đem tiếp trước cùng ung bình thế giới chế độ cùng một chỗ tiến hành ưu tuyển. Đồng thời trải qua ung bình cùng đoàn vô nhai cộng đồng suy tính mà đẩy ra tới quản lý chế độ, hiện tại cũng vẹn vẹn thực hành một tiểu bộ phận, bởi vì dù sao di dân còn chưa có bắt đầu. Chế độ mặc dù là hoàn thiện, thế nhưng là bởi vì hoàn thiện chế độ, lại là khiến cái này cổ xưa những người quản lý nhất thời cũng không thể tiếp nhận. Hoàn thiện chế độ thì công ty tuyệt một chút cái gọi là ân tình quan hệ, nhưng là đã sớm thích ứng những này những người quản lý, không thể một chút chuyển biến qua được đến, cho nên mới sẽ có số một thủ trưởng cảm giác là chí nào khống. Chế toàn bộ thế giới. Kỳ thật không phải là suy nghĩ của bọn hắn phương thức cùng chí nào xuất hiện xung đột, liền như là một cái yêu sớm hài tử, thế nào cũng sẽ không hiểu người nhà tại sao không để hắn yêu sớm đồng dạng. Lại hình tượng một chút, thì là một đứa bé tư duy cùng lớn suy tư của người đi quản lý chuyện giống vậy, nó kết quả là không cần nói cũng biết. Đương nhiên Hải Tử tư duy, vĩnh viễn sẽ không rất tốt làm ra chính xác phương thức xử lý, liền xem như có cũng chỉ là ngẫu nhiên mà làm được. Đây chính là chiến lược. Trải qua đoàn vô nhai đánh thức, số một thủ trưởng minh bạch mình sai tại cái gì địa phương, đoàn thiếu, thật xin lỗi, để ngài thất vọng. Không tồn tại. Ta hôm nay có thể đến, đã nói lên hay là đối các ngươi tán thành, bằng không, ta sẽ không đến. Ta nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có thể mới xây một cái mới tổ chức, biết ta tại sao không đi làm như vậy sao? Đoàn thiếu, mời ngài chỉ rõ. Bởi vì ta cũng là người Hoa, cũng là mảnh này khí hậu dưỡng dục người. Ta có năng lực như thế, ta khẳng định sẽ tận ta năng lực đến cái biến thế giới này. Chỉ là trong mắt của ta có cảnh giới càng cao hơn, đây là các ngươi hiện tại không thể nào hiểu được. Các ngươi có thể làm đến hiện tại loại trình độ này, ta kỳ thật cũng rất vui mừng. Bất quá cách yêu cầu của ta các ngươi còn kém rất xa, có thời gian liền phải nhiều hơn học tập một chút mới quản lý chế độ. Mới quản lý? Đoàn thiếu? Những này trước tiến vào chế độ đều ở đằng kia. Số 1 thủ trưởng nghe xong, liền vội vàng hỏi. Những này chế độ tại trong lòng các ngươi, chỉ cần tĩnh hạ tâm, hảo hảo nghĩ các ngươi gặp phải sự tình, chuyện xảy ra, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Số 1 thủ trưởng nghe xong, sửng sốt, có lòng muốn hỏi nguyên nhân lúc, lại bị không bờ ngăn lại. Cái này chờ ngươi tĩnh hạ tâm thời điểm, hết thảy tự nhiên là sẽ rõ. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Số 1 thủ trưởng cũng chỉ đành đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nói chí nào, liền lại kể một ít thủ hạ của ta an trí vấn đề đi. Đồng hội bọn người ở tại quân đội uy tín hiện tại gia tăng hàng ngày, các ngươi có cái gì ý nghĩ? Nghe Đoàn Vô Nhai hỏi chuyện này, số 1 thủ trưởng tâm lý dần mình, muốn nói không có biện pháp, vậy khẳng định là giả, thế nhưng là bọn hắn ý nghĩ, nếu như nói giả, hắn sợ Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem hắn cho bổ. Bởi vậy có chút hơi khó nói, Đoàn thiếu, cái này đúng là có. Chúng ta đã từng vì thế mở qua mấy lần hội nghị, trong này cũng có một chút không tốt thưa anh. Ngài phải biết, đồng hồ mấy người trong quân uy tín cũng sắp thực ảnh hưởng đến một chút người, mà những người này chủ trương thì là Số 1 không tiếp tục nói đi xuống, là trấn áp đâu, hay là tiêu diệt. Đoàn Vô Nhai rất bình tĩnh hỏi một câu. Tiêu diệt? Số 1 thủ trưởng nói xong sau, ngay tại làm xuống giải thích. Không cần giải thích, chuyện như vậy rất là bình thường. Từ cổ chí kim, hùng binh tự trọng, binh quyền từ trước là một cái nhất có tranh cái phương diện. Có thanh nhắm như vậy cũng không đủ. Bất quá còn tốt chính là các ngươi không có đi áp dụng. Nghĩ đến tại phương diện này, mấy người các ngươi là phản đuổi đi. nên đoàn vô nhai như thế nói chuyện, số 1 thủ trưởng có một loại gọi là cảm động cảm giác. Hắn vừa rồi nói xong lo lắng giải thích chính là rất sợ đoàn vô nhai hiểu lầm, trong quân đội phản đối đồng hội đám người thanh âm là sớm đã có, nhưng vẫn luôn bị mấy người bọn hắn thủ trưởng mà áp chế lấy. Một là bởi vì đồng hội bọn người là đoàn vô nhai thủ hạ, một cái khác thì là đồng hội bọn người ở tại quân đội uy tín xác thực rất cao, đây cũng là những người kia cũng chỉ là nói một câu, nếu như số 1 thủ trưởng bọn hắn không đồng ý, bọn hắn cũng không dám đi làm. Bọn hắn không có thực lực như vậy, cho nên tối đa cũng chỉ là tại số 1 thủ trưởng trước mặt của bọn hắn. xách một chút cái gọi là đề nghị. Số 1 thủ trưởng thành khẩn nói, "Đoàn thiếu, tạ ơn ngài lý giải. Kỳ thật đồng hội bọn người chỉ là giúp các ngươi tại duy trì, tuy nói trong quân uy tín sẽ cao, thế nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi thống trị, trên điểm này, các ngươi có mấy người có thể nói đều làm được tương đương không tệ." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, số 1 thủ trưởng trừ cảm động đồng thời cũng có một loại hổ thẹn. "Đoàn thiếu, cái này chúng ta cũng không có ngài nói như vậy, kỳ thật cũng từng có không nên có ý nghĩ." Nghe tôi số 1 thản nhiên như vậy nói, Đoàn Vô Nhai cười nói, "Cái này rất bình thường." Ngươi cũng không cần lại nhiều làm cái gì giải thích. Chương 337, tới địa tâm thấy hầu thủ. Đoàn vô nhai tiếp tục nói, hiện tại đồng hội bọn người đảm nhiệm 12 cầm tinh bộ phó bộ trưởng, cũng nắm giữ cấp cao chiến lực, nhưng là bọn hắn là không có bất kỳ lệnh tâm nhân đọc. Bọn hắn bản thân không có, chính là tương lai chế độ cũng sẽ không cho phép bọn hắn có. Đoàn thiếu, ngài sẽ không cần an bài bọn hắn rời đi quân đội đi. Cái này ngược lại sẽ không, ta nghĩ để bọn hắn phụ trách tương lai tinh cầu thủ hộ làm việc. Thủ hộ tinh cầu. Không phải có kình thiên trụ bọn hắn sao? Đúng vậy à, để cho bọn họ tới thủ hộ tinh cầu ta mới có thể an tâm, tương lai di dân sau, ta muốn để tiền tứ hải, Diêm Thành, phân biệt quản lý hai cái hành tinh trị an làm việc, mà đồng hồ bọn người chỉ phụ trách tinh cầu thủ hộ. Đoàn thiếu, tại sao không an bài bọn hắn tiến vào cao tầng đâu? Cao tầng quản lý từ các ngươi đến tạm thành, nhưng là bọn hắn sẽ tiếp nhận các ngươi quản lý, nhưng cũng sẽ với các ngươi quản lý. Dạng này à, Đoàn thiếu, cái này chế độ ta bây giờ không phải là quá minh bạch, ngài có thể mành nói một chút không? Đây là tương lai một cái quản lý cách cục, cũng là một hợp lý hệ thống, cụ thể nghĩ muốn hiểu lời nói. Những này đều cần chờ ngươi tĩnh hạ tâm, trước đem hiện tại một chút chỗ không rõ nghi thông suốt sau, những này liền sẽ hiểu rõ. Không phải Đoàn Vô Nhai không giải thích, mà là giải thích quá phiến phức, mà tất cả chế độ, kỳ thật hắn đã sớm phong ấn đến mấy cái thủ trưởng trong đầu, chỉ cần bọn hắn có thời gian, có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ, những này chế độ tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện. Giải thích lại nhiều, không bằng để bọn hắn tự hành tìm hiểu ra đến tương đối tốt một điểm. Cho nên Đoàn Vô Nhai cũng không nhiều làm giải thích. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai vô tâm đi giải thích, số một thủ trưởng cũng không hỏi thêm nữa. mà là đem đoàn vô nhai lời nói tất cả đều âm thầm ghi xuống. Các ngươi sau này đem 89 thành vị một cái cấp lãnh đạo, nhưng người lãnh đạo này tầng sẽ là thế giới các quốc gia chính khách, ngươi có thể mượn cơ hội này, đem những cái kia phản đối với chúng ta người loại bỏ rơi, đem một vài đối với chúng ta một mực bất lợi quốc gia trực tiếp dưới thẻ đi. Cùng quốc gia kết minh tuyển ra đại biểu đến cộng đồng tổ kiến cái này quản lý ủy ban, nhưng là những cái kia bị soát xuống tới các ngươi có thể gây dựng lại một cái dưới nghị ủy ban, khiến cái này người đi thảo luận cùng nghiên cứu, nhưng không có phách bạn quyền là được rồi. Nhìn số một thủ trưởng minh bạch về sau, Đoàn Vô Nhai bắt đầu đem thủ hạ người một chút an trí vấn đề cùng số 1 làm một cái đơn giản giao phó. Số 1 thủ trưởng đâu, cũng nghiêm túc làm một chút ghi chép, đồng thời bảo đảm nói, người nhất định sẽ mau chóng thích ứng mới quản lý hệ thống, mau chóng đạt tới đoàn Vô Nhai yêu cầu. Đang chờ hắn đem những này đều ghi chép xong về sau, Đoàn Vô Nhai trầm rãi nói, ta có thể làm cũng đều làm an bài, cùng di dân về sau, chúng ta đem sẽ rời đi thế giới này. Rời đi? Số 1 thủ trưởng nghe xong, lăng lăng hỏi. Đúng vậy, rời đi. Ta hôm nay một là vì bọn thủ hạ an bài, lại một cái chính là chúng ta sẽ rời đi. Cho nên tại tương lai thế giới này hết thảy, để cho các ngươi đến chờ đợi, cho nên mới chế độ cùng hết thảy tất cả, chính là các ngươi cần phải bảo vệ. Đoan thiếu, ngài muốn đi cái gì địa phương, chẳng lẽ nói không ở cái thế giới này sao? Số 1 Trào thủ trưởng kỳ địa hỏi, ngươi cho rằng thế giới này là duy nhất thế giới sao? Đoan Vô Ngai không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu, chẳng lẽ còn có thế giới khác sao? Số 1 thủ trưởng lúc này sửng sợ, kỳ thật thế giới không phải ngươi tưởng tượng như thế, thế giới này chỉ là một phàm nhân thế giới, mà phàm nhân thế giới rất nhiều. Nếu đến ngươi cũng sẽ không đi đến. Tại đông đảo thế giới người phàm, có thật nhiều như trong mộng cảnh đồng dạng, có các loại thế giới khác nhau, mà mộng cảnh có thể nói là thế giới một cái vô cùng đơn giản ảnh thú nhỏ. Tại phàm nhân thế giới bên trong cũng có mọi người tưởng tượng những thế giới kia, chỉ là các ngươi không thể tùy tiện tiến vào thôi. A số một thủ trưởng lúc này chỉ có thể là đại chương lấy miệng, phát ra một tiếng a da. Dị dân về sau, ta cùng thân nhân của ta nhóm đem sẽ rời đi thế giới này, cho nên các ngươi phải tận lực hiện tại giảm bớt ta lực ảnh hưởng, mà không phải gia tăng ta lực ảnh hưởng. Đoan điếu Vậy chúng ta đem ngải tạo thành thần, dạng này cũng có thể đi. Không cần thiết, ta là một cái tu giả, cho nên ta truy cầu lạ các ngươi sẽ không hiểu. Bởi vậy chuyện này liền theo ta nói đi xử lý đi. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai kiên trì phải khiêm tốn xử lý, lại thêm biết thế giới này cũng không phải là duy nhất thế giới sau, số một thủ trưởng toàn bộ tư duy đều có chút loạn, ngay cả Đoàn Vô Nhai rời đi, hắn cũng không biết. Lao công, cùng số một thủ trưởng câu thông tốt. Ừm, nói cho một chút, hắn không biết sự tình, tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Các ngươi hiện tại giả sao? Ta trên cơ bản nói là thông. Cha mặc dù có một ít không tình nguyện, bất quá cuối cùng có nghe nói hay không bất luận cái gì chỗ thương lúc lúc, cũng liền đáp ứng xuống. Hồ Lâm nói: "Ta cũng cơ bản cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm." Triệu Thiến nói: "Chúng ta cũng giống vậy, nghe xong đây là ngươi quyết định, bọn hắn tất cả đều đáp ứng xuống." Cái khác chúng nữ cũng nói: "Ôi ơi ơi ơi, dạng này cũng tốt." Số một thủ trưởng chuyện bên kia đều làm thỏa đáng. Bình Nhi sự tình an bài sao? Cung Bình Nhi nói: "Nàng bên kia nhóm đầu tiên đã có có thể di dân hết thể điều kiện, tùy thời đều có thể làm di dân." Dạng này a, vậy là tốt rồi. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. "Như vậy, các ngươi chuẩn bị làm gì dân sự tình? Ta hiện tại đi cùng Tỷ Tỷ nói hạ. Chúng ta cũng muốn đi gặp Tỷ Tỷ." Hồ Nương nói, "Lão công, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn Tỷ Tỷ. Tất, chúng ta cùng đi chứ?" Nhìn thấy Hồ Nương các nàng đều muốn đi, Đoàn Vô Nhai mang theo liền cùng đi đến Điệp Tâm. "Tiểu Đệ, Đệ Tất phụ, các ngươi thế nào đều đến?" Hậu thổ ngay lập tức liền phát hiện Đoàn Vô Nhai bọn hắn, cao hứng ra đón, đồng thời còn đem bản cổ điện trận pháp toàn bộ mở ra. "Noberes. Ê, Tỷ Tỷ, chúng ta tới nhìn ngươi đến." Hồ Nương các nàng đầu tiên nên đón tiếp lấy. Đến liền tốt, đi cùng một chỗ tiến vào đại điện trò chuyện tiếp. Mọi người vừa tiến vào đại điện, tất cả đều ngồi trên mặt đất. Lúc này Hậu thủ mới hỏi, "Tiểu đệ, các ngươi hôm nay thế nào đến rồi?" Nhóm đầu tiên Di dân liền muốn bắt đầu, "Ta đến xem dưới ngươi bên này giản xếp phải như thế nào. Ta bên này đã an bài tốt, tiểu đệ chuyện này ngươi có thể nghỉ tốt, ta vẫn cảm thấy còn." Biết Hậu thủ muốn nói cái gì, Đoàn Vô Nhai đưa tay ngắt lời nói, "Chuyện này không muốn bàn lại tỉ tỉ, ngươi làm theo lời ta nói pháp đi làm là được rồi. Ta chắc chắn sẽ không có việc gì." tiểu đệ, ngươi." Hầu tổ nhìn thấy đoàn vô nhai như thế kiên trì, cũng liền không nói thêm lời. Người tu đạo nếu như muốn kiên trì không phải là một việc, kia trừ phối hợp bên ngoài, tốt nhất là không muốn phản đối, tất ý chố kiên trì sự tỉnh, chính là đạo tâm của hắn chỗ, nếu như hoàn thành, đối với đạo tâm của hắn là có trợ giúp rất lớn. Hầu tổ biết đây là đoàn vô nhai tại cùng thiên đạo một lần âm thầm giáo lượng, nếu như có thể thành, đối với đoàn vô nhai đến nói không chỉ có gia tăng là lòng tin, cũng là một lần đạo tâm khảo nghiệm. Người của Vu tộc, Chiến Thiên đấu địa, thấy đoàn vô nhai đã quyết định Hầu thổ tự nhiên sẽ không còn có ý kiến phản đối. "Tiểu đệ, ta đã theo yêu cầu của ngươi, Thần Cầu Thiên Đạo có thể lưu lại phân thân của ta nguyên thần, bất quá đến lúc đó Thiên Đạo sẽ giáng lâm thế giới này, tự mình xem xét. Ngươi trên thế gian hành tung phải chăng làm thích đáng an bài rồi? Thiên Đạo muốn đích thân xem xét. Đúng vậy, tự mình xem xét." Hầu thổ phi thường khẳng định trả lời. "Hẳn là không có cái gì vấn đề. Ta trên thế gian hết thảy đều làm nhất định an bài, chỉ là không có nghĩ đến lần này Thiên Đạo sẽ đích thân xem xét, như vậy ta sẽ trong đoạn thời gian này đem thân nhân đều đưa đến tu chân thế giới, như thế" Tiên đạo liền sẽ không xem sẽ đến. Tỷ tỷ, ta tới đây liền muốn hỏi một chút, Luân hồi chi chủ tiếp trước ta đã tìm tới, nàng muốn thế nào tiếp quản luân hồi đâu? Nếu như là kế trước, đồng thời tìm về ký ức lời nói, có thể đưa đến ta cái này bên trong, ta giúp hắn tiến hành luân hồi chuyển thừa. Chỉ là hắn cùng ngươi quan hệ phải chăng mà thiết? Hầu thổ trầm tư hỏi. Vị này luân hồi chi chủ là giới chủ đạo lữ, mà giới chủ đã cùng ta kết làm huynh đệ khắt họ. Tiểu đệ ngươi hồ đồ a. Hầu thổ nghe xong, luôn miệng nói, ngươi cũng đã biết, giới chủ đều là giúp lấy tiên đạo đến quản lý thế giới người. Ngươi cùng giới chủ kết bái, chính là đem ngươi đẩy tại bên ngoài, đây không phải cùng muốn chết không thể nghi ngờ sao? Nếu như vậy, ta liền không thể theo phương pháp của ngươi, bằng không ngươi tính nguy hiểm quá cao. Nhìn hậu thổ lấy bộ dáng gấp gáp, hồ nương lục nữ cũng mười điểm lo lắng, nhao nhao hỏi nó nguyên nhân. Tỷ tỷ đừng nóng độ, nghe ta nói hết. Ta rủ cùng giới chủ kết làm huynh đệ khác họ, thế nhưng lại không có gây lên tiên đạo chú ý chẳng lẽ tỷ tỷ quên ta có đại đạo nguyên anh sự tình sao? Ngươi nói các ngươi kết bái không có gây lên tiên đạo chú ý, các ngươi chỗ đọc lời thể cũng không có gây lên tiên đạo chú ý. Ừm, đúng thế. Hậu thổ nghe xong về sau, cái này mới cao hứng nói, thật sự là trời không tuyệt vu a tiểu đệ nếu thật sự là như thế, như vậy chúng ta chuyện lần này, 10 phần chắc chín. Hiện tại duy nhất lỗ thủng chính là nhà của ngươi ngươi, ngươi nhưng có sắp xếp, ta nghĩ đem bọn hắn trước mang đến tu chân giới. Nghe xong muốn đưa hướng tu chân giới, hậu thổ phản đối nói, cái này không ổn. Ngươi nếu như bây giờ đưa bọn hắn đi tu chân giới lời nói, nhất định phải phá vỡ thông đạo, chỉ có một hai người thế thì vô thăm, thế nhưng là tân nhân của ngươi lại không chỉ số này lượng, cho nên lúc này đi tu chân giới, ngược lại sẽ gây nên tiên đạo chú ý. Vậy phải như thế nào đi làm? Tại phàm giới lời nói khẳng định là không thể, thiên đạo nếu thật là tự mình giáng lâm, chịu chắc chắn ngay lập tức tính ra ta tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói thiên đạo là? Hồ nương lúc này nói xen vào hỏi. Đệ muội không biết sao? Hầu thổ nhìn Đoản Vô Nhai hỏi, cấp nương chỉ nói tu giả tồn tại, nhưng là thiên đạo cũng không hết sức rõ ràng. Hầu thổ nghe xong, tự nhiên là giúp lấy Đoản Vô Nhai giải thích nói, đệ muội, thiên đạo đâu các ngươi liền hiểu thành tu giả trời liền có thể. Tỷ tỷ, ngay là không phải là không thể để thiên đạo phát giác, phát giác sau có phải là sẽ gặp nguy hiểm? Hồ Nương tiếp theo hỏi, Hầu tổ nhẹ gật đầu, nghe lấy Hồ Nương, "Tỷ tỷ, mai sẽ có nguy hiểm tính mạng sao?" Hồ Nương lời nói cũng là cái khác chúng nữ nhất muốn hỏi. Bởi vậy tại Hồ Nương mở miệng sau, tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm Hầu tổ. Chương 338, độc lập thế giới. Hầu tổ đối với Hồ Nương hỏi đã ở, trong lúc nhất thời cũng vô pháp trả lời. Lúc này Đoàn Vô Nhai mở miệng nói, "Các lão bà, khỏi phải làm khó tỷ tỷ, chúng ta làm tu giả bản thân liền là nghịch thiên tồn tại, chỉ là lão công ngươi ta có chút khác biệt với những tu giả khác thôi, người khác đi tiên, chỉ cần tu vi tích lũy" Tâm cảnh đột phá liền có thể bình an vượt qua, mà Lão công lại phải cùng thi đấu, cùng thiên đạo tranh giãy đường lớn một chút hy vọng sống, cho nên mới sẽ có chữ nhiều trở ngại, cho nên mới sẽ có rất nhiều tính toán. Bất quá các ngươi yên tâm, Lão công sẽ không thua, nhất định sẽ đi đến cuối cùng nhất, các ngươi cũng phải có lòng tin này, chỉ muốn các ngươi ở bên cạnh ta, hết thảy sự tình sẽ không là sự tình, rõ chưa? Đoan Vô Nhai ăn đuổi ngược lại khiến hồ nương chúng nữ trong lòng căng thẳng. Lão công, ngay từ đầu ngươi liền biết, đúng không? Lão công, ngươi thế nào không cùng chúng ta nói sao? Nếu không phải tỷ tỷ nói lời Chúng ta cũng không biết. Đúng thế tỷ tỷ, nói cho chúng ta biết nha ai sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a tỷ tỷ mau nói cho chúng ta biết. Hỗ nương cùng nữ tử bắt đầu hỏi Đoàn Vô Nhai ngược lại bắt đầu hỏi Hàn Liên Hầu Thổ. Đoàn Vô Nhai có lòng muốn, muốn nói chút cái gì để giải thích thời điểm, Hỗ nương cùng nữ lại đều không nghe hắn giải thích, tất cả đều hy vọng nhìn Hầu Thổ. Mấy vị đệ muội cũng là lo lắng ngươi. Hầu Thổ thấy này cười ngăn lại muốn nói chuyện Đoàn Vô Nhai. Đệ muội nhỏ, yên tâm. Nếu như là một cái tình huống tuyệt vọng, đừng nói các ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý hắn đi. Nhưng lần này lại là một lần khảo nghiệm, cho nên tiểu đệ nhất định phải qua. Đạo tâm của hắn quyết định hắn là không thể lùi bước, mà lại lần này tuy nói là hữu hiểm, nhưng là sớm có sắp xếp, bởi vậy các ngươi không cần lo lắng, chỉ phải thật tốt phối hợp tiểu đệ an bài liền có thể. Nghe Hậu tổ như thế nói chuyện, hô nương lục nữ lúc này mới có chút tiến tâm, chỉ là các nàng không có thật sự hiểu Hậu tổ ý tứ. Tại vu trong mắt, tranh với trời, đấu với đất cũng không phải là cái gì lại sự, độ tâm mà, kháng kiếp nạn không thể bình thường hơn được. Hậu tổ nói là chuyện nhỏ, kỳ thật đội thành tu giả kia liền như là độ thiên kiếp đồng dạng. vượt qua bình an vô sự, độ không qua thân tử đạo tiêu. Cũng không phải hậu thủ không lo lắng đoàn vô nhai an nguy, chỉ là vô ý nghĩ lại với người có nhất định khác biệt, tư tưởng của bọn hắn là tại huynh đệ tỷ muội của mình làm ra quyết định về sau, mặc kệ sống hay chết, đều muốn đi toàn lực phối hợp, toàn lực trợ giúp hắn hoàn thành. Bằng không hậu thủ hóa thân luân hồi chuyện như vậy, cũng sẽ không bị mấy vị các ca ca ủng hộ. Đây chính là biết rõ hẳn phải chết một cái lựa chọn. Mà đoàn vô nhai lần này hay là có sinh cơ tồn tại, lại thêm đây là đoàn vô nhai quyết định tố sự tình, hậu thủ đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Các lão bà, không cần lo lắng. chúng ta toàn lực làm tốt chứng minh sự tình liền tốt. Đúng, tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nói không đưa bọn hắn đi tu chân giới, kia có cái gì tốt hơn chỗ sao? Đoàn Vô Nhai mở miệng đội vàng rời đi chủ đề, hắn cũng không muốn lại trong vấn đề này nghiên cứu sâu xú dưới. Ý của ta là ngươi không thể an bài bọn hắn đi tu chân giới, tối thiểu nhất hiện tại không thể lấy, bởi vì hiện tại chỉ cần có người phi thăng hoặc là đi luân hồi thông đạo, thiên đạo khẳng định sẽ tính nó xuất hơn, tiểu đệ ngươi không có khả năng đều giúp bọn hắn tiến hành che giấu, như vậy vừa đến, chỉ cần bọn hắn một đi tu chân giới ngươi rất nhanh liền sẽ bại lộ, như thế sự tình đơn giản, ngươi sẽ không nghĩ không ra đi. Ta từng cân nhắc qua, chỉ là không có nghĩ đến, Thiên đạo sẽ coi trọng như vậy thế giới này phi thăng người. Không phải coi trọng, mà là lo lắng có người mang theo bản cổ huyết mạch mà rời đi thế giới này. Cũng may nếu như kế hoạch của ngươi có thể thực hiện, tương lai phi thăng giả liền không cần lo lắng bị thiên đạo nhớ thương, hơn nữa còn có Lôi giới chủ giúp lấy hắn đến giám thị toàn bộ thế giới. Khi đó thiên kiếp là cũng để cho giới chủ đến khống chế, cho nên thiên đạo đối với phi thăng người liền khỏi phải lại lo lắng, đến lúc đó Tin tưởng thế giới này cũng sẽ thời gian dần qua chân chính dung nhập tiến vào thiên đạo thế giới bên trong. Thiên đạo thế giới? Đoan Vô Nhai lần đầu tiên nghe được còn có thiên đạo thế giới. Đúng vậy, hiện ở cái thế giới này nhưng thật ra là một cái thế giới. Mà thế giới này mặc dù là thiên đạo sở kiến, thế nhưng là tại cái này bên trong lại có rất nhiều lỗ thủng, những này lỗ thủng sinh ra cũng là bởi vì không có dung nhập vào thiên đạo thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Nếu không phải tiên đạo tự tin những này đều dưới khống chế của hắn, hắn là không dám đem bản cổ huyết mạch đặt ở cái này có lỗ thủng thế giới bên trong. Đoan Vô Nhai hỏi: Tỷ tỷ nói lỗi thùng thế, nhưng là thời không loạn lưu. Tiểu đệ, ngươi cũng phát hiện. Ừm, ta coi là đây là hiện tượng bình thường đâu, còn sắp xếp người muốn tra chuyện này. Không cần đi thăm dò, chuyện này ta là biết đến. Kỳ thật chúng ta bây giờ vị trí thế giới là một cái hoàn toàn thế giới, mà thế giới này là theo hồng hoang hình thức ban đầu xây lên. Đây cũng là tại sao có rất nhiều nơi nghe lấy cùng viễn cổ truyền thuyết có kinh người nhất chí nguyên nhân. Nhưng tại kiến lập thế giới này thời điểm, thiên đạo liền có, nếu như tại cái này trong thế giới, không thể hoàn toàn đem bản nguyên cổ huyết mạch tiêu diệt lời nói. Hắn liền đem thế giới này tiêu diệt ý nghĩ, bởi vậy mới không có đem thế giới này cùng thiên đạo thế giới hoàn toàn dung hợp. Tỷ tỷ cái này là vì sao đâu? Lấy thiên đạo năng lực, nghĩ muốn hủy diệt một cái thế giới rất dễ dàng. Tiểu đệ, bởi vì nếu như đem cái này thế giới dung nhập thiên đạo thế giới lời nói, sẽ có công đức hạ xuống, biết đây là tại sao sao? Ngươi biết thế giới này là từ cái gì tạo dựng sao? Đoan vô nhai cùng hô nương cùng nữ tất cả đều là đầu. Thế giới này nhưng thật ra là từ phụ thần biến thành Không Chu toàn núi xây lên. Không Chu toàn núi không phải bị đụng gãy sao? Có một bộ phân bị luyện thành tiên ấn, thế nào sẽ còn?" Đoàn Vô Nhai kỳ quái hỏi. "Một nửa Không Chu toàn núi là để Nguyên Thủy cho luân hóa, thế nhưng là mà khác một nửa lại là bị Thiên Đạo cần làm tạo dựng thế giới này đến dùng, mà lại làm tiên tiên ấn Không Chu toàn núi đã bị Thiên Đạo thu hồi lại, cũng cũng dung nhập vào trong thế giới này, kỳ thật thế giới này chính là từ toàn bộ Không Chu toàn núi tạo dựng mà thành. Nhưng là Thiên Đạo cũng biết, nếu như không cùng thế giới dung hợp, sẽ xuất hiện thời không loạn lưu, cho nên vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống." Thiên đạo lại đem nơi này linh khí toàn bộ phong tỏa cũng rút ra ra toàn bộ thế giới. Nghe hồ thổ, như thế nói chuyện, Đoàn Vô nhai hỏi, "Tỷ tỷ, tất nhiên sẽ xuất hiện thời không loạn lưu, tại sao còn muốn dùng không chu toàn nối xây lên thế giới này đâu? Lấy thiên đạo năng lực hoàn toàn có thể dùng tài liệu khác tạo dựng thế giới mới. Còn không phải là vì nghĩ đem phụ thần huyết mạch toàn bộ tiêu diệt, càng là vì hoàn toàn tiêu diệt phụ thần mà làm. Phải biết dùng không chu toàn nối đến tạo dựng thế giới, tương lai chỉ cần cùng thiên đạo thế giới một lần nữa dung hợp về sau, không chỉ có lấy công đức sẽ còn làm bản cổ huyết mạch vĩnh viễn đoạn tuyệt, mà lại lấy phụ thần biến thành không chu toàn núi, còn có một cái lớn nhất công hiệu thì là có thể đem tất cả bản cổ huyết mạch cuốn ở cái thế giới này mà không thể phi thăng. Không có thể phi thăng. Đoàn vô nhai hết sức giận mình, không chu toàn núi xây dựng thế giới, còn có năng lực như vậy. Đúng vậy tiểu đệ, kỳ thật phụ thần biến thành không chu toàn núi chính là vì bảo hộ huyết mạch. Tại thời kỳ hồng hoang, chỉ cần là bản cổ huyết mạch vừa đến được dưới chân núi Bất Chu Sơn, liền lại nhận phụ thần bảo hộ. Cho nên chỉ cần có không chu toàn núi một ngày, bản cổ huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt. Đáng tiếc, cộng công lại là bị người mưu hại. làm hắn đi đụng gãy không chu toàn núi. Theo sau lại trải qua nguyên thủy chi thủ, luyện hóa hết một nửa không chu toàn núi, thiên đạo lúc này mới có thể đem không chu toàn núi luyện hóa thành thế giới, dùng cái này trở thành vây khốn tất cả bản ngã cổ hết mạch luân giam. Tỷ tỷ, kia tại sao sẽ có thời không loạn lưu xuất hiện đâu? Cái thời không này loạn lưu xuất hiện, nhưng thật ra là phụ thần tại tranh một chút hy vọng sống. Mặc dù phụ thần không thể tái sinh phục sinh, thế nhưng là nó tinh thần lại tồn tại tại không chu toàn trong núi, mà dùng không chu toàn núi luyện hóa thế giới, liền có phụ thần không cam lòng tinh thần, cho nên mới sẽ xuất hiện thời không loạn lưu. Nhưng là Thiên đạo cũng phát hiện vấn đề này, hắn vận dụng năng lực của mình đem thời không loạn lưu, toàn bộ cưỡng ép phong ấn tại thế giới địa cầu bên trong, cũng đem thế giới này, ngay từ đầu liền tuyệt linh khí cũng ứng, hắn tự tin liền xem như có người thông qua thời không loạn lưu, tiến vào bản cổ thế giới, quản chi là bản cổ huyết mạch cũng sẽ không có cái gì quá lớn hành động. Tại không có linh khí thế giới, liền xem như thần giới thần bị thời không loạn lưu đưa vào đến thế giới này, cuối cùng hạ trạng, không phải bị giới chủ tiêu diệt chính là bị không có linh khí thế giới cho vây chết với thế giới bên trong. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới sẽ không lo lắng xuất hiện lớn biến cố, mà đang chờ ta cũng biến mất về sau, hắn liền hoàn toàn có thể yên tâm đem thế giới này cùng thiên đạo thế giới dung hợp, khi đó liền sẽ không còn có thời không loạn lưu xuất hiện, bản cổ huyết mạch cũng tuyệt, lại thêm hắn có thể đạt được tiên tiên công đức, khiến cho có thể tiến thêm một bước. Còn có thể tiến thêm một bước. Nghe Hậu Tổ lời nói, Đoàn Vô Nhai không rõ thiên đạo tại sao còn có thể tiến thêm một bước. Ai, khi đó đem đại biểu lấy thiên đạo thắng lợi, hắn diệt đại đạo chi tử, sẽ có công đức hạ xuống. Cho nên thực lực của hắn sẽ càng tiến vào một tầng, lại thêm tính toán đại đạo chi tử thành công. Đây là một cái nói đột phá, cho nên đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, ít nhất có thể đạt tới tiên đạo bên trong định cấp tồn tại. Hầu thổ nói đến đây lúc nhìn đoàn vô nhai, khơi nở nụ cười, một mình cùng đoàn vô nhai truyền âm nói, thế nhưng là Mạc Kệ hắn như thế nào tính toán, nghĩ không ra tiểu đệ lại là một cái dị loại tồn tại. Ngươi phải nhớ kỹ, quản chi là hy sinh toàn bộ vũ giới, ngươi cũng muốn đạt tới cái kia cao độ, đạt tới phụ thần cao độ, ngươi sẽ thành phụ thần báo thủ duy nhất hy vọng. Tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn ta tương lai diệt tiên đạo? Khỏi phải khỏi phải, đến chúng ta cấp bậc này cũng không phải là giết chết đối phương chính là báo thủ. Tiểu đệ ngươi chỉ muốn trưởng thành, đặt tới phụ thần cao độ thời điểm, khi đó thiên đạo lại không thể bắt ngươi như thế nào, lại biết ngươi là bản cổ huyết mạch, đến lúc đó chính hắn liền sẽ đạo tâm phá diện. Nghe tới Hậu thổ nói như vậy, Đoàn Vô Nhai minh bạch, chính như Hậu thổ lời nói, nếu như mình chân chính có thể trưởng thành đến như thế cao độ, sắp thực khỏi phải tự mình động thủ, thiên đạo đạo tâm liền sẽ phá diện, mà lại khi đó, thiên đạo coi như đạo tâm bất diện, cũng không thể tùy tiện hướng mình hạ thủ, cuối cùng nhất chỉ có thể nhìn lấy mình thời gian dần qua trở thành cường giả. Chương 340 tin tưởng phán đoán của mình, thượng. Đối với hậu thủ nói tới kết quả, đừng nói là tiên đạo, liền xem như đổi thành người bình thường cũng vô pháp đi tiếp tu. Đa tạ tỷ tỷ để điểm. Ta minh bạch. Đoàn Vô Nhai lúc này rộng mở trong sáng. Cùng ta còn nói những này, tiểu đệ, ngươi chính là tất cả chúng ta hi vọng, cho nên ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Lần này ngươi tất cả thân nhân sự tình liền để ta tới xử lý đi. Tỷ tỷ có ý tứ là, ta đem bọn hắn đều đưa đến bản cổ điện bên trong, đồng thời để bọn hắn toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó Thiên đạo liền xem như chân thân giáng lâm cũng không tra được. Cùng sự tình đều kết thúc về sau, tiểu lệ ngươi lại dẫn bọn hắn rời đi liền có thể. Cái này, Đoàn Vô Nhai lộ vẻ do dự, không phải không tin hậu thổ, mà là hắn đối với mình lần này có thể hay không tránh qua thiên đạo không có có lòng tin. Tiểu lệ, tu giả bởi vì không sợ mà dũng tiến vào, ngươi cần gì phải vì chuyện này mà phân tâm đâu?" Hậu thổ lúc này sắc mặt trầm xuống nói. Nghe hậu thổ lời nói, hồ nương cùng nữ lúc này cũng đều khơi lên, lão công, liền theo tỷ tỷ nói xử lý đi, nếu như ngươi lần này có cái gì sơ suất, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng ngủ xe đi. Đoàn Vô Nhai nghe xong, trong lòng ấm áp, nhìn mình 6 vị lão bà, trong lòng tràn đầy là tràn đầy hạnh phúc. Tiểu lệ ngươi không cần lo lắng, ban cổ điện là phụ thần sở kiến là không có vấn đề gì. Tỷ tỷ, ta không lo lắng, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Các lão bà, người nhà làm việc, các ngươi đến an bài đi. Đã sự tình không thể cải biến, Đoàn Vô Nhai tự nhiên là không còn đi cân nhắc khác, bắt đầu an bài mọi người cộng đồng cùng một chỗ làm, mà an bài người nhà thích hợp nhất cũng tự nhiên là hộ nương lục nữ. Tiên tâm lão công, chúng ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Hồ Nương gật đầu nói, bất quá lại quay đầu đối Hậu thủ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta an bài tốt sau này, trực tiếp tới nơiเลย sao? Cái này ngược lại không dùng, an bài tốt sau, ta sẽ mượn luân hồi chi lực đem bọn hắn đưa vào bản cổ điện. Dạng này thiên đạo liền sẽ không điều tra." Nhìn thấy Hậu thủ có an bài như vậy, Đoàn Vô Nhai không nói thêm lời, mà là trầm tư một chút nói, "Tỷ tỷ, lúc này giới chủ trở về tốt đâu, hay là cùng di dân về sau trở về tốt đâu?" Cái này, Hậu thủ sững sờ, rồi mới hai mắt nhắm lại, hai tay bắt đầu không ngừng mà diễn tính. Qua hồi lâu, Hậu thủ hỏi, "Tiểu đệ Ngươi huynh trưởng kinh nghiệm, có thể tin. Lấy quan sát của ta, hẳn là có thể tin, tỷ tỷ, có khác nhau sao? Tiểu đệ, ngươi không phải không biết, ngươi đem truyền thừa cho hắn, tu vị của ngươi sẽ toàn bộ mất đi, mà lại kinh mạch toàn đoạn, không nói chỗ phải chịu tầng khổ, chỉ là thiên đạo trừng phạt cũng không phải là tốt qua. Cái này ta biết, bất quá yên tâm, ta tử có sắp xếp, ưng nên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hầu thổ nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, mà là đối hôương đương nói, đệ muội, các ngươi phải có người hầu ở tiểu đệ bên người, hắn tại truyền thừa giới chủ chi vị sao? đem sẽ trở thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng người. Mà khi đó sẽ có tâm ma xâm lấn, cũng sẽ có khí vận chuyển đổi lúc tiếc nạn. Nhìn Hậu thủ nói đến như thế thật trọng, Hỗ Nương Lục nữ tự nhiên không dám có bất kỳ khinh tầm. Đoan Vô Nhai lại là thờ ơ nói, "Tỷ tỷ, không có như vậy nghiêm trọng, chúng ta sẽ xử lý tốt." "Cái này không thể được, việc này không thể từ ngươi, phải biết ngươi lần này không phải đơn giản truyền thừa giới chủ chi vị, mà là lấy bản cổ huyết mạch mà truyền thừa giới chủ chi vị. Cái này có khác nhau sao?" Đoan Vô Nhai chú ý tới Hậu thủ lời nói bên trong mấy cái từ, khác nhau rất lớn. Nếu như chỉ là phổ thông giới chủ truyền thừa, ta là sẽ không lo lắng, nhiều nhất chỉ là mất đi lực lượng, lấy sắp xếp của ngươi, ngươi nhất định không có việc gì, chỉ là tiểu đệ ngươi xem nhẹ một tiện, đối với ngươi mà nói chí mạng nhất sự tình. Ngươi có bản cổ huyết mạch, đồng thời có luân hồi ấn ký, cho nên truyền thừa của ngươi chính là một cái rất lớn cái nạn. Vừa rồi ta đang suy tính lúc, một chút cũng tính không ra đem chuyện sắp xảy ra, đó cũng không phải chuyện tốt, nói rõ có rất nhiều biến cố ở trong đó. Tỷ tỷ, ta vốn không tại thiên đạo bên dưới, ngươi lại như thế nào có thể suy tính ra ta sự tình đâu? Điểm này tỷ tỷ ta tự nhiên minh bạch, ta lấy đệ muội tới làm suy tính, ở trong đó cũng chỉ là thấy tương đương mơ hồ. Chuyện như vậy, rất không bình thường. Tỷ tỷ có gì không bình thường đâu. Hồ Nương Lục nữ nghe nói đoàn vô nhai có kiếp nạn, trong lòng đã sớm giận mình, chỉ là không có hỏi ra, hiện tại lại nghe xong hậu thổ chi ngôn, kia còn có thể bình tĩnh. Đúng vậy a tỷ tỷ, mời minh báo cho. Chúng ta khả năng giúp đỡ Lão công làm cái gì? Tỷ tỷ, chúng ta như thế nào có thể giúp được Lão công? Đúng vậy a, nói cho chúng ta biết tỷ tỷ, chúng ta có thể làm cái gì đâu? Chúng nữa cũng sẽ không tiếp tục chờ mặc, mà là lo lắng hỏi lấy hầu thổ. Mấy vị đại muội không muốn lo lắng, ta cũng chính đang nghĩ biện pháp, hiện tại biện pháp tốt chính là các ngươi đâu cần phải có một người hầu ở tiểu đệ bên người, mặc dù hắn hiện tại trên thế giới này không có bất kỳ cái gì đối thủ, nhưng là tại hắn truyền thừa về sau, khả năng liền sẽ có người tìm hắn gây phiền phức, đây mới là sự tình phiền phức nhất. Vừa rồi ta đang suy tính bên trong, phát hiện có mấy lần các ngươi có đại sự ở bên người phát sinh, nhưng lại không phải là các ngươi tự thân sự tình, kia cũng chỉ có tiểu đệ sự tình. Bất quá cũng may chính là, đều là một chút sợ bóng sợ gió. Hồ Nương lời nói cũng không có để Hồ Nương lục nữ ý lòng, chúng nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau, Nghiêm Túc đối Đoàn Vô Nhai nói: "Lao công, từ hôm nay trở đi chúng ta nhất định phải mỗi ngày có một người ở bên cạnh ngươi, đây là quyết định của chúng ta, ngươi không thể có bất kỳ phản đối." Nhìn Hồ Nương cùng nữ Nghiêm Túc dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai khẽ cười nói: "Tuân mệnh lão bà." Hắn biết đây là các nàng lo lắng hắn, lại nói lần này truyền thừa giới chủ chi vị, hắn cũng xác thực cần phải có người tại bên cạnh hắn chiếu cố. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai dạng này phối hợp, Hồ Nương lục nữ ngược lại ngẩn ngơ. Triệu Thiến đi đến Đoàn Vô Nhai bên người. Dùng tay mò lấy đoàn vô nhai đầu, nghi ngờ nói: "Không phát số ta, lão công, ngươi cảm mạo." Nhìn Triệu Thiến dáng vẻ, đoàn vô nhai rùng. Dùng tay đem Triệu Thiến tay đánh mở, không cao hứng nói: "Lần này ta như thế phối hợp các ngươi, ngươi nói ta phát số. Tức chết ta. Không phải rồi, chỉ là lão công như thế phối hợp, làm chúng ta thực tế nhất thời không thể tiếp nhận nha." Bạch Thiêu Kiều, Kiều cũng đi tới, bất quá hắn cùng Triệu Thiến đồng dạng, cũng là đưa tay sờ sờ đoàn vô nhai đầu. "Thiến muội muội, là không có phát số." Ha ha ha. Chúng nữ lúc này toàn vui vẻ lên. Ngược lại là đạo tư trên mặt không có nụ cười, đi đến Đoàn Vô Nhai bên người, nghiêm túc nói, "Lão công, đoạn này muốn ghi chép lại sao?" Phó nói xong sau, mình nhịn không được cũng nở nụ cười. Nhìn bộ dáng của cấp nàng, Đoàn Vô Nhai hai tay nhất cử nói, "Tốt, ta hiện tại lên nghe lệnh các lão bà an bài." "Đây chính là ngươi nói à, lão công, ta thế nhưng là ghi chép viên, ngươi ta thế nhưng là toàn ghi xuống." Đạo tư nói, "Biết, bất quá ta nói ghi chép viên lão bà, hai ta thương lượng cái sự tình có được hay không?" Đạo tư nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn chòng chọc Đoàn Vô Nhai. khóe miệng cũng mang theo cười. Vừa rồi kia đoạn có thể hay không không biết đâu. Ha ha ha, không được, ta nhất định phải ghi chép lại. Ta thế nhưng là ghi chép viên. Đào Tư nói xong mình liền nở nụ cười, vừa rồi nhịn được quá cực khổ. Hừ, quang nhớ Lao công bị chó mèo ghi chép viên. Đoan Vô Nhai thì thảo nói lấy. Nhìn cùng một chỗ cười đùa lấy Đoan Vô Nhai bọn người, Hầu tổ cũng là hiểu ý cười một tiếng. Mọi người cười đùa một trận sau, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống việc cần phải làm, đầu tiên là hô nương lục nữ đem bồi Đoan Vô Nhai nhân viên chỉnh tự làm một chút ăn bày. cân nhắc đến muốn an bài gì dân sự tình, bởi vậy, lục nữ quyết định, lần này mỗi người thay phiên lấy bồi đoàn vô nhai. Không có bồi đoàn vô nhai thì là an bài thân nhân, thuyết phục thân nhân, an bài gì dân hết thảy công việc. Cứ như vậy đại khái làm rưỡi phần công về sau, chúng nữ bắt đầu lần nữa hỏi Hàn Hậu thổ, còn có hay không cái gì cần thiết phải chú ý sự tình, đặc biệt là liên quan với đoàn vô nhai sự tình. Tại bọn hắn nghiên cứu lúc, Hậu thổ vẫn tại suy tính cái gì, tại hô nương lục nữ hỏi nàng lúc, nàng cái này mới ngừng lại được, suy nghĩ sau nói, trên cơ bản các ngươi đều có an bài, bất quá, ta có một cái đề nghị. cũng là vừa rồi nghĩ tới. Tỷ tỷ mau nói, ta suy nghĩ một chút, hẳn là trước hết để cho Luân Hồi chi chủ trở về sau, lại chuyển thừa giới chủ chi vị. Tỷ tỷ, ta cũng có lấy khác biệt ý kiến." Đoàn Vô Nhai lúc này nói, "Ta biết tỷ tỷ đây là nghĩ có một cái bảo hiểm, nhưng là như vậy, khó tránh khỏi có một loại áp chế ở bên trong, đã ta tin tưởng giới chủ, như vậy đương nhiên phải làm được dùng người thì không nghi ngờ người." Lại nói trước làm cho hắn đạo lư trở về luân hồi thân phận, làm như vậy không chỉ có lấy nhất định phong hiểm, cũng sẽ làm hắn đối với chúng ta có một loại cảm giác bội xích. Tiểu lệ ngươi tin nhận hắn, thế nhưng là vậy nhất, hắn tại tiếp quản giới chủ chi vị sau, có cái gì không vụ lợi cử động của ngươi, ngươi lại như thế nào xử lý, đệ mọi nhóm lại như thế nào? Phải biết, khi đó ngươi là không có bất kỳ cái gì thực lực, mà lấy đệ mọi nhóm năng lực, ngươi cảm thấy có thể đối kháng được không? Ta làm như vậy chính là vì để hắn có điều cố kỵ, để hắn không dám đối ngươi có bất kỳ bất lợi cử động, phải biết, hắn tại trở thành giới chủ thời điểm, liền sẽ tiếp thụ lấy thiên đạo ngợi khen, lúc này hắn khả năng liền sẽ thấy ngươi không tại thiên đạo dưới thân phận, lúc này nếu như hắn có dị tâm, ngươi lại có gì giải ngươi tránh không khỏi, để muội nhỏ có thể trốn được sao? Tiểu đệ, đây cũng không phải là ngươi một nhân chi sự tình, việc này liên lụy quá rộng, không thận trọng không được. Cái này, Đoan Vô Nhai cũng đang trầm tư, hậu thổ lời nói đúng là lý, nếu như giới chủ thật sự có một tia dị tâm, hắn cái này giấu ở thiên đạo dưới dị loại, liền sẽ bị phát hiện, kết quả này, đúng là không thể tưởng tượng hậu quả. Nghĩ đến cùng giới chủ kết giao đủ loại sự tình, cuối cùng nhất Đoan Vô Nhai làm ra quyết định của mình. Tỷ tỷ, chuyện này, ta vẫn kiên trì mình ý nghĩ, ta cũng tin tưởng, ánh mắt của ta sẽ không nhìn lầm. Giới chủ hắn sẽ không làm bất luận cái gì đối ta chuyện bất lợi. Hắn sẽ giúp lấy ta đem thân phận của ta cho hoàn toàn che dấu. Lão công, làm như vậy không phải quá mạo hiểm, ta cảm thấy hay là tỷ tỷ biện pháp tương đối ổn thỏa. Đúng vậy a, lão công, liền theo tỷ tỷ biện pháp đến xử lý đi. Lão công, hiện tại cũng không phải giản cái gì nhân nghĩa thời điểm, mặc dù tỷ tỷ biện pháp là có nhất định áp chế ở bên trong, thế nhưng là chúng ta có thể làm được gần móp một chút. Chương 341, tin tưởng phán đoán của mình. Hả? Ừm, đúng a, chúng ta làm kiến đoán một chút. Lão công Nếu như giới chủ như ngươi nói như vậy, vậy hắn cũng sẽ hiểu ngươi tác pháp. Hồ nương lục nữ ngươi một lời ta một câu khiến lấy đoàn vô nhai. Thế nhưng là đoàn vô nhai lại là quyết tâm nghe không vào, hắn cô chấp cuối cùng nhất khiến chúng nữ cùng hậu thổ cuối cùng từ bỏ thuyết phục. Tin tưởng phán đoán của ta sẽ không sai. Đoàn vô nhai nói xong chưa nói thêm nữa, mà là nhắm hai mắt lại. Tại nội tâm của hắn bên trong kỳ thật cũng có dãy rủa. Hắn kiếp trước, chính là mất mạng tại huynh đệ trên tay, mặc dù từ hậu thổ nào biết, đây là bởi vì có thiên đạo nguyên rủa ở bên trong, thế nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ có bỏ xuống trong lòng kia phần hận. chỉ là không còn cố chấp mà thôi. Cho nên tại hắn chuyển sinh về sau, đến bây giờ bên cạnh hắn cũng không có cái gì quá mạnh giao tình, hoặc là bằng hữu một loại, nhưng thật ra là trong lòng của hắn cái gọi là huynh đệ chính là một cây gai, mà cùng giới chủ kết bái, là hắn cho mình nội tâm một lần đột phá. Lần này hắn tiến niệm giới chủ, là nội tâm của hắn lần nữa đột phá, nếu như giới chủ sẽ không có phán lời nói, như vậy trong lòng của hắn cây gai này liền sẽ hoàn toàn trừ bỏ. Trừ bỏ rơi trong lòng cây gai này, chính là hắn tâm linh vượt qua một cái khổ sở nhức nhặm, một cái cần thời gian lâu dài mới có thể lấp đầy tâm linh sơ hở. Hiện tại đây là một lần trừ bỏ trong lòng cây gai này một cái cơ hội, nếu như hắn thất bại, khả năng liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Thế nhưng là đoản vô nhai hay là quyết định muốn tin tưởng mình lần này phán đoán. Hắn tin tưởng lấy hắn kiếp trước vạn năm nhìn người kinh nghiệm, không sẽ sai lầm. Nếu như thành công, hắn liền có thể đem trong lòng cây gai kia một lần tính nổ, tâm linh cũng đem viên mãn. Đây là một lần mạo hiểm, cũng là một lần sinh mệnh bất kích, thành công sau tính mạng của hắn đem thăng hoa. Tiểu đệ, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cần nhắc, ta tin tưởng ánh mắt của ta, tin tưởng giới chủ không phải người như vậy. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta tự có chữ mực. Lão công, có phải là nghe tỷ tỷ một lần đâu? Lão bà, tin tưởng lão công phán đoán, ta sẽ không cầm tính mạng của các ngươi đem làm trò đùa, ta cũng tin tưởng cảm giác của ta, tin tưởng giới chủ sẽ không làm uy hại ta bất cứ chuyện gì ra. Hậu thổ cùng Hỗ nương lục nữ nhìn thấy đoàn vô nhai làm ra quyết định, há miệng vốn định lại nói chút cái gì, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều từ bỏ. Tiểu đệ, tốt đã ta sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. Lão công, ngươi đã làm ra quyết định, chúng ta cũng sẽ toàn lực cùng hộ. Đúng vậy a lão công, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, chúng ta vĩnh viễn sẽ đứng tại ngươi bên này. Đúng, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ lão công của ngươi. Lão công, không cần lo lắng cho bọn ta. Nhìn các nàng lúc này tiến nhiệt ánh mắt, Đoàn Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, bất quá rất nhanh bị hắn cho che giấu đi qua. Nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, mà là nhắm hai mắt lại. Một lát sau, lúc này mới mở ra, lúc này trong mắt của hắn nước mắt đã sớm không gặp. Đa tạ tỷ tỷ, ta ân các lão bà, vậy chúng ta liền riêng phần mình hành động đi. Ta đi trước đem giới chủ sự tình làm thỏa đáng. Đoàn Vô Nhai lúc này đứng dậy. Tiểu đệ Các thầy phải cẩn thận." Hầu tổ lần nữa dặn dò, "Tiên tâm đi tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta bồi lão công rời đi, đến lúc đó như thế nào liên lạc với ngươi đâu. Cầm lấy cái này, nếu như các ngươi đều an bài tốt lời nói, đem cái này bóp nát, đến lúc đó ta mở ra luôn hồi, đem bọn hắn tiếp vào bản cổ điện bên trong." Nói lấy hầu tổ liền đem một khối ngọc giao cho Hỗ Nương. Tại cùng hầu tổ từ biệt sau, Đoàn Vô Nhai mang theo Hỗ Nương đi tới giới chủ tại thế gia nhà, cũng chính là Thượng gia. Vừa tới thượng gia dưới lầu, liền thấy Thường lão chính dưới lầu cùng mấy cái lão nhân đang đánh cờ. Thường lão Thượng Thăng Hai A. Đối lấy ngay tại thích thú thưởng lão nói một tiếng, Đoàn Vô Nhai liền muốn đi lên lầu lúc, bị thưởng lão cho gọi lại. "Đoàn Diếu, cùng các loại tiểu thượng bọn hắn không tại, một hồi mới có thể trở về." "Tới tới tới, bồi ta dưới một bàn như thế nào? Ngươi hảo hứng thật cao, tốt a, vậy thì bồi ngươi dưới một bàn. Chờ bọn hắn trở về đi." Đoàn Vô Nhai nói lấy liền đi tới thưởng lão một bên, mà cùng thưởng lão đánh cờ lão giả lúc này lại là đứng lên. Cười đối Đoàn Vô Nhai nói, "Tiểu hòa tử, tới. Ngồi tại cái này, lão thượng đầu là chúng ta mảnh này trường Thăng tướng quân." cùng chúng ta dưới đều dưới phải không có tí sức lực nào. Như thế lợi hại a, kia thường lão nhưng phải làm trò ta điệm. Đến lúc đó ai bảo ai còn nói không chừng đâu. Vào đột phá, thường lão không có khách khí, thật tiếp liền đem pháo kéo đến ở giữa, đi tiên cơ. Xung quanh mấy cái có thể tính là bạn đánh cờ, xem xét thường lão đi tiên cơ, tất cả đều vây quanh, cỡ tướng tuy nói đỏ trước đen sau nói chuyện, nhưng là bình thường đi tiên cơ, đều là tự nhận cùng đối phương kỳ nghệ có khoảng cách mới đi trước. Lão thường đầu, đây chính là nhiều năm không có trước đi. Đúng vậy a, chẳng lẽ cái này tiểu hỏa tử là cao thủ? Khó mà nói, chúng ta nhìn xem, đừng nói chuyện đều. Xem cờ không nói, mọi người lúc này cũng đều ngậm miệng lại, lảng lặng vây quanh ở bên cạnh, nhìn đoàn vô nhai cùng thường lao đối chiến. Lúc bắt đầu, thường lao đi lộ tuyến là đường tấn công, thế nhưng là theo lấy đoàn vô nhai bố cục, thường lao từ tiến công biến thành phòng thủ, đến cuối cùng nhất hoàn toàn bị áp chế ở bên trong địa bàn của mình động đều không thể lại cử động, thế nhưng là đoàn vô nhai lúc này nhưng không có tiến công, mà là tất cả đều hợp vây lại. Ván cờ đến nơi này, tất cả mọi người có thể thấy được, thường lao là không có cách nào chiến thắng. Lợi hại, lợi hại. Chúng ta lại đến một ván. Đoàn Vô Nhai dù sao không có việc gì, tự nhiên là cùng Thường Lão lại mở một ván, bất quá ván này bắt đầu sau, Đoàn Vô Nhai phát hiện Thường Lão lần này lại biến một loại phong cách, tất cả cờ tất cả đều là lấy một đổi một đấu pháp, đây là một loại hòa đấu pháp. Nhưng là Đoàn Vô Nhai cũng là thay đổi vừa rồi vây mà không công kỳ lộ, khai thác đồng dạng là lấy một đổi một đấu pháp, bất quá vứt đến cuối cùng nhất, Thường Lão vẫn thua, thua ở một cái tiểu tốt phía trên. Binh sĩ qua sông khi xe dùng a. Thường Lão đẩy bàn cờ nói, khi nhìn đến Thường Lão thua liền hai ván về sau, Người vây xem thì là nợ nụ cười. Ha ha ha ha, lão Trường Đầu, lần này có đối thủ đi. Lợi hại a, đây là ta gặp qua lợi hại nhất kỳ thủ. Ngươi thôi đi, ngươi trước kia gặp qua lợi hại nhất liền một cái thưởng lão đầu. Ha ha ha ha, các lão nhân đều cười vang lấy, mà Trường Lao thì là đứng dậy, đi cùng Đoàn Vô Nhai về đến nhà. Đoàn thiếu, nghĩ không ra, ngài kỳ nghệ như thế cao siêu a. Một chút tài mọn mà tôi, bất quá thưởng lão cỡ có chút võ mục chi phong a. Lợi hại a, Đoàn thiếu cái này ngài cũng nhìn ra. Cái này hiển nhiên, tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ bản cờ. Ta hay là có thể thấy được. Thật sự là biêu xấu. Đoàn thiếu, ngài hôm nay tới là muốn dẫn tiểu thường rời đi sao? Ừm, chúng ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, thường lão đã học võ mục chi thuật, như vậy đối với tướng thuật nói chuyện thế nhưng tinh thông. Tự nhiên minh bạch mọi thứ thiên định đạo lý đi. Để ngài chê cười, ta cũng là gần nhất mới có đột phá, trước kia cũng không dám lấy những kỹ nghệ này kỳ nhân. Không dối gạt Đoàn thiếu, ta xem như võ mục 19 đời truyền nhân, thế nhưng là tại trên tay của ta, rất nhiều kỹ nghệ cũng không thể đạt được thi triển, sợ muốn thất truyền. Tương lai sẽ có thi triển cơ hội. Thường Lao hiện tại đã thấy được một chút con đường. Mặc dù như thế, thế nhưng là dù sao ta không có thích hợp chủ nhân, trước kia cảm thấy tiểu thượng có thể lấy truyền y bát, nhưng là nghĩ không ra hắn lại là giới chủ. Ai? Cái này ngược lại không trọng yếu, hiện tại người đều trưởng sinh, ngươi hoàn toàn có thể tự mình đến khai quật những ký nghệ này ra. Đoan Vô Nhai cười cười, không tiếp tục đi nhiều lời. Thường Lao cũng cảm thấy không cần thiết lại trong vấn đề này lại nói tiếp, dù sao võ mục mặc dù là hắn tổ sư, thế nhưng là tại Đoan Vô Nhai trong mắt của những người này lại cũng chỉ là phàm nhân bên trong tính anh, chỉ thế thôi. Thế là Thường lão cũng tự giác chuyển ghi chủ đề, cho chuyện lấy cho chuyện lấy không phát hiện đến chưa lúc phân. Huynh đệ ngươi đến. Giới chủ lúc này theo lấy Thường Tịch trở về, đương nhiên ở bên cạnh hắn là cùng hắn như hình với bóng đạo lữ. "Ừm, thời gian đến, ta chuẩn bị chuyển thừa sau, liền muốn rời khỏi thế giới này." "Được rồi, vậy ta cùng người nhà lại cáo biệt một chút, chúng ta liền rời đi đi." Giới chủ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cùng Thường gia mọi người lần nữa làm từ biệt. Bởi vì người nhà đều biết, hắn sẽ rời đi sự tình, chỉ là sớm muộn mà thôi, cho nên cũng không tính hãi. Căn dặn hắn nhiều chú ý thân thể một loại lời nói, thế nhưng là vừa nói ra, mới nhớ tới những ngày đối tu giả, đặc biệt là sẽ thành giới chủ người mà nói, tựa hồ có chút mơ m gợi. Cùng người nhà họ thường làm từ biệt về sau, Đoàn Vô Nhai mang theo giới chủ cùng hắn đạo lữ đi tới tinh không bên ngoài. "Lão ca ca, chúng ta ngay tại cái này tiếp nhận truyền thừa đi." Nhìn tinh không, giới chủ nói, "Không thể, ở đây làm ta tiếp nhận truyền thừa sau, sẽ có một cái tiếp nhận thời gian, khi đó ngươi cũng là suy yếu nhất thời điểm, dễ dàng nhận tâm ma xâm lớn, trong tinh không mặc dù sẽ không nhận quá nhiều, nhưng nếu như tâm ma xâm lớn, ngươi sẽ bị tinh không bên trong một chút tinh thể lũ vào. Chúng ta hay là tìm một cái không người tinh cầu đi. Đến lúc đó ta cũng có thời gian giúp ngươi. Đoàn vô nhai không có nhiều lời, mang theo giới chủ bọn hắn đi tới, lần trước phát hiện thàng trời tinh cầu bên trên mặt. A giới chủ mặc dù không có công lực, thế nhưng là khôi phục ký ức hắn, lại là biết, trước kia thế giới này dường như là không có mảnh này tinh hệ. Đây là sau đó phát hiện, bị phong ấn một cái tinh hệ, bất quá bây giờ bị ta đánh vỡ phong ấn. Nơi này linh khí 10 điểm xung tốc, chúng ta ngay tại này tiếp nhận truyền thừa đi. Giới chủ gật gật đầu. không tiếp tục nói, mà là ngồi xếp bằng xuống, Đoàn Vô Nhai để hô nương cùng giới chủ đạo lư tại bên cạnh đợi, chính hắn đi tới giới chủ phía sau, một trưởng chụp về phía nó thiên linh. Giới chủ chi truyền thừa không có cái gì bầu trời tự biến, linh khí tán loạn hiện tượng, truyền thừa lộ ra hết sức phổ thông, duy nhất làm người khác chú ý khả năng chính là hai người lúc này lại bị một cái quang đoàn vây vào giữa, lúc ấy giới chủ truyền thừa cho Đoàn Vô Nhai lúc lại là không có. Mặc dù không rõ tại sao mình truyền thừa lúc lại có cái này quang đoàn, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai cảm giác được cái này quang đoàn chỉ là hiện tượng bình thường sau, cũng không có tiếp qua nhiều để ý tới. Truyền thừa rất nhanh, cũng chính là nửa ngày liền xong xuôi rồi. Mà liên tại giới chủ hoàn toàn tiếp nhận về sau, Đoàn Vô Nhai cảm thấy toàn thân kinh mạch đau xót, rồi mới mình liền có thể cảm thấy toàn thân cao thấp, tất cả đều bị như là bị lưỡi dao xẻ qua. Chương 342, giới chủ lựa chọn. Ngô Đoàn Vô Nhai đau hừ một tiếng, nhưng là hắn nhưng không có la lên, mà là ngã trên mặt đất, đồng thời từ trên người hắn thấm ra dòng máu màu đỏ ngầm ra, đem y phục của hắn tất cả đều thấm thành huyết hồng sắc. Lúc này Đoàn Vô Nhai liền cảm thấy trên thân da thịt từng mảnh từng mảnh như là bị dao cắt, mà loại này dao cắt hay là cùng một chỗ tiến hành. Giống hơn 10 ngàn đem thế cốt đao nhọn đồng thời tại cắt lấy da thịt của hắn, loại kia đau nhức là xâm nhập đến cốt tủy bên trong đau nhức, khiến người không thể chịu đựng được. được. Ti, Đoàn Vô Nhai hít sâu một hơi, loại này như là thiên đao vạn quả cảm giác, còn có loại lực lượng kia đang dần dần biến mất cảm giác, khiến lúc này Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là đau đến co quắp tại trên mặt đất, toàn thân đều tại vô ý thức co bóp lấy. Bởi vì bọn hắn bên ngoài bị quang đoàn vây quanh lấy, cho nên Hỗ Nương cũng không có phát hiện Đoàn Vô Nhai lúc này đã sa vào đến thật sâu trong trống cổ. Ta phải nhấn ở. Đoàn Vô Nhai không ngừng khuyên bảo lấy mình. Lúc này hắn không thể ngất xỉu, bởi vì nếu như hắn ngất xỉu lời nói, giới chủ truyền thừa liền sẽ kết thúc, mà lúc này tân giới chủ sinh ra, liền ngay lập tức sẽ dẫn tới thiên đạo chú ý. Hắn nhất định phải thanh tỉnh đợi đến giới chủ theo thụ xong truyền thừa, để giới chủ mình tỉnh lại, còn như thái độ của hắn, cái kia chỉ có cùng giới chủ mình quyết định. Nhưng lại đoàn vô nhai quyết không cho phép sai lầm xuất hiện ở trên người mình. Cho nên hắn nhất định phải bảo trì mình không ngất xỉu đi. Không ngất xỉu đại giới chính là muốn no bụng thường loại này không phải người trà tấn, cũng chỉ có thể dựa vào mình bền bỉ ý niệm đến kiên trì. Cuối cùng đoàn vô nhai hay là kháng quá khứ, một mực đợi đến giới chủ thanh tỉnh. Tỉnh táo lại giới chủ, lúc này lại là giật mình nhìn đoàn vô nhai. "Huynh đệ, ngươi..." Giới chủ thật 10 điểm giật mình, khôi phục tiếp trước tu vi hắn, lúc này tự nhiên phát hiện đoàn vô nhai khác biệt, hắn cũng không tồn tại thiên đạo bên dưới, cái này đại biểu lấy, đoàn vô nhai là dị loại, là thiên đạo chỗ không dung dị loại, hiện tại hắn có hai cái lựa chọn. Một lựa chọn, tiêu diệt đoàn không cách nào, dạng này hắn có thể đạt được thiên đạo ngợi khen. Một cái lựa chọn khác, khống chế lại đoàn vô nhai, dạng này hắn cũng có thể đạt được thiên đạo ngợi khen. Nhưng rối trụ không có lựa chọn hai cái này có tiền độ nhất lựa chọn, mà là lựa chọn phương thức của mình. Hắn dùng chân giẫm mạnh, ngay lập tức liền đem đoàn vô nhai đưa vào đến cái tinh cầu này trong nội tâm, cùng sử dụng mình giới chi lực, đem đoàn vô nhai bao vây lại, như là phong ấn, đồng thời hắn còn đem đạo lực của mình cùng hỗ nương cũng đồng thời đưa vào đến trong nội tâm. Tại làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới hoàn toàn bung ra mình ngự lực, lượng, hướng về cả cái hành tinh chính là một kích, theo lấy hắn một kích, bình tĩnh tinh cầu bên trên mặt, đột nhiên như là nổi lên gió lốc, đem cả cái hành tinh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ha ha ha ha. Ta trở về, ta giới chủ một lần nữa trở về. Tuỳ tiện thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời giới của hắn chi lực cũng đang liên tục hấp thụ đi qua, bởi vì giới chi lực tập trung, cả cái tinh hệ cũng đều có khôn ổn định hiện tượng. Bây giờ giới chủ giáng vẻ, liền như là mất đi lực lượng hồi lâu, lại may mắn đạt được lực lượng ổn định dạng, hưng phấn mà tùy tiện. Hoan nghênh ngươi trở về, hài tử." Một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Thế giới điệu cầu giới chủ, bái kiến tiên đạo. Giới chủ không có giận mình, mà là khom người thi cái lễ, mặc dù ở trước mặt của hắn cái gì cũng không có. Rất tốt. Nghĩ không ra ngươi tại mất đi lực lượng về sau, còn có thể bằng vào cơ duyên của mình tìm trở về, thật sự là một cái may mắn a thân vị thế giới này giới chủ, ngươi minh bạch chức trách của ngươi sao? Ta minh bạch, ta sẽ tuân theo thiên đạo hết thảy lệnh dụ mà làm việc, không có bất kỳ sai lầm. Không sai, như vậy thế giới này có loại khác tồn ở đây sao? Về thiên đạo, không có. Mặc dù ta chỉ là vừa đạt được giới chủ chi vị, nhưng là ta lại có thể cam đoan, trong thế giới tuyệt không có loại khác tồn tại. Không qua thiên đạo, thế giới này lại xuất hiện một chút chí nào, có thể là bởi vì thời không loạn lưu môn nhân? Cho nên những này chí nào đều tại thế giới điệu cầu ăn tư là nghiệp. Còn có một số lần trước xâm lược thế giới này một chút thủ hộ giả, bọn hắn cũng ở cái thế giới này ngủ lại, mặc dù không biết tại sao có thể như vậy, nhưng là ta vừa rồi cũng tra xét, đều là lần trước giới Châu sự tình mà đưa tới, đồng thời giới Châu dường như cũng không ở cái thế giới này. Giới chủ nửa thật nửa giả đem mình biết rõ nói ra. Khả năng đi, giới Châu không phải ngươi có khả năng nhúng chàm chi vật, tiếp trước ngươi cũng là bởi vì giới Châu mà mất đi tự thân, tiếp này may mắn lại về giới chí lực, cũng không thể lại đi nhúng chàm giới cẩu. Ngay tại vừa rồi ta cũng xem xét thế giới này, xác thực không có phát hiện có loài khác tồn tại, mà như lời ngươi nói những cái kia cũng chỉ là một chút phổ thông chí nào, nếu như không ảnh hưởng thế giới này cân bằng, ngươi có thể tiếp nhận bọn hắn, còn như là tiếp nhận hay là hủy diệt, tự chính ngươi định đoạt đi. Bất quá trước lúc này, ngươi cần làm một việc, đi đem luân hồi mở ra, rõ chưa? Vâng, ta biết, không qua thiên đạo ta có thể hay không tìm về đạo lư của ta, để nó một lần nữa chấp chưởng luân hồi đâu. Giới chủ cần cậu. Ngươi hết sức đi làm đi, chỉ là nàng có hay không cái này phúc phần một lần nữa ngồi lên luân hồi chi vị. liền nhìn nàng tạo hóa của mình, ghi nhớ, nhất định không thể cư cầu. Hảo hảo quản lý thế giới này, có loại khác người. Diệt. Thiên đạo thanh âm thời gian dần qua đi xa. Giới chủ tại đợi đã lâu về sau, lúc này mới đem đưa vào tới điệu tâm đoàn vô nhai, hô nương cùng đạo lư của mình cùng một chỗ thiết ra. Lần nữa nhìn thấy đoàn vô nhai, giới chủ cười nói, huynh đệ, nghĩ không ra ngươi thật đúng là lợi hại, a ngươi cũng không sợ lão ca ta không quản được mình, mà hại ngươi a. Ta tin tưởng con mắt của ta, cũng tin tưởng lão ca ca sẽ không làm làm ta thất vọng sự tình ra. Ai, nói thật Lúc ấy thật đúng là do dự qua. Bất quá chúng ta kết giao thời gian không nhiều, nhưng là huynh đệ tái sinh chi tình, ta là nhớ ở trong lòng, lại nói các ngươi đã là huynh đệ, tự nhiên là sẽ không làm hại chuyện của ngươi ra. Chỉ là huynh đệ ngươi nếu biết thân phận của mình, sau này cũng không thể còn như vậy mạo hiểm. Giới chủ lúc nói những lời này rất chân thành. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, bây giờ Đoàn Vô Nhai đã nhổ kiếp trước trong lòng cây gai kia, tâm cảnh cũng theo đó viên mãn. Dù nói hiện tại tu vi mất hết, thế nhưng là so với hắn đã được Những này cũng coi như không được cái gì. Cái này đem ta tự nhiên là thắng, đồng thời cũng nhận được ta nghĩ có được độ vận, không phải sao? Đoàn Vô Nhai có ý riêng. "Huynh đệ, có ngươi phần này tín nhiệm, ta tuyệt sẽ không cô phụ." Giới chủ Vô Vô đoàn Vô Nhai bả vai, đưa tay đỡ hắn. Lúc này Hỗ Nương cùng giới chủ đạo lư mới thanh tỉnh lại, vừa rồi đối thoại, cấp nàng tự nhiên là không có nghe được, bởi vì giới chủ không nghĩ để người khác cũng biết đoàn Vô Nhai dị loại thân phận, quản chi là hắn đạo lư của mình cũng không được. Tỉnh táo lại hai người, ngay lập tức đi tới riêng phần mình nam nhân bên người, nhìn không có cái gì sự tình. Hồ Nương thở nhẹ thở ra một hơi. "Lão công, không có việc gì rồi." "Không có việc gì, yên tâm, lão công là sẽ không sai." Nghe tới Đoàn Vô Nhai lời nói, Hồ Nương tâm lúc này mới rơi xuống, rồi mới quay người đối lấy giới chủ thi cái lễ. "Đệ muội, đây là làm cái gì?" Giới chủ xem xét, vội vàng tránh ra. "Ca ca, nên được ta cái này túi lẩu." Hồ Nương kiên trì lại thi lễ một cái, lúc này mới coi như thôi. Giới chủ nhìn Đoàn Vô Nhai cùng Hồ Nương, trầm giọng nói, "Huynh đệ, đệ muội, đây là ta làm, ca ca chuyện nên làm, không muốn nhớ ở trong lòng." Bằng không chúng ta hay là huynh đệ sao?" Đoàn Vô Nha cười cười, có chút suy yếu nói, "Lão ca ân tình, chúng ta ghi lại, chuyện kế tiếp liền cần lão ca đến xử lý. Huynh đệ nhưng xin phân phó. Lão ca ca, ngươi bây giờ cũng có cỗ mấy ngày, chúng ta liền đi luân hồi, để Tẩu tử tiếp nhận luân hồi chi chủ truyền thừa, dạng này, sự tình mới xem như hoàn thành. Cái này, huynh đệ, ta xem chuyện này vẫn là thôi đi." Giới chủ do dự một chút nói, "Tại sao đâu? Tẩu tử làm luân hồi chi chủ, ngươi làm giới chủ, trước kia không chính là như vậy sao?" Đoàn Vô Nha truy vấn. Trước kia là trước kia, bây giờ lại không giống huynh đệ, ta cảm thấy có thể để người khác tới làm." Giới chủ từ chối nói. Đoan Vô Nhai nhìn chằm chằm giới chủ, rồi mới chậm rãi nói, "Lão ca, ngươi nghi nhiệm. Ta tướng tin cách làm người của các ngươi, ta còn không sợ, ngươi cần gì phải lo lắng đâu." "Cái này, chỉ là việc này liên quan hệ đến huynh đệ sinh tử, ta không thể không thận trọng a." Hai người đối thoại, khiến giới chủ đạo lư lưỡng sợ, lại không biết phải làm thế nào đi đón miệng, bất quá lấy nàng kinh nghiệm của kiếp trước, tự nhiên minh bạch nhà mình ý tưởng của nam nhân, bởi vậy cũng không nói lời nào. mà là đứng bình tĩnh tại giới chủ bên người. "Lão ca, làm theo lời ta nói đi. Không được, phong hiểm quá lớn. Tuy nói ta cũng tin tưởng, thế nhưng là dù sao thêm một người biết, liền nhiều một phần phong hiểm. Huynh đệ hiện tại lại là tu vi mất hết tình huống, ngươi liền rời đi thế giới này năng lực đều không có, ta thế nào có thể yên tâm được?" Hai người câm mê, cũng liền hô nương có thể nghe được, bởi vậy mở miệng nói ra, "Lão ca, hay là theo nhai ý tứ đi, chúng ta đều tin tưởng mình." "Đệ muội, ngươi cũng biết." Hô nương gật đầu nói, "Chúng ta biết." Giới chủ nghe hô nương như thế nói chuyện, Cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất gật đầu nói: "Tốt a, liền theo huynh đệ ngươi nói xử lý." Nói xong quay người nói với hắn Lư nói: "Hai người chúng ta đều thụ huynh đệ đại ân, đời này nhất định phải toàn lực địa bảo toàn bọn hắn." Giới chủ Đạo Lữ, dù không rõ chuyện gì, nhưng nàng cũng là từng trưởng quản quá giáp về người, tâm tư tự nhiên hết sức nhanh nhẹn. "Tiên tâm đi, ngươi có thể giữ vương bí mật, ta cũng có thể thủ được. Ngươi nhận huynh đệ, cũng là huynh đệ của ta, ta tự nhiên không có hại hắn chi tâm." Nghe đạo Lữ của mình nói như vậy, Giới chủ cười một tiếng: "Tốt a, vậy chúng ta liền theo huynh đệ nói tới xử lý." Mấy ngày về sau, ngươi đi đón quản Luân Hồi. Ha ha ha ha ha. Lao ca, ta hiện tại ngược lại là có một cái lo lắng. Huynh đệ thỉnh giảng, ta lo lắng, Lao Tẩu tử, đến lúc đó có thể hay không tại tiếp nhận Luân Hồi chi chủ sau, thu thập ngươi đâu? Nàng dám? Giới chủ lớn tiếng nói một câu, bất quá lập tức liền hạ thấp thanh âm, lớn không được chính là bị thu thập dừng lại, kiếp trước đều quen thuộc, còn sợ cái gì? Chương 343, thấy hậu thủ trưởng Luân Hồi. Ách, ha ha ha ha. Nghe lời giới chủ lời nói, Đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương hai người tất cả đều nở nụ cười. Mà giới chủ đạo lư cũng là cười một tiếng. Tại nụ cười này bên trong, vừa rồi cái trùng loại kia xấu hổ cảm giác cũng biến mất trống không. Tại mấy ngày kế tiếp, giới chủ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh năng lực, lúc này mới mang theo đạo lư của mình cùng Đoàn Vô Nhai hai người cùng một chỗ trở lại thế giới địa cầu. Vừa về tới thế giới địa cầu, Đoàn Vô Nhai liền để Hỗ Nương đi giúp lấy làm gì dân sự tình, mà hắn thì cùng giới chủ cùng hắn đạo lư tiến về địa tâm, mà trên đường, giới chủ một mực tại hỏi Đoàn Vô Nhai. "Huynh đệ, ngươi nói Hậu thổ nương nương còn ở cái thế giới này?" "Đúng vậy a, có cái gì thật kỳ quái." Lại nói vấn đề này, ngươi tử tinh không bên ngoài một mực hỏi cho tới bây giờ, ta đều giải thích cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi còn hỏi như vậy. Không phải á huynh đệ, ta thực tế là quá kinh ngạc nha. Phải biết, hậu thổ nương nương tại ta tiếp nhận đến trong truyền thừa, nàng thế nhưng là đã sớm tại vũ giới, mà lại trọng yếu nhất chính là, vũ giới hậu thổ nương nương, cũng không phải là chân thân, mà là nàng một sợi tàn hồn. Chẳng lẽ, đây đều là phía trên vị kia cùng ngươi nói? Đoan vô nhai chỉ chỉ phía trên. Tự nhiên là, bằng không, ngươi cho rằng ta thế nào sẽ biết? Nhìn như vậy đến, ngươi tiếp nhận truyền thừa Có rất lớn một phần là phía trên vị kia cho các ngươi cải biến qua. Bất quá cái này đều không trọng yếu, một hồi ngươi nhìn thấy tỷ tỷ, như vậy hết thảy tự nhiên cũng liền đều hiểu. Giới chủ nghĩ lại nói cái gì, hắn đạo lư lư lại là kéo hắn một chút, nói, "Ta nói ngươi chuyển thế về sau, thế nào trở nên như thế lễ mề trầm trọng." Thực tế là quá khiếp sợ, rất nhiều chuyện cùng ta trước kia nhận biết hoàn toàn không giống, đến lúc đó chờ ngươi cũng tiếp nhận về sau, lại để giáo huấn ta, ta mới sẽ không tựa ngươi như vậy chứ. Nhất kinh nhất sợ. "Huynh đệ, người bây giờ tình huống thân thể như thế nào?" Giới chủ lúc này hỏi. cũng tạm được, chính là có một ít bất lực mà thôi. Đây cũng là bình thường, chỉ là kỳ quái huynh đệ tại sao không có thiên phạt đâu. Giới chủ lão lữ lúc này nói một câu, "Nghe cái gì đâu, không có không phải càng tốt hơn." Giới chủ ngay cả vội vàng cắt đứt, "Không phải, cái này rất không bình thường có được hay không? Nếu như thiên phạt sớm một chút hạ xuống, đối kháng lúc càng nhẹ nhõm, nếu như thời gian càng dài, thiên phạt liền sẽ càng nặng, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Cái này ta tự nhiên biết, nhưng là huynh đệ tình huống đặc thù không được a." Giới chủ đến bây giờ cũng không có cùng hắn đạo lữ nói qua đoạn vô nhai sự tình. không có thiên phạt, đó là bởi vì tại thiên đạo liền không có đoàn vô nhai cái này một hào nhân vật tồn tại, mặc dù từng tiếp quản qua giới chủ, nhưng lại là một cái hỗ trợ, tự nhiên lại truyền thừa trở về lúc liền sẽ không có thiết phạt. Nhưng những này làm giới chủ đạo lư lại là hoàn toàn không biết gì, bởi vậy một mực tại vì chuyện này mà lo lắng lấy, đoàn vô nhai hữu tâm muốn làm dưới giải thích đều bị giới chủ ngăn lại. Huynh đệ, không phải ta không để ngươi nói, mà là hiện tại nàng hay là một phàm nhân, trong miệng nếu như nói ra, liền sẽ khiến thiên đạo cảm ứng, cùng tiếp nhận luân hồi truyền thừa về sau, rồi nói sao. Minh Bạch giới chủ lo lắng Đoàn Vô Nhai cũng không có tiếp qua nhiều đi giải thích. Bất quá hắn đạo lưỡi lại là dùng tay hung hăng bấm một cái giới chủ, lấy biểu thị một chút bất mãn trong lòng. Tại đi tới Điệu Tâm về sau, Đoàn Vô Nhai mang theo giới chủ cùng hắn đạo lư, cùng một chỗ nhìn thấy Hầu tổ, mà Hầu tổ khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai lúc, cũng là 10 điểm cao hứng, mặc dù nhìn thấy hắn có chút tinh thần không phấn chấn, nhưng đó cũng là mất đi lực lượng sau bình thường biểu hiện. Mà cũng ở bên cạnh hắn khỏi phải Đoàn Vô Nhai giới thiệu, Hầu tổ biết một cái là giới chủ, một cái thì là sẽ thành luân hồi chi chủ người. Tiểu đệ, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Đi đi yên tâm, ta làm việc thỏa thỏa. Mà giới chủ cùng hắn đạo lưỡi lại là liền đội vàng hành lễ nói, tham kiến hậu thổ nương nương. Đứng lên đi, tại cái này khỏi phải quá mức khách khí. Ngươi tính là tiểu đệ kết nghĩa đại ca. Ngươi đây, tiểu đệ cũng muốn gọi ngươi một tiếng đại tẩu, cho nên chúng ta liền đều lấy ngang hàng mà nói đi. Ta cùng không dám, nên biết không bở là của ngài đại đệ, đệ, chính là cho mấy cái lá gan, ta cũng không dám cùng hắn kết bái a. Giới chủ sợ hai nói. Hậu thổ, vị này chính là viễn cổ đại năng, tuy nói hiện tại không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là muốn là thật khởi sướng giật đến. hắn đều không đủ nhịn, lại nói, luân hồi là lấy hậu thổ nhục thân xây lên, trong luân hồi chân chính chủ nhân cũng chính là hậu thổ. Giới chủ đạo lư nếu là tiếp quản luân hồi, liền cần đạt được hậu thổ tán thành, nếu như không có hậu thổ nhận biết, liền xem như thiên đạo tán thành, ngươi luân hồi chi chủ cũng là danh không chính mà ngôn không thuận. Mà làm những này tại trước thần vị, nếu như không có đạt được nhận hạ, ngươi tại vị một ngày, có công không, có công đức, từng có thể có thiên phạt. Giới chủ đạo lư muốn tiếp quản luân hồi liền nhất định phải đạt được hậu thổ tán thành, trước kia đều là thông qua thần đàn tế tự, nhưng bây giờ chân thần ngay tại trước mặt kia so mọi chuyện đều tốt khiến cho nhiều, bởi vì hai người này cũng không dám có bất kỳ bất kính. Tiểu đệ, ta mang nàng đi tiếp thu luân hồi truyền thừa, các ngươi bên ngoài tu dưỡng một cái đi, ta cái này có hồi linh đan, ngươi trước vận công hấp thu hạ. Hầu tổ nói lấy đưa cho Đoàn Vô Nhai một viên thuốc. Tiếp nhận đan dược, Đoàn Vô Nhai thật tiếp liền ném tiến vào trong miệng, rồi sau đó ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận công để dẫn dắt lấy dược hiệu phát huy. Hầu tổ thì mang theo giới chủ đạo lực đi hầu tổ trong điện tiếp nhận luân hồi truyền thừa. Mà trong lúc rảnh rỗi giới chủ thì canh giữ ở Đoàn Vô Nhai bên người, vừa đến giúp lấy hộ pháp Thứ hai cũng là vô có thể đi, hắn cũng không dám ở đây luận chuyện. Trọn vẹn qua có nửa ngày, hậu thủ mới mang theo giới chủ đạo lữ, cũng ngay tại lúc này, Luân Hồi chi chủ đi tới ngoài điện. Lúc này Đoản Vô Nhai cách nào đã đạt tọa hoàn tất, đang cùng giới chủ nói chuyện hiếm, nghe giới chủ giảng hắn một chút chuyện lý thú. Chúc mừng lão tẩu tử trở thành Luân Hồi chi chủ. Khi nhìn đến giới chủ đạo lữ sau, Đoản Vô Nhai đầu tiên chúc mừng nói: "A, nghĩ không ra, nghĩ không ra." Lúc này trở thành Luân Hồi chi chủ giới chủ đạo lữ, tự nhiên cũng phát hiện Đoản Vô Nhai thân phận, cũng nhìn ra hắn tại Thiên Đạo dưới vô danh thân phận, bởi vì Này liên tục kinh hô. Thật là nghĩ không ra, bất quá ngươi đã sưng ta một tiếng cậu, vậy ta đương nhiên phải giúp ngươi ẩn tàng bí mật của ngươi, bất quá trước đó, ngươi chịu lấy ta cúi đầu. Cái này túi đầu, là thay ta vị hôn phu mà bái, cảm ơn ngươi cho chúng ta lần thứ 2 sinh mệnh, dạng này đại ân đại đức, vợ chồng chúng ta hai người không thể báo đáp, bởi vậy ta lấy luân hồi chi chủ, hậu thổ nương nương minh dám, ta cùng tất lấy tiểu đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó, như có vi phạm mắt gặp thiên phạt. Giới chủ đạo lư vừa mới nói xong, giới chủ cũng đồng thời bái xuống dưới. Ta lấy giới chủ chi danh phát thệ, tất lấy tiểu đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, như có vi phạm bắt gặp thiên phạt. Hai người phát thể đều vượt quá đoàn vô nhai dự kiến, bởi vậy chỉ có thể là cùng hai bọn họ tất cả đều lập ra lời thề mà lại bất lực đi ngăn cản, hậu thủ có thể ngăn cản, lại sẽ không đi làm. Hậu thủ tại cùng hai người phát xong lời thề về sau, lúc này mới mỉm cười. "Tốt, hai người các ngươi tâm ý, ta thay mặt tiểu đệ Tâm Linh. Bởi vì tiểu đệ thân phận đặc thủ, gánh vác lấy càng lớn sứ mệnh, thân phận của hắn tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hiện tại tất cả mọi người có lời thề ước" Như vậy chúng ta bây giờ cũng coi như là người trên một cái thuyền. Hai vợ chồng các ngươi, có bằng lòng hay không theo lấy chúng ta cộng đồng đi một đầu, có thể tính là quang minh lại cũng coi là cựu tử nhất sinh đường đâu. Hậu thổ nương nương ngồi chỉ rõ, "Tốt, ta liền thay mặt tiểu đệ làm chủ. Hai người các ngươi tuy là tiểu đệ kết nghĩa đại ca cùng nghĩa đệ, nhưng hai người các ngươi nhưng cũng là tiểu đệ phụ tá đắc lực. Sau này thế giới này để cho hai người các ngươi tiếp quản, nhưng là hai người các ngươi cũng phải nhớ kỹ, tiểu đệ thân phận quyết định hắn đem với thiên đạo là sinh tử chi định, bởi vậy, các ngươi đầu tiên làm điểm thứ nhất chính là chợ giúp tiểu đệ đem hắn tại toàn bộ thế giới giấu vết lưu lại tận lực đều tiêu trừ sạch. Lại trợ giúp tiểu đệ, đem hắn ở cái thế giới này khoảng thời gian này một chút thủ hạ cùng lưu thủ thân nhân, làm một cái chiếu cố. Hai ngươi nhưng có thể làm đến. Mây Hậu thủ nương nương yên tâm, chúng ta một định có thể làm được. Tốt, vậy các ngươi nên rời đi trước, tiếp quản giới chủ chi vị cùng luân hồi chi vị đi thôi. Tiểu đệ đem trước tiên ở nơi này chỗ tu dưỡng một đoạn thời gian. Giới chủ cùng hắn đạo lư, nhìn nhau, không tiếp tục nhiều lời đang muốn quay người lúc rời đi, đoàn vô nhai ngăn lại hai người. Tẩu tử, ngươi làm luân hồi chi chủ? Ta trước kia an bài nhân viên, nếu như không có cái gì không thỏa, cũng không cần có thay đổi nữa, nếu có làm không tốt, ngươi có thể để bọn hắn đi đổi, mà luân hồi cũng trong trò chơi luân hồi đem kết hợp, bởi vậy, hiện tại luân hồi nhưng có thể cùng ngươi khi đó có một chút biến động, vạn mong chớ động. Tiểu đệ, yên tâm, ta sẽ không làm bất kỳ cái biến. Tẩu tử, Âm Sơn kia có một tuyến sinh cơ, ta để chí nào tại kia bên trong khống chế lấy, ngươi có thời gian cũng có thể phái có thể tin người trấn thủ, nên biết một chút hy vọng sống, đối với các ngươi cũng vô cùng trọng yếu. Tẩu tử minh bạch, vậy chúng ta đi trước tiếp quản. cụ thể công việc lại cùng tiểu đệ thương lượng. Giới chủ cùng hắn đạo lữ nói xong quay người rời đi địa tâm. Tại cung giới chủ hai người rời đi về sau, hầu thủ có chút ít cảm thán nói, "Tiểu đệ, tuy nói lần này mười điểm mạo hiểm, cũng may coi như hữu kinh vô hiểm, bình an vượt qua được, mà tâm linh của ngươi cũng tròn mãn hắn rồi." "Đúng vậy a tỷ tỷ, tuy nói là hung hiểm, nhưng là cũng may ánh mắt của ta không có nhìn lầm hai người, mà bọn hắn cũng không có cô phụ tín nhiệm của ta, không chỉ có giúp ta tròn tâm cảnh, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có hai cái có thể ở cái thế giới này trợ giúp chúng ta người, mà lại có hai người bọn họ." Tương lai vu tộc vẫn là có thể quay về thế giới này. Không sai, cùng tất cả bản cổ huyết mạch bị ngươi cải tạo sau, ta cũng đem giả chết, chỉ cần lại lừa gạt qua thiên đạo lần này, vậy tương lai con đường của chúng ta liền sẽ tạm biệt rất nhiều. Đến lúc đó tin tưởng thiên đạo, vì công đức sẽ đem thế giới này cùng nó thế giới tương dung. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, còn có chân chính bản cổ huyết mạch tồn tại, đến lúc đó đừng nói là cái này thế giới, liền xem như toàn bộ thiên đạo thế giới cũng sẽ trở thành thế giới của chúng ta, bất quá trước lúc này, chúng ta nhất định phải cẩn thận, thận trọng. Tiểu đệ thực lực của ngươi, tại không có đạt tới thiên đạo cảnh lục Nhớ được ngàn vạn không thể lấy để thiên đạo pháp giác, ngươi là chúng ta toàn bộ vu tộc hy vọng, cũng là phụ thần hy vọng. Ta biết nặng nhẹ tỷ tỷ, chỉ là thời gian này sẽ thật lâu rất dài. Chương 344, phân thân tiên phú. Hậu thổ nghe xong đoạn vô nhai lời nói, liền khẽ nở nụ cười. Tiểu đệ, chúng ta còn sợ thời gian dài, thời gian lâu dài sao? Ôi ơi ơi, ta tự nhiên biết. Tỷ tỷ, bước kế tiếp, ngươi cần phải vạn sự cẩn thận, tuy nói lựa gạn qua thiên đạo lần này có thể, ta lo lắng ngươi trở lại vu giới, thiên đạo vẫn sẽ có một đoạn thời gian đến chú ý vu giới. Cái này ta biết, bằng vào ta đối tiên đạo hiểu rõ, ta giả chết về sau, hắn khẳng định sẽ làm một chút thăm dò, bất quá tiểu đệ không cần lo lắng, hắn lại thế nào thăm dò cũng sẽ không thành công. Tại thế giới địa cầu những trong năm này, ta thế nhưng là nhìn nhân loại biến hóa, tại nơi này chính là nhìn thấy người khác nháo tính, cũng nhìn thấy nhân loại tính toán, ta cũng từ đó học được rất nhiều. Hầu thổ tiếp theo nói, tiên đạo tuy có tiên cơ, thế nhưng là hắn lại chỉ cần không thể tính ra ngươi tồn tại, vậy chúng ta liền có rất lớn cơ hội, tiểu đệ ngươi vì dị loại thì là biến số lớn nhất, vậy vậy coi như tiên đạo như thế nào tính toán? Như thế nào thầm rõ, ta cũng sẽ không mắc lừa. Ta sẽ cùng mấy vị ca ca, tiểu muội chờ ngươi trở về. Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng." Đoàn Vô Nhai khẳng định trả lời. Phải biết Đoàn Vô Nhai lần này tâm linh đột phá, làm hắn làm việc càng thêm kiên định, thêm nữa tâm linh viên mãn cũng làm nội tâm của hắn trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Tại cùng thiên đạo mấy lần đối cục bên trong, hắn đều lấy qua phương thức của mình thắng. Mặc dù bây giờ không thể trực diện thiên đạo, nhưng lại từ đó cho mình rất nhiều tự tin. "Tiểu đệ, ngươi là trở về tỉnh Dương hay là tại bản cổ điện bên trong tỉnh Dương đâu?" Ta vẫn là trở về đi, còn có hứa nhiều chuyện cần phải làm dưới án bài, giới chủ cùng luân hồi sự tình xử lý, nhưng là di dân sự tình liền cần bắt đầu. Tiểu đệ, vạn sự cẩn thận. Ngươi bây giờ là suy yếu nhất thời điểm, muốn thường xuyên chú ý tâm ma xâm lấn. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Đem ta trực tiếp đưa thêm về đến trong nhà đi. Hầu thủ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là làm vung tay lên liền đem đoàn Vô Nhai đưa về đến thái hành trong biệt tự. Ngồi ở trên ghế salon, đoàn Vô Nhai cảm thấy dễ chịu cũng cảm thấy mỏi mệt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn liền ngủ thiếp đi. Lao công, mệt mỏi Hồ Nương Lục nữ lúc này cũng xuất hiện tại gian phòng bên trong. Cấp nàng là tiếp vào hậu thổ thông tri, biết Đoàn Vô Nhai đã về đến trong nhà, liền cùng một chỗ chạy về. Lão công hiện tại mất đi lực lượng, có thể hay không không thích đứng đâu? Đào Tư thấp giọng nói. Đúng vậy a, sẽ có hay không có cảm giác mất mát đâu? Triệu Thiến cũng hỏi một câu. Sẽ không, lão công hắn đã sớm thì đứng, bằng không đi điệu tâm lúc, liền sẽ không để ta đi xử lý gì dân sự tình. Hồ Nương khẳng định nói. Vậy chúng ta không nên quấy rầy lão công, chúng ta để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Vu Thái Phượng thấp giọng đề nghị. Lục nữ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đem đoàn vô nhai đưa vào đến gian phòng bên trong, rồi mới cho hắn đắp chăn lên, nhìn hắn ngủ say dáng vẻ, Lục nữ tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn được lão công bộ dạng này đâu." Bành Tiêu kiều, kiều mở miệng nói. "Đúng vậy à, ta cũng vậy, trước kia hắn tu vi không có mất trước khi đi, kia ngủ đều là giả vở, nhưng bây giờ lại lạ thật ngủ say. Chúng ta liền ở bên cạnh hắn cùng hắn đi." Ừm. Lục nữ thế là tất cả đều vây ngồi xuống, tất cả đều lặng lặng nhìn đang ngủ say đoàn vô nhai, không nói gì thêm. Mặt trời hạ xuống, Bóng đêm bao phủ lại địa, bên trong cả gian phòng hoàn toàn đen lại, thế nhưng là lục nữ tất cả cũng không có đứng dậy bật đèn dự định, vẫn lẳng lặng mà ngồi lấy, nhìn Đoàn Vô Nhai, cũng may, lấy tư vị của các nàng, trong bóng đêm cũng giống như ban ngày, không có khác nhau quá nhiều. Lẳng lặng mà ngồi lấy, không có giao lưu, nhưng là lòng của các nàng lại là đồng dạng. Khi ánh nắng sáng sớm lần nữa chiếu vào lúc, Đoàn Vô Nhai lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh lấy ngáp mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn thấy sáu song ánh mắt mê người ở trước mặt của hắn lúc, hắn mỉm cười, đem hai tay mở ra. Các lão bà, sớm a Lão công sớm. Lục nữ đồng nói, "Ta ngủ bao lâu đâu?" Đoàn Vô Nhai hỏi một câu. "Một ngày một đêm." "Như thế lâu a?" Đoàn Vô Nhai nói lấy liền ngồi dậy, rồi ra lưng hỏi, "Lão công, ngươi cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương sao?" "Con tốt, chỉ là trong lúc nhất thời không có có sức mạnh mà đã, xem ra đều cần lại tu luyện từ đầu." "Hờ bết, quên một việc, phân thân của ta còn ở trong đêm, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện đi." Đoàn Vô Nhai giật mình mới nhớ tới, "Phân thân của mình còn ở trong đêm, nếu là pháp lực của mình hoàn toàn biến mất, ảnh hưởng đến phân thân" Vậy bây giờ đoán chừng mình ở trong game không phải bị ngược chết không thể. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, hô nương lục nữ tất cả đều nở nụ cười. Yên tâm lão công, phân thân của ngươi toàn đều vô sự." Hô nương nói. "Bình nhi làm xử lý." Đoàn Vô Nhai tỏ mặt hỏi. "Không có a, phân thân của ngươi vẫn giống như trước kia, không có có bất kỳ biến hóa nào, mà lại bởi vì lần thứ nhất dị dân danh ngạch đã kết thúc. Hiện tại rất nhiều người vì tranh thủ nhóm thứ 2 dị dân, có chút đều tiếp nhận khiêu chiến, cho đến bây giờ vẫn lạ không có một cái thông qua ngươi cái này một cửa khảo nghiệm. Còn có việc này Đoàn Vô Nhai nghe xong, vội vàng ổn định lại tâm thần, cùng mấy cái phân thân bắt được liên lạc, cũng đọc đến bọn hắn khoảng thời gian này ở trong game sự tình. Thì ra là thế, thật sự là may mắn a. Đoàn Vô Nhai lúc này mới hiểu rõ đến, phân thân của mình Tiên Phú, cùng nhất khí hóa tam thanh đồng dạng, có thể tự hành tu luyện, mà hắn, cái Tiên Phú này càng thiên trâu, phân thân của hắn tại bị phân ra lúc đến, bản tôn thực lực tu vi, phân thân tất cả đều có được. Mà bản tôn nếu như thụ thương hoặc tượng như bây giờ tu vi mất hết lời nói, phân thân của hắn lại là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như bản tôn tu vi khôi phục, hoặc là có cái gì mới ký năng lực, hắn có thể thu hồi phân thân, rồi mới phân thân liền có được năng lực mới. Mà nhất làm cho Đoàn Vô Nhai cao hứng là, chỉ cần thu hồi một cái phân thân, hắn hiện tại mất đi thực lực, liền có thể khôi phục, mặc dù kinh mạch không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là thực lực khôi phục, có thể tăng tốc hắn tu bổ tự thân kinh mạch. Bởi vậy Đoàn Vô Nhai không do dự liền thu hồi một cái phân thân của mình, cũng may hắn có 3 cái phân thân ở trong game là để đó không dùng. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, trở về. Tại thu hồi một cái phân thân về sau, Đoàn Vô Nhai cả người khí thế biến đổi. Quét qua vừa rồi cảm giác bất lực, nhưng là đồng thời hắn cảm thấy kinh mạch một trận nói nhói. Bởi vì kinh mạch đứt gãy còn không có tốt, mà phân thân chính là như cùng hắn thân thể trước kia, cái này dẫn đến thể nội linh khí ở trong kinh mạch xuất hiện tán loạn hiện tượng. Đoản Vô Nhai hiện tại xem như thống khổ cũng vui vẻ lấy. Vui vẻ chính là tu vi khôi phục, thống khổ thì là bởi vì tu vi khôi phục, hắn muốn lần nữa trải nghiệm một lần chân khí tán loạn và nhận ra thân cảm giác. Hồ nương lục nữ nhìn thấy Đoản Vô Nhai trên thân khí thế biến đổi, chính là muốn ăn mừng lúc, liền thấy Đoản Vô Nhai lúc này sắc mặt tái nhợt, bờ môi nhếch lấy Đồng thời trên mặt lớn khóa mồ hôi rơi xuống. Tỷ tỷ thế nào xử lý? Lục nữ tất cả đều nóng lòng. Sẽ không có chuyện gì, bọn muội muội yên tâm. Hồ nương lúc này cũng nóng độ, nhưng cũng chỉ có thể an ủi một chút mặt khác mấy người tỷ muội, để các nàng yên tâm, không nên hoảng loạn. Mà Đoàn Vô Nhai lúc này cũng tại cố nén lấy đau nhức, hắn biết nếu như hắn kêu đi ra, hồ nương lục nữ khẳng định sẽ lo lắng, huống hồ hắn hiện tại ngay cả mở miệng khí lực nói chuyện đều không có, thậm chí liên chiêu một cái phân thân trở về, hiện tại cũng làm không được. Cố nén lấy đau đớn. Thế nhưng là trên đầu của hắn mạo hiểm mồ hôi lại là không cách nào che giấu, hỗn nương lục nữ lúc này đều biết Đoản Vô Nhai tại chịu đựng lấy to lớn đau đớn, bằng không lấy năng lực của hắn, không có khả năng xuất hiện loại này toàn thân đều xuất mồ hôi hiện tượng, đây không phải là nóng, đó là bởi vì mạnh hơn nhẫn đau đớn mới có hiện tượng. Nhưng các nàng hiện tại lại không thể làm cái gì, cũng chỉ đành đều khẩn trương vây quanh ở bên giường, song tay nắm chặt, lo lắng nhìn Đoản Vô Nhai, lúc này liền ngay cả ung bình xuất hiện trong phòng cũng không có chú ý. Từng đợt xâm nhập đến cốt tủy thống khổ khiến Đoản Vô Nhai, cuối cùng không thể không rên lên tiếng. mà hắn mỗi một từng rên, cũng khiến hô nương lục nữ tất cả đều lo lắng nhìn, lại đều bất lực. Kinh mạch đứt từng khúc vốn là cần phải tĩnh dưỡng mới có thể, nhưng là bây giờ, bởi vì phân thân nhập thể, liền như là cho đứt từng khúc kinh mạch, dưới một tề hung ác thuốc, bởi vì phân thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, cùng bản tôn tương dụng, tự nhiên linh khí không có đất thả phát tiết, cho nên cái này khiến đoàn vô nhai nhất định phải nhanh tới đón bắt thông toàn thân mình kinh mạch. Bằng không, có thể sẽ bởi vì phân thân linh khí cưỡng ép thăm giờ, mà khiến cho lúc đầu kinh mạch bị tổn thương lần nữa bị thương tổn, vì không xuất hiện loại tình huống này Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là tự hành tới đón Bắc Kinh Mạch, dạng này cưỡng ép tiếp nhận, liền như là là đem một cái vừa mới khép lại vết thương, lần nữa mở ra, hơn nữa còn là so với lần trước vạch phải càng sâu, rồi mới lại cưỡng ép khâu lại. Thống khổ như vậy so kinh mạch đứt từng khúc lúc phải mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần cũng không chỉ, mà lại lúc này Đoàn Vô Nhai căn bản không thể ngất đi, nhất định phải cố nén lấy còn phải ghiền giữ mình thanh tỉnh, bởi vì lúc này mất đi, hắn đem lại bởi vì linh khí tán loạn mà tự bạo bỏ mình. Vang lấy mình nghị lực, cố nén cơn khổ, cuối cùng vượt qua số giới. Hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đoàn Vô Nhai lúc này mới mở hai mắt ra, thần sắc rất bình tĩnh, nếu như không nhìn hắn mồ hôi hột đầy đầu cùng bị thâm ấp ga giường lời nói, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, lúc này thể hiện hắn kiếp trước tu luyện tích lũy. Kiếp trước Đoàn Vô Nhai là từng bước từng bước rựi vào cố gắng của mình mà đi đến đỉnh phong, nếu như không có kiên nghị cá tính, hắn cũng sẽ không từ một cái chỉ có lấy phổ thông tư chất người tu chân, trở thành tiên giới cường giả chí tôn. Trong đó kinh lịch không phải một cái khổ liền có thể nói tận. Hắn ở trong đó đánh giá qua hết thảy mọi người tình lạnh ái, đánh giá qua mọi người lời nói là nhạt. Thậm chí hắn đều bị môn phái bội vì tư chất mà khu trục qua. Con tướng bị mọi người gọi đùa là phế vật, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dựa vào mình đi đến chí tôn chi vị. Đời trước của hắn cũng bội vì trong lòng hận, mà giết hết tiên giới từng đối địch với hắn người, đã từng vì một nữ nhân, làm cả tiên giới tại thời gian rất lâu bên trong, tất cả đều là gió tanh mưa máu, nhưng là đoàn vô nhai, nhưng chưa bao giờ có mê thất qua bản tính, hắn giết chết người, tất có nó đường đến chỗ chết. Đây cũng là tại sao mặc dù hắn sát tâm rất nặng, nhưng lại có thể trèo lên chí tôn mà không có thiên phạt hạ xuống, ngược lại bởi vì hắn giết chóc ngược lại từng chiếm được công đức gia thân. chính là bởi vì công đức ngô nhân, hắn mới có thể đột phá mình bởi vì tư chất mà không cách nào đột phá bình bình.